hạ toại sơn hà khẽ gật đầu sau đó trong lòng hơi động do dự một chút nói ra triệu bộ trưởng còn có sơn quân các hạ ta có một cái ý nghĩ không biết các ngươi cho rằng như thế nào nếu như tướng chống khủng bố tổ chức căn cứ xây dựng ở chúng ta hạ toại quốc như thế nào xây dựng ở hạ toại quốc mấy người nghe được hắn hơi xững sở trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc đúng vậy xây dựng ở hạ toại quốc hắn xác định nhẹ gật đầu tại chúng ta hạ toại quốc t r u n g quanh có mười cái hòn đảo chúng ta có thể lựa chọn một cái thành lập chống khủng bố tổ chức trụ sở huấn luyện như vậy với ta mà nói thuận tiện một chút ta không có khả năng mỗi ngày ở tại chống khủng bố trong tổ chức trong nước còn có những chuyện khác cần ta xử lý cho nên ta muốn hỏi một chút chư vị ý kiến từ vị trí địa lý nhìn lại hạ toại quốc xem như ở vào vị trí trung tâm một khi chỗ nào phát sinh kinh khủng sự kiện chúng ta có thể tại trong vòng năm tiếng đổi tới cũng tiến hành tác chiến h á n quốc cùng anh hoa quốc bốn quốc gia cao tầng trên mặt lộ ra suy nghĩ t h ầ n sắc Á đại l ụ chống, chống, chống khủng bố tổ chức đặc chiến nhân viên là trải qua các quốc gia chọn lựa ra không chỉ thực lực mạnh người thân phận bối cảnh cũng muốn phù hợp nói trắng ra là bọn hắn liền là không có thành gia không có thân nhân cô nhi chống khủng bố đặc chiến nhân viên là chân chính mặt đối mặt cùng phần tử khủng bố làm chiến đấu có bối cảnh sẽ không bị đặt ở nơi này bất quá ngay cả như vậy làm á đại lục tính chất tổ chức các loại điều kiện cũng không thể quá kém cái này chư vị có thể yên tâm chỉ sợ mấy vị đều chưa từng đi chúng ta hạ toại quốc cái này hai ngày các ngươi có thể đi nhìn xem hay là nghe nóng một chút hạ toại sơn hà biết bọn hắn ý tứ vừa cười vừa nói Tốt, nếu là chúc liền trưởng quan ý kiến của ngài chúng ta nhất định sẽ cân nhắc anh hoa quốc lao giả nhẹ gật đầu sau đó nói ra chúc liền trưởng quan chúng ta nơi này có một ít tổ chức khủng bố tư liệu trong đó bao quát trước đó không lâu phát sinh ở nít đảo vườn hoa khách sạn tổ chức cùng một cái buôn bán nhân khẩu khí quan tổ chức hai cái này tổ chức vô cùng hung hăng ngang ngược chúng ta truy lùng nhiều năm đều không có cái gì đầu mối không sai hai cái này tổ chức hoạt động tại á đại lục khu vực chúng ta hy vọng tại trúc liền trưởng quan dẫn đầu dưới có thể đem bọn hắn tiêu diện anh hoa quốc cùng tân la quốc hai người mở miệng nói ra hạ toại sơn hà k h ẽ nhũi mày bất quá vẫn là nhẹ gật đầu nói ra ngày sau chúng ta chống khủng bố tổ chức chỉ châm đối với phát động tập kích khủng bố tổ chức nếu như bọn hắn phát động công kích đối người bình thường dân tạo thành tổn thương chúng ta chống khủng bố tổ chức sẽ động thủ nhưng là nếu như vẹn vẹn các quốc gia nội bộ một vài vấn đề vậy chúng ta tướng không chịu trách nhiệm cái này một cái cũng không có vấn đề đi dù sao chúng ta chống khủng bố tổ chức thuộc về á đại lục mà không thuộc về cái nào đó quốc gia bốn quốc gia cao tầng khẽ gật đầu đây là tự nhiên chống khủng bố tổ chức chỉ phụ trách á đại lục khu vực kinh khủng sự kiện Thuộc ta tình, ta Tốt, tướng tư liệu cho ta, hai cái này tổ chúng chính mình chính chúng cho hai chức, ta sẽ ở mau sớm thời quốc liệu mau cái về gia gian ta này sớm sự sẽ xử lý. ở bốn ê tiêu n trong, đem bọn hắn tiêu diệt rơi. Hạ toại Sơn hà đưa tay tiếp nhận bọn hắn tài liệu trong diệt Toại tay tiếp tài tay. rơi. đem đưa b Hạ Hà liệu quốc người hơi kinh ngạc Hạ toại sơn Hà Sơn Toại tin, ngạc gật đầu cười. tự t đầu rời o n khủng bố tổ chức là một kiện khổ sai sự tình, nhưng cùng lúc cũng là một chuyện、tốt. Bốn n g g khổ chức bố tốt. tổ một một lúc là là sai sự ư rời đi về sau hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn lên tài liệu trong tay bên cạnh bốn tên tham mưu ở một bên cũng hướng hắn giảng giải hai cái này sinh động tại á đại lục tổ chức khủng bố mà ở bên cạnh mấy cái tin tức nhân viên ngay tại chế luyện website game cùng chia cắt h ô m qua tác chiến video chương ba trăm năm mươi bảy chấn kinh thế giới h ạ trường quan chúng ta website game đã thiết kế tốt lập tức liền có thể đưa vào sử dụng lúc chiều một cái tham mưu đi tới đ ố i hắn nói ta xem một chút hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu nói tham mưu hướng phía một bên tin tức nhân viên ra hiệu một chút tên kia nhân viên tướng một cái laptop lấy tới trưởng quan ngài nhìn xem có gì cần sửa chữa địa phương hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn đi qua á đại lục chống khủng bố tổ chức website game giao diện nhìn qua phi thường công chính phía trên có á đại lục tất cả quốc gia quốc kỳ trung ương địa phương có một cái ảnh chân dung của hắn phía dưới viết á đại lục chống khủng bố tổ chức tối cao trường quan trúc liền trường quan tại đầu hắn giống trước mặt có một đám mơ hồ thân ảnh phía dưới viết chống khủng bố đặc chiến nhân viên ở bên trái vị trí có một cái tiêu đề trên đó viết chiến tích hai chữ chiến tích phía dưới có một hàng chữ nhỏ viết ngày hai mươi b ố tháng tám cạ dặt tổ chức bị tiêu diệt điểm kích tiến vào bên trong trung ương vị trí là một cái video chung quanh lấy một bộ chiến trường đáy đổ ấn mở về sau tương đối kích tình âm nhạc vang lên phía trên xuất hiện một vài bức hình tượng thứ nhất cái chính là đặc chiến nhân viên v ọ t tới trước bối cảnh đằng sau từng chương thì là từng cái binh sĩ chiến đấu hình ảnh còn có một số liên tục động thái hình ảnh chiến đấu kịch liệt trong đó làm người khác chú ý nhất thì là cuối cùng mấy t r ư ơ n g ở trong đó một t r ư ơ n g bên trên hạ thoại sơn hà đứng tại trung ương vị trí từng bầy chống khủng bố đặc chiến nhân viên dơ thương cầm vũ khí vây quanh ở t r u n g quanh mà ở trung ương vị trí là cạ giặt tổ chức hơn mười người cao tầng cũng là cái kia thông thần cảnh giới láo giả láo giả đứng tại trung ương t r u n g quanh hắn mười cái trong tay cầm thương giới phần tử khủng bố cái này một t r ư ơ n g hình ảnh dị thường làm người nhiệt huyết sôi trào đằng sau thì là cạ giặt tổ chức tất cả mọi người bị đánh rết chung quanh một mảnh hỗn độn ảnh trụ cùng c ả giặt tổ chức trong căn cứ một chút ảnh trụ cứu ra nhân viên ảnh trụ cái này một cái video có thể nói là điển hình chiến tích video mà lại hạ toại sơn hà vừa lòng phi thường trong video hắn đối mặt đối phương cầm t h ư ơ n g giới phần tử khủng bố mặt mũi tràn đầy uy nghiêm ba khí phi thường xuất khí có thể chúng ta có thể vì chúng ta á đại lục chống khủng bố tổ chức thiết kế một lá c ơ s í đại biểu tổ chức chúng ta đặt ở website game trung ương nhất địa phương hạ toại sơn hà để ý nhìn thấy được rồi trưởng quan bên cạnh mấy người nhẹ gật đầu không nóng nảy chuẩn bị cho tốt các ngươi liền nghỉ ngơi một chút đi vất vả chư vị hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói không khổ cực không khổ cực trưởng quan ngày mai thời điểm hán quốc anh hoa quốc tân gia quốc cùng tân la quốc bốn quốc gia nói muốn cử hành một trận buổi trình diễn thời trang chủ yếu là châm đối với trước mấy ngày tập kích khủng bố sự kiện cùng h ô m qua chống khủng bố tổ chức tiêu diệt cạ d ặ t tổ chức sự kiện tiến hành tên lương、Dương. một tên nhân viên tham mưu nói mấy giờ hạ toại sơn hà hỏi lúc mười giờ đến lúc đó trưởng quan ngài tốt nhất ra sân ra sân sao hạ toại sơn hà hơi n h u lên lông mày quên đi tôi h liền để mình lái đi đi các ngươi nếu như ai muốn đi có thể thay thế ta đi ta ngày mai đi thăm dò một chút hai cái này chuyện của tổ chức hắn nói cử đi nâng tài liệu trong tay cái này bốn tên tham mưu có chút khó khăn bất quá vẫn là cười cười được rồi trưởng quan chúng ta sẽ cho bọn hắn nói một tiếng chúng ta thì không đi được yên tâm về sau tất cả phần tử khủng bố đối với chúng ta á đại lục chống khủng bố tổ chức sợ như sợ cọp cho dù là các ngươi lấy chống khủng bố tổ chức đặc chiến nhân viên thân phận ra ngoài cũng không người nào dám động các ngươi hạ toại sơn hà cười vỗ vỗ một tên tham mưu bả vai sau đó đi ra ngoài chúng ta tin tưởng trưởng quan sẽ dẫn đầu chúng ta làm đến đằng sau chuyền đến bốn tên tham mưu có chút kích động thanh âm nói thật bọn hắn gia nhập á đại lục chống khủng bố tổ chức là quốc gia giao cho bọn hắn nhiệm vụ bọn hắn cũng không tình nguyện không chút nào khoa trường t i ế ngay vào c h ố n khủng bố tổ chức, lấy trước mắt hung hăng n g bố. bố tổ trước mắt lấy n ngược phần khủng nếu như bọn hắn chống khủng người, g được chức tử biết tổ t bố, bố u là hôm qua chiến đấu bọn hắn nhìn ở trong mắt nếu như không có trưởng quan tại không nói đối mặt cuối cùng cường đại thông thần cường giả tại giai đoạn trước thời điểm nếu như không có trưởng quan nhắc nhở cùng đối một chút đặc chiến nhân viên cứu trợ tử vong tuyệt đối sẽ không thấp hơn một trăm người một lần nhiệm vụ hai mươi phần trăm tỷ lệ tử vong thậm chí cao hơn loại này kinh khủng số liệu tuyệt đối là đặc chiến nhân viên á c ngộ nhưng g n là bởi vì vị trưởng quan này mà thay đổi bốn cái đến từ khác biệt quốc gia thậm chí còn lẫn nhau mang theo một chút k i ự u hận bốn tên tham mưu liếc nhau một cái không hẹn mà cùng nói đêm nay uống một chén ha ha t ố t mà tại đâu cả n g một chút chỗ ăn chơi bên trong từng bầy c hơn ố bố n khủng chiến nhân viên cùng g chức chỗ h tổ một đặc c i Mười mấy cái mười mấy cái lấy. mấy mấy á h tử một tháng ổ ư hư như ơ n phấn cùng chuyện g chỗ hoặc địa bức c một trò suy là c loại màu à v trước ò c ờ i toại đòi kia hai cái Hạ Hà phòng chút chức vị trí cụ thể. Hơn một tháng trong, tìm một tổ trí một t Sơn đến bên về vị r cụ ư tập kích nít đ ả o tổ chức khủng bố gọi là thần độ tổ chức là một cái tả giáo tín ngưỡng tổ chức tổ chức này khởi nguyên từ anh hoa quốc về sau phát triển đến toàn bộ á đại lục bọn hắn phong thư la thiên thần Tổ chức sáng lập người tự xưng la thiên thần ổ c ứ c sáng người xưng thiên lập la tự t h thần chi tử, thông qua tẩy não phương thức có một nhóm tùy tùng thần chi phương nhóm não bên người. có qua sau, ở Về độ tổ chức cái chi Quốc Quốc cái quốc chô chết. kích chức đánh đám giáo tại thời điểm, gia tại thiên tiến này thần Tân Anh phụng thần hành khủng Mà mấy vây tử, quét Thơ một bắt tập thần tổ Hoa đầu La la bố. đồ độ bị sáng lập người thần c h i tử nhi tử kế thừa phụ thân h ắ n vị trí danh xưng báo t h ủ c h i tử một mực cùng á đại lục mấy cái quốc gia là địch thơ phụng tà giáo người là phi thường đáng sợ bọn hắn cơ hồ đã mất đi lý trí không có tư tưởng nít đảo tập kích khủng bố sự kiện chính là thần độ tổ chức làm ngoài ra còn có một tổ chức khí quan buôn bán tổ chức tổ chức này đồng dạng vô cùng tạ ác thảm vô nhân đạo bọn hắn từ lợi dụng dụ hoặc hướng dẫn phương pháp đào ra người nội tạng khí quan sau đó tại trên quốc tế tiến hành khí quan buôn bán theo thống kê hàng năm á đại lục đều là bảy tám trăm người bị đ à o đi trên người khí quan còn có một số mất tích nhân viên có khả năng cũng bị tổ chức này sát hại cái này khí quan buôn bán tổ chức vô cùng thần bí nhân viên tại á đại lục từng cái quốc gia đều có mấy cái quốc gia theo dõi mấy năm vẹn vẹn đạt được một chút xíu tin tức chống khủng bố tổ chức sau đó phải đối mặt liền là hai cái này tổ chức khủng bố nếu như đem tiêu diệt tướng tạm thời không có tổ chức khủng bố cần ứng đối tiêu diệt hai cái này tổ chức hàn quốc chờ bốn quốc gia cũng chưa hề nói ở đâu cái thời gian cụ thể trong vòng mấy năm có thể thành công liền đã không tệ bất quá hạ t o ạ i sơn hà lại không nghĩ tại phiền thoái gần nhất mấy ngày trên o à n bộ giải quyết hết. t internet có quan hệ tại tập kích khủng bố sự kiện vẫn như cũ ở vào một cái mạnh vô cùng nhiệt độ bên trên mỗi ngày rất nhiều người còn tại chú ý chống khủng bố tổ chức tiến triển cái này một lần buổi họp báo á đại lục một quốc gia tất nhiên sẽ đối với chuyện này khai thác xử lý phương pháp hơn chín điểm thời điểm một đám truyền thông liền tụ tập tại buổi trình diễn thời trang vị trí lần này không chỉ là tin tức truyền thông còn có một số đô cảng dân chúng cũng chạy tới vài ngày trước phát sinh ở cửa nhà bạo tạc sự kiện có thể nói là làm cả đô cảng nhân dân đều lòng người bàng hoàng bọn hắn muốn giải quốc gia cho bọn hắn một cái như thế nào giải thích ngày sau bọn hắn phải chăng còn muốn xử tại như thế một cái tình cảnh nguy hiểm lúc mười giờ anh hoa quốc tân gia quốc tân la quốc cùng hán quốc bốn tên bộ quốc phòng người phụ trách đi vào trước mặt một cái trên mặt bàn ngồi xuống hôm nay bốn người mang trên mặt dáng tươi cười trên thân tản ra thần sắc tự tin tốt các giới truyền thông bằng hưu phía sau đâu cảng dân chúng đại gia mời yên lặng một chút chúng ta tin tức ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu đầu tiên chúng ta hán quốc bộ quốc phòng triệu bộ trưởng hoa anh đảo quốc an toàn bộ sơn quân bộ trưởng tân la quốc bộ quốc phòng tống bộ trưởng cùng tân gia quốc lý bộ trưởng sẽ từng cái phát biểu liên quan tới chống khủng bố liên quan tới an toàn liên quan tới tương lai là một cái giới thiệu cùng kế hoạch từ chúng ta triệu bộ trưởng trước nói chuyện một bên một tên nhân viên chính phủ cầm m ị p rộ phồn hướng phía trước mặt cả đám nói trước mắt tất cả mọi người lập tức đình chỉ nói chuyện tại trường hợp này bọn hắn cũng không dám l i ề u dữ yên lặng nghe là đủ rồi tại về chúng ta á đại lục tập kích khủng bố cái vấn đề trước chúng ta trước tiên có thể nhìn một cái video triệu bộ trưởng mỉm cười hướng phía đằng sau chỉ chỉ ở phía sau vị trí là một cái đại màn ảnh triệu bộ trưởng nói xong về sau trên màn ảnh lập tức bắt đầu phát hình mà phát ra hình tượng chính là chống khủng bố tin tức nhân viên chế tác cái kia video sụp sôi âm nhạc vang lên hình tượng bên trong xuất hiện một đám mặc chống khủng bố đặc chiến phục trang đặc chiến nhân viên hướng phía phía trước phóng đi sau đó chính là một vài bước chiến đấu tràn g diện địch nhân phản kháng đặc chiến nhân viên huyết chiến tự nhiên có quan hệ tại xỉ bùa ở tại thiên không oanh tạc võ đạo tông sư lăng không hư độ hình tượng toàn bộ đều chia cắt rơi mất vất quá ngay cả như vậy nhìn xem một vài bước chân thực chiến đấu trang diện cũng khiến đến đây quan sát truyền thông cùng dân chúng có chút nóng huyết sôi trào video chậm rãi phát hình đến cuối cùng thời điểm có một cái đặc tả á đại lục chống khủng bố tổ chức tối cao trường quan trúc liền trường quan mặt mũi tràn đầy uy nghiêm đứng tại mười cái phần tử khủng bố phía trước ở chung quanh từng cái trang bị đầy đủ hết đặc chiến nhân viên cầm thương giới hướng ngay cái này mười cái tổ chức khủng bố đồng dạng mười cái tổ chức khủng bố cũng dùng thương giới đối trúc liền trường quan v ớ i bắt đầu trước mặt truyền thông cùng dân chúng còn có chút hiếu kỳ bởi vì bọn hắn cũng không biết đây là chống khủng bố tổ chức tác chiến hình tượng thẳng đến cái kia thanh niên thân hình bọn hắn có thể xác định đây chính là chống khủng bố tổ chức tác chiến hình tượng từ chống khủng bố tổ chức thành lập tới nay cái kia gọi là chúc liền trưởng quan thanh niên n i ê n kỷ hai mươi hai tuổi thanh niên liền một mực là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm nhất là trước mấy ngày người trưởng quan này thả ra khoác lác càng làm cho người ghi t ạ c trong lòng cái này một hình ảnh đi qua về sau theo sát chính là tổ chức khủng bố một mảnh hỗn độn hình tượng cùng bên trong căn cứ một chút người bị hại viên hình tượng toàn bộ video hình tượng có chút huyết tinh tất cả mọi người chỉ cần xem xét liền biết đây là chiến trường chân chính video cuối cùng trên đó viết ngày 24 tháng 8, chống khủng bố tổ chức đặc chiến nhân viên trải qua một ngày thời gian điều tra tìm tới đâu c à n g tập kích khủng bố tổ chức khủng bố căn cứ 490 n năm tên đặc chiến nhân viên xuất động chống khủng bố tổ chức tối cao trưởng quan trúc liền trưởng quan tự thân lên chiến trường chỉ huy tại chỗ đánh chết c ả giặt tổ chức khủng bố 1 1 2 n n g ư ờ i giải cứu nhân viên 25 người phá hủy xuyên quốc gia tổ chức khủng bố c ả giặt tổ chức khủng bố sinh động tại hán quốc cùng ngọc quốc hai nước hết thể chế tạo lên năm lên tập kích khủng bố sự kiện nội hại nhân số hơn 1.900 n g ư ờ i từng hàng có quan hệ tại c ả giặt tổ chức kỹ càng giới thiệu ở phía trước truyền thông cùng dân chúng có chút trận mắt hốc mồm nhìn xem trong video hình tượng thẳng đến hình tượng kết thúc khu khu triệu bộ trưởng nhẹ nhàng ho khan một tiếng cho đại gia nhìn là hôm trước chống khủng bố đặc chiến tổ chức một cái tiêu diệt c ả dặn tổ chức khủng bố vệ tinh hình ảnh theo dõi đây là chống khủng bố tổ chức trận chiến đầu tiên cũng là một lần huy hoàng chiến đấu á đại lục chống khủng bố tổ chức tại quốc gia chúng ta hậu thuận dưới tại trúc liền trưởng quan dẫn đầu dưới lấy xét đánh chi thế tiêu diệt phần tử khủng bố tốc độ kia cùng thực lực vượt qua tất cả chống khủng bố sự kiện lần này nhiệm vụ người phụ trách chủ yếu cùng chủ yếu công lao người anh hùng của chúng ta trúc liền trưởng quan cũng không có tới hắn là một cái tương đối là ít nổi danh mà tuổi trẻ trưởng quan chống khủng bố thực lực là á đại lục nhất chuyên nghiệp mạnh nhất nhân tài nguyên bản chúng ta mời hắn tới bị hắn chối từ nói hắn chỉ là tận chính mình bản phận thôi suất đầu lộ diện thì không cần tất cả có mấy lời từ chúng ta bốn người thay mặt t r ú c liền trưởng quan phát biểu t r ú c liền trưởng quan đã từng nói vài câu phi thường tự tin lời này ta đang lặp lại một lần tập kích khủng bố sự tình chẳng mấy chốc sẽ giải quyết câu nói này cũng đại biểu chúng ta á đại lục tất cả quốc gia tập kích khủng bố sự kiện rất nhanh liền giải quyết lần này cạ dạt tổ chức là tất cả phần tử khủng bố điển hình tiếp xuống h á n quốc triệu bộ trưởng trên đài kích tình diễn thuyết người đối với chống khủng bố quyết tâm cùng chống khủng bố tổ chức chiến tích tiến hành trắng trợn tuyên truyền triệu bộ trưởng giảng nói cũng xác thực đủ kích tình ra lệnh diện một đám truyền thông cùng dân chúng trên mặt lộ ra hưng phấn t h ầ n s á c đối với lần này tiêu diệt phần tử khủng bố thành công hán tướng công lao một bộ phận quy về á đại lục bọn hắn quốc gia duy trì một bộ phận quy công cho chúc liền trưởng quan cùng chống khủng bố đặc chiến nhân viên chống khủng bố tổ chức công lao không thể bớt bọn hắn làm quốc gia chính phủ tự nhiên cũng muốn vớt một thanh triệu bộ trưởng kể xong theo sát là anh hoa quốc mấy cái quốc gia người phụ trách giảng thuật không có chỗ nào mà không phải là tuyên dương chiến tích cùng kiên định chống khủng bố quyết tâm nửa giờ tin tức sẽ mới kết thúc sau đó tại trong vòng nửa giờ lần này tin tức sẽ nội dung liền c h u y ể n khắp toàn bộ mạng lưới giờ n à y khắc này hạ toại sơn hà đang ngồi ở anh hoa quốc sân bay Đi t hạ e o hắn tới, còn có chống khủng bố tổ chức phân còn bốn tên tông sư cấp bậc cường này bốn người Tống tới, tổ biệt giả. Cái biệt gọi có cấp bậc bố sư là m n h toại ư ớ n Nguyên, g Lý c a Quốc cùng h bốn tên Trung n ê viên, Nguyên n Trường quan, chúng ta muốn hay không thông chi quốc gia chống khủng bố nhân viên, để bọn hắn chúng công Tướng ta ta Toại gia quốc hay chi việc. phối hợp chúng ta công việc. Tướng Nguyên đối Hạ bố đối để sơn hà hỏi. Không cần, người cần, đến mang đường lắc à Hà được rồi. Hạ toại Hạ Sơn l đầu lần này hắn là đến tìm kiếm thần độ tổ chức hạ hổ chương ba trăm năm mươi chín anh hùng hạ tại hạ thoại sơn hà tiến vào anh hoa quốc thời điểm giờ phút này trên internet có quan hệ tại hôm nay tin tức sẽ video truyền đầm lên c ả g i a tổ chức khủng bố bị tiêu diệt cái này có thể nói là mấy năm gần đây duy nhất một cái bị tiêu diệt tổ chức khủng bố hơn nữa là triệt để phá hủy đây là một kiện phân chấn lòng người sự tình khi bọn hắn nhìn thấy trong video chống khủng bố đặc chiến đội viên hình ảnh chiến đấu từng cái kích động không được đây mới là thật tinh nhuệ chiến đội đ â u cảng tập kích khủng bố sự kiện vẹn vẹn một ngày sự kiện chống khủng bố tổ chức liền tìm được phần tử khủng bố hăng ổ đồng thời đem tiêu diệt quả thực là quá n g ư ỡ bức quá đẹp rồi ta rất muốn có thể nhìn thấy phần tử khủng bố thi thể tại đặc chiến nhân viên dưới chân viên đạn tại trời không chung gào thét đánh g i ế t một cái lại một cái địch nhân chống khủng bố tổ chức uy vũ ba khí đơn giản quá n g ư ỡ bức ngắn ngủi hai ngày thời gian liền tiêu diệt một cái tổ chức khủng bố chống khủng bố tổ chức tối cao trưởng quan trúc liền trưởng quan thật là lợi hại vốn quốc gia bộ quốc phòng bộ trưởng xưng h ồ chúc liền trưởng quan là á đại lục nhất cường đại chống khủng bố trưởng quan hắn mới năm gần hai mươi hai tuổi đơn giản quá n g ư bức chúc liền trưởng quan là toàn bộ á đại lục nhân dân anh hùng nha đương nhiên chống khủng bố tổ chức mỗi một cái đội viên đều là anh hùng của chúng ta cuối cùng kia một bức tranh đơn giản quá đốt có không có chúc liền trưởng quan ngạo nghệ đứng tại mười cái phần t ử khủng bố phía trước cho dù là bị thương giới chỉ vào cũng vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy bà khí quá đẹp rồi ta muốn bị chúc liền trưởng quan hút phấn chúc liền trưởng quan đơn giản quá đẹp rồi phân tử khủng bố ta để các ngươi ra vậy mà tại á đại lục chống khủng bố tổ chức thành lập cùng ngày khiêu khích hiện tại làm sao vậy bị tiêu diệt đi ta rất muốn biết tại sao cùng thời điểm phân tử khủng bố bị vây quanh thời điểm hắn sẽ cho chúng ta chúc liền trưởng quan nói cái gì có thể hay không cầu xin tha thứ chúng ta không dám chúng ta sửa lại hơn 400 người đánh giết đối phương 1 ộ 0 0 h ơ n hai người đơn giản quá lợi hại các quốc gia trên internet đối với hôm nay tin tức sẽ lên nội dung Tiến hành nhiệt liệt thảo toàn tổ trưởng tổ trận tiên tin tức chiếm cứ. Tất cả dân chúng đều đang nhiệt liệt rồi gia giao diễn liền chiến chiếm hành luận. Hán gỉnh đàn, chống khủng quan, chống khủng dân chúng đang mừng. khác chức, chúc chức là lọc cả quốc quốc đầu đều đầu đều bố bố cứ. chúc Mỹ địa đề xã bộ đồng thời đối với chống khủng bố tổ chức đối với chúc liền trưởng quan tại trên internet tất cả mọi người dân mạng đều đem bọn hắn xưng là anh hùng chống khủng bố anh hùng cấp mọi người mang đến an bình anh hùng anh hùng còn không biết đ â u cảng tập kích khủng bố sự kiện có phải hay không cạ d ặ t tổ chức làm đâu nhưng quốc gia này chính phủ chỉ bất quá là vì mặt mũi đẹp mắt tìm đến lấy cớ thôi đảo quốc một cái trong nhà ăn một người trung niên nam tử nhìn xem phía trước đài truyền hình phía trên đưa tin có chút khinh thường nói ngay cả như vậy chúng ta cũng phải c ẩ n t h ậ n điểm cái này chống khủng bố tổ chức cũng không phải là đùa giỡn bọn hắn vẫn là có nhất định thực lực tại hắn đối diện là một vị phụ nhân vừa cười vừa nói muốn tìm được căn cứ của chúng ta là không thể nào tướng nguyên là anh hoa quốc người đối anh hoa quốc vô cùng quen thuộc hắn là một tên võ đạo người tu luyện làm tông sư cấp bậc cương giả cho dù là trung niên cùng phụ nhân trò chuyện cực kỳ nhỏ bé hắn vẫn như cũ nghe được rõ ràng xem ra bọn hắn hẳn là thần độ tổ chức hạ toại sơn hà ở một bên hỏi hai người bọn họ đúng là thần độ tổ chức người tướng nguyên ở một bên nhẹ gật đầu quốc gia chúng ta chống khủng bố tổ chức nhìn chằm chằm bọn hắn thời gian thật dài nhưng lại một mực không có phát hiện bất kỳ dị dạng không có phát hiện dị dạng cái này không nên nha hạ toại sơn hà hơi nghi hoặc một chút xác thực không có chút nào dị dạng đã nhìn chằm chằm bọn hắn hơn một năm bọn hắn vẫn luôn là đi làm công việc du ngoạn cùng người bình thường đồng dạng vậy các ngươi làm sao hoài nghi hai người bọn họ là thần độ tổ chức người hạ toại sơn hà nghi ngờ hỏi năm ngoái thời điểm một cái quán b a phát sinh kinh khủng bạo tạc án có một ít manh mối chỉ hướng hai người bọn họ mà lại ở phía sau đi theo dõi thời điểm cũng nghe đến một chút cùng loại lời nói mới rồi cho nên chúng ta kết luận bọn hắn là thần độ tổ chức người bất quá bọn hắn hẳn là chỉ là nhân vật dâu ria tướng nguyên hồi đáp thật sao hạ toại sơn hà uống một hớp nước chờ bọn hắn lúc trở về chúng ta đi xem một chút được rồi Thứ nơi g u đầu. y ê n điểm Toại một chút、đầu. Hạ s n bọn hắn Hà t ạ a này h Hoa Quốc ngốc n g à y t hoa ờ i gian tới cái Anh này tìm h Quốc cho m anh mối. cơm giờ niên liền ngoài Nửa trung cùng phụ nhân ăn xong cơm trưa liền hướng phía bên sau, trưa phía phụ đào i lái xe tới đến một cái giáo đến, đến đường vị trí. Đây l xe một trí. vị cái gì địa phương? địa Hạ t ạ i Sơn、Hà、nhìn n Hà chút phía trước Huy h à một trước o giáo k ế n Nơi này Anh Trúc, tò mò hỏi. Nơi này là hoa i là Đảo g phái là chúng ta anh hoa quốc bản thổ giáo hội có được hơn ba trăm năm lịch sử rất nhiều người đều là hoa anh đ ả o giáo phái tín đồ xem như chúng ta cốt giáo tướng nguyên hồi đáp ồ hạ toại sơn hà hiếu kỳ nhìn đi qua trường quan ngài sẽ không hoài nghi nơi này đi hoa anh đ ả o giáo phái là không có vấn đề trung niên cùng phụ nhân là hoa anh đ ả o giáo phái nhân viên thần trước bọn hắn từng nói qua thờ phụng hoa anh đ ả o giáo phái trên thực tế là che giấu bọn hắn thờ phụng cái khắc d ạ y mà lại chúng ta cũng đã kiểm tra nơi này cũng không có vấn đề gì mà lại năm ngoái thời điểm chúng ta đối với bọn họ tiến hành qua thôi miên cũng không có không đ ạ tướng đ ợ c cái có cái. có bất bọn vật, thể tránh thôi t luận hữu dụng đồ vật, bọn hắn giống như có cái. Gì phương nẽ miên. pháp gì Gì đồ ư nguyên nhìn thấy hắn thần nghi nói. sơn nhẹ thấy hoặc, thích Thật Hạ hà tức toại gật sắc sao? giải lập điểm ầ u vậy thì chờ bọn hắn bọn ra đ ta tự nhiên có phương pháp pháp biết bí mật trưởng Tướng của quan. nhiên phương bọn hắn. Được rồi, trưởng quan. Tướng nguyên pháp pháp rồi i có Được bí đ một chút đầu đối với mình trưởng quan đại thần thông bọn hắn cũng coi là hiệu quả có thể trực tiếp thu hoạch được tông sư cấp bậc cường giả bí mật dùng cái này phương pháp đối phó trung niên cùng phụ nhân tuyệt đối có tác dụng một mực đợi đến ban đêm trung niên cùng phụ nhân tải từ giáo hội bên trong đi tới hai người lái xe hướng phía trong nhà chạy tới đi thôi năm người đi theo cỗ xe đằng sau rất mau tới đến nhà ở của bọn họ trước nhìn thấy trung niên cùng phụ nhân đi vào hạ toại sơn hà cũng trực tiếp đi đi qua trực tiếp tướng môn mở ra hạ toại sơn hà năm người liền nhìn thấy hai người ngay tại gian phòng bên trong nấu cơm trung niên cùng phụ nhân hoàn toàn giống như phổ thông vợ chồng đồng dạng không có chút nào sơ hở các ngươi là ai hai người nhìn thấy bọn hắn năm người đột nhiên xông tới kinh ngạc hỏi hạ toại sơn hà không có nói chuyện ở trên người hắn quỷ hỏa lập tức xông vào trung niên thể nội các ngươi đang làm gì một bên phụ nhân v ẫ n nổ hô tướng nguyên ngón tay búng một cái mạnh mẽ vụ khi trực tiếp đem đánh xỉu chương ba trăm sáu mươi chống khủng bố sự kiện lớn một hạ toại sơn hà mang theo tướng nguyên bốn người tựa như anh hoa quốc gạ nỉm bên trong năm người tổ đứng tại nhà k h á c cổng vị trí hướng phía bên trong đi đến tướng nguyên đóng cửa phòng lại rất nhanh Quỷ hỏa liền từ trung hỏa thân gia, lần nữa tiến vào phụ nhân thể、nội. Hạ toại sơn Hà ra, nữa liền lần niên tiến nội. Toại ngồi tại trên Sơn trên từ tại một vào chủ á i g ế lẳng lặng, lặng chờ đợi, tướng nguyên bốn người đứng tại bên cạnh hắn, không chờ có c h đợi, tại quấy giày. nhân q u ỷ hỏa từ phụ nhân trong thân thể bay ra ngoài phát hiện cái gì hạ toại sơn hà hỏi hai người bọn họ đúng là thần độ tổ chức phần tử khủng bố mà bọn hắn chỗ đi hoa anh đào giáo phái là thần độ tổ chức hạ hổ thần độ tổ chức có được rất cường đại tẩy nao năng lực thậm chí lấy thôi miên thủ đoạn đều mở không ra bọn hắn chỗ sâu trong óc bí mật q u ỷ hòa nói quả nhiên là cái kêu hoa anh đào giáo phái có vấn đề hạ thoại sơn hà trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười nói một câu thần độ tổ chức thần độ tổ chức là một cái thuần túy tín ngưỡng tổ chức tổ chức thủ lĩnh lúc trước thần c h i tử nhi tử được xưng là thứ nhị đại thần c h i tử bọn hắn tín ngưỡng l à thiên thần bọn hắn tin tưởng tín ngưỡng l à thiên thần năng đủ thu hoạch được vĩnh sinh còn lại hết thể tổ chức đều là tà ác trước mắt thần tri tử tại trong trí nhớ của bọn hắn là vô địch tồn tại có thể làm cho bọn hắn leo lên là thiên thần giới mà bọn hắn cũng t ư ơ n g kính dâng mình hết thảy trước mắt thần độ tổ chức phát triển hơn năm ngàn người trong đó có anh hoa quốc mấy tên cao tầng tồn tại bọn hắn chủ yếu lây bán ma túy cùng màu vàng sản nghiệp kiếm tiền đã từng đại lượng ma túy tại bồn quốc cùng tân gia quốc phá giá gây nên hai nước vây quét tương đối cực đoan thần độ tổ chức liền phát động tập kích khủng bố sự kiện tử thương không ít về sau đời thứ nhất thần c h i tử bị đánh rết về sau bọn hắn đã từng điên cuồng trả thù một đoạn thời gian không lâu về sau trước bọn hắn giá trị hơn hai tỷ ma túy bị tiêu hủy về sau liền phát động nít đảo tập kích sự kiện quy hỏa đối với hắn giới thiệu nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu được rồi ta biết có phải là bọn hắn hay không căn cứ ngay tại hoa anh đào giáo phái trong giáo đường đúng vậy chủ nhân cái tia giáo đường phía dưới chính là trụ sở của bọn hắn căn cứ bốn phương thông suốt có rất nhiều lối ra muốn bắt bọn hắn lại rất khó quy hỏa căn cứ đạt được ký ức tiếp tục nói ta biết hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu sau đó trực tiếp đứng lên vừa rồi hắn cùng quỷ hỏa một mực là giao lưu tinh thần tướng nguyên bốn người cũng không biết hắn tại cùng một cái quỷ nói chuyện đi thôi ta đã biết trụ sở của bọn hắn tại cái gì địa phương t r ư ờ n g quan ngài đã được đến tin tức rồi tướng nguyên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi đúng vậy chúng ta trở về sau đó dẫn người tới tướng triều sâu tổ chức tiêu diện hạ thoại sơn hà nói hướng phía bên ngoài đi đến tướng nguyên bốn người lập tức theo sau lưng hướng phía sân bay đi đến từ anh hoa quốc đi vào đ â cảng về sau hạ toại sơn hà đi thẳng tới long h ổ đội tổng bộ chống khủng bố tổ chức lâm thời trụ sở huấn luyện mặc dù nói chống khủng bố tổ chức đặc chiến nhân viên toàn bộ đều là tờ sở t r ả i c ơ nhưng là tại phối hợp cùng các loại c h i thức phương diện còn cần tăng cường huấn luyện nhất là phối hợp phương diện bọn hắn là đến từ mười mấy cái quốc gia người tại ngôn ngữ cùng quen thuộc phương diện còn cần rất dài một đoạn thời gian rèn luyện trường q u a n tốt đương hạ toại sơn hà đi vào sân huấn luyện thời điểm một đám đặc chiến nhân viên hướng phía hắn lớn tiếng hô hạ toại sơn hà hướng phía bọn hắn vây vây tay đại gia tới một chút hiện tại cho đại gia thông chi một việc ngày mai sáng sớm chúng ta chống khủng bố tổ chức tiến hành lần thứ hai chiến đấu lần nữa tiêu diệt một cái tổ chức khủng bố đại gia có một cái chuẩn bị tâm lý lần này t á t chiến thời điểm đều cẩn thận một chút ta không có khả năng tại mỗi một lần thời điểm chiến đấu đều có thể bảo vệ được mỗi một cái người lại muốn hành động phía trước một đám đặc chiến nhân viên hơi s ư ơ n g sở theo sắt trên mặt lộ ra hưng phấn t h ầ n sắc là trưởng quan. trưởng quan ngài yên tâm cái này một lần chúng ta nhất định sẽ không cho ngài cản trở không sai chúng ta nhất định sẽ đánh một trận sinh đẹp cầm được hạ thoại sơn hà h à i lòng nhẹ gật đầu ngày mai vây quét một tổ chức về sau kế tiếp còn sẽ đối với một cái tổ chức khủng bố đ ộ n g thủ chúng ta lấy xét đánh chi thế tiêu diệt hai ba cái tổ chức về sau đ á m kia tổ chức khủng bố hẳn là liền sẽ trung thực tiếp xuống hẳn là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều la trường quan giữ g ì n á đại lục hòa bình là trách nhiệm của chúng ta một chút tràn ngập tinh thần trọng nghĩa đặc chiến nhân viên lớn tiếng đáp hạ toại sơn hà cười cười tiếp tục huấn luyện ngày mai tám giờ sáng tại nơi này tập hợp rõ tướng anh hoa quốc bộ quốc phòng bộ trưởng kêu đến hạ toại sơn hà hướng phía văn phòng đi đến đối một bên tham mưu nói được rồi trưởng quan đi vào trong văn phòng hạ toại sơn hà xuất ra thần độ tổ chức tư liệu xuất ra bút ở phía trên viết mấy người tên anh hoa quốc quốc phòng bộ trưởng còn không có rời đi rất nhanh liền đuổi đến đi qua chúc liền trưởng quan gọi ta đến có chuyện gì không sơn quân bộ trưởng đi tới đối hắn hỏi liên quan tới thần độ tổ chức khủng bố căn cứ chúng ta đã tìm được ngày mai chúng ta chống khủng bố tổ chức chuẩn bị động thủ hạ thoại sơn hà nói thẳng nhanh như vậy sơn quân bộ trưởng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngồi tại bên cạnh hắn ừ n tại ngày mai hành động thời điểm cần quốc gia các ngươi phối hợp hạ thoại sơn hà nhẹ gật đầu yên tâm đi chúc liền trưởng quan chỉ cần tìm được thần độ tổ chức khủng bố căn cứ chúng ta nhất định toàn lực phối hợp các ngươi sơn quân bộ trưởng nhẹ gật đầu bởi vì đối phương căn cứ nằm ở phố xá sâm ấ t bên trong cho nên hành động khá là phiền thoái ngoài ra còn có một vấn đề ta nơi này có mấy cái danh tự hạ toại sơn hà nói tướng vừa rồi viết xuống danh tự phóng tới bên cạnh hắn cái này mấy người là các ngươi hoa anh đảo quốc cao tầng bọn hắn trên thực tế cũng là thần độ tổ chức người cho nên đang hành động thời điểm các ngươi muốn đem hắn khống chế lại có nội gian sơn quân bộ trưởng trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ bọn hắn anh hoa quốc cao tầng không chỉ cần có chính trị năng lực còn muốn có được muốn hạ o toàn trong à n s c h giá thoại r ị bản t â n thiên quốc gia h à hành n tầng thân phận tiến g tổ một chức cái cao sẽ đối với mỗi o l bỏ, chỉ có quốc có cao có còn hoàn thành thể hắn không có nghĩ toàn làm Làm là, trung người lên tầng. tới gia với mới lại đủ sơn ẽ xuất thần tổ thường thù tẩy thủ Toại hiện chức khủng phi Hạ nội gian. Cái này náo đoạn. độ tổ chức khủng bố có được phi thường đặc bố s hà đối với hắn a nói ta biết ta ơn chúc liền trưởng quan giúp chúng ta tìm ra những n à y phản đồ ta sẽ đem chuyện này nói cho chúng ta biết thủ tướng ngày mai hành động chương ba trăm sáu mươi mốt chống khủng bố sự kiện lớn hai ngày thứ hai sáng sớm hạ toại sơn hà đi vào tập huấn trận nhìn xem bốn trăm chín mươi năm tên võ trang đầy đủ đặc chiến nhân viên cùng ba mươi bốn tên tin tức nhân viên hài lòng nhẹ gật đầu đăng ký xuất phát là trường quan cùng kêu lên sẽ lên tiếng một đám đặc chiến nhân viên ngay ngắn t r ậ t tự hướng phía cách đó không xa sân bay đi đến sở tiên ngồi vào trên máy bay đối một bên tham mưu hỏi anh hoa quốc bên kia xử lý thế nào tác chiến căn cứ đã vì chúng ta chuẩn bị kỹ cảng các loại vũ khí cũng chuẩn bị đầy đủ được máy bay bay hướng anh hoa quốc đặt tới thời điểm mười giờ hơn thời điểm cả đám từ sân bay đi xuống đi vào anh hoa quốc một cái trụ sở quân sự bên trong h o à n nghênh chúc liền trưởng quan sơn quân bộ trưởng hôm qua khi lấy được tin tức của hắn sau cũng đã về nước chuẩn bị lần này hắn tại nơi này tự mình nên đón sơn quân bộ trưởng làm phiền ngươi hạ toại sơn hà hướng phía hắn nhẹ gật đầu vậy chúng ta liền bắt đầu chế định kế hoạch tác chiến đi tranh thủ lúc chiều có thể đem bọn hắn hoàn toàn tiêu diệt được rồi chúc liền trưởng quan hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu lần hành động này không có tiết lộ ra ngoài a không có không lộ ra bất luận cái gì phong thanh hôm nay sẽ có chúng ta thiên hoàng chiến đội một cái phân đội hiệp trợ chống khủng bố tổ chức tiêu diệt thần độ tổ chức khủng bố sơn quân bộ trưởng nhẹ gật đầu cho dù là thiên hoàng chiến đội phân đội cũng không biết bọn hắn hôm nay muốn chấp hành chính là cái gì nhiệm vụ vậy là tốt rồi sở tiên nhẹ gật đầu đi theo hắn hướng phía tác chiến căn cứ đi đến tác chiến căn cứ nằm ở một cái nội bộ quân đội hạ toại sơn hà đi đi qua thời điểm bên trong có năm mươi người đang ở bên trong chờ đợi hạ t o ạ sơn hà nhìn lướt qua p h á trong hiện hắn giả. bọn toàn cường bộ t là đều đó võ đạo đại sư cấp khác có hai mươi người võ đạo tông sư cũng có một cái còn lại toàn bộ đều là võ đạo đạo thứ hai thực lực tại trong này có một nửa g e n người tu luyện hạ toại sơn hà thông qua xem xét trong đầu của bọn họ một cái g e n cũng có thể bắn được đối phương đại khái sức chiến đấu đây là cái này mấy ngày hắn tiêu hóa có quan hệ tại g e n phương diện tu luyện chi thức về sau lấy được kết quả đến cho đại gia giới thiệu một chút vị này là á đại lục chống khủng bố tổ chức tối cao trừng quân chúc liền trưởng quan hôm nay chúc liền trưởng quan đạt được thần độ tổ chức khủng bố tin tức tướng chấp hành chống khủng bố tác chiến nhiệm vụ triệt để tiêu diệt thần độ tổ chức khủng bố các ngươi hôm nay tướng toàn lực phối hợp chống khủng bố tổ chức hành động sơn quân bộ trưởng đối phía trước năm mươi người nói là trưởng quan một đám thiên hoàng phân đội nhân viên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía trước mắt danh tiếng chính thịnh hạ toại sơn hà các vị các ngươi tốt hôm nay buổi chiều tại chúng ta chống khủng bố tổ chức đặc chiến nhân viên hành động thời điểm hy vọng các vị có thể phong tỏa chung quanh phòng ngừa cá lọt lưới xuất hiện cùng phân tán đám người hạ toại sơn hà đối bọn hắn nói thẳng thiên hoàng phân đội cả đám nhẹ gật đầu đứng tại phía trước nhất trung niên ánh mắt lấp lóe hơi n h í u lên lông mày c h ú c liền trưởng quan bằng vào chúng ta thực lực có thể tham dự vào trận này trong khi hành động dạng này có thể khiến tốt hơn tiêu diệt phần tử khủng bố không cần hạ toại sơn hà lắc đầu đối phương căn cứ là tại hoa anh đảo giáo đường dưới mặt đất người nơi đâu tương đối nhiều nếu như cách ly nơi đó cùng c tướng bên trong dân hạ thoại sơn hà quan sát tỉ mỉ một chút hắn ta được đến tin tức liền là nơi đó vậy ta cảm thấy rút lui nhân viên vấn đề có thể giao cho cảnh sát việc quan hệ chúng ta hoa anh đảo quốc giáo hội ta cảm thấy chúng ta thiên hoàng phân đội hẳn là đi theo bộ trưởng đại nhân ngươi cứ nói đi trung niên nhìn lên núi quân bộ trưởng nói sơn quân bộ trưởng hơi nhịu lên lông mày sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu hoa anh đào giáo đường bên trong có thật nhiều tiền tổ linh vị s ắ c thực cần bảo hộ một chút chúc liền trưởng quan ngươi nhìn để sơn quân bộ trưởng quay đầu nói nhìn thấy hạ toại sơn hà biểu lộ theo sát kinh ngạc xuống tới hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía thiên hoàng phân đội tên kia trung niên phát hiện hắn lúc này hai mắt vô thần ở tại nơi đó chúc liền trưởng quan ngài đây là sơn quân bộ trưởng vội vàng nói không có việc gì ta muốn hiểu một chút trước mấy ngày tổng thần độ tổ chức khủng bố đạt được một chút tin tức khả năng cũng không hoàn toàn vì để tránh cho một ít chuyện phát sinh ta muốn điều tra một chút thiên hoàng phân đội hạ toại sơn hà quay đầu vừa cười vừa nói đội trưởng hôn đ à n người đối với chúng ta đội trưởng làm cái gì ở t r u n g quanh thiên hoàng phân đội đội viên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn c h ầ m c h ầ m hạ toại sơn hà một chút thậm chí chuẩn bị động thủ hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra cười lạnh trên thân khí thế chấn động lập tức còn lại một loại thiên hoàng phân đội đội viên tựa như cảm giác phô thiên cái địa sóng biển hướng phía bọn hắn tuân đi qua kia vô tận sóng biển tựa như mấy năm trước bọn hắn quốc gia phát sinh hải khiếu kinh khủng trong nháy mắt làm bọn hắn trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng chúc liền trưởng quan bất giận bất giận một bên sơn khẩu quân nhìn thấy một đám thiên hoàng phân đội thành viên dáng vẻ vội vàng hướng phía hạ toại sơn hà nói Tốt! hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười cười nghe được quỷ hỏa báo cáo dáng tươi cười càng đậm sơn quân bộ trưởng xem ra các ngươi anh hoa quốc bị thần độ tổ chức thẩm thấu thật đúng là sâu nha một cái thiên hoàng phân đội đội trưởng vậy mà thần độ tổ chức người sơn quân bộ trưởng hơi xứng sở cái này sao có thể sinh hỏa làm sao có thể là thần độ tổ chức người hôn đản người đồi ta làm cái gì không nên nói bậy nói bạn trung n i ê n khôi phục lại về sau sắc mặt có chút hốt hoảng hướng phía hạ toại sơn hà quát hư hạ toại sơn hà hư lạnh một tiếng cánh tay vung lên tại tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt d ư ớ i đường đường t ô n g sư cấp bậc cường giả trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi ngã trên mặt đất không cần không yên lòng sơn quân bộ trưởng hắn chỉ là hôn mê đi qua chờ tướng thần độ tổ chức tiêu diệt về sau các ngươi tự nhiên biết hắn có phải hay không thần độ tổ chức người ta là tuyệt đối sẽ không oan uồng bất luận cái gì một cái người sơn quân bộ trưởng nghe được hắn sắc mặt biến đổi một tên võ đạo thông thần cường giả nói vẫn là phi thường đáng giá có thể tin chỉ là muốn nói thiên hoàng phân đội một cái đội trưởng là tổ chức khủng bố người hắn vẫn là không dám tin tưởng trước đem xích h ỏ a đội trưởng giam lại những người còn lại hào hào phối hợp chống khủng bố tổ chức chiến đấu rõ một đám thiên hoàng phân đội thành viên lập tức nhẹ gật đầu ánh mắt đảo qua hạ thoại sơn hà ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi bọn hắn cường đại đội trưởng tại cái này vị diễn trước thậm chí ngay cả mảy may phản kháng năng lực đều không có b ọ chương ba trăm sáu mươi hai chống khủng bố tổ chức sự kiện lớn ba hoa anh đào chung quanh giáo đường người toàn bộ bị nhanh chóng rút lui tại hoa anh đào trong giáo đường còn có hơn mười người dân chúng bình thường chống khủng bố tổ chức đặc chiến nhân viên bắt đầu hành động tướng nguyên ngươi trước đem bên trong dân chúng bình thường cứu ra là trường quan anh hoa quốc thủ đô trời trong vạn dặm hoa anh đào giáo đường ở vào một cái tương đối náo nhiệt vị trí nhưng bởi vì là giáo đường cho nên chiếm diện tích tương đối lớn Trung quanh tương quanh đồng ố đối rộng mở, đối i với lui diện. chiều, cái thiên đội viên lui rộng rút rút dân chúng bình thường rút lui tương đối phương diện. Lúc chiều, từng cái thiên hoàng phân đội thành viên bắt đầu nhanh chóng rút lui phổ thông dân chúng. mở, đầu đ Lúc phổ bắt thời anh hoa quốc quân đội cũng bị lâm thời xuất động phong tỏa phụ cận hạ toại sơn hà đi tại chống khủng bố tổ chức đặc chiến nhân viên phía trước hướng phía hoa anh đảo giáo đường bên trong đi đến đối phương hiện tại rõ ràng đã có chỗ phát giác vì để tránh cho một chút thương vong trực tiếp cho ta h oanh t ạ g đương hạ toại sơn hà nhìn thấy tướng nguyên tướng dân chúng bình thường mang ra về sau tại trong máy bộ đ ả m trực tiếp ra lệnh chúc liền trưởng quan có thể hay không không trực tiếp oanh tạc hắn vừa nói xong sơn quân bộ trưởng thanh âm liền vang lên hoa anh đào giáo đường dù sao cũng là quốc gia của bọn hắn giáo đường nếu như oanh tạc đối với một chút tín đồ ảnh hưởng không tốt sơn quân bộ trưởng lấy phần tử khủng bố lực phá hoại ngươi cho rằng tại trận chiến đấu này xuống tới hoa anh đào giáo đường còn có thể tồn tại sao hạ toại sơn hà hướng phía hắn hỏi ngược lại cái này sơn quân bộ trưởng có chút không phản bác được sau đó khẽ cắn ngôi c h ú c liền trưởng quan dựa theo mệnh lệnh của ngươi chấp hành đi oanh tạc hạ toại sơn hà trực tiếp mệnh lệnh nam ở trời không trung si bùa hôi lập tức phóng thích từng mai từng mai pháo h ỏ a tiễn hướng thẳng đến hoa anh đào giáo hội h oanh tạc mà đi tiếng nổ tại anh hoa quốc thủ đô vang lên gây nên nơi xa vô số người kinh ngạc ánh mắt siêu đúng lúc này hoa anh đào trong giáo đường bay ra ngoài vô số viên đạn cùng phá hư lực cường đại pháo đạn bọn này đáng chết hôn đản vậy mà tướng căn cứ đặt ở hoa anh đào giáo đường phía dưới trong máy bộ đàm truyền đến sơn quân bộ trưởng tức hồn hển thanh â m hạ toại sơn hà không để ý đến lập tức mệnh lệnh chống khủng bố đặc chiến nhân viên tiến hành tiến công đối phương đã dùng vũ khí hạng nặng đánh trả hắn tự nhiên cũng trực tiếp dùng vũ khí hạng nặng thậm chí còn từ anh hoa quốc trong căn cứ quân sự ra một cỗ xe tăng một phen hỏa lực x e n lẫn về sau theo sát chính là cận thân chiến đấu thần độ tổ chức khủng bố ngoại trừ có được tương đối mạnh quân hỏa lực lượng bên ngoài người lực chiến đấu mạnh mẽ cũng không phải là rất nhiều tối thiểu nhất tổ chức này không có v õ đạo thông thần cảnh giới cao thủ không có đỉnh tiêm sức chiến đấu cái này đối với hạ t ọ a sơn hà không có chút nào uy hiếp hắn cũng không có động thủ chỉ là ở bên cạnh chiếu cố mỗi một cái chống khủng bố đặc chiến nhân viên tránh cho xuất hiện thương vong chiến đấu vẹn vẹn kéo dài thời gian nửa tiếng nửa giờ sau hoa anh đào giáo đường trực tiếp trở thành phế tích ở phía dưới vị trí một cái cỡ lớn trụ sở dưới đất g a hiện tại căn cứ có sân bóng lớn nhỏ từ bên trong trọn vẹn tìm ra mười mấy tấn ma túy đủ loại ma túy chống khủng bố đến tiếp sau toàn bộ giao cho anh hoa quốc tại tháng tám năm hai tám cái này một ngày hỏa lực thanh âm tại anh hoa quốc thủ đô vang vọng mười mấy phút đương tiếng súng vang lên thời điểm liền chấn động toàn bộ anh hoa quốc theo sát chỗ gần dân chúng liền nhận được tin tức á đại lục chống khủng bố tổ chức ngay tại vây quét thần độ tổ chức khủng bố nít đảo tập kích khủng bố phía sau màn tổ chức đương anh hoa quốc dân chúng chiếm được tin tức này về sau một trận ăn mừng sau một tiếng anh hoa quốc tuyên bố nít đảo tập kích khủng bố sự kiện phía sau màn tổ hợp thần độ tổ chức khủng bố tại anh hoa quốc chính phủ hiệp trợ dưới cùng chống khủng bố tổ chức xuất động dưới đem hoàn toàn tiêu diệt đánh chết tổ chức khủng bố thành viên 1.300 n g ư ờ i mặt khác đang lẩn trốn nhân viên 3.16 hơn trăm n người nhưng là những này đang lẩn trốn nhân viên anh hoa quốc chính phủ đã được đến toàn bộ của bọn họ tin tức cũng xuất động quân đội mau chóng đem bắt á đại lục chống khủng bố tổ chức thành lập nửa tháng không đến cái thứ hai tổ chức khủng bố bị tiêu diệt đương chuyện này truyền đến cái khác quốc gia thời điểm trong nháy mắt sôi trào rất nhanh liền quét sạch toàn bộ á đại lục thậm chí toàn thế giới chống khủng bố tổ chức lấy tốc độ khủng khiếp tiêu diệt hai cái tổ chức khủng bố thành lập nên cường đại hy vọng chống khủng bố đặc chiến nhân viên bị á đại lục quốc gia dân chúng xưng là anh hùng mà chống khủng bố tổ chức tối cao trường quan chúc liền trường quan tức thì bị xưng là á đại lục nhân dân đại anh hùng trở thành thần tượng của vô số người chúc liền trưởng quan tên tuổi so trước mắt nóng này nhất minh tinh còn muốn vang dội một cái chân chính anh hùng á đại lục hòa bình tổ chức càng đem chúc liền trưởng quan s ư n g là á đại lục hòa bình sứ giả á đại lục hòa bình l ã n h tụ đương á đại lục tất cả quốc gia dân chúng tại trên internet thảo luận chống khủng bố tổ chức ca ngợi chống khủng bố tổ chức thời điểm tại anh hoa quốc thần độ tổ chức khủng bố bị tiêu diệt thứ bảy ngày một tin tức từ tân gia quốc chuyển tới lấy buôn bán nhân thể khí quan hàng năm tàn nhẫn sát hại dân chúng bình thường hơn nghìn người á đại lục khí quan buôn bán tổ chức bị chống khủng bố tổ chức tiêu diệt đương cái này một tin tức đột nhiên xuất hiện từ tân la quốc truyền tới thời điểm trong nháy mắt khiến á đại lục vô số dân chúng sôi trào tình huống như thế nào thành lập không đủ một tháng á đại lục chống khủng bố tổ chức liên tiếp không ngừng tiêu diệt ba cái tổ chức khủng bố đây quả thực nịch thiên nha quá ngưu bức cái này ba tổ dệt mỗi một cái thành lập thời gian đều không thua kém thời gian mười năm nói cách khác cái này ba tổ dệt tại đối mặt quốc gia cường đại lực lượng phía dưới đều không có bị tiêu diệt ngược lại bị chống khủng bố tổ chức nhanh chóng tiêu diệt quá đẹp rồi chống khủng bố tổ chức không hổ là chúng ta á đại lục nhân dân anh hùng một tháng không đến tiêu diệt ba cái tổ chức khủng bố gián tiếp cứu được vô số người sinh mệnh bọn hắn là làm chi không thẹn nhân dân anh hùng cũng không phải là quốc gia yếu nhược cũng không phải chống khủng bố tổ chức cỡ nào cường đại là chống khủng bố tổ chức tối cao trưởng quan trúc liền trưởng quan quá lợi hại các ngươi còn nhớ rõ sao lúc trước hán quốc quan viên xưng trúc liền trưởng quan là á đại lục ưu tú nhất chống khủng bố nhân viên cái này ba tổ dệt mỗi một cái đều tồn tại dài đến vài chục năm bọn hắn đã phi thường cường đại cảm ũ n cạnh nhìn liền trưởng quan Ngư liền trưởng quan ngư chúng không ngày lòng người g từ thể thật ta vượt qua an bình sinh hoạt、cảm、tại khía chúc hại. chúc hại, ra sau có bức, tràn trưởng là lợi lợi mỗi vượt Quá quan qua bức. bàng về sẽ tạ i chống khủng bố tổ chức cảm tạ chúc liền trưởng quan cảm tạ chống khủng bố tổ chức mỗi một tên đặc chiến nhân viên các ngươi là chúng ta trong lòng đại anh hùng là đẹp trai nhất toàn bộ á đại lục mạng lưới trên bình đài tại cái này một tháng đều bị chống khủng bố tổ chức chúc liền trưởng quan hữu cái này tám chữ cho tràn ngập từng cái quốc gia vô luận là quan phương truyền thông vẫn là một chút cái khác truyền thông đối với chống khủng bố tổ chức đều là một mảnh tán dương cùng tán tạng thậm chí ngay cả âu đại lục mỹ đại lục một chút truyền thông cũng đối á đại lục chống khủng bố tổ chức một mảnh khen ngợi chương ba trăm sáu mươi ba đến từ á đại lục chống khủng bố tổ chức cảnh cáo bên trên tương đối có ý tứ chính là đương á đại lục chống khủng bố tổ chức chiến tích chuyển đến âu mỹ hai cái đại lục thời điểm đưa tới vô số dân mạng thảo luận mẹ ngươi ban phê nhìn xem người ta chống khủng bố tổ chức nhìn xem người ta chống khủng bố trưởng quan nhìn nhìn lại chúng ta dùng thời gian mười năm mới đánh chết va chạm thứ nhất cao lầu phía sau màn tổ chức thủ lĩnh mà lại vẹn vẹn thủ lĩnh cái này tổ chức khủng bố cũng không có bị tiêu diệt ngươi xem một chút người ta vừa mới thành lập một tháng liền tiêu diệt ba cái tổ chức khủng bố và nó ta muốn đi di dân á đại lục tại âu đại lục ngốc cả ngày để tâm điệu đ ả m đề nghị âu đại lục liên minh đem người ta á đại lục chống khủng bố tổ chức mời đi theo hoặc là cùng người ta học tập một chút nhìn xem người khác là thế nào chống khủng bố thật là người so với người phải chết hàng so hàng đến ném chúng ta mỹ đại lục làm thế kỷ đệ nhất đại quốc đại hoa kỳ chống khủng bố tổ chức thành lập hơn hai mươi năm tiêu diệt tổ chức khủng bố một cái bàn tay đều có thể đếm ra nhìn nhìn lại người khác một tháng không đến chiến tích liền sắp gặp phải các ngươi hơn hai mươi năm chiến tích trong lòng các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao chúng ta âu mỹ đại lục chống khủng bố tổ chức toàn bộ đều là ăn cơm khô cái gì báo biển chống khủng bố tổ chức cái gì thế giới thứ nhất tinh nhuệ tác chiến quân đội thổ i như bước đi đừng nói chúng ta địa khu chống khủng bố tổ chức lại nói bọn hắn liền muốn xấu hổ tự sát âu mỹ hai cái đại lục người tại trên internet nhạo báng bọn hắn địa khu địa chống khủng bố tổ chức á đại lục chống khủng bố tổ chức kinh người chiến tích khiến toàn thế giới khiếp sợ đồng thời cũng khiến chống khủng bố những người đồng hành lưng đeo vô thượng áp lực nhìn xem trên internet thảo phạt từng cái mặt mũi tràn đầy bất lực tóm lại á đại lục chống khủng bố tổ chức triệt triệt để để vang vọng toàn thế giới lúc này tại đô cảng một cái đặc thù trong căn cứ quân sự hạ toại sơn hà ở căn cứ một cái dưới đất quan sát chung quanh đồ vật nơi này toàn bộ đều là một cái một nhân loại hoặc là động vật khí quan khí quan đặt ở một cái dịch dinh dưỡng bên trong đặc thù năng lượng người ủng hộ một chút khí quan chậm rãi cổ động thật sự là không nghĩ tới những này khí quan vậy mà lại bị rót vào đặc thù nào đó ghen về sau lại còn có thể còn sống mà lại nếu như cấy ghép đến nhân loại trên thân có thể làm đến tăng cường hiệu quả ở một bên mấy người mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu mặt mũi tràn đầy sợ h ã i than nghiên cứu bên cạnh một tên hàn quốc cao tầng hầu ở hạ thoại sơn hà bên cạnh những n à y khí quan toàn bộ đều là trước mấy ngày từ tiêu diệt cái kia khí quan buôn bán trong tổ chức đạt được thế là những n à y thần kỳ khí quan liền bị anh hoa quốc hàn quốc tân gia quốc tân la quốc bốn quốc gia chia cắt b ấ t quá làm chống khủng bố tổ chức đội trưởng hạ thoại sơn hà yêu cầu giải một chút những n à y khí quan bốn người bọn họ quốc gia đương nhiên sẽ không nói cái gì dù sao đây là bởi vì hắn mới đến những n à y khí quan lúc trước khi hắn đi vào cái kia khí quan buôn bán tổ chức căn cứ thời điểm nhìn thấy những n à y khí quan trên mặt có chút kinh ngạc còn sống khí quan mà lại so với người thể nội càng thêm cường đại thậm chí còn bao gồm t ứ chi cái này khiến hắn nghĩ tới anh hoa quốc thủy quỷ chiến đội giữa bọn hắn có chỗ tương tự nhưng là cũng có khác biệt chỗ hạ toại sơn hà từ những n à y khí quan bên trong phát hiện bên trong có gen tồn tại tỷ như tại hắn cách đó không xa cái kia trái tim bên trong có được con run gen con run là cái này trên thế giới tương đối đặc thù sinh vật nó có được năm cái trái tim con run trái tim vô cùng cường đại mà tiêm vào con run gen trái tim cường độ cũng đã nhận được tăng lên cực lớn gen tu luyện là đem mặt khác gen tiêm vào đến não bộ vị trí sau đó tổ chức này xác thực dùng đặc thù phương pháp k hiến chi cùng khí quan dung hợp làm một thể có được thần kỳ năng lực hạ toại sơn hà nghĩ đến lúc trước hắn đánh g i ế t khí quan buôn bán tổ chức cao tầng sinh mệnh lực của bọn hắn vô cùng ương ngạnh giọt nước xuyên thấu thân thể bọn họ thời điểm bọn hắn vẫn như cũ có thể còn sống t r o n g khủng bố tổ chức đặc chiến nhân viên dao găm đâm vào lồng ngực của bọn hắn bọn hắn vẫn như cũ sẽ không tử vong còn có thể tiếp tục chiến đấu cũng là bởi vì bọn hắn cường hãn sinh mệnh lực tại thời điểm chiến đấu khiến mấy tên đặc chiến nhân viên tụ thương lúc trước may mắn hạ toại sơn hà ở một bên nhìn xem nếu không có thể sẽ xuất hiện thương vong tổ chức này nghiên cứu g e n khí q u a n vô cùng có ý tứ có lẽ đây là g e n tu luyện một loại khác tu luyện phương pháp hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra vẻ chầm tư từ c ả giặt tổ chức cùng cái này khí q u a n buôn bán tổ chức hạ toại sơn hà đối với g e n tu luyện đã có khắc sâu hiểu rõ hiện tại để hắn tiến hành g e n tu luyện hắn cũng có thể làm đến đương nhiên lấy trước mắt hắn thân thể không có khả năng tại tiến hành g e n tu luyện nhưng là hắn lại có thể lợi dụng g e n tu luyện phương pháp đến để thăng mình năng lực lý tướng quân nơi này ghen để thủ dịch có thể hay không cho ta một chút hạ toại sơn hà đối một bên quân trang trung niên hỏi cái này đương nhiên không có vấn đề triệu tiến sĩ cho chúc liền trưởng quan cầm mười tề ghen để thủ dịch trung niên tướng quân nhẹ gật đầu đối bên cạnh nhân viên nghiên cứu nói tạ ơn hạ toại sơn hà nói một tiếng đi đi qua tiếp nhận ghen để thủ dịch loại này đặc thù chất lỏng là từ dưới đất trong nước để luyện ra cũng không phải là phi thường hy hữu triệu tiến sĩ đưa cho hắn vừa cười vừa nói hạ thoại sơn hà nhẹ gật đầu nhìn một chút trong tay bình tề bên trong chất lòng sềnh sệch từ trong căn cứ đi tới về sau hạ thoại sơn hà đi vào lòng h ổ đội tổng bộ phòng làm việc tạm thời bên trong trưởng quan trưởng quan bên trong tham mưu cùng nhân viên công tác nhìn thấy hắn đi tới lập tức hô liên quan tới buổi họp báo sự tình truyền tới không có hạ thoại sơn hà đối bọn hắn hỏi trưởng quan chúng ta đã mời tất cả quốc gia truyền thông ngày mai buổi sáng bọn hắn phóng viên tới một tên tham mưu hồi đáp vậy chúng ta chuẩn bị một chút ngày mai mọi người cùng nhau ra sân hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói được rồi trưởng quan phía sau nhân viên công tác cũng là mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn gật gật đầu ngày mai tại tiêu diệt ba cái tổ chức khủng bố về sau ngày thứ ba hạ toại sơn hà chuẩn bị tổ chức một cái buổi họp báo đồng thời cái này buổi họp báo cũng có thể nói là một cái cảnh cáo đến từ á đại lục chống khủng bố tổ chức đối với tổ chức khủng bố cảnh cáo trước mắt mà nói á đại lục ba cái tương đối phách lối tổ chức khủng bố đã che d i ệ t còn có mấy cái tổ chức khủng bố bởi vì quốc gia khác không có bất luận cái gì manh mối hạ thoại sơn hà cũng không có đầu mối tìm ra bọn hắn cho nên hạ thoại sơn hà chuẩn bị cho bọn hắn một cái cảnh cáo đồng thời cũng là muốn tỉnh một chút phiền thoái cảnh cáo những n à y tổ chức khủng bố ngày sau đừng lại phát động bất luận cái gì tập kích khủng bố sự kiện nếu không liền sẽ đem các ngươi toàn bộ hủy diệt hắn tiêu căng hơn tại buổi trình diễn thời trang bên trên cảnh cáo á đại lục tất cả tổ chức lấy g ế t ga dọa khỉ tư thái để b ọ chương ba trăm sáu mươi bốn đến từ á đại lục chống khủng bố tổ chức cảnh cáo hạng tháng chín năm hai nghìn một hảo á đại lục chống khủng bố tổ chức thành lập dòng giã một tháng thời gian cái này một tháng toàn bộ á đại lục khu vực mạng lưới truyền thông toàn bộ đều bị chống khủng bố tổ chức sở chiếm cứ tại thành lập cái này trong một tháng phát sinh rất nhiều chuyện từ vơi bắt đầu phần tử khủng bố khiêu khích đến đằng sau á đại lục chống khủng bố tổ chức đối với phần tử khủng bố tiêu diệt mỗi một sự kiện đều đưa tới lớn vô cùng chú ý tại một tháng sau đến từ á đại lục chống khủng bố tổ chức tối cao trưởng quan trúc l i ê n trưởng quan mời á đại lục tất cả quốc gia truyền thông đến đây phát biểu một cái buổi họp báo về phần buổi họp báo nội dung là cái gì người nào đều không biết nhưng là mỗi một quốc gia truyền thông đều chen trúc mà tới trước mắt trúc liền trưởng quan cái danh này nhưng so sánh bọn hắn quốc gia minh tinh thậm chí tổng thống còn muốn nổi danh bị mọi người mang theo chống khủng bố anh hùng á đại lục mọi người anh hùng lần này chống khủng bố tổ chức cử hành buổi họp báo hấp dẫn vô số người ánh mắt thậm chí dẫn tới rất nhiều âu mỹ đại lục truyền thông đồng thời đại lớn nhỏ tấm lưới đứng thậm chí một chút quốc gia đài truyền hình đều chuẩn bị đối với lần này buổi họp báo tiến hành một lần trực tiếp buổi sáng thời điểm tại đ ô cảng một cái cỡ lớn bên trong phòng hội nghị bố trí một cái lớn vô cùng hiện trường buổi họp báo đương đến lúc m ộ ư ơ i giờ đến từ á đại lục ba t bốn mươi quốc gia truyền thông cùng âu mỹ đại lục truyền thông hết thể gần hai trăm cái nhân viên công tác tại phía dưới l ẳ n g l ặ n g chờ đợi từng cái mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn địa cùng một bên quay chụp nhân viên câu thông người một hồi phỏng vấn cùng quay chụp m ộ ư ơ i giờ rưỡi đúng giờ hiện trường buổi họp báo đại môn bị mở ra từng cái mặc á đại lục chống khủng bố đặc chiến phục đặc chiến nhân viên tinh thần phân chấn hướng phía gian phòng bên trong tất cả ký giả truyền thông hơi xứng sở theo sát chính là điên cuồng quay chụp từng cái chống khủng bố đặc chiến nhân viên đi vào truyền thông phía trước đã sớm chuẩn bị xong trên chỗ ngồi hết thảy năm trăm hai mươi chín người trong đó bốn tên tham mưu ngồi tại phía trước nhất chuẩn bị trên mặt bàn ở giữa lưu lại một vị trí cuối cùng hạ toại sơn hà trực tiếp đi t i ế n đến chúc liền trưởng quan tốt chúc liền trưởng quan ngài tốt chúc liền trưởng quan khi hắn đi tới thời điểm giống như minh tinh đồng dạng mà phía d ư ớ i truyền thông thì tựa như là từng cái truy tinh tộc mặt mũi tràn đầy hưng phấn địa hô hảo quay chụp thanh n m bên t a i không dứt hạ toại sơn hà hướng phía tất cả truyền thông nhân viên cười cười sau đó ngồi ở trung ương vị trí Tốt, đại gia t ĩ n h một chút hạ toại sơn hà mỉm cười nói một câu phía d ư ớ i thanh âm lập tức yên tĩnh trở lại từng cái chỉnh tề đứng tại nơi đó chuẩn bị lắng nghe rất cảm tạ đại gia có thể tới này lần chúng ta á đại lục chống khủng bố tổ chức buổi trình diễn thời trang ta là chống khủng bố tổ chức tối cao trường quan mặt khác ta phải hướng các vị truyền thông bằng hữu cùng á đại lục tất cả dân chúng giới thiệu một chút bên cạnh ta bốn người lần à Á Đại Lục c h h này buổi trình n t h diễn thời trang chủ yếu cũng là chúng ta một lần cùng á đại lục địa khu phần tử khủng bố nói chuyện nhưng là cái này chỉ là chúng ta đơn phương nói chuyện hạ toại sơn hà ngừng lại hướng phía trước mặt ống kính cười cười t r ú c liền trường quan xin hỏi ngài muốn đối phần tử khủng bố nói cái gì t r ú c liền trường quan ngài là chuẩn bị tiêu diệt hết tất cả phần tử khủng bố sao t r ú c liền trường quan xin hỏi ngài năm nay có bạn gái sao nhưng mà hạ toại sơn hà vừa mới dừng lại chuẩn bị bảy cái đẹp trai một điểm dáng tươi cười để ống kính bay chụp đẹp một chút phía dưới truyền thông liền bắt lấy cái này một điểm q u a n người vội vàng vấn đề mà lại đủ loại vấn đề thậm chí còn hỏi hắn có không có bạn gái hạ toại sơn hà khoát tay á o đại gia nghe ta nói tiếp một vài vấn đề tiếp xuống ta đều sẽ trả lời ta nói cho đúng là phần tử khủng bố định nghĩa phần tử khủng bố là lấy bạo lực kinh khủng vì thủ đoạn đối không phải mục tiêu quân sự tiến hành phá hư hoặc uy hiếp xử lý nguy hại an toàn quốc gia phá hư xã hội ổn định lấy đạt tới tự thân mục đích hoặc chính trị chủ trương tổ chức nói đơn giản cũng chính là đối với chúng ta vô tội dân chúng bình thường tạo thành thân người thương vong đây là phần tử khủng bố mà chúng ta á đại lục chống khủng bố tổ chức cũng là nhằm vào dạng này tổ chức giống cái khác buôn lậu súng ống buôn bán ám sát thì không quy thuộc chúng ta quản hôm nay cái này buổi trình diễn thời trang cũng chính là chúng ta chống khủng bố tổ chức muốn cùng những cái kia trước mắt còn hoạt động tại á đại lục phần tử khủng bố một cái cảnh cáo tại đ ó lấy một khi á đại lục phát sinh tập kích khủng bố thời gian dân chúng bình thường thương vong sự kiện bao quát á đại lục tất cả quốc gia chỉ cần phát hiện loại này tập kích khủng bố chúng ta á đại lục chống khủng bố tổ chức đều sẽ trước tiên xuất thủ đem các ngươi tiêu diệt không muốn hoài nghi chúng ta thực lực cùng chúng ta có thể hay không tìm tới các ngươi cũng không cần có bất luận cái gì may mắn ý nghĩ cả g i a tổ chức khủng bố thần độ tổ chức khủng bố cùng cái kia vô danh khí quan buôn bán đảo lấy người bình thường khí quan tổ chức khủng bố những này đều là các ngươi vết xe đổ cả g i a tổ chức hoạt động tại hàn quốc cùng ngọc quốc hai quốc gia hết thể chế tạo lên mười ba lên tập kích khủng bố thời gian tổ chức thành lập hơn ba mươi năm tại hàn quốc cùng ngọc quốc rất nhiều năm truy kích hạ đều không có tìm được manh mối bị chúng ta tổ chức khủng bố tiêu diệt Thân tổ tàng vượt thủ tổ thành thời chức khủng bố, hoa anh đảo quốc thủ đô hoa anh đảo giáo đường phía dưới, tổ chức ẩn đường gian độ đảo đô đảo quốc giáo bố, dưới, lập một ẩn tàng chi sâu, vẫn như cũng bị chúng ta hủy diệt. Cuối cùng cái kia khí quan buôn bán tổ chức, thành lập 15 năm, căn cứ vẫn như cũng bị chúng đồng người ta diệt. tổ ta tìm tới, đồng thời tất cả mọi người tại chỗ đánh chết. chi Cuối cái chức, cứ cả chỗ hủy khí đánh kia mọi sâu, bị bị lập m tháng thời gian ba cái cường đại tổ chức khủng bố nếu như các ngươi tổ chức khủng bố có tự tin có thực lực nói chúng ta á đại lục chống khủng bố tổ chức tìm không thấy các ngươi hoặc là tiêu diệt không song các ngươi Các có chút. ngươi thể thử một、chút. ở bên cạnh đại trên màn ảnh là chúng ta á đại lục chống khủng bố tổ chức website game phía trên có chúng ta chống khủng bố tổ chức chiến tích cũng có thể nói là vinh dự ta không ngại tại vinh dự của chúng ta trên tường lại gia tăng một chút chúng ta cũng đều biết ta ác thế lực là diệt chi không quyết định nhưng là tập kích khủng bố sự kiện lại là có thể hoàn toàn ngăn chặn thời gian kế tiếp ta không hy vọng các ngươi bất kỳ tà ác tổ chức phát động tập kích khủng bố thời gian nếu không liền là đối với chúng ta chống khủng bố tổ chức khiêu khích vậy chúng ta chính là muốn tiêu diệt các ngươi hôm nay ta đem chúng ta chống khủng bố tổ chức tất cả thành viên toàn bộ kêu tới chiến tại truyền thông trước mặt đứng tại tất cả dân chúng trước mặt trước mắt không có quốc gia nào chống khủng bố nhân viên dám quang minh chính đại bại lộ tại tầm mắt của mọi người bên trong nhưng là chúng ta á đại lục chống khủng bố tổ chức dám nếu quả thật có người dám tập kích chúng ta chống khủng bố tổ chức một cái người chúng ta sẽ diệt các ngươi toàn bộ tổ chức chương ba trăm sáu mươi lăm sau đó hôm nay người phóng viên này buổi trình diễn thời trang ta muốn biểu đạt rất đơn giản chính là n g à y sau các ngươi tạ ác thế lực các ngươi cái gì đều có thể làm cái gì đều có thể khiêu chiến nhưng là không muốn phát động tập kích khủng bố sự kiện không muốn đối phổ thông dân chúng tiến hành công kích nếu không chúng ta á đại lục chống khủng bố tổ chức vinh dự trên mọc phỉ cả website sẽ thêm ra tổ chức của các ngươi ở sau đó thời gian chúng ta á đại lục chống khủng bố tổ chức tướng gánh vắt lên toàn bộ á đại lục tất cả tập kích khủng bố thời gian nếu như các ngươi muốn khiêu chiến chúng ta có thể thử một chút 333. đương hạ t o ạ i sơn hà câu nói sau cùng nói xong thời điểm tất cả phóng viên tự chủ nâng lên trưởng chúc liền trưởng quan n g à i những lời này là đối phần tử khủng bố một cái cảnh cáo sao một tên phóng viên lớn tiếng hỏi không phải phần tử khủng bố là á đại lục tất cả tà ác tổ chức hạ t o ạ i sơn hà vừa cười vừa nói chúc liền trưởng quan n g à i vì cái gì không đối tiêu diệt những cái kia tà ác thế lực đâu dạng này có thể khiến xã hội càng thêm yên ổn chú ý chúng ta là chống khủng bố tổ chức chúng ta chỉ có hơn năm trăm người cùng toàn bộ á đại lục tất cả phần tử phạm tội làm đấu tranh ngươi nói đùa đâu chúng ta chỉ cần có thể cam đoan không có tập kích khủng bố sự kiện cam đoan người bình thường an toàn là được rồi ngươi nghĩ rằng chúng ta là thần nha hạ toại sơn hà nghe được một tên phóng viên vừa cười vừa nói chung quanh một đám phóng viên cũng là một mặt ngu ngốc nhìn về phía tên kia tra hỏi phóng viên lại đơn giản trả lời mấy vấn đề về sau hạ toại sơn hà trực tiếp tuyên bố buổi họp báo kết thúc sau đó mang theo một đám chống khủng bố tổ chức đặc chiến nhân viên hướng phía bên ngoài đi đến chuyện nơi đây cơ bản phải xử lý xong hôm nay ta muốn về quốc gia của mình tiếp xuống các ngươi tại nơi này tiếp tục huấn luyện chờ đến hạ toại quốc bên cạnh tổng bộ kiến thiết tốt về sau liền để tất cả nhân viên đi qua đi ra buổi trình diễn thời trang hạ toại sơn hà đối bên cạnh mấy tên tham mưu nói yên tâm đi chúc liền trưởng quan chuyện kế tiếp giao cho chúng ta mấy tên tham mưu hồi đáp được rồi hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu cùng một số người nói một chút về sau sau đó cơi máy bay trực tiếp chạy tới hạ toại quốc trải qua cái này từng cái tháng ngoại trừ chống khủng bố sự t ì n h tương đối thành công bên ngoài hạ toại sơn hà còn hoàn thành một việc kia chính là đường thuyền trước mắt hạ toại sơn hà đã cùng hàn quốc anh hoa quốc tân la quốc tân gia quốc bốn quốc gia làm tốt mỗi cái quốc gia thủ đô sẽ có một cái tiến về hạ toại quốc một đầu đường thuyền chỉ cần hạ toại quốc chuẩn bị kỹ càng máy bay liền có thể lập tức khai thông đây là một cái tương đối tốt tin tức hàn quốc anh hoa quốc tân la quốc cùng tân gia quốc cái này bốn quốc gia là á đại lục giàu có nhất bốn quốc gia quốc dân sinh hoạt trình độ tương đối cao đồng thời khách du lịch cũng tương đối phát đạt cái này bốn quốc gia kinh tế trình độ vũ đắp được hơn phân nửa á đại lục cho nên cái này bốn quốc gia khai thông đối với hạ toại quốc tới nói phi thường trọng yếu las vegas nhân viên chủ yếu cũng là đến từ cái này bốn quốc gia nhất là hàn quốc đối với hạ toại quốc hiểu rõ bốn quốc gia cũng biết hạ toại quốc có las vegas tồn tại bất quá bọn hắn cũng không nói gì thêm tân la quốc trong nước cũng là tồn tại mấy cái cỡ lớn sòng bạc nhưng là bọn hắn cái này sòng bạc là không tiếp đ ạ i bổn quốc khách hàng nói cách khác tân la quốc dân chúng cấm chỉ tại sòng bạc bên trong đánh bạc chỉ tiếp đợi quốc gia khác khách nhân đối với loại chuyện này mỗi cái quốc gia đều lòng dạ biết rõ cho nên hạ toại quốc sòng bạc thành lập đối với bốn quốc gia tới nói cũng không có quá lớn chú ý bất quá h á n quốc lại đưa ra một cái yêu cầu hy vọng hạ toại quốc tiếp tục sử dụng hàn quốc tiền hạ toại sơn hà cũng không có ý kiến gì quốc gia mình không phát hành tiền giấy cũng không phải là cái gì hiếm thấy sự tình trên thực tế trên địa cầu thời điểm rất nhiều quốc gia đều không có phát hành tiền giấy có chỗ tốt cũng có chỗ xấu bất quá tại cái này thế giới đại hoa kỳ tiền hán quốc tiền cùng âu đại lục tiền cũng có thể tại toàn thế giới lưu thông tiền cho nên hạ toại quốc dù cho không phát biểu tiền giấy cũng không có vấn đề phản chứng những tiền này đều là lưu thông tại tài chính bên trên cũng sẽ không mang đến thập bao lớn tổn thất Máy bay ngừng đến hạ từ o toại to ạ hạ tại i giờ trải cải diện toại chi quốc quốc qua quốc hậu muốn phun nuốt số phối, trước tích cây sân sân sớm Sân sân sân bây xây xây bên trên, tháng lần lớn dựng dựng đến vông mãn sân bay phun ra nuốt vào lượng. bay bay, bay bay bay thỏa ra mấy lấy thêm thêm một tạo. t gấp hạ kỳ, vào trên máy bay đi xuống hạ toại sơn hà ở trên máy bay đi dạo một vòng sau đó đi vào trong v ư ờ n cung đi vào khéo là ngủ say gian phòng bên trong hạ toại sơn hà nhìn xem nàng đã mọc ra một nửa tứ chi sắc mặt hồng nhuận đang ngủ say trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười k a k a ngươi đã đến tại hắn vừa đi ra thời điểm vậy ồ ân nhìn thấy hắn lập tức chạy tới rút xong hạ toại sơn hà đi đến bọn hắn bên cạnh vô vô đầu của hắn hiện tại cảm giác thế nào cảm giác tứ chi ta đã có thể cảm giác được bọn hắn tồn tại có thể cảm nhận được lạnh nóng vô cùng thần kỳ k a k a ta còn muốn bao lâu mới có thể trở thành siêu nhân vậy ồ ân hỏi nhanh nhanh lại muốn một tháng chi phối kim loại liền có thể hoàn toàn biến thành tứ chi của ngươi về sau ta sẽ đối với thân thể của ngươi lại gia nhập một chút vũ lực hệ thống hạ toại sơn hà hướng phía hắn nói được rồi ca ca ta đã cùng ta n ã i n ã i nói đến lúc đó n ã i n ã i nói cho ta lắp đặt một cái a d a m hệ thống là trước mắt tân tiến nhất trí năng hệ thống phụ trợ vậy ổ ẩn vui vẻ nói Tốt, đến lúc đó ngươi sẽ thành trên thế giới nhất cường đại sĩ b ổ ửa hạ toại sơn hà cười cười cùng v ớ i ổ ẩn hàn huyên một hồi về sau hướng phía trong biển đi đến tiến vào trong biển trạch lam vị trí lam quy chính ghé vào trạch lam trên thân hạ toại sơn hà nhìn thấy về sau cười cười xếp bằng ở đáy biển trung tâm hắn muốn xác minh mình một cái ý nghĩ thử một lần thông qua cái này phương pháp có phải hay không có thể tăng lên một chút mình thực lực ghen tu luyện là một cái tương đối thần kỳ phương thức tu luyện mà cái kia khí quan buôn bán tổ chức lợi dụng ghen cường hóa trái tim kỹ thuật càng là vô cùng thần kỳ căn cứ tổ chức này bên trong tư liệu ghen khí quan t ấ y ghép đến trong thân thể có thể thật to r a tăng một cái sinh mệnh lực của con người để cao một cái người sức miễn dịch thậm chí nếu như ngươi là một tên g e n người tu luyện còn có thể dùng g e n tu luyện phương pháp tăng lên từng cái khí q u a n cường độ cái này cùng chính quy g e n tu luyện có rất lớn chỗ tương tự chính quy g e n tu luyện là chỉ tiêm vào một cái g e n nhưng mà tướng cái này g e n vô tuyến cường hóa mà loại này phương pháp thì là tu luyện rất nhiều g e n nếu như toàn bộ đều tu luyện lời nói sẽ càng thêm cường đại nhưng là có một cái cực lớn khuyết điểm liền là tốc độ tu luyện vấn đề như vậy cũng tốt so một cái võ giả có một cái đan điển khác một cái võ giả có mười cái đan điển một cái đan điển tốc độ tu luyện sẽ nhanh vô cùng mười cái đan điển tốc độ tu luyện sẽ vô cùng chậm chương ba trăm sáu mươi sáu g e n trận pháp nhập thân loại này nhiều cái g e n tu luyện phương pháp dùng một cái tương đối thích hợp phương thức đến hình dung như vậy cũng tốt sò、so、côn trùng tiến hóa với bắt đầu tất cả g e n đều là con kiến một cái trong ổ có một cái con kiến một cái ổ bên trong có mười cái con kiến dùng đồng dạng năng lượng khiến con kiến tiến hóa đương kia một cái con kiến tiến hóa thành con rán thời điểm mà kia mười cái con kiến thì tiến hóa thành tương đối cường tráng con kiến mười cái con kiến cùng một cái con rán so sánh con rán hiển nhiên có thể dễ dàng tướng con kiến đánh g i ế t cái này một loại tiến hóa phương thức không thể để mà nhiều chống đỡ ít đến hình dung có một câu từ ngữ gọi là kiến nhiều c ắ n chết voi căn bản là lời nói vô căn cứ cho dù là trăm vạn số lượng hành con kiến cũng cắn bất t ử voi bọn chúng ngay cả voi phòng ngự đều không phá được sao là đánh chết đương nhiên nếu quả thật có m ộ ư ơ i cái hành quân kiến quân đoàn voi gặp được cũng muốn chạy bất quá con kiến vẫn như cũ giết không chết voi chỉ có thể chống lại cho nên nói cái này phương thức tu luyện không phải một cái lựa chọn chính xác trên thực tế g e n tiêm vào không chỉ có thể tiêm vào một cái có thể tiêm vào hai cái ba cái nhưng một cái cơ bản g e n người tu luyện đều sẽ lựa chọn tiêm vào một cái dạng này sẽ làm chính mình càng mạnh bất quá hạ toại sơn hà lại nghĩ đến một cái giải quyết phương pháp kia chính là trận pháp vấn đề Trận pháp là một cái phi trong h thần, thần thoại tu c n trận pháp khác biệt chính là cùng trong thần thoại hoàn toàn khác biệt đây là thông qua một mươi hai kiện trận cơ đ á nếu h vào t như trận pháp sư tướng trận cơ từ thể nội lấy đi bọn hắn tại cùng cấp bậc bên trong là yếu nhất thông qua đều thiên thần s á t trận pháp hạ toại sơn hà nghĩ đến như thế nào đồng thời bồi dưỡng nhiều loại g e n hạ toại sơn hà chuẩn bị nếm thử một chút tướng g e n tu luyện giống chế tạo trận cơ tu luyện dù sao hắn có thể nhất tâm đa dụng tại tu luyện trận pháp đồng thời cũng không trở ngại mình thủy chi đạo tu luyện mà lại nếu như cái này g e n trận cơ thật sự có thể thành công có thể đối với hắn thực lực có một cái phụ trợ mặt khác trọng yếu nhất chính là nếu như hắn tướng cái này g e n trận cơ đánh vào người khác thể nội nói không chừng có thể trực tiếp bồi dưỡng g e n cường giả hạ thoại sơn hà nghĩ đến trực tiếp từ trong không gian giới chỉ xuất ra một chút đã rút ra gen những gen này đến từ khí quan buôn bán trong tổ chức có tiêm vào đến vị trí trái tim con dung gen có tiêm vào đến hai chân vị trí bọ chết gen có tiêm vào tới tay cánh tay r ắ n gen còn có cá trình điện gen phun lửa chúng gen đầu sắt chúng gen chờ một chút v v hắn trong tay hết t h ể có hơn hai mươi cái sinh vật gen hạ thoại sơn hà từ đó lấy ra ngoài sau đó lựa chọn m ộ ư ơ i hai cái gen trong đó có cá trình điện phun lửa trùng đầu sắt trùng bọ chét rán con run b í n h hổ thấu xương trùng da cẳng hoa dâm cá cờ bay tuyến trùng m ộ ư ơ i hai loại g e n hạ toại sơn hà trong lòng hơi động giọt giọt thủy linh châu ra hiện tại hắn trong tay theo sát hắn tướng giọt giọt nước linh tướng những này vẹn vẹn về sau con kiến lớn nhỏ g e n hoàn toàn bao trùm thử một lần hạ toại sơn hà trong lòng hơi động từng cái g e n dung nhập vào đầu của hắn tứ chi trong lồng ngực bẩn vị trí m ộ ư ơ i hai cái g e n tạo t hạ à n thiên thần sát trận pháp. Theo sát, hắn dùng thủy linh châu tướng trận trong mình gen ứng lẫn nhau. h pháp. Theo thủy châu pháp thăm thẳm thể hô h một mở sát sát, cái cơ cái giữa, đều sâu ra, ở xa toại sơn hà trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười theo sát ngồi xếp bằng trên mặt đất nhớ lại g e n phương pháp tu luyện g e n tu luyện là lợi dụng một loại đặc thù phương pháp hấp thu giữa thiên địa sinh mệnh năng lượng hạ toại sơn hà trong lòng hơi đ ộ n g lập tức cảm giác được chung quanh có một loại không giống với thủy linh khí năng lượng tiến vào trong cơ thể hắn trong trận pháp đồng thời hắn phát hiện mình tốc độ hấp thu nhanh vô cùng có thể là bản thân hắn chính là cường giả duyên cớ hắn thứ nhất lần tu luyện g e n phương pháp tu luyện cũng không có mới vào người như vậy c h ậ m c h ạ p t h ư ợ n h ư một cái cường đại g e n người tu luyện tại tu luyện đồng thời bởi vì có trận pháp gia trì nguyên nhân tốc độ hấp thu là người khác mười mấy lần bất quá cũng bởi vì hắn thể nội có được mười hai cái g e n cho nên đơn độc g e n tăng lên cùng phổ thông người tu luyện không hề khác gì nhau khác biệt chính là hắn hiện tại một cái người tu luyện tương đương với mười hai người tu luyện không sai không sai hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra mỉm cười dựa theo ta cái này tốc độ tu luyện không đến nửa tháng liền có thể đạt tới g e n cấp c trình độ cũng chính là tương đương với võ đạo đạo thứ hai thực lực nửa năm có thể đạt tới đại sư trình độ hai năm có thể đạt tới tông sư còn giống như là có chút chậm hạ toại sơn hà lắc đầu bất quá nếu như hắn còn có thể đạt được thuần huyết san hô bảo vật như vậy hắn có thể để g e n hấp thu dạng này có thể tăng lên rất nhiều g e n đẳng cấp chỉ cần có đầy đủ nhiều thuần huyết san hô loại bảo vật này hắn thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngăn khiến g e n đẳng cấp đạt tới cấp a thậm chí cấp s g e n tu luyện võ đạo tu luyện dù sao không giống thủy chi đạo như vậy cần năng lượng khổng lồ như thế ngay tại hạ toại sơn hà tại đáy biển lúc tu luyện có quan hệ tại sáng hôm nay đến từ chống khủng bố tổ chức buổi họp báo nội dung truyền khắp châu á tất cả địa khu thậm chí toàn thế giới á đại lục chống khủng bố tổ chức tối cao trưởng quan trúc liền trường quan cũng từng cái bị dân mạng lấy ra Chúc liền trưởng quan đơn giản q u á ba khí trực tiếp mở buổi họp báo cảnh cáo tất cả thế lực tạ ác về sau không muốn làm tập kích khủng bố thật sự là ba khí bên cạnh để lọt quá treo trực tiếp trần trùi cảnh cáo tất cả phạm tội tổ chức duy trì trúc liền trưởng quan chống khủng bố tổ chức tất cả mọi người là đại anh hùng nha nhất là trúc liền trưởng quan quá đẹp rồi một câu ngươi chỉ cần dám phát động tập kích khủng bố tạo thành dân chúng bình thường thương vong chúng ta chống khủng bố tổ chức liền muốn tiêu diệt ngươi chính như trúc liền trưởng quan nói đây là thứ nhất cái chống khủng bố tổ chức dám để cho chống khủng bố đặc chiến nhân viên công khai diện mạo tại toàn thế giới trước mặt mà có tư cách làm được cũng chỉ có á đại lục chống khủng bố tổ chức chỉ có trúc liền trưởng quan bọn hắn là chúng ta á đại lục anh hùng đây mới là chân chính vì dân chúng bình thường lấy tướng tạ ác thế lực là diện chi không dứt nhưng là ngươi chỉ cần không lạm sát dân chúng bình thường là được người bình thường là vô tội chương ba trăm sáu mươi bảy không đủ tiền buổi họp báo kết thúc về sau trên internet có quan hệ tại chống khủng bố tổ chức lần này ban bố nội dung đưa tới sóng to do lớn bá khí tụ tập tất cả chống khủng bố đặc chiến nhân viên không sợ hái chút nào tướng tất cả thành viên bại lộ tại công chúng ánh mắt phía dưới vẹn vẹn cái này một phần đáng phách cũng không phải là cái khác chống khủng bố tổ chức có thể làm được trực tiếp cảnh cáo tất cả thế lực tạ ác về sau cấm chỉ phát động bất kỳ tập kích khủng bố sự kiện nếu không trực tiếp đem tiêu diệt website game v i n h dự trên tường không ngại lại nhiều một cái tổ chức khủng bố chúc liền trưởng quan loại này hào hùng cùng ba khí thật sâu khuất phục tất cả mọi người anh hùng chi danh lần nữa truyền xa tương đối có ý tứ chính là tại mạng lưới có xuất hiện một cái ý tứ một quốc gia địa phạm tội tập đoàn tại xã giao trên bình đài tuyên bố chúng ta chỉ là thành thành thật thật thế lực tạ ác chống khủng bố các đại ca đ ừ n g đến tìm chúng ta mặc dù câu nói này tràn đầy buồn cười có chút làm cho người không thể tin nhưng là cuối cùng lại có người vạch trần cái này xác thực đến từ quốc gia này một cái cỡ lớn phạm tội tập đoàn một cái cỡ lớn cơm say tập đoàn nói ra hy kịch tính như vậy làm cho nhiều người d ở khóc d ở cười bất quá từ khắc một phương diện cũng có thể thể hiện chống khủng bố tổ chức cường đại ba cái cường đại tổ chức khủng bố tại trong một tháng bị tiêu diệt tất cả tổ chức khủng bố đều muốn cân nhắc một chút chống khủng bố tổ chức thực lực bị tiêu diệt tổ chức khủng bố thế nhưng là vẫn luôn là sinh động tại hàn quốc anh hoa quốc tân gia quốc loại này á đại lục đỉnh cấp quốc gia bên trong mấy cái này quốc gia lực lượng thế nhưng là tại toàn thế giới đều có thể có thể điểm danh vào ngay cả như vậy cái này ba tổ dệt vẫn như cũ có thể trốn qua cái này ba quốc gia đổi bắt nhưng lại không có trốn qua chống khủng bố tổ chức tiêu diệt từ cái này một phương diện cũng có thể nhìn thấy á đại lục chống khủng bố tổ chức thật không đơn giản phân tử khủng bố cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bọn hắn cũng sợ có một ngày đối phương đột nhiên giết tiến trụ sở của bọn hắn á đại lục chống khủng bố tổ chức trong lúc nhất thời bị một chút phân lượng phi thường nặng truyền thông cùng tổ chức ca tụng là á đại lục có sức ảnh hưởng nhất tổ chức dân chúng tỷ lệ ủng hộ cao nhất tổ chức tại trên internet xôn sao thời điểm hạ toại sơn hà từ trong biển đi tới về sau đi vào văn phòng vị trí song khi hắn không có nghĩ tới là khi hắn đi vào về sau phát hiện hoặc bọn hắn ngay tại trong văn phòng họp t ủ trưởng nhìn thấy hạ toại sơn hà đi tới hoặc bọn hắn lập tức hô một tiếng Ừm! hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu trò chuyện tiếp cái gì chúng ta bàn lại hướng một chút chế tạo thương vay hàng vấn đề hoặc đối với hắn nói làm sao vậy không đủ tiền rồi hạ t o ạ sơn hà nghe được hắn hơi kinh ngạc mà hỏi hỏc nhẹ gật đầu hơi khẽ to mày trước mắt nhà máy rượu bắt đầu kiến tạo sân bay lại bắt đầu xây dựng thêm đường cái cũng tại tốc độ cao nhất tu kiến chúng ta có thể dùng tiền tài đã không có chúng ta thương lượng trước từ những cái kia chế tạo nhà máy bên trong vay hàng bằng vào chúng ta tại bọn hắn nơi đó hao tốn vài tỷ vay cái mười mấy ước hẳn là không có vấn đề nhanh như vậy liền không có tiền rồi hạ toại sơn hà hơi níu lên lông mày trước mắt bệnh viện sinh ý muốn so di vãng hạ xuống một chút mỗi ngày buôn bán ngạch nước chừng tại tám ngàn vạn chi phối một tháng hai năm một bốn ước chi phối hắc bạch hoa tuệ mỗi tháng một trăm triệu năm ngàn vạn chi phối lợi nhuận s o n g bạc mỗi tháng một tỷ chi phối hải sản lưới mỗi tháng ba trăm triệu chi phối trước mắt mỗi tháng ba mươi tám ư c năm ngàn vạn chi phối nhưng là chúng ta mỗi ngày tiêu hao cũng lớn vô cùng nhất là lộ diện trải kiến sân bay trải tạo mỗi ngày vẹn vẹn, vẹn vật liệu đều là một bút thiên đại phí tổn ốc đối tinh toàn nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu hoàn toàn chính xác sân bay trải tạo phí tổn cao hơn trước đó không lâu đối với sân bay trực tiếp mở rộng gấp mười giá trị không ít còn có lộ diện nhà máy rượu tạo thành trước mắt không đủ tiền dùng tình huống cho dù là sẽ lấy quá khứ tiền đen đều lấy ra vẫn như cũ không đủ vậy trước tiên vay một chút hàng đi hạ toại sơn hà đối với hắn nói hiện tại hạ toại sơn hà ngược lại là có thể từ ma vô đạo cùng hắn cùng lý linh linh cái k i a công ty lấy thêm hai mươi mấy ước ra nhưng là cái này mười mấy ước đối với trước mắt hạ toại quốc t ớ i nói nhiều nhất có thể trèo c h ố n g hai mươi ngày chi phối thời gian cũng không có bao nhiêu tác dụng hạ toại sơn hà nhìn thấy h ọ c trước người một cái kế hoạch biểu đem lấy tới nhìn một chút đây là một phần có quan hệ tại hạ toại quốc phát triển kế hoạch trên đó viết mỗi tháng hạ toại quốc có thể tu kiến địa phương cùng muốn tiêu hao tiền tài ngoài ra còn có một cái hạ toại quốc doanh thu tại bảng biểu phía trên trong vòng mấy tháng sau đó hạ toại quốc thu nhập cùng chi tiêu một mực ở vào phụ trạng thái từng tới năm thời điểm hạ toại quốc ước chừng phải thiếu tám tỷ chi phối tám tỷ cũng không phải là một cái con số nhỏ nếu như hạ một năm vẫn như cũ lấy cái này phương thức tăng trưởng lời nói hạ một năm qua đi bọn hắn sẽ thiếu hai trăm ư c chi phối đây vẫn chỉ là ố、ok、c kế hoạch dựa theo chính hắn kế hoạch sang năm thời điểm thuyền b u ồ n khách sạn nhất định phải bắt đầu xây dựng mặt khác tỷ như sydney ca kịch viện thế giới lớn nhất đáy biển thế giới thế giới lớn nhất mua sắm mạn hoàng kim đường phố loại hình cũng đều muốn bắt đầu thành lập cái này còn không có tướng các loại khách sạn tiểu điếm tính đi vào những kiến trúc này phí tổn nói ít nói ít tối thiểu cần ba mươi tỷ hán quốc tệ hạ toại sơn hà hơi nhữ lên lông mày dựa theo trước mắt tốc độ kiếm tiền muốn tướng những kiến trúc này kiến tạo hiển nhiên vô cùng khó khăn còn có cái gì đồ vật có thể kiếm tiền hạ toại sơn hà hơi nhữ lên lông mày hạ toại quốc vẫn là quá nghèo giống một chút thế giới đỉnh cấp tập đoàn thị giá trị đều vượt qua mấy vạn ước hạ toại quốc vẫn là không có biện pháp so mình trước mắt hiểu biết đồ vật giống như ngoại trừ phim bên ngoài năng kiếm chút tiền bên ngoài cũng không có cái khác đồ vật hạ toại sơn hà cao mày ngoại trừ phim có thể trực tiếp đạo văn bên ngoài cái khác đồ vật đều muốn mình từ đầu bắt đầu làm như vậy liền làm phim đi hạ toại sơn hà nghĩ nghĩ sau đó trong lòng quyết định làm phim hàn quốc nơi đó đã ngay tại tiến hành mình cùng lý linh linh công ty hiện tại để hắn xuất ra kịch bản mình hàng năm có thể ích lợi hai tỷ chi phối hàn quốc thị trường cơ bản đã báo h ò a như vậy hắn chỉ có thể lựa chọn cái khác thị trường hàn quốc thị trường nói đến vẫn không thể cùng quốc tế thị trường、so、sánh. tốt h ể lai vẽ xem phim phỏng、like、là dựa theo quốc tế tệ đến tính toán trước mắt tốt lai、like、nổi danh nhất một bộ phim kỳ dị tinh cầu phòng bán vẽ là hai tỷ quốc tế tệ đổi thành h á n quốc tệ liền là hai trăm ước một bộ phim phòng bán vé 200 ứ c đây là một cái dạng gì số lượng chương 368, phim cùng đồng hồ tại trong đầu của ta chỗ ủ ù n g phim cũng tương tự có thật nhiều kinh đ i ể n mạng lớn nếu như đem đến cái này thế giới đại trên màn ảnh tuyệt đối sẽ không so cái này thế giới phim kém hạ thoại sơn hà trong lòng ám đạo giống như trên địa cầu trung quốc phim đem đến cái này thế giới hàn quốc vẫn như cũ lấy được không ít phòng bán vé sự thật chứng minh kinh đ i ể n cái này đồ vật cũng sẽ không bởi vì vị trí khác biệt không gian mà có chỗ biến hóa trên địa cầu phòng bán vé tối cao nổi tiếng cao nhất phim ạ vạ tạ cùng tàu tì tạ n i ệ p không khác là đứng đầu nhất so với ạ vạ tạ tàu tì tạ n i ệ p lực ảnh hưởng sâu xa mà có to lớn bộ này phim tại thế kỷ 20 m ư t thời điểm liền thu hoạch toàn cầu phòng bán vé 18 ờ ước usd tình trạng đồng thời thẳng đến năm 2010 t h ờ i điểm đều không có bị đánh phá cái kỷ lục này thẳng đến ạ vạ tạ bộ này phim chiếu lên phòng bán vé vượt qua nó nếu như bộ này phim là tại 21 t h ế giới có lẽ phòng bán vẽ sẽ cao hơn bộ này phim là kinh điển bên trong kinh điển ngheo tiểu t ử g ắ á c dạy nhà giàu nữ thịt băm sinh hoạt chân lý tinh thần truyền đạt cho đời sau chủ đề vĩnh hằng hai nạn trước mặt triển lộ nhân tính hắc ám mỹ hảo chủ đề vĩnh hằng có hy sinh tinh thần yêu chủ đề vĩnh hằng đối đầu lưu xã hội phê phán chủ đề vĩnh hằng đối nhân loại công nghiệp nghĩ lại chủ đề vĩnh hằng trở lên những n à y chủ đề năng đập tốt một cái đều vô địch hạ n toàn g chi h bộ đều đập、hạ、toại sơn hà tin tưởng nếu như mình tướng bộ này phim đem đến cái này thế giới đồng dạng sẽ thu được không ít phòng bán vé kia ngay tại tốt lai thành lập một cái phim nhà sản xuất hạ toại sơn hà trong lòng quyết định chỉ cần có thể tìm tới một cái tốt đạo diễn hòa hảo chế tác đoàn đội trên địa cầu từng cái kinh điển liền sẽ bị tái hiện cái này thế giới chuyện này còn muốn mình tự mình đi làm chuyện tiền bạc ta đến nghĩ biện pháp các ngươi phụ trách tốt hạ toại quốc vận hành bình thường là được rồi hạ toại sơn hà đối học bọn hắn nói được rồi tù trưởng học bọn hắn nhẹ gật đầu kiếm tiền loại chuyện này bọn hắn thật đúng là không biết như thế nào đi làm học bọn hắn rời đi hạ toại sơn hà do dự một chút đã thông lý l ý ấ điện thoại lý l ý ấy gia tộc tại g ở giảng quốc có được một cái công ty điện ảnh tổng bộ cũng là tại đại hoa kỳ tốt lai、like、bên trong để hắn hỗ trợ giới thiệu một cái nhà sản xuất hoặc là đoàn đội muốn thuận tiện rất nhiều tốt nhất lời nói mình thu mua một cái nhà sản xuất hoặc là đoàn đội hạ toại tù trưởng không nghĩ tới chúng ta gỡ giảng quốc vô số mỹ n ữ trong lòng bạch mã vương tử vậy mà gọi điện thoại cho ta l ý lí tiếp vào điện thoại của hắn nói đùa nói ha ha l ý lí ầy tiểu thư ta đây là gặp một vài vấn đề muốn mời ngươi giúp đỡ chút hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói ồ、oh, hạ toại tù trưởng lại có sự tình cần ta đến giúp đỡ l ý lí hơi kinh ngạc mà cười cười nói là có một ít vấn đề ta muốn tại tốt lai thu mua một nhà có được sản xuất năng lực công ty điện ảnh làm phiền ngươi hỗ trợ giới thiệu một chút hạ t o ạ i sơn hà nói thẳng phim chế tác công ty lý lịa có chút giật mình nói ra phim chế tác công ty tại tốt lai、like、khắp nơi đều có nhưng là một chút tốt nhà sản xuất thị giá trị đều phi thường cao t h như hiện tại tốt lai、like、ngũ đại công ty điện ảnh mỗi một nhà thị giá trị đều tại tháng hai năm ba không ứ c quốc tế tệ muốn thu mua đối phương còn chưa nhất định sẽ bán những n à y cỡ lớn công ty ta đương nhiên sẽ không đi thu mua chỉ có một ít cũng không tệ lắm công ty liền có thể thị giá trị hơn một thước quốc tế tệ chi phối tốt nhất có thể có được không tệ chế tác đoàn đội hạ toại sơn hà nói như vậy hẳn là rất dễ dàng có thể tìm tới lý lý ấy nhẹ gật đầu vậy chuyện này giao cho ta chờ có cơ hội mời ta ăn bữa cơm đền bù đi được rồi đương nhiên không có vấn đề hạ toại sơn hà cười cười cùng lý lý trò chuyện kết thúc về sau hạ toại sơn hà lập tức đi vào bên trong thư phòng của mình tại trên máy vi tính viết mấy cái kịch bản những này kịch bản toàn bộ đều là đã từng phim h o l l y w o o d nếu như có thể hoàn mỹ diễn dịch tại cái này thế giới trên màn ảnh tin tưởng có thể vì bọn họ mang đến một bút phi thường khổng lồ lợi nhuận nói không chừng cái này lợi nhuận có thể không thua kém hạ toại quốc bệnh viện có phải hay không muốn bố cục một chút những sản nghiệp khác miễn cho đến lúc đó lại tài chính không đủ còn muốn lâm thời nghĩ biện pháp hạ toại sơn hà ngồi tại bên bàn đọc sách mình tự hỏi đối với hạ toại quốc tới nói trước mắt có thể xuất ra đi đồ vật vẫn là quá ít hạ toại quốc bệnh viện xem như một cái hải sản cũng coi là một cái mặt khác chính là hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu ba cái đồ vật chỉ có thể nói là tại hán quốc cùng g ỡ rằng quốc hai quốc gia tương đối nghe tiếng cũng không có một cái chân chính đi vào toàn thế giới đồ vật hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu muốn đi vào toàn thế giới tối thiểu nhất còn cần nhiều năm thời gian đây là nội tình vấn đề cũng không đủ tích lũy là không thành được thế giới đỉnh cấp nhãn hiệu mặt khác hạ toại quốc bệnh viện trước mắt thanh danh còn không có triệt để đánh đi ra vẫn như cũ có thật nhiều quốc gia không hiểu rõ thậm chí tại trên thế giới có thật nhiều người đều không biết có hạ toại quốc quốc gia này hạ toại sơn hà đi kiến tạo một cái anh hùng thân phận chủ yếu cũng là vì đường thuyền cùng hạ toại quốc nổi tiếng vấn đề nhưng người chủ nghĩa anh hùng là không đủ hạ toại quốc hiện tại cần một cái chân chính đi vào thế giới đồ vật có cái này đồ vật thế giới mới có thể chú ý hạ toại quốc hiểu rõ đến hạ toại quốc l i ê n giống với trên địa cầu đu nai bọn hắn liền là lấy xa xỉ thổ hào mà văn minh toàn thế giới lại tăng thêm bọn hắn chế tạo từng cái có thế giới kỳ tích kiến trúc khiến tất cả mọi người hiểu rõ đến quốc gia này đồng thời tràn vào quốc gia này du lịch hạ toại quốc từng cái kỳ tích kiến trúc cũng không có kiến tạo hoàn thành cho nên muốn thông qua cái này một điểm để thế giới nhận thức đến hạ toại quốc là không thể thực hiện được cho nên hắn chỉ có thể thông qua cái khác phương pháp hạ toại sơn hà ngồi trong thư phòng cẩn thận tự hỏi ta nhớ được cao hải vân nói hắn tại thụy quốc hữu một cái nhà máy là một cái đồng hồ nhà máy cái này nhãn hiệu giá trị và ước nếu như hạ toại quốc sản xuất đồng hồ, đồng hồ. hạ toại sơn hà nghĩ đến trên địa cầu một quốc gia thụy sĩ đồng hồ thụy sĩ đồng hồ nghe tiếng thế giới là thế giới cao cấp nhất đồng hồ quốc gia một khối thụy sĩ đồng hồ nhập môn cấp bậc cũng muốn mấy vạn khối tiền giống đỉnh cấp giá cả có thể đạt tới mấy ngàn vạn đồng hồ tại tất cả xa xỉ phẩm bên trong có thể nói là quý nhất nhưng là tốt đồng hồ có thể truyền t h ừ a một khối tốt đồng hồ có thể dùng tới mấy trăm năm mà sẽ không hủy hoại đồng hồ giảng cứu chính là tinh vi cần dụng cụ tinh vi chương ù n g siêu ba trăm sáu mươi chín nghèo chơi xe giàu chơi biểu nghèo chơi xe giàu chơi biểu cái này một cái thuyết pháp cũng không phải là miệng nói một cái nho nhỏ đồng hồ hơi phức tạp một chút phía trên lại khảm nạm một chút bảo thạch loại hình bán được mấy trăm vạn Dễ dàng. đồng hồ không giống với ô tô đồng hồ thuộc về tác phẩm nghệ thuật hạ toại sơn hà từng nghe nói một cái phức tạp đồng hồ tại thụy sĩ có một vị suy nghĩ lý thú đại sư dùng thời gian một năm mới lắp ráp hoàn thành đồng hồ mỗi một cái chi tiết đều là nghệ thuật ô tô một khi mua đến tay chín mươi năm ô tô đều sẽ hạ giá nhưng là tốt đồng hồ không đồng dạng một khối tốt đồng hồ là có thể tăng giá trị một chút hạ n lượng khoản g đồng hồ thậm chí có thể làm được một trăm linh tăng giá trị đồng hồ còn có một chỗ chỗ tốt lớn nhất chính là truyền thừa một khối tốt đồng hồ có thể truyền thừa mấy lời hạ t o ạ i sơn hà sở dĩ lựa chọn đồng hồ có hai cái trọng yếu điểm một cái là dụng cụ tinh vi chế biểu sử dụng chất liệu chính hắn có thể chế tác được dụng cụ tinh vi hạ t o ạ i sơn hà có thể nói hắn có thể chế tạo ra viễn siêu cái này thế giới mấy trăm năm tinh vi dụng cụ đây chính là ưu thế chế biểu tất cả chất liệu mọi người đều biết đồng hồ chất liệu có thể đạt tới hàng không vũ trụ tài liệu tình trạng loại tài liệu này đối với hạ thoại sơn hà tới nói tùy tiện liền có thể luyện chế ra đến mấy tấn mấy tấn đều không có vấn đề đây là một điểm còn có một điểm chính là đồng hồ chế tác đồng hồ chế tác là không thể nào sử dụng máy móc nhất định phải nhân công một chút xíu lắp đặt bên này cần một cái tràn ngập suy nghĩ lý t h u tinh thần người đến lắp ráp chế tác đồng hồ chế biểu tượng công việc dườm giả mà bồn u thẻ hoa một cả ngày rèn luyện nhất cái linh kiện cũng là chuyện bình thường một cái đồng hồ hơn một ngàn nói tự mấy trăm linh kiện rất bình thường như thế không có một viên bình hòa tâm tính là không thể nào hoàn thành cái gọi là suy nghĩ lý thú tinh thần liền là có kiên nhẫn có nghị lực cái này một điểm đối với hạ toại quốc dân chúng tới nói hoàn toàn có thể không cần quan tâm cái này suy nghĩ lý thú tinh thần bởi vì tinh chuẩn t h ủ pháp nghiêm hoa chỉ sắc bén con mắt có thể đền bù thậm chí không cần quan tâm cái này cái gọi là suy nghĩ lý thú tinh thần một cái người bình thường chế tạo một cái đồng hồ khả năng cần một tháng thời gian nhưng là đối với hạ toại quốc dân chúng tới nói khả năng chỉ cần thời gian một ngày mà lại tại công nghệ bên trên không thể so với những cái kia đại sư kém đây chính là thực lực hai điểm này hạ toại quốc một cái đều không thiếu khuyết cho nên bọn hắn hoàn toàn có thể chế tắc toàn thế giới tinh xảo nhất đồng hồ bán ra đưa đồng hồ đeo tay gia nhập hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu bên trong hạ toại sơn hà trong lòng ám đạo một cái đồng hồ giá trị cũng không thấp nếu quả như thật có thể tướng một cái đồng hồ nhãn hiệu ngồi xuống giá trị muốn so một cái trang phục loại cao hơn rất nhiều đưa đồng hồ đeo tay gia nhập hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu bên trong cũng là vì hai cái không đồng loại hình đồ vật tương hố kéo theo dù sao hắc bạch hoa tuệ quần áo đã có một chút nổi tiếng về sau đồng hồ gia nhập bên trong tuyên truyền phương diện muốn tương đối giảm bớt một chút cao hải vân người cái kia đồng hồ nhà máy tại thụy quốc cái gì địa phương nếu có thời gian chúng ta đi qua một chuyến tướng nhà máy chuyển di tới hạ toại sơn hà đi vào hắc bạch hoa tuệ chủ tịch trong văn phòng trước mắt cao hải vân phụ trách toàn bộ hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu vận chuyển Bao bày da, loại hoạt quát các đồng ộ n cùng sản hình. nhãn hiện ngay ngắn rõ ràng vận chuyển, không thể rời bỏ cao hải vân quản g Hác bạch có cao hải phẩm hoa hiệu thể thể đầy đ da loại lý. tại rời bỏ tuệ rõ hồ người nói là t r ă m đạt đồng hồ làm sao chúng ta hiện tại muốn làm đồng hồ một cái xa xỉ phẩm nhãn hiệu dính đến đồng hồ phương diện này cũng không phải là rất kỳ quái tại cái này thế giới rất nhiều xa xỉ phẩm nhãn hiệu lại đem bảng hiệu khai hỏa về sau liền dính đến những phương diện khác túi sách c h â u báu đồng hồ cùng một chút trang sức những này đều rất phổ biến cho nên đối hạ toại sơn hà hỏi đồng hồ hắn cũng không có kỳ quái đúng vậy tiến quân cấp cao người máy biểu bằng vào chúng ta hạ toại quốc công nhân thủ công chế tắc đồng hồ loại này công việc tỉ mỉ sống không có vấn đề chút nào mặt khác đồng hồ cái khác thiết bị ta cũng có thể làm ra càng thêm tiên tiến cho nên tiến quân đồng hồ đối với chúng ta tới nói cũng không có kỹ thuật khó khăn hạ toại sơn hà ngồi xuống nói thẳng là hoàn toàn có thể cao hải vân trước mắt đã gia nhập hạ toại quốc tự thân cũng tu luyện võ đạo đối với nhà máy trang phục công nhân dùng võ k ỹ chế tắc quần áo cũng không cảm thấy kinh ngạc theo nàng giải cái khác xa xỉ phẩm nhãn hiệu một kiện quần áo từ cắt chế đến xuất phẩm cần đại nửa ngày thời gian mà hạ toại quốc dân chúng mỗi người mỗi ngày có thể chế tạo ra mười mấy món quần áo đồng thời tại chất lượng bên trên không thể so với những cái kia đỉnh cấp nhà thiết kế đây chính là võ đạo mang đến chỗ tốt to lớn vậy chúng ta ngày mai đi thụy quốc một chuyến t ư ớ n g trong xưởng diện một chút thiết bị trở tới đây hạ toại sơn hà nói đồng hồ cái này đồ vật hắn mặc dù nhìn qua rất nhiều nhưng là hắn không biết trong đó bộ kết cấu là như thế nào chế tạo hắn còn cần đối thủ biểu nội bộ có hiểu rõ mới có thể tiến hành luyện tạo thiết bị mặt khác một cái đã từng huy hoàng đồng hồ nhãn hiệu vẫn là có thật nhiều đồng hồ kiểu dáng có thể dùng được được rồi tổ trưởng chúng ta ngày mai trực tiếp đi qua là được rồi nhà máy trước mắt đã quán bế cao hải vân nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu ngày thứ hai sáng sớm hai người cưới máy bay đi vào hàn quốc sau đó từ hán quốc chuyển cơ đi vào thụy quốc thụy quốc thuộc về âu đại lục khoảng cách cũng không phải là rất gần khi bọn hắn đi tới thời điểm thụy quốc thiên tài tính vừa mới sáng hạ toại sơn hà cùng cao hải vân hai người cũng không có nghỉ ngơi lấy bọn hắn trước mắt thực lực m ộ ư ơ i ngày tám ngày không đi ngủ đều không có bất luận cái gì hỏi thụy việc lớn quốc gia một cái phi thường nhỏ một quốc gia tổng nhân khẩu hơn một vạn người quốc gia này hoàn cảnh phi thường tốt quốc gia nhân dân sinh hoạt điều kiện cũng phi thường tốt tại âu đại lục thụy quốc xem như một cái khá là giàu có quốc gia đi vào thụy quốc thủ đô về sau cao hải vân liền dẫn hắn đón xe đi vào thủ đô một cái vùng ngoại ô địa khu thụy quốc tất cả sĩ nghiệp đều quy hoạch tại chuyên môn địa khu ta mấy năm trước tướng cái công xưởng này mua lại về sau liền ủy thác cho một cái phục vụ công ty quản lý trong giữ ta đã liên hệ cái kia phục vụ công ty bọn hắn ngay tại cổng vị trí chờ đợi cao hải vân đối hạ thoại sơn hà nói hắn nhẹ gật đầu thụy quốc thành thị không lớn rất nhanh liền tới đến vùng ngoại ô công hán khu vực rất nhanh xe dừng ở một cái nhà máy cổng nơi cửa có một người mặc đồng phục trung niên đang ngợi ngươi là khoa liên phục vụ công ty đi cao hải vân đi đi qua đ ố i tên kia trung niên hỏi cao hải vân tiểu thư là đi ta là khoa liên phục vụ công ty ngươi là đến xem nhà máy à, mời đến trung niên nhiệt tình nói cao hải vân nhẹ gật đầu tại trung niên dẫn đầu dưới hai người tới trong nhà xưởng nhà này trăm đạt chế biểu nhà máy cũng không phải là rất lớn k hạ có được 4 cái thao tác xưởng, bên cố thoại sơn hà nhìn xem bên trong công trình thiết bị một cái cường đại chế biểu nhà máy nhà máy độ chính xác hoàn toàn không kém gì một chút ô tô linh kiện chế tạo nhà máy tại tinh vi trình độ phía trên muốn so ô tô yêu cầu còn cao hơn hạ thoại sơn hà ở chung quanh nhìn một chút sau đó đối cao hải vân nói ra những này đồ vật chúng ta cần toàn bộ vận chuyển trở về ngoại trừ những thiết bị này còn có cái khác cái gì đồ vật còn có rất nhiều cơ giới biểu chế t á c bản vẽ cùng một chút công nghệ kỹ thuật cao hải vân nói nhìn một chút bên cạnh trung niên bọn hắn phục vụ công ty có thể đem chúng ta tất cả thiết bị toàn bộ vận chuyển đến hạ toại quốc được hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu vậy liền để bọn hắn mau chóng vận chuyển đến hạ toại quốc bên trong có thể ta đối bọn hắn nói một chút cao hải vân nhẹ gật đầu sau đó cùng trung niên đàm luận có quan hệ tại tướng những thiết bị này vận chuyển đến hạ thoại quốc vấn đề nửa giờ sau hạ thoại sơn hà cùng cao hải vân từ trong nhà máy đi tới ở t r u n g quanh còn có một số cái khác công nghiệp chế tạo nhà máy vị tiên sinh này tiểu thư không biết các ngươi đối ô tô có không có hứng thú ở bên cạnh có một cái ô tô chế tạo nhà máy trước mắt l a o bản của chỗ đó muốn bán ra bọn hắn ô tô kỹ thuật cùng thiết bị một mực đi theo bên cạnh trung niên nhân viên phục vụ mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng phía bọn hắn giới thiệu nói tại người trung niên này xem ra hai người có thể mua được giá trị mấy ngàn vạn quốc tế tệ đồng hồ chế tạo nhà máy mua sắm một cái ô tô chế tạo nhà máy cũng không phải không có khả năng không cần cao hải vân lắc đầu ô tô cùng đồng hồ thuộc về hai cấp độ mua sắm ô tô nhà máy thật chẳng lẽ muốn tạo ra ô tô loại này đại đồ vật hiện nhiên không có khả năng hạ t o ạ i sơn hà ở một bên cười cười ô tô chế tắc công nghệ quá mức phiền phức cần quá nhiều người hạ t o ạ i quốc c h ế tạo ô tô hạ toại sơn hà cũng không phải là không có nghĩ qua nhưng là tới đồng hồ so sánh ô tô chế tạo quá mức phiền phức mà lại cả hai so sánh ô tô cần chi phí muốn so đồng hồ cao hơn rất nhiều lại tăng thêm ô tô nhà máy chế tạo cần người tương đối nhiều cho nên hắn liền bỏ đi cái này ý niệm cần người cũng không phải rất nhiều dù sao hiện tại rất nhiều ô tô chế tạo nhà máy đều là toàn máy móc chế tác công nhân chỉ cần phụ trách một chút dây chuyển sản xuất là được giống khác liệt ô tô công ty không phải liền làm ộ t cái cỡ nhỏ ô tô công ty đột nhiên chế tạo ra một cái phi thường được hoan nghênh ô tô kết quả nhanh chóng xâm nhập quốc tế nhị tuyến ô tô hàng ngũ từ một cái vừa mới phá ngàn vạn công ty nhỏ trở thành giá trị mười mấy ước công ty lớn tại ô tô ngành nghề cũng là tràn ngập kỳ tích khắc liệt ô tô hạ toại sơn hà hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía một bên cao hải vân khắc liệt ô tô là một nhà ô tô lắp ráp công ty từng cái linh kiện toàn bộ đều là mua sắm cái khác nhãn hiệu nổi danh linh kiện sau đó mình thiết kế khoản hình thuộc về quốc tế ô tô nhị tuyến nhãn hiệu h á n tiền thân kỳ thật liền là một cái nho nhỏ ô tô cải tiến công ty cao hải vân ở một bên giới thiệu nói ô tô lắp ráp sao nói lên lắp ráp cái này khiến hạ toại sơn hà nghĩ đến trên địa cầu một cái công ty máy vi tính d e l l một cái cấp thế giới công ty máy vi tính nhưng hắn vừa lúc bắt đầu cũng là từ máy lắp ráp bắt đầu làm lên cuối cùng làm được thế giới đỉnh tiêm trình độ so sánh với đồng hồ tới nói ô tô muốn càng dễ dàng ngồi xuống đồng hồ ngươi ngoại trừ muốn có được kỹ thuật chất lượng bên ngoài cao ò n muốn có được nổi tiếng cùng nội tình, cái này thật giống như chúng có được cái thật t hắc bạch h a tuệ n hải ã n quần áo, cần thời gian tích lũy. danh tiếng cùng tranh quan nhìn nên quan nói, tồn hiệu thời tích tích thể thấy cho khách tích. h bởi liệt liệu, tài, cái tới tại quốc đua xấu, áo, Cao có có trực tô một ít tế một tô tốt lũy, lũy, là ô ô vì số xe ký vân ở một bên nói so với tính kỹ thuật đồ vật quần áo đồng hồ túi sách cái này xa xỉ phẩm đồ vật càng thêm cần thời gian tích lũy l i ê n giống với hiện tại hắc bạch hoa tuệ quần áo hải sản lưới ngay tại mua bán các loại rượu những này đồ vật đều cần d a n h tiếng cùng thời gian tích lũy tồn tại kỳ tích sao hạ thoại sơn hà nghe được cao hải vân câu nói này trên mặt lộ ra vẻ trầm tư s á c thực như cao hải vân nói có chút đồ vật tồn tại kỳ tích hắn cảm thấy mình ý nghĩ lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn hắn một mực đang nghĩ nếu như dùng ít nhất người nhỏ nhất chi phí đi sáng tạo càng nhiều tài phú cho nên hắn không có hướng ô tô cái này xem như công nghiệp nặng phương diện suy nghĩ nhưng là không được không nói là một cái ô tô nhãn hiệu có khởi muốn soi loại này quần áo đồng hồ quật khởi phải nhanh ô tô nếu như ngươi thiết kế ra một cái kiểu dáng tốt tính năng tốt ô tô lại tham gia một chút quốc tế tính ô tô tranh tài như vậy cái này một cái ô tô khả năng liền muốn phát hỏa ô tô cái này đồ vật càng xem trọng l à chất lượng ô tô động cơ đổi tốc độ dương cùng cái bậy được xứng chi ô tô tam đại hạnh tâm cái này ba cái ngươi chế tạo tốt sau đó kiểu dáng lại chế tác tương đối tốt như vậy ngươi cái này ô tô liền có thể cùng những cái kia đ ỉ n h cấp xe sang trọng tướng so sánh người sử dụng thể nghiệm xe chất lượng có thể nhanh chóng phản ứng ra hạ toại sơn hà nhữ nhữ mày xem ra chính mình quả nhiên đi vào một cái chỗ nhầm lẫn lấy mình luyện khí trình độ nhất hẳn là đi không phải xa xỉ phẩm mà là tinh vi công nghiệp hàng ngũ cái này thấy hiệu quả nhanh nhất, nhất thành quả cũng tối cao bên cạnh cái kia ô tô chế tạo nhà máy bán ra giá cả nhiều ít nghĩ thông suốt về sau hạ toại sơn hà hỏi đây là một gian cỡ nhỏ ô tô nhà máy lão bản bán ra một trăm triệu quốc tế tệ trung niên nhân nói một trăm i triệu hạ toại sơn hà hơi nhíu lên lông mày một trăm i triệu cũng chính là một tỷ hán quốc tệ cái giá tiền này không thấp chủ yếu là ô tô nhà máy chiếm diện tích tương đối lớn thổ địa chi phí cao không giống đồng hồ nhà máy chiếm diện tích rất nhỏ trung niên nhân tiếp tục nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu cũng không chuẩn bị xuất thủ mua sắm ô tô nhà máy hắn hoàn toàn có thể mình chế tạo hậu kỳ hắn chỉ cần giải một chút ô tô chế tác nhà máy dây chuyển sản xuất chương trình mình liền có thể luyện tạo lấy hắn luyện khí trình độ Tạo tô tạo xuất, ra ô tô chế tạo dây chuyển dây sản mặc u ố n đường tiên tiến gấp mấy chục lần. Mà lại, ô tô xe hình phương diện càng không vấn những tiện kinh điển, so đề, đời đ trước giới gấp kiếp kia lại, cái cái tô trước tô, tùy chục cầm mấy mấy Mà là ô ô xe t ở á i giới, tại. này cũng đứng đầu nhất tồn là thế thuộc Mặc đầu về dù ô tô chế tạo khá là phiền thoái nhưng là nhiều nhất thời gian nửa năm liền có thể đi đến quỹ đạo đồng thời đạt tới lợi nhuận bất quá tiếp xuống một đoạn thời gian cũng đủ mình phải bận rộn ô tô linh kiện có thật nhiều là một cái lớn công trình đồng thời còn muốn dính đến chỗ ngồi loại hình đồ vật vô cùng phiền phức so với đồng hồ công nghệ ô tô liền là công nghiệp cả hai quy mô tự nhiên không tại một cái cấp bậc bên trên trở về về sau mình đánh trước tạo một cái ô tô chơi đ ù a sau đó tham gia một chút trên quốc tế tranh tài hạ thoại sơn hà thầm nghĩ mình nghiên cứu phát minh một cái ô tô cũng là một kiện chuyện thú vị đi tham gia tranh tài cũng là một kiện có ý tứ sự tình chương ba trăm bảy mươi một chế tạo ô tô hạ toại sơn hà cùng cao hải vân từ thụy quốc tới máy bay trở về chế biểu nhà máy thiết bị thông qua trên biển vận chuyển xe ở vài ngày sau vận chuyển đến hạ toại quốc vừa chưa cảm thấy hạ toại quốc bên trong hạ toại sơn hà đi vào sân bay bên cạnh một cái trong gaza bên trong có vận chuyển hàng hóa xe tải cũng có ba chiếc xe con trong đó một c ố là óc bọn hắn chuyên môn vì hạ toại sơn hà mua sắm một cỗ giá trị hơn một trăm vạn xe con cái này thế giới ô tô cùng trên địa cầu không có khác nhau đồng dạng có phổ thông xe con xe sang trọng xe thể thao cùng nhà xe hoặc bọn hắn mua sắm chiếc xe này xem như bước vào xe sang trọng cửa cột một cái gọi là tật phong bốn tòa xe tật phong cái này bảng hiệu nguồn gốc từ âu đại lục ý chí quốc đồng dạng tại cái này thế giới đỉnh cấp xe sang trọng 80% đến từ âu đại lục trong đó lại có 50% đến từ ý chí quốc ý chí quốc tại công nghiệp phương diện là hiện nay thế giới số một số hai tồn tại tại á đại lục hàn quốc cất bước tương đối chế quốc sản ô tô nhãn hiệu không có đi ra quốc gia anh hoa quốc hoa anh đ ả o ô tô tại trên thế giới chiếm cứ một chỗ cắm rủi đồng dạng tân la quốc tân la ô tô đồng dạng là quốc tế ô tô đại quốc ngoài ra còn có một cái đại mỹ quốc ô tô mấy cái này địa khu ô tô nhãn hiệu chiếm cứ lấy quốc tế thị trường h c mua sắm cái này tật phong bảy đời ô tô tại trên quốc tế cũng là thuộc về nhiệt tiêu xe lượng tiêu thụ phi thường cao xe t i ể u dáng tương đối trầm ổ n thâm thụ rất nhiều nhân sĩ thành công yêu thích hạ toại sơn hà đánh giá một chút cái xe này tử tật phong xe hình cùng trên địa cầu đau đì a sáu vô cùng tương tự cái này trên thế giới xe hình nói đến cũng không thể so với trên địa cầu kém nhưng là nếu như tướng trên địa cầu những cái kia xe xịn xe hình lấy tới tại cái này thế giới cũng vẫn như cũ thuộc về đỉnh tiêm hàng ngũ hạ toại sơn hà trong lòng ám đạo mở ra chiếc xe hơi này đi thẳng tới trong vương cung muốn chế tạo một cái xe vô cùng phức tạp một chiếc xe chiếc hạch tâm nhất là động cơ cái bệ thân xe điện khí thiết bị cùng lốp xe trừ cái đó ra còn có còn có cái lực chết phòng trong muốn nhiều thống, ngừa thống hình tô thật bạo loại gì ô hệ hệ đối ồ vật, vị một mỗi mấu cái bộ c h t tỉ tạo. t đều Đồng luyện cần mỉ h ờ còn có chuyển hòa như hình ảnh, âm hưởng, điều hòa không khí loại hình tỉ khí điều xe âm đồ loại với ậ t trong một chút còn liên quan đến một chút mạng đó lưỡi vấn đề. Đối với thuần phần cứng đồ vật hạ thoại sơn hà có thể dễ dàng giải quyết nhưng là đối với những cái kia phụ trợ đồ vật hắn là hoàn toàn mở bước cho nên giống những n à y đồ vật hắn đều muốn mua sắm những công ty khác bất quá còn tốt chính là những này đồ vật đều phi thường dễ dàng mua được ô tô hạch tâm vẫn là động cơ cái này một khối bởi vì ô tô cần sản xuất hàng loạt hạ toại sơn hà chỉ có thể lấy tu chân thủ đoạn tăng thêm hiện đại kỹ thuật đến chế tạo không có khả năng cải biến quá nhiều hạch tâm vẫn là hiện đại xe t i ể u dáng động cơ làm ô tô hạch tâm là hạ toại sơn hà chủ yếu cải tiến bộ phận theo sắt chính là thân xe một cỗ xe linh kiện đạt tới hơn vạn một cái ô tô tiêu thụ thường bọn hắn ô tô linh kiện 50-60 đều là mua xăm cái khác nhãn hiệu linh kiện tổ hợp khác biệt chính là một cái đỉnh cấp ô tô nhãn hiệu bọn hắn có được chính mình hạch tâm kỹ thuật cái này kỹ thuật là không thể đủ phòng chế hạ toại sơn hà dùng mười mấy phút tướng một chiếc xe từng cái linh kiện dỡ bỏ sau đó bắt đầu phân tích nội bộ một chút đồ vật tại trên internet tra tìm một chút số liệu chế tạo một cái ô tô đối với tu chân giả tới nói cũng không phải một cái sự tình đơn giản hạ toại sơn hà đem toàn bộ cấu tạo hiểu rõ xong về sau sắc trời cũng đã đen lại lúc buổi tối hạ toại sơn hà tìm tới hóc để hắn ngày mai đi gỡ giảng quốc mua sắm một chút đồ vật mua sắm mười mấy chiếc mắt kiếp trước giới cao cấp nhất xe cùng một chút xe linh kiện ở sau đó mấy ngày hạ toại sơn hà bắt đầu hắn tạo xe kế hoạch một chút thiết bị điện tử đồ vật hắn tạm thời về sau thả mà là chuyên môn công phần cứng vấn đề một cái tốt động cơ tốt nhất có thể làm đến nhẹ giải nhiệt nhanh nhịn nhiệt độ cao chống ăn mòn lượng dầu tiêu hao cùng điện k h n g hệ thống có thể thể hiện một cái động cơ tốt xấu vật liệu phương diện đối với hạ toại sơn hà tới nói tương đối dễ dàng hắn dùng thời gian một ngày liền đem giải quyết về p h â n điện khống hệ thống thì là mua sắm đương kiếp trước giới tốt nhất điện khống hệ thống tiếp xuống chính là ô tô thân xe vấn đề thân xe với hắn mà nói chế tạo là nhất dễ dàng mà thân xe chất lượng là một cái vô cùng trọng yếu vấn đề hạ toại sơn hà không chỉ muốn cân nhắc xe tốt xấu còn muốn cân nhắc xe phí tổn cùng đại lượng sản xuất vấn đề hắn không có khả năng một cỗ xe chế tạo xuống tới chi phí liền muốn mấy trăm vạn lợi nhuận kia cũng quá thấp dùng dòng d ã thời gian nửa tháng hạ toại sơn hà làm xong ô tô mấy ngàn cái linh kiện vấn đề bao quát xe pha lê đem giải quyết tốt về sau hạ toại sơn hà liền chính thức bắt đầu chế tạo một cỗ thuộc về hạ toại quốc xe trước từ xe thể thao bắt đầu đi một cỗ tinh xảo xe thể thao là có khả năng nhất nổi danh hạ toại sơn hà thầm nghĩ tới địa cầu bên trên những cái kia chứ danh huyễn khốc xe thể thao phe gia di nhãn hiệu Làm bùa vừa in hai ó t trở, bù gạ tỉ dần v. V. cùng gạ vầy vân vân. dần hắn Cuối h k chặt t ạ hai cái h phe phở i di di. ế c cố c trên Một Một xe đua. da da là phe ra là ra gì, một cái thay thế phe da di ẻ này rổ xe thể thao. Một cái l là làm bùa vừa in n khoản ố c k é đao môn xe thể thao. Hai môn này xe thể h cái k hình xe thể thao khả năng cũng không phải là trên địa cầu đỉnh cấp nhưng là chế tạo ra đến cũng chừng vạn chúng chú m ụ hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra một tia nụ cười sau đó trong lòng hơi đ ộ n g xe thể thao thân xe là một cái trọng yếu hơn địa phương liên quan đến lấy xe thể thao chất lượng cảm nhận hạ t o ạ i sơn hà dùng một chút tương đối nhẹ kim loại luyện tạo một loại cái này thế giới đều không có hợp kim hắn dám không chút nào khoa trương cho dù là xe tốc độ xe đạt tới 150, t r ự c tiếp cùng đối diện xe đục vào cũng sẽ không làm bị thương người ở bên trong đây là một loại an toàn bảo hộ nếu như hắn có thể chế tạo ra một cái siêu cấp an toàn xe thể thao vậy nhất định sẽ khiến toàn thế giới chú ý thân xe hạ toại sơn hà chỉ cần trực tiếp luyện tạo không đến hai phút liền chế tạo xong manh liệt kim loại cảm nhận trên địa cầu kinh đ i ể n xe hình lập tức ra hiện tại hắn trước người theo sát chính là chế tạo từng kiện ô tô linh kiện sau đó tướng ngỗi nhất cái linh kiện lắp đặt lên đi dùng thời gian một ngày một cỗ đen tuyển xe thể thao ra hiện tại hắn trước người liệu tuyến thân hình phía trước vị trí giống như ngân d ự ợ c huyết ốc tinh xảo xinh đẹp huyết ốc trong xe hệ thống vấn đề muốn mua sắm những công ty khác ra tỏa loại hình hạ thoại sơn h ạ có chút châm tư lo lắng lấy một vài vấn đề sau đó hắn bắt đầu chế tác xe thể thao đồ vật bên trong ra tỏa hắn thì là trực tiếp tìm một chút da chế phẩm sau đó trực tiếp luyện tạo thông qua không ngừng thí nghiệm tìm tới một cái tốt nhất bằng da những vị trí khác một chút nhựa tợn l à thịt thì cũng giống như thế chương 372, xe sang trọng tụ tập À, đ ú n g trên địa cầu một chút xa hoa xe đều là sử dụng cái khác xa xỉ phẩm nhãn hiệu đồ bằng da hiện tại mình chế tạo những này đồ bằng da hoàn toàn có thể dùng đến chế tác túi sách hạ toại sơn hà nhìn xem chế tác tốt ra t ò a mặt mũi tràn đầy nụ cười nói túi sách là một kiện phi thường bán chạy dụng cụ cơ hồ mỗi một người nữ sinh đều sẽ có túi sách của mình có nữ sinh thậm chí có mười mấy cái mười cái một cái tốt túi sách ngoại trừ kiểu dáng bên ngoài chính là chất liệu vấn đề túi sách kiểu dáng so với quần áo muốn thật đơn giản nhiều nhưng là túi sách chất lượng chất liệu lại là một cái vô cùng trọng yếu vấn đề s ắ c thực có thể thực hiện hạ toại sơn hà thầm nghĩ về sau hắc bạch hoa tuệ có thể thành lập một cái túi sách bộ môn sau đó chuyên môn sản xuất hắc bạch hoa tuệ túi sách đây là một cái nghiệp vụ mở rộng sẽ vì hắc bạch hoa tuệ ích lợi đề cao rất nhiều rất nhiều về sau đối với những này chất liệu chế tác mình có thể chế tác một cái máy móc sau đó bên trong bố trí tốt luyện khí trận pháp thông qua luyện khí trận pháp hướng thẳng đến bên trong dựa theo tỷ lệ nhất định để vào vật liệu liền có thể chế tác được cùng thân xe kim loại vật liệu đồng dạng hạ toại sơn hà đã nghĩ k ỹ những này đồ vật như thế nào sản xuất hàng loạt tiếp tục chế tác hạ toại sơn hà nhìn xem lập tức liền muốn hoàn thành xe thể thao vùi đ ầ u bắt đầu chế tác lên lắp đặt một chút hệ thống ngày thứ hai buổi sáng liên tiếp màu đen huyễn khốc xe thể thao ra hiện tại hắn trước người hạ toại sơn hà vây quanh nhìn một vòng về sau trên mặt lộ ra h à i lòng thân sắc xe trọng lượng một tấn chi phối xe phí tổn dựa theo ta sử dụng vật liệu giá cả ước chừng hai mươi hai vạn trong đó không bao gồm chế tác chi phí hạ toại sơn hà trong lòng tính toán sau đó ngồi lên xe cảm thụ một chút hai tòa chạy trước không gian bên trong tương đối nhỏ bé nhưng hạ toại sơn hà ngồi ở bên trong cũng không có cảm giác được mảy may chen c h ú t cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu hắn điều điều trông ngồi nhìn một chút bên cạnh trang trí nhẹ nhàng cười cười Ông g o n g n g o n g n g o n g hạ toại sơn hà khởi động vừa xuống xe tử vắng vẻ thời điểm bước lên chân ga phát ra h oanh minh thanh âm thử một lần tốc độ cùng chất lượng hạ t o ạ sơn hà từ trong vương cung mở ra đi vào hạ toại quốc kiến tạo tốt trên đường lớn Ông nong trực tiếp mở ra tử vong hình thức xe chân ga dẫm lên tình trạng toàn bộ xe thể thao như bay hướng phía phía trước phóng đi trên xe đua vận tốc biểu tại ngắn ngủi hai ba giây bên trong đạt tới một trăm đồng thời nhanh chóng tăng lên trước mắt hạ toại quốc con đường đã xây dựng không ít hạ toại sơn hà hoàn toàn có thể buông tay mau chóng đuổi theo tốc độ nhanh nhất năm trăm mười cây số cái tốc độ này đã không phải là người bình thường có thể thao tác nhất định phải là võ đạo cường giả mới có thể kịp phản ứng xe tại 150 t ố c độ xuống trực tiếp đụng vào một bên lật xe về sau người ở bên trong sẽ không thụ t h ư ơ n g vượt qua 150, lại nhận tổn thương thậm chí tử vong lượng dầu tiêu hao so phổ thông xe thể thao thấp xuống một phần năm cái này đối với có thể mua được xe thể thao người mà nói không tính ưu điểm trăm cây số lên nhanh tại ba giây nhiều tại đương kiếp t r ư ớ c d ư ớ i thuộc về đỉnh nhưng cũng không phải là nhanh nhất ô tô lên nhanh không chỉ là xe bản thân chất lượng vấn đề còn có phần mềm vấn đề chất lượng bên trên chiếc xe s p o r t kia tuyệt đối là thế giới thứ nhất nhưng là tại cái khác một chút như lên nhanh hệ thống phương diện bởi vì một chút công ty có được kỹ thuật đặc biệt cho nên cất bước tốc độ muốn chậm một chút bất quá đó cũng không phải khuyết điểm t r ì n h thể mà đến hắn chiếc xe này s o n g bạo đương tiếp t r ư ớ c giới bên trên tất cả xe thể thao hạ toại sơn hà dùng gần một tháng chế tạo ra đến một chiếc xe đối với một tên cường đại tu chân giả tới nói cái này đã coi như là một kiện phi thường phí sức sự tình So l u y hạ toại ạ sơn hà thơm nghĩ một đài xe thể thao lợi nhuận năm trăm linh vạn tuyệt đối là bạo lợi nếu như có thể bán cái một trăm linh đài năm ước đương nhiên một trăm linh đài một cái hán quốc khả năng đều không đủ bán trên thế giới xe sang trọng hàng năm thị trường đạt tới bốn năm nghìn ước nhân dân tệ nếu như hạ toại quốc ô tô có thể toàn bộ chiếm cứ chân chính phát đạt hạ toại sơn hà thầm nghĩ trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn sau đó bắt đầu tiếp tục chế tác cỗ xe mặt khác hắn để hạ toại quốc dân chúng tạm dừng lộ diện trải cùng với k h á c đồ vật kiến thiết trước đem ô tô chế tạo nhà máy tạo dựng lên ô tô nhà máy hạ toại sơn hà cũng không chuẩn bị đặt ở chủ hòn đảo bên trên mà là đặt ở chung q u n h một cái hòn đảo bên trên ở bên cạnh mười cái hòn đảo bên trong một cái chế tạo thành hạ toại quốc trong ô tô đồng thời hậu kỳ hắn chuẩn bị tại nơi đó kiến thiết một cái đường băng cùng các loại ô tô phục vụ đã muốn làm hắn liền muốn tướng hạ toại quốc ô tô làm đến thế giới lớn nhất tình trạng về sau nói không chừng toàn thế giới ô tô tranh tài đều tại hạ toại quốc trong ô tô tổ chức nghĩ đến nơi này hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra một tia nụ cười tiếp xuống hắn chuẩn bị tiếp tục chế tạo một chút xe hình ô tô trong đó bao quát trên địa cầu dần dòi sơ bendy mạ dờ dạ ti hót trở đường hổ cùng lao vụt một chút xe việt giá hình tại định giá bên trên thấp nhất hơn một trăm vạn tối cao thì không có thượng tuyến bởi vì hắn chuẩn bị làm một cái định chế xe định chế xe tại phương diện an toàn có thể đạt tới một mức độ khủng bố đừng nói chống đạn liền là đạn đạo đều có thể phòng ngự ở thời gian trôi qua rất nhanh thời gian nửa tháng thoáng qua liền mất tại hoàng cung trước mặt trên quảng trường trưng bày mười chiếc xe có cỗ xe nhìn qua huyết cốc có nhìn qua cao quý còn có nhìn qua cùng giã cũng có nhìn qua xinh đẹp mỗi một chiếc đều có chính hắn đặc sắc hạ thoại sơn hà nhìn xem mình chế tạo những chiếc xe này trên mặt lộ ra hài lòng t h ầ n sắc cỗ xe danh tự dựa theo trên địa cầu danh tự bất quá tại mỗi cái xe phía trước tăng thêm trúc liền hai chữ trúc liền rổ lửa giỏi, giỏi sơ trúc liền bèn nghi cũng không tệ lắm cũng không phải là rất đột ngột trước mắt hòn đảo bên trên ô tô chế tạo nhà máy tại tất cả dân chúng tốc độ cao nhất kiến tạo phía dưới đã hoàn thành hơn phân nửa đoán chừng không được bao lâu liền có thể kiến tạo tốt tiếp xuống chỉ cần hắn chế tạo ra thao tác người máy ô tô chế tạo nhà máy liền có thể nhanh chóng đầu nhập về sau một ngàn cái công nhân tại ô tô chế tạo nhà máy bên trong mỗi ngày liền có thể chế tạo ra một ngàn đài chi phối ô tô mỗi ngày một ngàn đài đầy đủ thỏa mãn lượng tiêu thụ vấn đề tiếp xuống chính là nhất chiến thành danh thời điểm hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra một k i a nụ cười lấy điện thoại di động ra nhìn một chút phía trên một thì tin tức quốc tế thứ ba mươi lăm giới ép cờ giải thi đấu tổ chức địa điểm cờ dí quốc tổ chức thời gian sẽ tại một tuần về sau chương ba trăm bảy mươi ba chiến hạm cỡ nhỏ cờ dí quốc l à âu đại lục một cái cũng không phải là quốc gia thật lớn quốc gia nhân khẩu gần một trăm triệu người thuộc về quốc gia phát đ ả n g quốc lực trình độ tại trên thế giới thuộc về trung đẳng trở lên cờ dí việc lớn quốc gia ô tô nơi phát nguyên trên thế giới chiếc thứ nhất ô tô chính là xuất từ quốc gia này trên thế giới cao cấp nhất ô tô nhãn hiệu vương miện nhãn hiệu chính là quốc gia này nhãn hiệu cái này nhãn hiệu giống như ô tô danh tự tượng trưng cho trong ô tô hoàng giả vương miện nhãn hiệu chủ đánh cấp cao xe giá cả đều là ba trăm vạn trở lên tại hơn ba mươi năm trước cờ dít quốc liền bắt đầu tổ chức ô tô giải thi đấu trên quốc tế được xưng là fg tranh tài fg giải thi đấu cũng là trên thế giới cao cấp nhất ô tô tranh tài mỗi một năm tất cả ô tô nhãn hiệu đều muốn đến nơi này lộ một chút gương mặt Đồng thời, nếu như có thể tại f p giải thi đấu bên trong thu hoạch được thứ tự sẽ trực tiếp vang dành toàn thế giới đây là ô tô giới tốt nhất quật khởi t r i địa không tới f p giải thi đấu thời điểm đến từ toàn thế giới vô số ô tô kẻ yêu thích đều sẽ tới đến quốc gia này quan sát xe đua tranh tài xe đua có mấy cái tranh tài phương thức trong đó liền có tốc độ của xe thể thao so đấu xe việt giã tính năng so đấu tuyển thủ ở giữa thao tác so đấu còn có một số thưởng thức tính ô tô thao tác tranh tài mỗi một năm cơ dít quốc ở thời điểm này đều là náo nhiệt nhất cái này một lần liền để hạ toại quốc ô tô nghe tiếng toàn thế giới hạ toại sơn hà trên mặt tràn đầy tự tin luận ô tô chất lượng hắn tạo ra ô tô không người năng địch luận ô tô khoản tiền chắc chắn hình toàn bộ đến từ trên địa cầu xinh đẹp nhất xe hình luận ô tô tính an toàn hắn tạo ra ô tô càng là song bạo cái khác tất cả ô tô một khi hạ toại quốc ô tô ra về sau đoán chừng sẽ thành ô tô g i ớ i tất cả địch nhân rồi hạ toại sơn hà trong lòng ám đạo hắn dám một trăm phần trăm khẳng định khi hắn chế tạo những n à y ô tô ra mắt về sau trăm vạn cấp bậc trở lên ô tô tướng không có chút nào sinh tồn chỗ trống hắn chế tạo ô tô lấy khoản hình lấy tốc độ lấy thoải mái dễ chịu độ tới nói cũng không phải là ở vào cùng cấp bậc tuyệt đối vô địch tình trạng nhưng là nếu như dẹp an toàn tính không có cái nào ô tô có thể so sánh hai trăm nội nhỡ xuống xe tử tốc độ tại chín mươi thời điểm trực tiếp đánh tới trước mặt hàng rào người tuyệt đối sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm cho dù là bị cỡ lớn xe hàng đụng vào hạ t o ạ i sơn hà thiết kế một cái an toàn c h è o trống cũng có thể ngăn cản rất lớn va chạm tính an toàn là cùng cấp bậc xe sang trọng g ấ p một mươi hai trăm vạn đến ba trăm vạn xe tính an toàn có thể lên lại tăng lên một chút giống 500 năm trăm vạn xe thể thao cho dù là cùng chạm mặt tới tốc độ không thua kém một trăm xe hàng chạm vào nhau chỉ cần tốc độ của xe thể thao không cao hơn một trăm hai trong xe thể thao người gặp nạn tỷ lệ cũng không đủ một phần m ộ ư ơ i tất cả mọi người phi thường yêu quý sinh mệnh của mình an toàn nhất là những người có tiền kia nếu như hắn chế tạo trên xe thị tiêu thụ để người tiêu dùng tiến hành lựa chọn tự nhiên sẽ một trăm linh lựa chọn bọn hắn xe húng chi hạ toại sơn hà chế tạo những xe này tại xe hình bên trên cũng tuyệt đối là không thể bắt b ẻ cờ giết việc lớn quốc gia một cái ven biển quốc gia vừa vặn mình có thể lái thuyền đi qua nghĩ đến thuyền hạ toại sơn hà đột nhiên trong lòng hơi đ ộ n g có thể là hai tháng này mình chế tạo máy móc có một chút yêu thích hạ toại sơn hà chuẩn bị chế tạo một chiếc tính năng không tệ thuyền thuyền cái này đồ vật chế tạo trên thực tế cùng ô tô không có quá lớn khác nhau đơn giản là so ô tô lớn hơn một chút thôi hiện tại có chế tạo ô tô kinh nghiệm trên thực tế hắn cũng hoàn toàn có thể chế tạo thuyền tiêu thụ bất quá hiện tại hắn thực sự không có nhiều như vậy thời gian r ồ i chế tạo những này đồ vật hắn chế tạo thuyền chỉ là mình tới làm nghĩ đến liền làm hạ thoại sơn hà trực tiếp bờ biển vị trí phá hủy bãi biển cái khác một chiếc thuyền thuyền đi biển nhìn một chút thuyền bên trên một chút hệ thống phụ trợ hắn không thiếu lần trước anh hoa quốc trên chiến hạm một chút thiết bị hắn cũng không có vứt bỏ tài liệu vẫn là anh hoa quốc quân h ạ m vật liệu thông qua một phen luyện tạo hạ thoại sơn hà tướng thuyền chất liệu chế tạo thành đê cấp linh khí cấp bậc theo sát cái khác bộ vị trải qua cường hóa cuối cùng hắn ở chung quanh lắp đặt một chút hệ thống vũ khí cũng chính là từng cái lỗ pháo có không gian giới chỉ tồn tại hắn cái này thuyền cũng coi là một cái uy lực không tệ chiến hạm cỡ nhỏ đối kháng ba bốn chiếc quân hạm vẫn là không có vấn đề tướng nội bộ chế tạo thoải mái dễ chịu một chút ba ngày thời gian một chiếc ba mươi m chi phối thuyền liền ra hiện tại bờ biển thích hợp dùng là được rồi hạ thoại sơn hà nhìn một chút phía trên một chút thiết bị hài lòng nhẹ gật đầu trên thuyền hạ thoại sơn hà chuyên môn làm một chút địa phương dùng để cất giữ c ố xe hắn muốn dẫn lấy mười chiếc t r ư ớ c xe hướng cờ d í c quốc tại ép cờ giải thi đấu trong lúc đó cờ d í c quốc hội cử hành một trận to lớn xe dương đến từ toàn thế giới trên trăm cái ô tô công ty đều sẽ mang theo nhà mình ô tô tham gia sẽ dương đánh một trận danh khí nếu như có thể mà nói tốt nhất có thể tiến vào quốc tế ô tô bảng xếp hạng tại cờ dít quốc f p giải thi đấu sắp xảy ra trước ba ngày hạ toại sơn hà mang theo cổ lực cổ sơn cùng một chút dân chúng ngồi thuyền hướng phía cờ dít quốc chạy tới cờ dít quốc nằm ở âu đại lục khoảng cách hạ toại quốc khách quan tới nói xa xôi bình thường thuyền chạy tối thiểu cần năm sáu ngày thời gian nhưng là trải qua hạ toại sơn hà cải tạo thuyền tốc độ kia là phổ thông du thuyền du thuyền bảy tám lần cười đi qua chân chính đạp bằng sóng gió thuyền đi vào cổ họng yếu đạo hạ toại sơn hà nhìn thấy một chiếc hơn một trăm tên thuyền rừng sắt ở trong hải dương tại thuyền phía trên viết cổ họng yếu đạo hữu linh trên biển công ty bảo an phía trên còn đứng lấy một số người tại thuyền bên trên hiện tại còn làm hữu mô hữu dạng đâu hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn đi qua hiện tại cổ họng yếu đạo hữu linh trên biển công ty bảo an thế nhưng là một cái hợp pháp đồng thời bị các quốc gia thừa nhận một công ty đồng thời hiện tại vẫn là thế giới lừng lẫy nổi danh công ty bảo an hàng năm u linh trên biển bảo an vẹn vẹn thu lấy một chút phí tổn liền có hơn hai tỷ thu nhập cái này nhưng thấy thèm rất nhiều công ty bảo an nhưng là đại bộ phận công ty bảo an cũng minh bạch ứ linh bảo an có thể là h á cám đá ngầm san hô khu vực tam giác nội hải trộm thành lập cho nên cũng không có người đến dãy cái này một khối bánh gà tổ lại bởi vì anh hoa quốc chiến hạm trầm mặc nguyên nhân một chút quốc gia cũng không có đi quản nơi này đối với hải tặc loại hành vi này ngược lại vui lòng nhìn thấy tối thiểu nhất dạng này sẽ không xuất hiện dĩ vãng nhân mạng sự kiện thuyền nhanh chóng chạy hạ thoại sơn hà nằm trên bong thuyền một cái trên ghế hai lòng uống vào thông qua huyết l o n g cây kết xuất linh cửu bên cạnh còn có đầu bếp chế tắc một chút tinh mỹ đồ ăn gió biển thổi nhìn bầu trời xanh thăm thẳm hai ngày về sau hạ thoại quốc tiến vào cờ dít quốc hải vực đi vào bến tàu vị trí thông qua kiểm an đi vào cái này ô tô đản sinh quốc gia chương ba trăm bảy mươi bốn cờ dít quốc ép cờ giải thi đấu không hổ là được xưng là ô tô quốc gia quốc gia hạ toại sơn hà từ trên bến tàu đi tới nhìn một chút chung quanh một tòa tựa như ô tô hình dạng kiến trúc tại chính phía trước vị trí thậm chí còn có một cỗ mấy trăm mét dài cùng loại xe buýt kiến trúc ở bên trái vị trí toàn bộ quốc gia đều tràn đầy ô tô nguyên tố tại trên đường đủ loại cỗ xe chạy tại mỗi năm một lần ép cờ giải thi đấu bên trên đến từ âu đại lục rất nhiều người đều là người điều khiển xe của mình trước đi vào nơi này còn có rất nhiều ô tô câu lạc bộ người cùng một chỗ lái xe tới nơi này hạ toại sơn hà cũng không có tướng c ố xe bán tới hiện tại hắn muốn làm chính là báo danh tham gia ép cờ ô tô giải thi đấu tại sẽ dương mua sắm dương vị đi đến chung quanh trên đường phố hạ toại sơn hà căn cứ lộ tuyến đánh giá chung quanh cái này một lần xuất hành hắn lần nữa dùng khắc một cái diện mạo đón xe đi vào cách đó không xa ô tô dương trung tâm hạ toại sơn hà căn cứ bên cạnh bảng hướng dẫn đi vào dương vị thuê vị trí năng gông xuống mười cái xe dương vị lại muốn hơn năm trăm vạn thật đúng là、hắc. hạ ắ c h toại sơn hà từ bên trong đi ra thời điểm trong miệng không nhịn được nói mười cái dương vị hắn tại những n à y ô tô thương bên trong xem như tương đối nhiều dương vị thời gian là năm ngày thời gian tương đương với mỗi cái dương vị năm mươi vạn mỗi ngày mười vạn chỉ dựa vào một chút dương vị liền có thể kiếm được tiền ước thật đúng là bạo lợi nha hạ toại sơn hà giao năm trăm vạn tuyển mấy cái vị trí hắn mấy cái này vị trí còn không phải vị trí tốt nhất giống tương đối trung ương vị trí không phải có tiền liền có thể mua được những này địa thế tốt dương vị đều bị một chút nổi tiếng công ty lớn sở c h i ế m cứ sau đó hắn lại đi tới cách đó không xa ép cờ giải thi đấu báo danh giữa sân báo danh ba trận tranh tài một cái là tự do xe thể thao giải thi đấu một cái là tự do xe việt giã giải thi đấu còn có một cái là tự do xe thể thao nhẹ nhàng di chuyển giải thi đấu nguyên bản hắn còn chuẩn bị tham gia thông thường tuyển thủ giải thi đấu nhưng là cần cố định tiêu chuẩn xe đua cho nên hắn đều không thể tham gia b ấ tự quả, cái này 3 cái tranh tài rồi. này tranh t đã đủ rồi. Tự do xe thể thao giải thi đấu đều là trên thế tô tập đoàn phái ra xe thể thao tham gia tranh tài.、Xe、thể thao không cho phép cải tiến, nhất định phải là bình thường tại trên thị trường tiêu thụ xe thể thao. tự phái không cho phép định phải bình ra gia đoàn do giải giới Đồng dạng, cải đấu đều là là ô xe Xe xe xe việt giã giải thi đấu tự do xe thể thao nhẹ nhàng di chuyển giải thi đấu đều là không cho phép xe tiến hành hai lần cải tiến p h à m là phía trước mang theo tự do hai chữ tranh tài đều là như thế nguyên bản loại này tự do thức tranh tài chỉ là không phải quan phương tổ chức xe đua tranh tài toàn bộ đều là một chút ô tô kẻ yêu thích tự do hiệp nhóm mình tranh tài phương thức về sau loại này tranh tài nhận đại lượng ô tô kẻ yêu thích chú ý tại ngắn ngủi thời gian hai năm trở thành chú ý độ cao nhất tranh tài sở dĩ tự do loại hình tranh tài được hoan nghênh nhất bởi vì dạng này có thể trực quan nhìn thấy một cái cỗ xe tính năng tốt xấu tựa như những cái kia cái khác xe đua tranh tài sử dụng đều là chuyên dụng đường đua xe đua xe ngoại hình cũng cơ bản tương tự đối với người xem tới nói kém xa tự do tranh tài muốn trông tốt tự do tranh tài là chân chính có thể thể hiện một chiếc xe tốt xấu cái này cũng tạo thành một cái tốt tự có xe thi đấu lái xe giá trị bản thân tranh tài đạo tay đua xe cao hơn ra rất nhiều tự do tranh tài thành tích cũng gián tiếp ảnh hưởng một chiếc xe tiêu thụ ngày mai sáng sớm thời điểm lái xe đến xe phát triển vị trí các ngươi tìm mấy cái người mẫu xe hơi mặt khác sung làm một chút người tiến cử viên hạ thoại sơn hà đối bên cạnh mấy người nói lần này cùng hắn tới ngoại trừ cổ sơn cổ lực hai người bên ngoài còn có mấy tên trước kia tại hàn quốc du học sinh viên quốc tế ngữ là mỗi cái đại học cơ bản dạy học cho nên bọn hắn cũng có thể cùng người khác bình thường giao lưu được rồi tù trưởng mấy người nhẹ gật đầu lúc chiều hạ toại sơn hà bọn hắn đi vào đấu trường lối vào chỗ tiến vào bên trong đi thăm một chút f g giải thi đấu đấu trường phi thường lớn kéo dài mấy cây số vị trí các loại đường đua đều có tại thưởng thức đài vị trí có mấy chục khối to lớn màn ảnh phía trên sẽ thả chiếu mỗi một cái cỗ xe tình huống toàn bộ đấu trường có thể ngồi xuống hai mười vạn người hạ toại sơn hà hiểu rõ một chút địa hình về sau liền trở lại bến tàu thuyền bên trong ở buổi tối thời điểm ngoài ý muốn lý li ấ đánh tới một chiếc điện thoại đã tìm được chưa hạ toại sơn hà nghe được hắn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười gần hai tháng trước hạ toại sơn hà để lý li ấ hỗ trợ tại tốt lai thu mua một nhà phim chế tắc công ty thẳng đến hôm nay lý li cho hắn tìm tới mấy nhà mỗi một nhà nhà sản xuất giá thu mua giá trị đều tại bảy tám n g à n vạn quốc tế tệ cái này giá thu mua cách tuyệt đối không tiện nghi nhưng là chỉ cần phù hợp yêu cầu của hắn tăng gấp đôi nữa hắn cũng có thể tiếp nhận tốt lai、like、cái này phim chế tắc công ty hạ toại sơn hà cũng không chuẩn bị để người khác nhập cổ phần hắn c ự tuyệt lý lý ấy muốn nhập cổ phần ý nghĩ cái công ty này ngay sau đủ khả năng sáng tạo giá trị tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng hạ toại sơn hà tới nói chuyện với nhau một hồi về sau, sau đó bật máy tính lên xem xét hắn phát cho tư liệu của mình lý lịa cho hắn lựa chọn ba cái phim chế tác công ty mỗi một cái đều là có được không tệ tư lịch phim chế tác công ty đã từng đều độc lập phát hành qua cơ bản thị trường tiếng vọng không tệ phim cùng ký hợp đồng một chút nghệ nhân bằng không công ty báo giá cũng sẽ không như thế cao xem ra lý lịa thật đúng là dụng tâm hạ toại sơn hà nhìn xem ba nhà công ty tư liệu hài lòng nhẹ gật đầu phim chế tác hắn chuẩn bị mời tốt lai、like、đ ỉ n h cấp đạo diễn quay c h ụ sáng sớm Hạ thời Sơn à làm lái khác kia tại xe xe trước kia làm bùa vừa xe thể thao, mặt khác ngay tại chỗ bùa vừa tìm mấy y ngay nhì n g tài xế, điểm ề u k h i n trên bến tàu cố xe đi vào xe phát triển bên trong. Sáng xe xe tàu phát vào cố đi sẽ s ớ trên h ờ i điểm, t đường phố người cũng không phải rất nhiều đang làm việc nhân viên trợ giúp giới chín chiếc xe bị đặt ở gian hàng vị trí chín chiếc xe sang trọng xe đặt ở phía trên ánh đèn tập trung giới l i ề n lập tức hấp dẫn chung quanh một số người lực chú ý ung dung cao quý r ộ i lưng g i sở tôn quý bèn nhi cường hạn giống như cơ bắp tráng hán đường hổ cùng lao vụt dễ hệ tràn đầy hình giọt nước l u y ễ n khóc xe phe ra gì tràn đầy hình giọt nước xinh đẹp tinh xảo mạ giờ dạ tỉ cùng hóc trở chín chiếc xe đến lập tức khiến vị trí này sáng ngời lên wow thật xinh đẹp cốt xe đây là cái gì nhãn hiệu xe sang trọng làm sao chưa từng gặp qua xe này tiêu nhìn qua thật sự là tôn quý t r u n g quanh một chút cái khác ô tô thương ra nhìn xem bọn hắn cái này gian hàng c ố xe mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đi tới đánh giá tại bọn hắn vị trí này chung quanh đều là một chút nhị tuyến cỗ xe gian hàng xe giá cả cũng đều tại mười mấy vạn hai ba mười vạn tình trạng cầm chung quanh cỗ xe cùng cái này chín chiếc xa hoa xe so sánh đơn giản t r ê n lệch rất xa hạ thoại sơn hà nhìn một chút người chung quanh mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng phía bên ngoài đi đến xe triển hội duy trì năm ngày hắn cũng không sốt ruột hôm nay muốn trước đi tham gia tự do xe thể thao giải thi đấu chương ba trăm bảy mươi lăm tranh tài bên trên tự do xe thể thao tranh tài là ép cờ giải thi đấu bên trong thụ nhất người chú mục một cái giải thi đấu mỗi một lần xe thể thao tranh tài đều sẽ đặt ở trận đầu tiến hành khai mạc điện lễ dùng để hấp dẫn nhân khí đồng dạng làm nặng cân xe việt giã tranh tài thì đặt ở cuối cùng một ngày tranh tài hạ toại sơn hà người điều khiển làm b ù a gội ị nghị xe thể thao hướng phía bên cạnh sân thi đấu chạy mà đi xe thể thao tiến vào hầu thi đấu khu hạ toại sơn hà tướng tựa như đại bảng dương cánh cửa xe mở ra Đi đến bên một, một khu hạ, là hạ toại sơn hà nói tướng nhân viên công tác đưa đến xe thể thao phía trước nhân viên công tác trên mặt lộ ra sợ hai than thần sắc lạm bùa hựa y nỉ xe hình toàn bộ tựa như ngoại hình phi thuyền nhìn xem xe phía trước lại tựa như một con nổi giận cùng y ê u toàn bộ xe giống như bị hoàn toàn bao quát tại kim loại bên trong tại tất cả trong xe thể thao lạm bùa hựa y nỉ xe hình tuyệt đối có thể xếp tại hàng đầu thật xinh đẹp xe thể thao nhân viên công tác không nhịn được tán thưởng một câu sau đó nhìn một chút trong tay tham số hơi kinh ngạc nói ra cái này chiếc xe này làm sao không có áp dụng đường k i ế p trước d ư ớ i bên trên một chút đỉnh cấp vật liệu phần lớn vật liệu đều là công ty của chúng ta tự chủ sáng tạo bên ngoài mua sắm linh kiện vô cùng ít ỏi hạ thoại sơn hà giải thích nói cái này nhân viên công tác có chút kinh ngạc người ô tô công ty ngưu bức nữa tất cả bộ kiện cũng không thể tự mình làm nha muốn biết đây chính là mấy ngàn cái linh kiện đều muốn tự mình làm không phải là không thể được nhưng là đều muốn làm đến đỉnh tiêm rất khó mà một cỗ xe thể thao mỗi một cái bộ kiện đều vô cùng trọng yếu một bộ xe chất lượng tốt nhanh tại trên đường đua chúng ta liền có thể nhìn ra hạ toại sơn hà nhìn xem nhân viên công tác biểu lộ vừa cười vừa nói đúng đúng là không sai nhân viên công tác không tiếp tục hỏi nhiều lại nhìn một chút chiếc này màu làm xe thể thao sau đó tại trên xe dán một cái đánh dấu mang theo trong tay số liệu rời đi hạ toại sơn hà nhìn xem cười cười ngồi tại làm bùa vựa ini đầu xe nhìn xem từng cái chạy tiến đến xe thể thao chín mươi năm xe thể thao đều thuộc về xe sang trọng phạm chủ, tự nhiên mỗi một chiếc xe thể thao xe hình đều vô cùng huyết gốc bất quá ngay cả như vậy l à m bùa hửa ỉ nỉ xe hình tại bọn này trong xe thể thao vẫn như cũ vô cùng dễ thấy từng cái xe thể thao xe của công ty tay lái xe đua đi vào hầu thi đấu khu vực đi theo bọn hắn bên cạnh ô tô công ty nhân viên tiến đến làm một chút đồ vật rất nhanh tại đợi xe trong vùng liền ngừng hơn ba mươi chiếc xe thể thao từng cái lái xe đang chạy xe bên cạnh có đang tán gấu còn có đang thử cốt xe ở chung quanh trên khán đài càng ngày càng nhiều người xem từ từng cái cửa vào tiến bảo tại rất nhanh thời gian t r u n g quanh làm liền trên cơ bản đã ngồi đấy liếc nhìn lại toàn bộ đều là người hai mươi vạn chi phối dùng người đông nghìn nghịt đến hình dung cũng không quá đáng chút nào tự nhiên ở t r u n g quanh có rất nhiều ô tô công ty quảng cáo nghe nói hôm nay cờ dít vương miện ô tô tập đoàn có một cái xe thể thao muốn tại hôm nay tuyên bố lúc này hạ toại sơn hà nghe được bên cạnh một tên tay đua xe cùng hắn một tên đồng bạn nói đúng vậy năm nay vương miện sẽ tuyên bố ba khoản xe hình một cái xe thể thao một cái xe việt giã còn có một cái vương miện thế thở, một đời mới vương miện xe sang trọng. Tại tay đua xe, trung niên nói ra, năm nay tật phong ngân hẳn một một mới thế tở, Tại tay tật đời hà đua xe xe ra, vừa vừa lúc này trung niên ánh mắt nhìn về phía nơi xa tại phía trước một cái cửa vào hai hàng mặc diễm lệ mỹ nữ xếp thành hai hàng trong tay cầm một cái hoành phúc trên đó viết vương miện hoàng ảnh chính thức tuyên bố ẩm ẩm theo sát l i ề n nghe được một trận oanh minh thanh âm một cái màu vàng xe thể thao từ lối vào sông tới trực tiếp ở trung ương trên đường chạy phi nhanh cùng lúc đó tại đấu trường trên màn ảnh xuất hiện vương miện hoàng ảnh hình tượng huyễn khóc xe hình nhìn qua sắc bén đèn lớn phi nhanh tựa như một đạo màu vàng c á i bóng xe thể thao vây quanh trong đấu trường bộ đường đua chạy một vòng cuối cùng dừng ở trung ương vị trí một cái phi thường anh tuấn thanh niên từ bên trong đi tới hướng phía chung quanh người xe m b á i a a đẹp trai thật sự là quá đẹp rồi hoang ảnh quả nhiên không để cho người thất vọng cái này xe thể thao đơn giản quá khốc tại trên đường lao vụt giống như một đạo màu vàng tôn quý mị ảnh chờ thời gian một năm rốt cục ban bố ha ha chiếc xe này ta nhất định phải mua ngươi mua được sao tối thiểu nhất sáu mươi vạn quốc tế tệ ồ cả vương tử thật sự là quá đẹp rồi năm nay tự do xe đua giải thi đấu hạng nhất nhất định sẽ là ổ cả vương tử làm cờ rít quốc người thừa kế lại là một tên xuất sắc tay đua xe ta thật sự là yêu chết hắn nghe nói về sau vương m i ệ n ô tô sẽ vì cờ rít vương tử chuyên môn chế tạo một cố lấy tên hắn mệnh danh xe thể thao t r u n g quanh trên khán đài chuyến đến một trận reo hò thanh âm từng cái mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn mà nhìn xem trong video huyễn khóc xe thể thao xe thể thao là mỗi một cái nam nhân yêu nhất đồng dạng mỹ nữ đối với xe thể thao cũng là dị thường yêu quý thanh niên phô bày một chút sau đó lái xe hướng phía sau thi đấu khu vị trí chạy m à tới theo sát lúc này tại khắc một cái cửa vào địa phương lại một cỗ xe thể thao phát ra tiếng oanh minh vào một cỗ màu trắng xe thể thao đi vào trung ương vị trí trực tiếp một cái hoa lệ nhẹ nhàng di chuyển dừng ở trung ương vị trí thật phong ngân hà lại một cái bên trong trọng lượng cấp xe thể thao đồng dạng đỉnh cấp xe hình tản ra khác mị lực đây chính là đỉnh cấp xe thể thao mị lực tại hạ toại sơn hà bên cạnh thanh niên có chút lửa nóng nhìn đi qua xe thể thao cũng chia là đủ loại khác biệt có 7-8-10 vạn cấp thấp xe thể thao có hơn 100 vạn nhập môn xe thể thao cũng có hơn 200 vạn phổ thông xe thể thao mặt khác 300 vạn 400 vạn thậm chí hơn 1.000 vạn xe thể thao xe thể thao chia làm nhiều như vậy cấp bậc tự nhiên có con đường của hắn một cỗ tính năng của xe thể thao bề ngoài tính an toàn thoải mái dễ chịu tính chờ tổng hợp đại biểu một cỗ xe thể thao giá cả không có gần trăm vạn quốc tế tệ nện vào đi đừng nghĩ có được loại này vào sân phương thức trung n i ê n ở một bên cũng có chút hâm mộ nói so với những ngày siêu xe thể thao công ty bọn họ xe thể thao chỉ là nhập môn cấp bậc vô luận là nhãn hiệu vẫn là quy mô cùng t ậ t phong vương miện đều t r a n h lệch một hai cái cấp bậc hai chiếc xe thể thao chạy mà đến dừng ở hầu thi đấu khu vị trí hai cái thanh niên mặt mũi tràn đầy tự tin cùng cao ngạo từ bên trong đi tới ánh mắt lướt qua chung quanh trên mặt lộ ra nhàn nhạt tự tin dáng tươi cười mỗi một năm mới tuyên bố tính năng của xe thể thao bọn hắn đều rõ ràng trong lòng Luận t í chương ba trăm bảy mươi sáu tranh tài hạng hoan n ê n mọi người tham gia cờ zit quốc f p ờ quốc tế ô tô giải thi đấu hoan n ê n đến từ các quốc gia hai mười vạn vị khán giả hoan n ê n đến từ toàn thế giới tinh anh ô tô công ty cũng không lâu lắm đại trên màn ảnh xuất hiện một cái mỹ lệ mỹ nữ người chủ trì cùng một tên nam chủ trì hai người xuất hiện gây nên tiểu quy mô hò hét cùng gieo hò hiển nhiên hai cái này là trên quốc tế phi thường nổi danh nghệ nhân một cái đơn giản ô tô giải thi đấu mở màn đ ị a lực theo sắt chính là một trận nhiệt huyết video tuyên truyền quốc tế fg ô tô giải thi đấu lịch đấu đã công bố hôm nay chúng ta sẽ nên đón thịnh đại nhất làm người ta chú ý nhất fg tự do xe thể thao giải thi đấu dự thi tồn tại từ 25 cái ô tô nhãn hiệu 33 chiếc xe thể thao bọn hắn theo thứ tự là đến từ vương miện ô tô tập đoàn vương miện hoàng ảnh tranh tài chính thức bắt đầu mỗi giới thiệu một cỗ xe thể thao xe thể thao liền tiến vào đường đua bên trong dẫn đầu tiến vào chính là hoàng ảnh xe thể thao cùng ngân hà xe thể thao nhưng mà khiến hạ toại sơn hà có chút ngoài ý muốn chính là cái thứ ba ra sân lại là hắn đến từ trúc liền ô tô công ty hạ toại lan bắc cơ nhi xe thể thao cùng hoàng ảnh ngân hà đồng dạng là năm nay một cái mới xe thể thao khác biệt chính là trúc liền ô tô công ty là một nhà mới thành lập ô tô công ty giống như ngoài hành tinh đĩa bay thần bí xe thể thao sẽ ở hắn thứ nhất lần biểu diễn bên trong lấy được dạng gì thành tích mọi người rửa mắt mà đ ợ i hạ toại sơn hà tướng xe chạy ra khỏi t r u n g quanh đại trên màn ảnh xuất hiện làm bồ hựa ị nỉ hình ảnh màu xanh da trời thân xe tràn đầy thần bí khoa học kỹ thuật cảm giác vị trí phía trước nhìn đi qua tựa như cường đại châu được như xe xe tiêu dưới ánh mặt trời tràn đầy kim loại cảm giác wow cái xe này từ thiết kế tốt huyết khốc thực là không tồi xe thể thao ngoại hình không tệ nhà thiết kế thực lực rất mạnh nhưng là liền là không biết xe tính năng thế nào đồ vật bên trong cũng không biết như thế nào một cái mới ô tô công ty vẻ ngoài có thể cho cái chín giờ rưỡi liền sợ xe tính năng có chút kém còn có chất lượng phương diện là một cái vấn đề lớn xe này đây là h u y ế n khốc bên ngoài hình thiết kế bên trên thậm chí so hoàng ảnh cùng ngân hà còn dễ nhìn hơn một chút liền là không biết phương diện khác như thế nào nếu như cũng không tệ lắm giá cả cũng đủ tiện nghi có thể biểu thị vào tay một đài t r u n g quanh người xem từng cái đánh giá đồng thời tại f p g ô tô giải thi đấu trực tiếp bên trên rất nhiều đối xe hiệu khá rõ xe bình người chủ trì tại tv cùng trên internet tiến hành đánh giá tương đối đúng trọng tâm đánh giá là chiếc này màu lam hạ toại lan b ắ c cơn nghi có được không kém gì hoàng ảnh cùng ngân hàng ngoại hình tại tốc độ cùng chất lượng bên trên rất nhiều bình luận thông qua đối một chút mới ô tô công ty đánh giá loại hình có thể cơ bản phán đoán tính năng bên trên c có thể muốn kém một chút thậm chí có tại trên internet tiến hành trực tiếp ô tô bình luận viên nói thẳng kết luận chiếc xe này hẳn là chỉ có bề ngoài không được loại hình lấy r a tăng một chút mạng lưới trực tiếp mạnh lưới hấp dẫn người xem tóm lại mặc dù chiếc này hạ toại lan bắc cơ nghi chất lượng không tệ nhưng là tuyệt đối so ra kém hoàng ảnh cùng ngân hà ô tô công ty nội tình tại nơi đó không phải tùy tiện một cái ô tô công ty có thể siêu việt hạ toại sơn hà cũng không biết ra r i i đánh giá hắn mặt mũi tràn đầy mỉm cười lái xe đến tranh tài trên đường đua tại bên cạnh hắn vị trí thì là hoàng ảnh cùng ngân hà hai chiếc xe lúc này hai cái xe lái xe đứng tại xe phía bên phải vị trí chờ đợi lấy tranh tài hạ toại sơn hà đồng dạng đi tới đứng ở bên phải chờ đợi lấy tranh tài chỉ có bề ngoài đứng tại bên cạnh hắn vị trí vương miện xe thể thao tay đua xe hắn hết lên hạ toại sơn hà xe thể thao mặt mũi tràn đầy khinh thường nói một câu hạ toại sơn hà quay đầu nhìn một chút quét mắt xe của hắn chiếc trực tiếp đáp lại nói rắc rưởi hạ toại sơn hà cửa ra vào trực tiếp mắng lại khiến tên kia tay đua xe hơi s ữ n g sở hắn quay đầu ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn tiểu tử ngươi lại cho ta nói một câu ngươi lại cho ta nói một câu hạ toại sơn hà quay đầu mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nhìn xem hắn ta nói ngươi xe chỉ có bề ngoài thanh niên nhìn chằm chằm hắn từng chữ từng câu nói ta nói ngươi xe rác rưởi hạ toại sơn hà tại hắn nói xong trực tiếp đáp lại hôn đản g ngươi vậy mà nói xe của ta rác rưởi chờ một hồi ta để ngươi lăn ở phía sau hắn đất thanh niên sắc mặt hận hận nhìn chằm chằm hắn ha ha hạ toại sơn hà nhìn xem hắn khinh thường cười cười thanh niên nhìn thấy hắn cái dạng này trong mắt lóe lên một tia che lấp hạ toại sơn hà không để ý đến hắn chờ một hồi đến cùng là ai hắn đất ai mình sẽ biết bất kể hắn là cái gì hoàng ảnh tật phong từng cái xe đua vào chỗ ba mươi ba chiếc một cái ba mươi ba cái đường băng mỗi một cái đường băng đều rất rộng toàn bộ thi đấu đạo một chung mười lăm cây số t r ư ở n g trong đó có mấy cái chuyển biến vị trí mười lăm cây số đối với xe thể thao tới nói cũng liền năm phút từng cái tay đua xe tiến vào xe đua bên trong tranh tài tại người chủ trì tuyên bố giới tự do xe thể thao thi đấu bắt đầu một cái mỹ nữ đứng tại trung ương vị trí trong tay cờ xí vung lên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng ba mươi ba chiếc xe thể thao đã phát ra yết hai tiếng n g oanh minh xa xa tại trên khán đài đều có thể nghe thấy từng cái người xem mặt mũi tràn đầy hương phấn mà nhìn chằm chằm vào trên màn hình xuất phát chạy xuất phát chạy chúng ta có thể nhìn ra hoàng ảnh cùng tật phong dẫn đầu lao ra cái k h á c cỗ xe theo sát phía sau số ba hạ toại lan bắc cơ n h i mới ô tô công ty mới xe thể thao ngoài ý liệu là cất bước tốc độ đồng dạng không chậm chỉ so với hoàng ảnh cùng tật phong kém không phẩy mấy giây căn cứ hoàng ảnh cùng tật phong cung cấp số liệu hoàng ảnh cất bước là trăm cây số hai j năm năm tật phong chính là trăm cây số hai j bảy m ư ơ tám để chúng ta nhìn xem đến cùng cái nào một cỗ xe thể thao là hôm nay tốc độ tri vương hạ toại sơn hà ngồi đang chạy trong xe nhìn xem bên cạnh từng chiếc xe thể thao mỉm cười tốc độ một mực thêm đến phần đáy xe thể thao tranh tài đường đua là từng đầu đi thẳng đường đua cái này đường đua chiều dài đạt tới thất công bên trong chi phối tại đoạn này khoảng cách liều liền là một cái xe đua cấp tốc hoàng ảnh cùng tật phong không thẹn là làm kiếp trước giới cao cấp nhất xe thể thao vừa lúc bắt đầu một mực xa xa dẫn trước hoàng ảnh ở vào vị trí phía trước nhất hạ toại sơn hà sắc mặt không thay đổi h á n chế tạo chiếc này làm bùa vừa in đi cất bước so sánh với muốn chậm nhưng là tiếp xuống tốc độ tuyệt đối không chậm trước mắt hoàng ảnh cùng tật phong xa xa dẫn trước Hoàng ảnh tạm cư vị thứ nhất, hạng 3, hạng 3 lại là hạ toại Bác Cơn Nhi, chiếc chậm hoàng ảnh phong, nhanh chóng toại là này Lan Cơn ngay gần cùng ngay tạm tại tới tập tại lại cư Bác vị dãi xe đại u ổ i trời theo, thật thể tưởng tượng không sự là n ổ Chiếc này đến này trên ừ một cái mới mà thành lập ô tô công ty,、chiếc、thứ nhất xe thể thao vậy mà xếp tới thứ t cái công chiếc lập vậy xếp ô xe vị í b trên, đây là màn ộ t tiếng hót lên l m k i h nhất chiến thành danh. người, trên màn Đại ảnh rõ ràng triển hiện tất cả xe thể thao tình huống chung quanh quan sát khách hàng mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn mà nhìn chằm chằm vào vì chính mình thích cỗ xe cùng tuyển thủ cố lên chương ba trăm bảy mươi bảy đụng bên trên a trời ạ hạ toại lan bác cơn nghi chiếc này màu lam thần bí xe thể thao vậy mà tại trầm rãi tiếp cận lập tức liền muốn vượt qua hạng hai t ậ t phong vượt qua hắn vậy mà không thể tưởng tượng nổi vượt qua t ậ t phong xe thể thao chẳng lẽ hắn là lần này tự do xe thể thao giải thi đấu hát mã giải thích trên đài người chủ trì mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lớn tiếng giải thích một cỗ mới xuất hiện xe thể thao vậy mà vượt qua lấy xe thể thao nghe tiếng uy tín lâu năm xe thể thao tật phong xe thể thao định giá thế nhưng là tại bốn mười vạn quốc tế tệ trở lên nha hắn đang áp sát hoàng ảnh xe thể thao dựa theo cái tốc độ này hoàng ảnh xe thể thao muốn bị đ ổ i kịp đ ổ i kịp chiếc này màu lam mị ảnh vậy mà đ ổ i kịp giải thích trên đài giải thích nhân viên kích động la lớn hạ toại sơn hà ngồi tại trong xe nhìn xem đã cùng mình song song hoàng ảnh phát hiện đối phương vậy mà hướng phía mình nhìn đi qua mỉm cười thụ một n g ó n giữa mẹ nó tên k i a thanh niên sắc mặt lộ ra t h ầ n sắc tức giận ánh mắt nhìn về phía phía trước lập tức liền muốn chuyển biến con mẹ nó ngươi bay thẳng tham gia thi đấu nói thanh niên mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nguyên r ù a đạo chậm dần tốc độ chuẩn bị chuyển biến hạ toại sơn hà cũng tương tự chậm dần tốc độ mặc dù nói lây hắn không phải nhân loại thao tác hoàn toàn không cần thiết chuyển biến nhưng là xe không chịu nổi nha hắn chiếc xe hơi này chất lượng mặc dù tốt nhưng là tại vận tốc ba trăm chi phối thời điểm cũng không có khả năng trực tiếp chuyển biến hạ toại sơn hà giảm xuống tốc độ trực tiếp tại chuyển biến vị trí bên trên tới một cái nhẹ nhàng di chuyển tiêu sái quẹo gốc đạo sau đó lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng phía phía trước sông đi qua đường đua là một cái hình bầu dục hết thể có hai cái ngoặt đạo vị trí hạ t o ạ i sơn hà nương tựa theo mình thao tác cùng ô tô tính năng trực tiếp tướng phía sau hoàng ảnh cùng tật phong lôi ra bảy tám trăm m khoảng cách một mực xa xa dẫn trước ở phía trước phi nhanh t r u n g quanh người xem trận m ắ t hốc m ồ m nhìn xem chiếc này màu lam xe thể thao có chút hé miệm tại tv cùng mạng lưới trực tiếp người xem cũng là kinh ngạc nhìn xem những cái kia ô tô bình luận nhân viên càng là có chút không dám tin tưởng một mực là trong xe thể thao thần thoại vương miện g cùng t ậ t phong vậy mà bại bởi một cái mới ra đời xe thể thao đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi ông trên màn hình lớn tất cả thị giác toàn bộ nhắm ngay c h i ế c kia màu lam giống như c u ầ n ngưu xe thể thao tại một cái xinh đẹp nhẹ nhàng di chuyển về sau lưu lại lốp xe vết tích nhanh chóng đi vào điểm cuối cùng vị trí hạ toại lan bác cơn y hạng nhất t hạng ờ thời i gian giây, giới giây. Đương xe đến điểm cuối thời điểm, trên đài chủ lớn tiếng dụng Đương phần đánh phần đến trên lớn sử lục 4 4 thế chủ hô. h 05 vỡ kỷ trì 38 xe toại s ơ hà h lái xe xe ư ớ n p hai í phía trước g ả khoảng m một một xem xem sóc sau sau cách cái nhẹ nhàng di chuyển, tướng tại thường thể thao. đoạn đó đầu đầu, Hạng nhẹ nhàng giống như nhìn phía quay di xe xe vương miện hoàng ảnh hạng ba tận phong ngân hạ từng cái xe thể thao đi vào điểm cuối cùng vị trí chậm rãi bán tới một cái ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng sát khí ánh mắt nhìn chăm chú về phía hạ toại sơn hà hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười tướng l à m bùa vựa y ni mềm đồng mở ra mặt mũi tràn đầy khinh thường hướng phía thanh niên cười cười mà giờ khắp này màn hình lớn bên trong ống kính cũng một mực chú ý tại chiếc xe thể thao này của hắn bên trên đương mềm đồng mở ra về sau bên trong đồ cụm phi thường không tệ nha lại còn là mềm đồng xe thể thao tướng mềm đồng mở ra đơn giản khóc đập chết đây mới là chân chính xe thể thao Wow, thật sự là quá đẹp rồi không biết giá bán nhiều ít ta nhất định phải làm cho phụ thân ta cho ta mua sắm t r u n g quanh trên khán đài vô số người xem kinh ngạc đánh giá chiếc này làm bùa vựa ỉ nhỉ xe thể thao có được siêu cường tính năng lại có được s a hoa đ ổ vật bên trong cái này xe thể thao hoàn toàn thỏa mãn một chút kẻ yêu thích hôn đ à n hoàng ảnh trong ô tô thanh niên trùng điệp v ô vỗ phương hướng của mình bàn nhìn xem mặt mũi tràn đầy đắc ý hạ toại sơn hà trong lòng một bụng lựa giận từ mời chúng ta quán quân hạ toại lan bắc cơ n g i xe thể thao cùng á quân vương miệng hoàng ảnh quý quân tật phong ngân hà đi vào chúng ta trao giải trên đài lúc này người chủ trì thanh n m vang lên hạ toại sơn hà tướng xe chuyển hướng chậm rãi mở đi qua nên đón lên ngôi hắn tin tưởng hôm nay về sau l à m bùa hủa y nghỉ xe thể thao nổi danh dương thế giới đến lúc đó tự nhiên sẽ có người mua đến đây mua sắm đây chính là ô tô chỗ tốt không cần thời gian lắng đọng một bước lên trời quán quân lên ngôi là xe thể thao cùng tay đua xe đồng thời lên ngôi hạ toại sơn hà tướng cỗ xe trực tiếp lái đến cao nhất lĩnh thưởng trên đài bên cạnh còn có hai cái vị trí theo thứ tự là vương miện hoàng ảnh cùng tật phong ngân hà đương hạ toại sơn hà dừng xe sau đi xuống thời điểm hắn phát hiện phe tổ chức sắc mặt có chút không dễ nhìn phe tổ chức là cờ dít quốc vương miện ô tô thuộc về cờ dít hoàng thất kỳ hạ quán quân bọn hắn vốn cho là sẽ là vương miện hoàng ảnh nhưng là không nghĩ tới vậy mà xuất hiện một cái hát mã tại ự do thao Hoàng thao, thao xe xe xe thể thao giải thi đấu làm trọng yếu nhất tránh tài, mặt tốt. Trọng nhất thể thể tiêu thụ, không phải hắn hắn nhiên không chính Ảnh hắn chuẩn định nhận chiếc h gia, ra sau giải đương vương ngày giá cùng miện đấu đẩy đều yếu quán quân quốc yếu làm là, là mà này bọn bọn bọn vậy sắp bị sắc sẽ sẽ t Lan n giá hưởng. Tại giá cả bên trên chỉ cần cái khác tính năng không phải kém qua xa giá cả tuyệt đối không thể vượt qua chiếc này quán quân xe nếu không người mua xe nói xe của ngươi không bằng người khác vì cái gì còn muốn bán mắt như vậy người mua sẽ không thèm chịu nể mặt mũi ba chiếc xe tới đến lĩnh thưởng trên đài t r u n g quanh màn hình lớn toàn bộ nhìn rõ ràng hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười đứng tại xe bên cạnh mặt khác hai cái phân biệt đứng tại hai bên chúc mừng chúng ta hạ toại lan bác cơn n h i thu hoạch được lần tranh tài này quán quân đây là quán quân c ú t cùng quán quân xe tiêu phe tổ chức một người trung niên đi tới bên cạnh lễ nghi tiểu thư cầm c ú t cùng một cái quán quân xe tiêu hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu đưa tay nhận lấy chúc mừng chúng ta vương miện hoàng ảnh thu hoạch được lần này tự do xe thể thao giải thi đấu á quân người chủ trì tiếp tục nói lại một lão giả đi tới tướng cúc cùng á quân xe tiêu đưa cho tên kia thanh niên chúng ta ổ cả vương tử hết thể tham gia nam giới f p giải thi đấu hết thể thu được hai mười ba mai kim bài lần này mặc dù thất bại nhưng cũng không ảnh hưởng ổ cả vương tử chiến t í c h cùng hắn đ ố i xe đua yêu quý ổ cả vương tử có cái gì muốn nói sao người chủ trì hướng phía thanh niên mỉm cười hỏi thanh niên tiếp nhận một cái mịt độ phồn hướng phía người xem bái sau đó hướng phía bên cạnh mình xe thể thao bái rất xin lỗi lần này ta không có phát huy tốt không thể biểu hiện ra hoàng ảnh chân chính thực lực chỗ lần này á quân ta có chút không cam tâm nhưng là có đôi khi cũng không thể không nói vận khí tốt cũng là có lợi ích cực kỳ lớn hạ một lần ta nhất định sẽ lấy xuống tự do xe thể thao giải thi đấu quán quân nói xong hắn lần nữa hướng phía người xem cùng xe thể thao của mình bái ô c ả vương tử cố lên ngươi là tuyệt nhất tay đua xe cố lên chúng ta ủng hộ ngươi duy trì vương miện nguyên lai、like、hôm nay ổ cả vương tử không có phát huy tốt trách không được nếu như phát huy tốt cái này thứ nhất nhất định là ổ cả vương tử nhất định thuộc về hoàng ảnh người xem đài một chút người xem một chút phan cuồng nghe được c ọ c vương tử lớn tiếng nói tổ chức mấy cái mấy cái lao giả nghe được hắn trên mặt lộ ra hài lòng dáng tươi cười nhìn nhau một chút khẽ gật đầu ổ cả vương tử câu nói này trực tiếp tướng lần này thất bại nằm ở trên người mình cùng bọn hắn vương miện hoàng ảnh không có đ ó n tức lấy được đại lượng đồng dạng cũng nói rõ vương miện hoàn ảnh cũng không phải là so chiếc này quán quân xe kém mà là không có phát huy tốt hạ toại sơn hà nghe được hắn có chút n vấn mày làm quán quân được chủ phe tổ chức phi thường qua loa cùng nhanh chóng ban s ó n g cút mà xem như a quân ngược lại có thể cầm lấy mịt rổ p h ổ n nói hiệu nói vượn g cái này liền là đang cố ý khi dễ người chương ba trăm bảy mươi tám đụng hạ Ô cả vương tử mặc dù không có thể thu được đến quán quân nhưng là biểu hiện của hắn đã rất xuất sắc ở sau đó thời gian chúc mừng chúng ta ổ cả vương tử càng ngày càng đến tốt đồng thời cũng chúc mừng chúng ta vương miện hoàng ảnh xe thể thao có thể nhận càng nhiều người yêu thích người chủ trì ở một bên nhìn xem chung quanh người xem nghị luận trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười cầm m ị p rổ phồn tổng kết nói hạ toại sơn hà nhúng mày ánh mắt quét về phía chủ sự phương cùng ọ c vương tử người chủ trì cả đám trực tiếp từ trên giảng đài đi xuống đi vào người chủ trì bên cạnh nói ra vị này mị nữ có thể hay không tướng m ị p rổ phồn cho ta hạ toại sơn hà đứng tại người chủ trì bên cạnh thanh âm của hắn thông qua mịp rổ phồn chuyển đến bên ngoài mặc dù rất nhỏ nhưng là tất cả mọi người cũng đều có thể nghe được tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía đại trên màn ảnh cái k i a thu hoạch được quán quân thanh niên mỹ nữ người chủ trì cũng là hơi s ư n g sở có chút kinh ngạc nhìn xem hắn bản năng tướng mịp rổ phồn đưa tới hạ toại sơn hà bên cạnh vị này xoay ca ngươi có lời gì muốn nói hạ toại sơn hà trực tiếp tướng mịp rổ phồn cầm tại trong tay nhìn xem chung quanh một đám người xem ánh mắt nhìn về phía ổ cả vương tử trên mặt lộ ra một k i a đùa cợt dáng tươi cười ố c vương tử nhìn xem hắn hơi nhíu lên lông mày trong mắt lóe lên một k i a che lấp vị này ổ cả vương tử ngươi nói ngươi lần tranh tài này không có phát huy tốt như vậy chúng ta hiện tại còn có thể lại so một trận một trận không được chúng ta có thể so hai trận ba trận bốn trận hạ thoại sơn hà ánh mắt nhìn chằm chằm nhất nhất nói ra thua liền là thua nói là vận khí duyên cớ chỉ bất quá kẻ yêu tìm cho mình một cái lý do kỹ thuật của ngươi không có vấn đề nhưng là vương miện hoàng ảnh tính năng của xe thể thao bên trên không có ta hạ toại lan bắc cơ ni tốt đây là một sự thật hắn nói ánh mắt nhìn về phía trước người xem trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nghe nói f p giải thi đấu là trên thế giới nổi danh nhất nhất công chính ô tô tranh tài cho nên chúng ta mang theo mình ô tô đến đây tham gia trận đấu ta hy vọng các ngươi có thể chân chính làm đến công bằng nếu như các ngươi vương miện tập đoàn cảm thấy mình xe thể thao so ta chiếc này muốn tốt như vậy chúng ta có thể tiếp tục so một mực so với các ngươi cảm thấy phân ra thắng bại mới thôi nhưng là nếu như các ngươi cảm thấy ta cùng hạ toại lan bác cơ nhi là quán quân xin cho một cái quán quân vốn có đái ngộ vừa rồi đối phương vận khí tốt cũng không thể đối phương vận khí vẫn luôn rất tốt duy chỉ vị này x o á y ca vương miện xe thể thao một mực được vinh dự là thế giới đỉnh tiêm hiện tại có một chiếc xe đánh bại vương miện hoàng ảnh tại sao lại nói người ta là vận khí tốt lại so một lần hay là cho quán quân một cái vốn có đ ạ i ngộ nếu như ta không có nói sai chiếc này hạ toại lan bắc cơ nhi xe thể thao đổi mới đường đua ghi chép nói cách khác dĩ vãng quán quân cũng không bằng hạ toại lan bắc cơ nhi nhanh đến từ toàn các nơi trên thế giới hai mười vạn người xem cũng không tất cả đều là ổ c ả f a n hâm mộ bây giờ bị hạ toại sơn hà trực tiếp làm do nói ra rất nhiều người xem phát ra ủng hộ thanh âm quán quân xe thi đấu tay nói không sai nếu như các ngươi nhận ta cái này quán quân liền cho ta một cái quán quân đãi ngộ nếu như các ngươi không nhận ta cái này quán quân vậy thì tốt chúng ta tiếp tục so một mực so đến các ngươi cảm thấy phân ra thắng bại vì đó một máy mắt trên khán đài rất nhiều duy trì âm thanh truyền đến hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn bên cạnh ổ cạ vương tử giờ này khắp này ổ cạ vương tử sắc mặt có chút âm trầm bên cạnh người chủ trì sắc mặt có chút xấu hổ mà chung quanh phe tổ chức người sắc mặt cũng phi thường khó xử một cái trung niên nhìn xem chung quanh một đám người xem phản ứng trầm mặt đi đi qua cờ dít quốc ép g giải thi đấu đối ngoại một mực duy trì công bằng công chính nguyên tắc cũng là bởi vì cái nguyên tắc này ép g giải thi đấu mới có thể trở thành trên thế giới nhất là thịnh đại ô tô giải thi đấu tụ tập thế giới tất cả ô tô thương rất nhiều ô tô thương tướng mới ô tô tuyên bố đều đặt ở cờ dí quốc mọi người tính một chút tự do xe thể thao giải thi đấu đã kết thúc quán quân xe hạ toại lan bắc cơ nhi chúng ta ép cờ giải thi đấu tán thành về phần vị này tay đua xe nói tới sự t ì n h không tồn tại chúng ta ép cờ giải thi đấu một mực duy trì công bằng công chính nguyên tắc ai là quán quân người đó là quán quân không có vận khí nói chuyện trung n i ê n cầm mỹ rổ phùn nói ở loại tình huống này bọn hắn không thể nào làm được bất kỳ thiên vị một khi có chút thiên vị bọn hắn ép cờ giải thi đấu mấy chục năm tích lũy tín dự sẽ xuất hiện kẽ h hở liền sẽ nhận chất vấn cho nên trung niên phi thường công bằng nói hạ toại sơn hà nghe được hắn cười cười cầm bị rổ phồn trực tiếp nói ra ta cũng không phải là đang chất vấn ép cờ giải thi đấu tính công bình ta vừa rồi nói chủ yếu là đối với chúng ta cái này một vị xe đua tuyển thủ nói tới hắn nói ta là vật khí, ta liền muốn chứng minh cho hắn nhìn hắn nói không phải hắn xe đua nguyên nhân ta cũng nghĩ chứng minh cho hắn nhìn nói thật trong mắt của ta vị này tay đua xe đưa ra xe xe thể thao cùng ta hạ toại lan bắc cơ ni so sánh liền là r ấ p r ư ỡ i liền là r ấ p r ư ỡ i đương câu nói này nói xong về sau trong n g á y mắt dẫn bạo toàn bộ thinh phòng nói vương miện hoàng ảnh xe thể thao là r ấ p r ư ỡ i nói vương miện xe là r ấ p r ư ỡ i đây là cái này trên thế giới xưa nay chưa từng có thứ nhất cái một mực bị hạ toại sơn hà đôi ố c ả vương tử sắc mặt tái xanh nhìn chòng chọc vào hạ toại sơn hà một bên phe tổ chức trung niên cũng là sắc mặt âm trầm nhìn xem hắn vương miện xe thể thao làm quốc gia của bọn hắn biểu tượng tại hai mười vạn người trước mặt bị người nói thẳng rắt rưởi có thể nghĩ hắn tâm tình bây giờ nhưng là đối mặt cái này quán quân xe hắn lại không thể nói cái gì ai kêu trận đấu này bọn hắn bại bởi đối phương vương miện ô tô là trên thế giới vĩ đại nhất ô tô là trên thế giới đỉnh phong ô tô đại danh tử không phải ngươi một cái ngay cả danh tử đều chưa nghe nói qua ô tô công ty có thể đánh giá ô cả vương tử nhìn c h ầ m c h ầ m hạ thoại sơn hà tốc độ của xe thể thao cùng tính năng dính đến rất nhiều phương diện nếu như truy cầu tốc độ vậy chúng ta có thể làm đến tốc độ càng nhanh chúng ta vương miện xe thể thao đang theo đuổi c h ắ c việt đồng thời cũng đồng dạng đeo đổi an toàn chất lượng ta dám nói chúng ta vương miện hoàng ảnh chất lượng là cái này thế giới đỉnh tiêm ổ cả vương tử mặt mũi tràn đầy tự tin nói ngươi là quan quân ta ổ cả vẫn như cũ không phục hạ một lần ta nhất định có thể đoạt lại cái này danh hiệu hạ toại sơn hà nhìn xem ổ cả vương tử mặt mũi tràn đầy dáng vẻ tự tin mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi đến bên cạnh xe của mình hắn đứng tại làm bùa vừa y n đi bên trong cầm ống nói lên nhìn xem chung quanh hai mười vạn người xem đã chúng ta ổ cả vương tử nói một cỗ tốc độ xe thể thao cùng tính năng cũng không thể đại biểu toàn bộ còn có an toàn cùng chất lượng ổ cả vương tử ý tứ rất rõ ràng xe thể thao của ta tại an toàn cùng chất lượng bên trên không bằng ngươi như vậy rất đơn giản chương ba trăm bảy mươi chín co hạ toại sơn hà nói tướng xe trực tiếp mở hướng phía dưới lấy một loại c ấ p tốc đi thẳng tới trung ương vị trí sau đó một cái xinh đẹp nhẹ nhàng di chuyển chạy không dẫm lên chân ga phát sinh xe thể thao tiếng oanh minh khiêu khích nhìn xem trao giải đài vị trí hạ toại sơn hà xuất ra mịt đ ổ phồn đến ổ c ạ vương tử tướng xe bán tới để cho ta nhìn xem xe thể thao của ngươi an toàn cùng chất lượng hiện tại là chứng minh ngươi vương miện xe thể thao so với ta chiếc này hạ toại lan bắc cơ nhi chất lượng tốt thời điểm chiến một trận chiến khiêu khích trắng trận khiêu khích tại hai mười vạn người xem trước mặt tại mấy ngàn vạn tv internet người xem trước mặt trực tiếp khởi s ư ớ n g khiêu chiến ngươi nói xe của ta tự an toàn cùng chất lượng không bằng các ngươi vương miện hoàn ảnh vậy chúng ta liền so t ả i một chút nhìn liền lại như thế bá đạo chiến chiến t r u n g quanh một đám xem náo nhiệt người xem trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc hôm nay trận này tự do xe thể thao giải thi đấu đơn giản quá kích thích trước có á quân ổ cả vương t ử nói đối phương là vật khí kết quả bị đối phương trực tiếp đáp lại không phục có thể một mực so sau lại ổ cả vương tử nói đối phương xe tốc độ mặc dù tương đối nhanh nhưng là bọn hắn hoàng ảnh càng thêm theo đuổi an toàn cùng chất lượng hiện tại đối phương trực tiếp lái xe đến trung ương vị trí cầu một trận chiến rất bá đạo có không có đối với mua vẽ tiến đến người xem mà nói càng náo nhiệt càng có ý tứ trong lúc nhất thời toàn bộ thưởng thức trên đài từng cái người xem lớn tiếng hô hào chiến chiến ổ cả vương tử nhìn xem chung quanh người xem la lên cùng vị trí trung ương hạ t o a sơn hà đứng tại trên xe đua khiêu khích đánh thì đánh hắn cầm lấy m i c r ổ p h o n đi thẳng tới hoàng ảnh trong xe thể thao một bên chủ sự phương nhân viên trên mặt nhũ mày nhưng là vẫn không có ngăn cản ổ cạ cả vương tử hạ toại sơn hà nhìn thấy ổ cạ vương tử tướng xe thể thao mở đến lập tức ngồi đang chạy trong xe t r u n g quanh một đám người xem hưng phấn mà nhìn xem bọn hắn biết tiếp xuống sẽ có một trận phi thường đặc sắc tranh tài sau đó khiến tất cả mọi người không nghĩ tới là quán quân xe thi đấu tay ngồi đang chạy trong xe mềm đồng không có con bế mà là tại nguyên địa vanh lấy chân ga phát ra như dã thú gào thét lúc này trên màn hình truyền đến một cái khiến tất cả mọi người kinh ngạc thanh âm muốn thể hiện một cái xe chất lượng rất đơn giản đó chính là đụng thanh âm này nói xong theo s á t liền nhìn thấy màu lam hạ toại lan bắc cơ nhi hướng thẳng đến vương miện hoàng ảnh đánh tới tại đối diện ngồi tại hoàng ảnh trong xe thể thao ổ cả vương tử giật mình kêu lên theo s á t trên mặt lộ ra hung ác t h ầ n sắc chúng ta vương miện xe thể thao chất lượng cũng không phải ngơi ư một cái vô danh xe thể thao có thể so sánh nói hắn đạp xuống chân ga hướng thẳng đến màu lam xe thể thao và chạm mà đi hai chiếc xe thể thao một cỗ hôm nay quán quân xe một chiếc xe hơi bên trong vương giả vương miệng xe thể thao một cái màu lam mị ảnh một cái màu đỏ mị ảnh thẳng tắp đụng vào chung quanh người xem trên mặt lộ ra hưng ơ phấn thần sắc thậm chí còn có hô hào đụng chút đụng hạ toại sơn hà nhìn thấy đụng tới hoàng ảnh hơi nuyết khỏe môi lên lên lần nữa ra tốc trực tiếp tướng tốc độ nâng lên một trăm ba mươi cái tốc độ này đã thật nhanh hoàng ảnh trong xe thể thao ổ cả hoàng tử nhìn thấy đối phương đột nhiên gia tốc lông mày không nhịn được nhảy lên vê anh hai chiếc xe va chạm đến cùng một chỗ phát ra thảm liệt thanh âm màu lam hạ toại lan b á c cơ ni h đằng trước vỡ ra đèn lớn vỡ vụn hướng bên trong có một ít lõm nhưng là vương miện hoàng ảnh đằng trước một bên đã hoàn toàn lom đi vào đằng trước bị va chạm mạnh mẽ lực trực tiếp đứt gây ra cả hai so sánh một chút liền có thể phân ra thắng bại hạ toại sơn hà cũng không có đình chỉ hắn nhanh chóng đằng sau theo sát một cái ba trăm sáu mươi độ nhẹ nhàng di chuyển lần nữa hướng phía hoàng ảnh xe thể thao va chạm mà đi vâng bởi vì hai người trong xe thể thao đều có mịt rổ phổi nguyên nhân va chạm thanh â m truyền khắp toàn bộ người xem sân bãi lại một lần mãnh liệt va chạm hoàng ảnh xe thể thao phía trước đã vô cùng thê thảm tương phản màu lam hạ toại lan bắc cơ nghi xe thể thao vẹn vẹn phía trước hư hao thương thế so với hoàng ảnh xe thể thao muốn tốt mười mấy lần hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra vẻ m ỉ m cười trực tiếp lai、like、đến hoàng ảnh xe thể thao phía sau vị trí theo sắt thông qua chuyển xe tới một lần cỗ xe dương phía sau vị trí chạm vào nhau thảm liệt thanh âm lần nữa chuyển đến giờ phút này ngồi tại cỗ xe bên trong ổ cả vương tử đã hoàn toàn bị choáng váng hắn không nghĩ tới đối phương chiến một trận chiến lại là dã man như thế trực tiếp chạm vào nhau ngồi tại trên xe hắn cảm giác xe của mình mỗi một lần khoảng cách va chạm đều làm hắn không nhịn được run rẩy cái tên điên này ổ cả vương tử cái chán xuất hiện mồ hôi lạnh muốn phát động xe né tránh lại phát hiện xe thể thao đã phát động không được điều này làm hắn trong lòng cảm giác nặng nề nhìn xem đối phương lần nữa đánh tới cỗ xe ổ cạ vương tử trên mặt lộ ra nổi giận thân sắc lúc này chung quanh người xem nhìn xem trên màn hình lớn hai chiếc xe lần lượt va chạm cùng mỗi một lần va chạm thanh âm làm cho người cảm giác được nhiệt huyết sôi trào mẹ nó loại xe này chiếc chiến đấu phương thức đơn giản quá đẹp rồi vương miện hoàng ảnh xe thể thao căn bản không có lực đánh một trận nhà ngươi nhìn hạ toại lan bắc cơ nhi mỗi một lần va chạm đều có thể tại hoàng ảnh phía trên lưu lại trùng điệp vết tích trái lại trúc liền l a n cơ nhi ngược lại không có bao nhiêu vấn đề đây chính là chiến một trận chiến nha thật sự là quá k h ố c hạ toại lan bắc cơ nhi cùng hắn chủ nhân đồng dạng tràn đầy bà khí như cùng hắn nhóm xe tiêu đồng dạng mang ngưu va chạm vương miện hoàng ảnh căn bản không có một điểm sức phản kháng cái này sao có thể hai chiếc xe xe cách đơn giản quá lớn một cỗ trên cơ bản đã hoàn toàn báo hỏng một cái khác chức còn có thể bình thường chạy đây là trong ô tô vương giả vương miện g sao không thể tưởng tượng nổi đơn giản không thể tưởng tượng nổi ô tô chất lượng tất cả mọi người minh bạch hoàng q u a n xa tử một mực là trong ô tô kiên cố nhất nhưng là lại đối mặt cái này mới ô tô hạ toại lan bắc cơ n h i xe thể thao giống như không có chút nào sức phản kháng năm nay ô tô giới chuyện khó tin nhất một cô mới xe thể thao hoàn ngược vương miện g ta đoán chừng chiếc xe sở hót kia giá bán tuyệt đối không thua kém một trăm vạn quốc tế tệ hẳn là có thể bán được một trăm năm mươi vạn đến ba trăm vạn quốc tế tệ Cái này chạy trước tạc giản thiên, này tính năng đơn mạnh sâu lúc i mời đi. tiếng hãi người đài ệ t thế va chạm đều không có vấn đề, tính an toàn có thể Từng than thanh từ trên tay. như không vấn an sánh hoàng quan hơn chuyển đến. Dừng chạm va xa cao có có âm xem đều đề, gấp so sợ l này ngay tại hạ toại sơn hà va chạm chính kích thích thời điểm hoàng ảnh trong xe chuyển đến ổ c ạ vương tử biệt khuất cùng thanh âm tức giận hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên cũng không có dừng lại động t á c trong tay mà là lần nữa trùng điệp va chạm mà đi vê anh một tiếng va chạm về sau hạ toại sơn hà trực tiếp lui lại một cái nhẹ nhàng di chuyển tướng xe đặt ở trung ương vị trí hắn giống như vương giả tướng mềm đồng mở ra sau đó đứng lên nhìn cách đó không x a thảm không nỡ nhìn vương miệng hoàng ảnh chậm rãi giơ tay phải lên làm bùa hựa nhì làm bùa hựa nhì làm bùa hựa nhì trên khán đài cùng hắn cùng nhau chuyến đến xôi t h à o tiếng hoan hô chương ba trăm tám mươi vạn chúng chú m ụ vạn chúng chú m ụ phía dưới hai mươi vạn người cùng kêu lên hô to làm bùa hựa nhì bốn chữ tại toàn cầu người xem trước mặt mấy ngàn vạn người hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm tv cùng trên internet trước kia màu lam hạ toại lan bắc cơ nghi xe thể thao đây mới là trong xe thể thao chiến đấu bên trong lần lượt va chạm vậy mà không để nó hư hao quá nặng chất lượng cùng tính năng đơn giản quá tuyệt vời chỉ sợ chiếc xe sờ hót kia giá cả phi thường đắt đỏ đi ngay cả như vậy một chút có tiền phú hào cùng công tử ca cũng trong lòng quyết định nhất định phải mua sắm một đài hạ t o ạ sơn hà trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười hôm nay một trận chiến này l à m bùa bùa ỉ nghỉ cái này nhãn hiệu xe thể thao tướng hưởng dự toàn thế giới Ô cả vương tử từ hắn trước kia hoàng ảnh trong xe thể thao đi tới mặt âm trầm nhìn xem hắn hạ toại sơn hà quay đầu hướng phía hắn cười cười vừa rồi va chạm thời điểm hắn tận lực tránh đi đối phương yếu hại lúc này mới không để đối phương thụ thương dù sao đây là cờ dích quốc chủ sự phương một số người sắc mặt khó chịu đi tới một ít công việc nhân viên t r a xét bọn hắn vương tử thương thế một người trung niên cầm mịt rổ phôn cười cười xấu hổ thật sự là ra ngoài ý định không nghĩ tới chiếc này hạ toại lan b á c cơ nhi vậy mà có được cao như vậy chất lượng mạng mội hỏi một câu chiếc xe này ngày sau định giá là nhiều ít trung niên vấn đề này cũng hỏi tất cả mọi người nghi vấn trong lòng tính h năng mạnh như thế cố xe giá cả nhất định không thấp đi đây là tất cả mọi người ý nghĩ trong lòng đồng thời cũng là tên này trung niên ý nghĩ nếu như chiếc này hạ toại lan b á c cơ nhi xe thể thao giá bán mấy trăm vạn quốc tế tệ như vậy bọn h ắ n vương miệng hoàng ảnh thua thì thua dù sao cái này hai xe thể thao bọn hắn định giá tại 40 vạn đến 60 vạn quốc tế tệ ở giữa căn cứ một chút thiết bị khác biệt giá cả cũng khác biệt 50 vạn quốc tế tệ xuất xưởng giá cả 50 vạn quốc tế tệ về phần sau cùng giá bán thì là dựa theo mỗi cái quốc gia thuế vụ đến quyết định thuế cao chúng ta liền bán cao nếu như thuế thấp chúng ta liền sẽ bán thấp chúng ta chiếc xe này an toàn cùng tính năng mọi người cũng đã nhìn thấy 50 vạn quốc tế tệ xuất xưởng giá tuyệt đối không cao ta có thể cam đoan Tuyệt đối chúng ó t ể thể thể song bạo thao, thao cũng những hơn vạn cũng không bằng bậc cấp cả chí cái quốc c tất thậm trăm tế tệ xe xe h kia ta c hạ c này h t o ạ i l a n Cơn Nghi. Đồng thời, chúng Bác thời, hạ toại ta quốc ô tô nhà máy ô tô, không thông chỉ chỉ một loại xe thể thao, còn có một nhà nghĩ còn cùng chỉ chỉ khác, phổ làm máy có có loại loại bùa vừa xe xe sản á n trọng, người Tiến triển quan Chúng g thể. sát một chút.、Chúng、ta hạ toại mọi lãm đi có quốc khu khu hạ về xe số s 203 xuất ô tô nói câu không tốt ngày sau khả năng muốn xưng bá cấp cao ô tô ngành nghề hạ tỏa sơn hà nói t r u n g quanh người xem có chút t r ư ơ n g miệng rộng đồng thời cách đó không xa trung niên trên mặt cũng là có chút kinh ngạc cùng khó xử dạng này tính năng xe thể thao vậy mà giá bán chỉ có năm mươi vạn quốc tế tệ con mẹ nó là nói đùa sao loại này tính năng cho dù là hai ba trăm vạn quốc tế tệ đều không quá phận dù sao tính năng cùng an toàn đặt ở nơi này ngươi hiện tại chỉ bán năm mươi vạn quốc tế tệ cái này khiến cái khác cùng cấp bậc xe thể thao còn như thế nào cho phải cái này xe thể thao một khi bắt đầu định giá bán ra sẽ sung kích toàn bộ xe thể thao ngành nghề nhất là nghe hắn nói còn giống như có cái khác xe hình xe sang trọng ta đi như thế tiện nghi ta coi là chiếc xe sở hót kia sẽ bán được gần trăm vạn hoặc là mấy trăm vạn quốc tế tệ nhưng là không nghĩ tới vậy mà chỉ bán đến năm mươi vạn thật sự là quá lợi ích thực tế lấy chiếc xe sở hót kia tính năng đơn giản song bạo trên thị trường tất cả cùng cấp bậc xe thể thao chiếc này xe thể thao vừa ra tới cái khác xe thể thao còn bán cái giám nha hạ toại sơn hà một câu khiến người xem chân kinh mà đồng thời ở đây tất cả ô tô ngành nghề người đều n h ư mày nhất là những cái kia cấp cao nhãn hiệu ô tô tập đoàn chiếc xe sờ hót kia lấy như thế tính năng bán đi như thế giá cả phá hoại cực lớn quốc tế thị trường quy tắc đối bọn hắn ảnh hưởng to lớn thậm chí có thể khiến một chút trước mắt có được cực đại danh âm thanh xe thể thao nhãn hiệu trực tiếp hủy diệt lại nghĩ tới cái này thanh niên nói bọn hắn nơi đó còn có cái khác loại hình cốt xe một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu nếu như một ít chuyện thật phát sinh vậy thì đối với bọn họ tới nói chính là hủy diệt tính đả kích chủ sự phương cả đám ánh mắt lấp lóe nhìn c h ầ m c h ầ m hạ toại sơn hà cùng chiếc k i ê m màu lam xe thể thao ánh mắt lóe ra hạ toại sơn hà ánh mắt đảo qua chung quanh hắn có thể cảm nhận được chung quanh truyền đến cái t r ù n g loại kia tính cảnh giác ánh mắt bất quá hạ toại sơn hà cũng không có để ý được làm vua thua làm giặc thị trường là có thực lực người thiên hạ tự do xe thể thao giải thi đấu kết thúc hạ toại sơn hà trực tiếp người điều khiển xe thể thao hướng phía gian hàng vị trí chạy mà đi mà c ù n g lúc đó một chút người xem vậy mà rời tiệc mà đi cũng hướng phía gian hàng phương hướng đi đến muốn biết bọn hắn mua sắm phiếu thế nhưng là một buổi sáng ba trận tranh tài bây giờ lại chỉ nhìn một trận vậy mà trực tiếp rời đi đi một chút chúng ta hiện tại đi làm bồ ù h a ý nghĩ gian hàng đi xem một chút nhìn còn có không có cái khác loại hình xe nếu như chờ ba trận tranh tài kết thúc đoán chừng người nơi đâu đều b ạ mãn thật sự là không thể tưởng tượng nổi dạng này xe mới bán năm mươi vạn quốc tế tệ rất khó tưởng tượng cái công ty này cái khác xe bán ra nhiều ít tính năng cùng an toàn lại sẽ là cái dặn gì một chút người xem đi tới nói cùng lúc đó từng cái ô tô xí nghiệp cũng p h ả i người tiến về cái này gian hàng đi quan sát tên đáng chết ồ c ả vương tử nhìn xem n ê n ngang rời đi hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra thần sắc tức giận hôm nay với hắn mà nói quả thực là to lớn nhục nhã đi tra cho ta một chút đối phương kế tiếp còn có cái gì tranh tài ồ c ả vương tử đ ố i bên cạnh nhân viên công tác mặt tâm chầm nói là vương tử Ổ cả vương tử đối phương xe cùng giá cả đối với chúng ta vương miện tới nói là một cái to lớn uy hiếp chúng ta hẳn là chăm chú hiểu rõ một chút cái này đột nhiên xuất hiện đối thủ một người trung niên đi tới đối ổ cả vương tử nói trước mắt ổ cả vương tử mặc dù là một tên tay đua xe nhưng kỳ thực hắn cũng là vương miện tập đoàn tối cao người quản lý làm tương lai quốc gia người thừa kế vương miện ô tô tập đoàn ngày sau cũng tướng về thuộc về hắn Ổ cả vương tử đối với xe giải rất sâu hắn hơi n h í u lên lông mày cha cha tin tưởng cái này nhãn hiệu tất cả nội tình không chỉ vương miện nhãn hiệu lại cha làm bùa hùa y nghi cái này nhãn hiệu tin tức tất cả ô tô nhãn hiệu đều đ ă n g c h a lấy vạn toàn chuẩn bị ứng đối cái này mới xuất hiện ô tô kẻ quấy rối hạ toại sơn hà đi vào gian hàng tướng đã bị đụng có chút rách dưới làm bùa hùa y nghi xe thể thao đặt ở gian hàng vị trí đồng thời tướng quán quân xe tiêu đặt ở phía trên tù trưởng thế nào cổ lực cổ sơn nhìn xem xe thể thao bộ dáng đi tới hỏi không có việc gì cùng một số người dựng lên một chút hạ toại sơn hà cười cười thế nào có không có khách hàng tới trước giải gian hàng nơi này khách hàng cũng không phải là rất nhiều phần lớn người đều đi xem so tài muốn tại giữa t r ư a cùng lúc bởi tối người sẽ bắt đầu tăng mạnh cổ lực ở một bên nói chương ba trăm tám mươi mốt hạ toại quốc ô tô hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu nhìn về phía toàn bộ gian hàng ở chung quanh bắt đầu đi dạo tại hắn cái này gian hàng chung quanh đều là phổ thông ô tô công ty ô tô định giá cũng tại một hai vạn ba bốn vạn quốc tế tệ c khu dương vị ở địa lý vị trí bên trên muốn so ab hai khu kém một chút vị trí tốt nhất là tại khu a nơi đó tụ tập cái này trên thế giới đỉnh cấp ô tô hạ thoại sơn hà đi đến khu a vị trí nhìn một chút nơi đó xe sang trọng tụ tập vị trí trung tâm là vương miện ô tô khu triển lãm khu triển lãm chính giữa có một đài phi thường bắt mắt cỗ xe cỗ xe một chút biên giới địa phương bôi một chút hoàng kim ở phía trên chiếc này xe sang trọng xe hình nhìn qua cũng rất t ô n quý nhất là trên nóc xe có một cái to lớn vương miện g cũng không tệ lắm hoàn toàn có thể cùng bẹn lì dồn d ồ p sơ loại này xa hoa xe hình tướng so sánh bất quá loại này khảm nạm lấy hoàng kim cố xe có chút không thực dụng hạ toại sơn hà nhìn một vòng sau đó hướng phía mình dương vị đi đến trải qua cái này một vòng xem hạ toại sơn hà đại khái giải một chút cái này thế giới ô tô xe hình luận xe hình mỗi một cái ô tô công ty đều có đặc điểm của hắn có khuynh hướng tôn quý vương miện hệ liệt có khuynh hướng vận động t ậ t p h o n g có khuynh hướng huyễn khốc nhưng thẻ ti cũng có khuynh hướng thoải mái dễ chịu bắc cực cái này bốn cái ô tô xưởng toàn bộ đều là trên thế giới đỉnh cấp ô tô công ty phân biệt có thể cùng dồn dơ sơ bèn nhi mạ dợ ra ti phe ra di hoặc trở đường hổ lao vụ tướng so sánh nhưng là đây là mấy cái ô tô công ty đều tính cùng một chỗ mới có thể tới so sánh hạ toại sơn hà trở lại dương vị thời điểm kinh ngạc phát hiện tại hắn thuê dương vị trí chỗ lúc này đã tụ tập hơn mấy trăm người một nhóm người này toàn bộ tụ tập ở bên cạnh càng không ngừng thảo luận còn có rất nhiều người vô ảnh trụp vô cùng náo nhiệt thậm chí hạ thoại sơn hà còn nhìn thấy truyền thông mang lấy quay phim tại đối cỗ xe tiến hành trực tiếp chơi ạ thật sự là không thể tưởng tượng nổi các ngươi nhìn xem chiếc xe này đơn giản quá t ô n quý không có chút nào kém hơn vương miện vương tọa hệ liệt bên cạnh chiếc xe này nhìn qua cũng phi thường cấp cao đơn giản liền là hoàn mỹ hàng mỹ nghệ ngươi xem một chút phía trên này tiểu kim nhân thật sự là quá k h ố c chiếc xe sờ hót kia tốt hơn k h ố c không có chút nào kém tại chiếc kia màu lam làm bùa hùa ini thật sự là khó có thể tưởng tượng nhà này ô tô công ty lại có như thế hoàn mỹ xe hình chiếc này phấn màu đỏ xe thật xinh đẹp hoa hoa lão công ngươi nhất định phải mua cho ta thật sự là quá đẹp cái này mười chiếc xe quả thực là thân tác xinh đẹp thật sự là thật xinh đẹp mỗi một khoản xe đều có mình đặc sắc mỗi một khoản xe đều là đại sư cấp khác cỗ xe thật sự là khó có thể tưởng tượng đây là dạng gì ô tô công ty lại có như thế ưu tú cỗ xe dựa theo chiếc kia làm bùa hựa ý n g h ĩ biểu hiện ra tính năng còn lại cỗ xe cũng tuyệt đối sẽ không kém nhường một chút nhường một chút bên trong các ngươi xem hết không có xem hết để chúng ta nhìn xem phía sau các ngươi liền hào hào chờ xem mẹ nó như vậy xuất khí mười chiếc xe chúng ta cần phải hào hào địa chụp ảnh xa xa hạ toại sơn hà liền nghe được hò hét tầm ý thanh â m chuyển đến nghe được một số người nói chuyện hắn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nhường một chút nhường một chút hạ toại sơn hà đi đi qua mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói người chen cái gì ai ai xoay ca người đi vào trước người đi trước đi tại trước mặt hắn một tên thanh niên có chút bất mãn nói khi hắn quay đầu nhìn thấy hạ toại sơn hà diện mạo lúc lập tức nhường ra một lối đi để một chút để một chút ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút hạ toại sơn hà lớn tiếng nói vài câu sau đó hướng phía bên trong đi đến đến nhường một chút chúng ả đám c ủ động nhường ra một lối đi, để hạ Toại Sơn Hà đi vào. Đi một một nhường Sơn trung ương vị trí, hạ Toại Sơn、Hà、nhìn Hạ Hà Hạ Hà phía h trước ra trí, bao xem Toại Toại tụ tập bao quát lối vào. vào vị c t t r u y ề t h ô n ở bên ta r trăm người, trên r o n người, g vài mặt lộ ra dáng tươi cười. Hoan nên mọi người đi vào chúng triển tươi ta cười. mọi đi khu vào là ã m một ta trước giới thiệu một chút chúng ta ô tô tập giới chúng ô đ o n c hạ ú n g ta là h t o ạ i quốc ô tô chế tạo nhà máy các ngươi chỗ nhìn thấy đều là quốc gia chúng ta nghiên cứu ô tô ở trung ương hai đài chiếc này là trúc liền dồn ộ ơ sơ nhãn hiệu cái này một hai là trúc liền b e n n hai cái này nhãn hiệu t h u quốc ộ c chúng về gia thoại a c ủ đánh đỉnh thái, các sang trọng. hình người nhìn không người nhìn thể hiểu thể chút cấp có có có có xe Xe xem, xe, tới một t mọi à ngoài, n vẹn bên bộ xe vẻ ngoài, đồ vật bên trong. đồ h t sơn hà giới thiệu ánh mắt nhìn về phía chung quanh ta ta đối xe dài một chút trong tay mỗi một cái nhãn hiệu hạ n lượng xe đều có một cái trung niên có chút kích động nói hạ thoại sơn hà cười hướng hắn nhẹ gật đầu nếu như còn có hiểu xe có thể cùng một chỗ tới xem một chút cùng mọi người chia sẻ một chút nói xong lại có bốn người đi tới hai tên láo giả hai tên thanh niên ta ưa cái này chiếc dồn dòi sở yêu nhất chính là cái này xe tiêu thật sự là càng xem càng đẹp trai một người trung niên đi đến xe ngọn vị trí sờ lên phía trên tiểu kim nhân hạ toại sơn hà đi đi qua cười nói ra cái xe này tiêu có thể tự do co dôi đi vào cái này chiếc dồn dòi sở cùng chiếc này bèn nhị tính an toàn có thể lên cùng hôm nay tranh tài làm bùa v ù a ị nhị đồng d ạ n g chúng ta hạ toại quốc cố xe đặc điểm lớn nhất chính là tính an toàn hôm nay mọi người cũng đều nhìn thấy làm bùa h ùa i n h biểu hiện chúng ta đã trải qua nghiêm khắc trắc nghiệm làm bùa h ùa i n h cùng cái này hai chiếc xe tại vận tốc một trăm năm mươi tình hôn giới trực tiếp đâm vào một kiện đứng im đồ vật bên trên người bên trong xe tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng cái này một cái chúng ta có thể làm trận tiến hành thí nghiệm đây chính là chúng ta tính an toàn năng wow một trăm năm mươi cây số giờ các ngươi cái này ô tô tính an toàn thật sự là chó rồi quá lợi hại một trăm năm mươi tốc độ Có t hôm ể thể người lãnh an toàn, xe này chất lượng thật song bạo tất cả xe, có thể cùng vương miện định chế xe tướng、so、sánh. bảo bạo cả so chất thật chế h tất xe xe, xe có nay trên sàn thi đấu va chạm tốc độ đều là không thua kém một trăm mọi người nhìn xem hiện tại l à m bùa hùa ini liền biết bề ngoài mặc dù có chút hư hao nhưng là vẫn như cũ có thể mở hạ toại sơn hà cười cười liền lấy chúng ta pha lê tới nói chỉ cần là chúng ta cỗ xe pha lê đều có thể làm đến chống đạn đồng thời nếu như xe rơi vào trong nước chúng ta có một cái cưỡng chế mở ra công năng hạ toại sơn hạ vỗ vỗ pha lê sau đó tướng cửa xe mở ra theo bên cạnh năm người nói ra mấy vị các ngươi có thể làm đến diện thể hiện trở xuống chạy không cản đuổi theo chân ga ta đến ta tới trong đó lão giả xoa xoa đôi bàn tay đi đến trước mặt nhìn một chút đồ vật bên trong toàn bộ xe đồ vật bên trong vô cùng xa hoa phi thường đồng phi thường xa hoa chỗ ngồi phi thường dễ chịu lão giả ngồi ở bên trong đánh giá chung quanh hưng phấn địa lớn tiếng nói theo sát mở ra một chút thiết bị thử một lần mà ở bên ngoài cả đám con mắt thẳng tắp đánh giá cái này hai khoản xe nghe được bọn hắn một chút đánh giá trên mặt lộ ra sợ h ã i thán phục chương 382, lấy giỏ trúc mà múc nước bên trên xe tốt thật là xe tốt cả đám tụ tại xe phát triển phía trước từng cái mặt mũi tràn đầy chăm chú đánh giá bước xuống xe láo giả không nhịn được tán dương mặt mũi tràn đầy yêu thích sờ lấy xe cái này hai chiếc xe sang trọng bao nhiêu tiền bên cạnh một tên khách hàng lớn tiếng dò hỏi các ngươi cảm thấy bao nhiêu tiền hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười hỏi ngược lại dựa theo ta vừa rồi thể nghiệm c ù n g c ỗ xe tính an toàn năng tới nói một trăm vạn đến ba trăm vạn quốc tế tệ ở giữa sẽ có hay không có khác biệt xe hình lao giả ở bên cạnh trực tiếp hỏi ta đoán một trăm vạn chi phối cuối cùng giá cả còn không có định hạ toại sơn hà cười cười bất quá chúng ta ra sân giá cả định tại sáu mươi vạn quốc tế tệ về phần đầu cuối tiêu thụ muốn nhìn mỗi cái quốc gia thu thuế sáu mươi vạn quốc tế tệ so v ư ơ n g miệng định chế xe tiện nghi gấp đôi chi phối giá cả lại có được vương miệng định chế xe tính năng cái giá tiền này thật sự là quá lợi ích thực tế song bạo vương miệng đỉnh cấp tất cả xe sang trọng đoán chừng chiếc xe này vừa lên thị vương miệng đỉnh cấp xe hệ liệt phải bị đến thảm trọng đà kích cái này hai chiếc xe trước mắt là chúng ta hạ toại quốc chế tạo cao cấp nhất xe hình mặt khác ở bên cạnh còn có giá cả tiện nghi cốt xe phân biệt tại mười mấy vạn đến bốn mười vạn quốc tế tệ ở giữa hạ toại sơn hà nói sau đó đi vào một bên đường hổ cùng lao vụt xe việt giã bên cạnh giới thiệu nói cái này hai chiếc xe là chúng ta xe việt giã hệ liệt đỉnh cấp xe việt giã giá cả tại bốn mươi vạn quốc tế tệ mà cái này hai chiếc tương đối cỡ nhỏ thì giá bán tại hai mươi vạn quốc tế tệ mặt khác chiếc này phấn màu đỏ xe gọi là mạ dở dạ ti là chúng ta chuyên môn là nữ tính chế tạo một chiếc xe tự nhiên hát bạch sáng sắc cũng thích hợp nam tính giá bán ba mươi vạn quốc tế tệ mặt khác tại làm bùa hựa ý n h ĩ bên cạnh chiếc này xe phe g a di -Gi, có được k xe. Xe hạ ô n g k é thoại sơn hà đối trước người cả đám nhất nhất giới thiệu nói hơn mười vạn hơn hai mươi vạn hơn ba mươi vạn thậm chí bảy mươi vạn bao gồm tất cả cấp cao xe hình mỗi một khoản xe hình đều vô cùng hoàn mỹ tính an toàn lại viễn siêu cái khác nhãn hiệu đây là m u ố n lũng đoạn trên thế giới cấp cao xe nhãn hiệu sao một cái trung niên lẩm bẩm nói cùng lúc đó ở chung quanh một chút đến đây tìm hiểu tin tức ô tô người của tập đoàn nghe được hạ thoại sơn hà giới thiệu ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ con ngươi không nhịn được rụt rụt bọn hắn lướt qua cái này mười chiếc tràn ngập đặc sắc c ủ a xe tựa như nhìn về phía tiền sử cự thú cái này mười chiếc xe đối với cấp cao xe nhãn hiệu tới nói đơn giản liền là hủy diện tính đà kích buổi trưa đấu trường còn lại tranh tài kết thúc tất cả du khách từ đấu trường bên trong đi ra có đi ăn cơm cũng có tiến về sảnh triển lãm quan sát cái này một năm ô tô không thể nghi ngờ hôm nay tự có xe thể thao giải thi đấu quán quân xe dương địa là tất cả mọi người chuẩn bị tiến về địa điểm một trong bất quá khiến tất cả mọi người kinh ngạc là khi bọn hắn đi tới thời điểm lại phát hiện tại phía trước vị trí đã kín người hết chỗ chen đều không chen vào được thỉnh thoảng bọn hắn còn có thể nghe được một chút đi ra người phát ra tiếng thán p h ụ câm một số người hiếu kỳ đi đi qua hỏi thàm kết quả rất nhanh đến mức đến từng cái không thể tưởng tượng nổi tình huống còn có nhiệt tâm đáp trả xuất ra mình quay chụp xuống tới ảnh chụp cho kẻ đến sau quan sát buổi chiều một lúc thời điểm gian hàng người quan sát số đạt đến đỉnh phong nhất tại xê khu hạ toại quốc gian hàng chung quanh cơ hồ đi không được đường chỉ có có người ở bên trong hô to muốn ra phía sau mới có thể nhiệt tình nhường ra một lối đi tại khu triển lãm bên ngoài vị trí không xa mặc mặc đồ tây ổ cả vương tử cùng chung cách quanh mấy tên trung niên láo giả đứng giả mấy tại láo đó k ô n Bọn hắn g xa vị trí. Bọn hắn mỗi một mỗi cả á i người trên mặt đều vô cùng ngưng mặt trọng. đều vô c vương tử sắc mặt tái xanh ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia người đông nghìn nghị địa phương bao gồm mười mấy vạn quốc tế tệ đến bảy mươi vạn quốc tế tệ ở giữa tất cả cỗ xe chắc việt tính năng viễn siêu trước mắt trên thị trường tất cả cùng cấp bậc cỗ xe thiết kế khoản hình cũng là đứng đầu nhất tồn tại ô cả vương tử lẩm bẩm nói ánh mắt lấp lõe bọn hắn cỗ xe ta xem nếu như cỗ xe tính an toàn thật sự có thể đạt tới bọn hắn nói tới như vậy cùng cấp bậc bên trong xe cộ của bọn họ muốn xa xa dẫn trước thậm chí không thể so sánh một lao giả thật sâu cao mày hắn là vương miện nhãn hiệu tổng nhà thiết kế một trong hắn câu này đánh giá cơ hồ đại biểu cho toàn bộ ngành nghề đánh giá nếu thật là như vậy bọn hắn chẳng phải là có thể xưng ơ bá toàn thế giới cấp cao xe thị trường ồ cả vương tử nhìn về phía lao giả vậy chúng ta vương miện ô tô chẳng phải là muốn trở thành lịch sử không chỉ là chúng ta vương miện nhãn hiệu tất cả cấp cao ô tô nhãn hiệu toàn bộ đều muốn gặp hủy d i ệ t tính đạ kích lao giả trầm giọng nói đáng chết ta cũng không tin xe của bọn hắn tính năng như thế chắc việt giá bán còn thấp như vậy dựa theo chúng ta thiết kế những xe này giá bán tối thiểu nhất muốn lật gấp hai ba lần ô c ả vẹn vẹn cầm n ắ m đâm nói không sai trong tài liệu hạn chế chú định không có khả năng giá cả quá thấp nhưng là lao giả trầm n g âm không hề tiếp tục nói câu nói kế tiếp cũng phi thường rõ ràng nhưng là bọn hắn nhà này mới xuất hiện ô tô công ty lại làm được ồ c ả vương tử lai lịch của đối phương chúng ta đã tra được lúc này một người trung niên đi tới trong tay cầm một cái tư liệu tra được cho ta xem một chút ồ c ả vương tử đưa tay cầm qua trung niên tài liệu trong tay lập tức lật ra nhìn lại chưa bao giờ nghe ô tô nhãn hiệu lại là một cái á đại lục nhân khẩu vẹn vẹn có được hơn một vạn người tiểu q u ố c gia hạ toại quốc thật sự là ghê gớm nha ồ c ả nói trong mắt ánh mắt lấp lóe một cái tiểu quốc gia bên cạnh một người trung niên ánh mắt lóe r a chỉ cần không phải đại quốc mọi chuyện đều tốt xử lý bọn hắn ô tô phá hủy cấp cao ô tô thị trường còn lại tất cả ô tô công ty cũng sẽ không cho phép dạng này một cái địch nhân tồn tại như vậy làm sao bây giờ ô c ả vương tử rất đơn giản chúng ta liên hợp cái khác ô tô tập đoàn để ô tô linh kiện chế tạo tường cấm chỉ cùng bọn hắn hợp tác dạng này xuống tới bọn hắn ô tô cho dù tốt cũng vô dụng toàn thế giới ô tô linh kiện tiêu thụ công ty sẽ không vì một cái công ty mà đắc tội toàn thế giới tất cả ô tô công ty đây là một điểm ngoài ra còn có một điểm chúng ta muốn lấy được bọn hắn ô tô vật liệu bọn hắn ô tô ưu điểm lớn nhất liền tại tính an toàn phía trên nếu như có thể đạt được cái này kỹ thuật đối với chúng ta vương miện g tới nói cũng là một lần to lớn k ỳ ngộ chương ba trăm tám mươi ba lấy giỏ trúc mà múc nước hạ hạn chế bọn hắn linh kiện thu hoạch được bọn hắn kỹ thuật không sai không sai Ồ cả vương tử nghe được trung niên trên mặt lộ ra một kia trong sáng dáng tươi cười n g ư ờ i tiếp tục đi thăm dò điều tra thêm bọn hắn cùng cái nào ô tô linh kiện chế tạo công ty tại hợp tác cho ta một cái kỹ càng tư liệu là vương tử một cái ô tô chế tạo công ty cho dù là mạnh như vương miện ô tô bọn hắn ô tô bốn mươi phần trăm chi phối linh kiện đều là mua sắm cái khác ô tô linh kiện chế tạo công ty một chiếc xe hơi ô tô linh kiện đạt tới mấy ngàn cái không có cái nào công ty có thể làm đến đứng đầu nhất nhất là đối với xe sang trọng tới nói bọn hắn sử dụng tất chỉ ả đều liệu. là cấp công một vật liệu. Ô tô, tại Ô n g i chiếc hơi ệ p phức tạp như vậy, nhưng là một chiếc xe hơi độ phức tạp bên bằng trong không hàng không như nhưng trình cùng chính trụ yếu một là, là mặc xác, c dù h vũ vậy, độ độ xe so với vũ nhiều ô tô linh kiện chế tạo công ty, đều là xử lý hàng không tuyến. ô tô trụ một Rất yếu cần h hàng không ngành nghề công ty. Bọn hắn chỉ ế tạo ty, trụ ty. công công c Bọn đều là lý xử vũ phong tỏa tất cả cùng hạ t o ạ i quốc hợp tác ô tô linh kiện chế tạo công ty hạ t o ạ i quốc ô tô liền sẽ tự sụp đổ ô c ả vương tử ta đến liên hệ một chút cái khác ô tô tập đoàn Nói quan có tại một chút có quan hệ tại hạ toại quốc hệ hạ ô tô sự tỉnh. tên trung sự miệng niên Vừa vừa kia rồi mở cả ư ngươi ờ i nói. đi đi. vừa Tốt, Ô c vương tử nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy, đầy đắc ý dẫn theo cả đám rời đi cùng lúc đó ở chung quanh một chút điều tra tin tức nhân viên cũng từng cái trở về báo cáo nhưng là rất nhanh bọn hắn liền tiếp thu được một cái đến từ vương miệng ô tô tập đoàn mời tại h thế, là, toàn thế giới tất cả cấp cao nhãn hiệu ế là, l toàn đoàn, toàn tất tô tập tụ tập cao giới cấp cả ô bộ ngắn h hạ tình. ằ m vào toại liên tới Tại quan n quốc tô ô sự à y thứ thời i g ngủi ba ngày thời gian hạ t o ạ i quốc ô tô cái này năm chữ vang vọng toàn thế giới trên thế giới nhất có chú ý ô tô người đối với cái này năm chữ cũng đều như sấm sâu mà thôi kf giải thi đấu làm thế giới lớn nhất ô tô tranh tài cùng biểu hiện ra địa điểm đến từ toàn thế giới 6-70 quốc gia mỗi một quốc gia đều có truyền thông nhân viên tới tại cái này ba ngày thời điểm đến từ toàn thế giới truyền thông đều đối hạ toại quốc ô tô tiến hành tuyên truyền tại hiện tại từng cái thế giới ô tô trên bình đài đều có có quan hệ tại hạ toại quốc ô tô miêu tả ngắn ngủi ba ngày hạ toại quốc ô tô đi vào toàn thế giới cương đại tính an toàn năng cùng c h ắ c việt tính năng khiến hạ toại quốc mấy cái nhãn hiệu ô tô xâm nhập mỗi một cái ô tô kẻ yêu thích trong lòng nhất là đương t i ê u từng chiếc ô tô hình ảnh bị truyền đến trên internet thời điểm gây nên vô số người yêu thích thậm chí còn có rất nhiều truyền thông tướng bình luận hạ toại quốc ô tô tương lai tướng xưng bá toàn bộ ô tô vương quốc siêu cường tính an toàn là mua xe thứ nhất lựa chọn đến từ đại mỹ quốc chứ danh tương lai tạp chí xe hơi bên trên sừng nếu như nhân loại hạ toại quốc ô tô có thể phổ cập đến cấp thấp trên ô tô kia bao lớn hoa Kỳ hàng năm sẽ có hơn người bởi vì miễn bao Hoa lớn hàng năm hơn sẽ có 1.000 vì tại r ừ thai n n nguy xe cộ h ạ So sắm mong toại nào vào với những cái kia người, khi tiến gia tiến hành tiêu、thụ. Tại những năng bọn hắn hành thì chờ hạ thể thụ. có lực quốc có quốc mua là tô ô đại hoa kỳ một nhà tạp chí xe hơi bên trên hạ toại quốc m ộ ư ơ i khoản ô tô chờ mong giá trị đứng hàng toàn bộ đứng hàng mười vị trí đầu có thể tưởng tượng loại chuyện này là đối với cái khác ô tô nhãn hiệu tới nói là loại nào thai nạn cùng đại hoa kỳ đồng dạng âu đại lục từng cái quốc gia dân chúng cũng là tại v ù n g tay v ù n g chân thậm chí có g ỡ rằng quốc dân chúng còn chuẩn bị cơi t r ư ớ c phi cơ hướng hạ t o ạ i quốc tổ đội mua sắm ô tô đồng d ạ n g tại á đại lục nhất là hàn quốc đối với hàn quốc những cái k i a thổ hào tới nói từng cái kích động hàn quốc xe sang trọng có được số lượng là toàn thế giới thứ nhất vẹn vẹn hàn quốc xe sang trọng thị trường hàng năm có thể đạt tới mấy trăm ước ngay tại toàn thế giới đều chú ý tới hạ t o ạ i quốc ô tô thời điểm tại cờ rít quốc một cái cỡ lớn bên trong phòng hội nghị một đám ô tô thương cao tầng ngồi ở bên trong uống vào cà phê nhàn nhã tụ tập cùng một chỗ cái này mấy ngày ngoại giới đối với hạ toại quốc ô tô độ cao đánh giá bọn hắn cũng không để ý đến lấy bọn hắn thực lực hoàn toàn có thể ước chế hạ toại quốc ô tô tuyên truyền nhưng là bọn hắn cũng không có làm như thế bởi vì theo bọn hắn nghĩ hạ toại quốc ô tô hiện tại n h ả y càng cao thế cũng sẽ càng đau nhức cuối cùng t h ư ớ n g rơi vào một cái không cách nào tiêu thụ hạ tràng cho nên bọn hắn đối với hiện tại trên internet cái gì hạ toại quốc ô tô vương quốc tướng thống trị trên thế giới cấp cao ô tô thị trường cái k h á c cấp cao nhãn hiệu tận thế ô tô hoàng đế quật khởi loại hình lời nói bọn hắn không thèm quan tâm cũng không để ý đến bởi vì chỉ cần hậu kỳ bọn hắn những ngày ô tô thương cùng một chỗ phát biểu một chút ngôn luận cái này mấy ngày trên internet truyền lại tin tức sẽ thành đàm tiếu tại phòng hội nghị sát vách trong văn phòng ổ cả vương tử ngồi ở bên trong mặt mũi tràn đầy mỉm cười cầm một cái sáng hôm nay đạt được út đem đặt ở cái bàn phía trên lúc này một cái trung niên gõ cửa một cái đi đến ổ cả vương tử ngầm đầu nhìn thấy trung niên trên mặt dáng tươi cười càng đậm cha xong chưa vương tử sự tình có chút vượt quá dự liệu của chúng ta trung niên tướng tư liệu đưa tới ổ cả vương tử trên mặt bàn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói làm sao có vấn đề gì không ổ cả vương tử hơi sững sờ cầm qua trên bàn tư liệu chúng ta cũng không có cha tìm đến có quan hệ tại hạ toại quốc ô tô linh kiện chế tạo thương tin tức không đúng ngoại trừ không quan hệ trọng yếu một chút hệ thống trí năng bên ngoài hạ thoại quốc ô tô cái khác tất cả linh kiện đều là bọn hắn tổ chức nghiên cứu phát minh không có thương nghiệp cung ứng trung niên trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ nói cái gì Ô cả vương tử s ư ơ n g sở không nhịn được trực tiếp đứng lên cái này sao có thể chúng ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng là chúng ta t r a tìm kết quả chính là như thế mà lại hôm nay ta phái người tiến về gian hàng nghe ngóng một chút tin tức bọn hắn chỗ bọn hắn ô tô linh kiện 90 đều là bọn hắn tự cả h ủ sáng trên mặt khó chịu lật ra tư liệu vương tử tất cả linh kiện đều xuất từ chính bọn hắn lần này chúng ta phiền phức lớn rồi trung niên sắc mặt có chút không dễ nhìn nói Ô cả nhìn xem tư liệu n ắ m thật chặt n ắ m đấm cái khác ô tô tập đoàn biết chuyện này sao chuyện này là chúng ta đang phụ trách bọn hắn còn không có nhận được tin tức nếu như thu được hiện tại chỉ sợ cũng ngồi không yên trung niên trầm mặt nói Đem chương u sau quyết y này ệ biện n nói cho bọn hắn, sau đó nghĩ n đó giải cho pháp, h thế nào.、Ô、cả v ư tử mặt tử. Trung âm chầm nói. ba trăm n g t a tám phần h k c tư liệu, ặ t mươi ũ i chẳng n đầy đ ế n hợp tác cái này sao có thể tất cả linh kiện tự chủ sản xuất một cái vẹn vẹn hơn một vạn người trong quốc gia một cái nghèo khó lạc hậu quốc gia làm sao có thể các ngươi xác định đây không phải thiên đại trò đùa độc lập chế tác một chiếc xe đương tin tức truyền đến một đám ô tô nhãn hiệu cao tầng trong lỗ thai thời điểm một cái người không thể tưởng tượng nổi lớn tiếng nói vương miện phương trung niên cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đây là chúng ta cái này hai ngày tra được tất cả tư liệu chúng ta đã cơ hồ có thể một trăm phần trăm xác định tư liệu chân thực tính đây chẳng phải là nói chúng ta cái này ba ngày giống một cái giống như kẻ ngu ngồi tại nơi này nhìn xem một cái ô tô nhãn hiệu quật khởi b ỉ m cười nhìn phần mộ của chúng ta bị đào xong một cái trung niên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói chúng ta nên ngẫm lại như thế nào ứng đối hạ toại quốc ô tô trung niên trầm mặt quét mắt chung quanh ứng đối như thế nào còn thế nào ứng đối cái này ba ngày các ngươi cũng không phải không có nhìn thấy cái này mười chiếc xe tính năng mỗi ngày bọn hắn gian hàng đều có hàng ngàn hàng vạn người ngươi nhìn nhìn lại bọn hắn web sai game thí nghiệm tư liệu nếu như chúng ta không thể lại nguồn n tội giải quyết vấn đề này vậy chúng ta liền đợi đến diệt vong đi một lao giả sắc mặt khó chịu nói còn không có đến một bước kia vương miện phương trung niên trầm giọng nói một câu t r u n g quanh một đám ô tô công ty cao tầng ánh mắt nhìn về phía đầu tóc vàng trung niên chờ đợi hắn nói tiếp chúng ta bây giờ còn có ba cái phương pháp một cái là chúng ta nhãn hiệu xe đại lượng hạ giá xuống đến bọn hắn ô tô giá thấp nhất phía dưới h i ệ n nhiên cái này phương pháp là kém nhất phương pháp đồng thời cũng là đi hướng hủy diệt một con đường thứ hai cùng hạ toại quốc phương diện tiến hành hợp tác thu hoạch được xe của bọn hắn phương diện kỹ thuật đây là trước mắt chúng ta lựa chọn tốt nhất về phần điều thứ ba thì là sau cùng một hạng lựa chọn tóc vàng trung niên nói cuối cùng sắc mặt c h ầ m xuống đôi cơ tiên sinh cuối cùng một loại là cái gì phương pháp ngươi không ngại nói thẳng ra một người trung niên cau mày nói cuối cùng một loại phương pháp cái kia chính là quốc gia phong tỏa cái này muốn chúng ta mỗi cái ô tô công ty đều ra rất lớn khí lực thuyết phục quốc gia của mình phong tỏa hạ toại quốc ô tô tiến vào bồn quốc lãnh thổ tiến hành tiêu thụ tóc vàng trung niên nói quét một chút tất cả mọi người tất cả mọi người là ô tô ngành nghề người nổi bật có mẫu công ty tại bồn quốc có quyền lợi rất lớn liên động tất cả thế lực liên động phong tỏa hạ toại quốc ô tô như vậy chúng ta liền còn có thể tiếp tục sinh tồn xung dưới đây là chúng ta dự tính xấu nhất tóc vàng trung niên khiến tất cả mọi người trầm m ặ t lại chính như hắn nói tới trước mắt vẹn vẹn chỉ có cuối cùng ba cái phương pháp thử vong hợp tác cùng hủy diệt nếu như đối phương lựa chọn cùng chúng ta tiến hành hợp tác là lựa chọn tốt nhất nếu như đối phương không đồng ý như vậy chỉ có thể dùng cuối cùng một loại phương pháp vậy liền nhìn đối phương thỉnh thoảng thú vị một người trung niên cắn răng trên mặt lộ ra hung ác t h ầ n sắc bọn hắn hẳn là biết nên lựa chọn như thế nào một lao giả nâng đỡ mắt kính của mình sau đó hướng phía bên ngoài đi đến đem chuyện này hồi báo cho tầng bộ từng cái ô tô tập đoàn cao tầng hướng phía bên ngoài đi đến ngày mai thời điểm ta sẽ đem hạ toại quốc đại biểu mời tới mọi người chuẩn bị một chút tóc vàng hướng phía bọn hắn cuối cùng nói một câu cả đám yên lặng nhẹ gật đầu cái này mấy ngày hạ toại sơn hà cũng không biết trên thế giới tất cả đỉnh cấp ô tô tập đoàn đều đang thương thảo đối phó hắn sự tình ba ngày thời gian hạ thoại sơn hà tìm người tướng hạ toại quốc ô tô quốc tế w e b s i game làm ra tại ngắn ngủi trong vòng một ngày trang web xem đột phá một trăm i triệu nói cách khác có một trăm i triệu người chú ý hạ toại quốc ô tô trang web tại trang web bên trên phía trên có đối hạ toại quốc mấy cái nhãn hiệu ô tô k ỹ càng giới thiệu đồng thời cũng tiêu chú một chút giá cả căn cứ hắn tại trên internet đạt được một chút phản hồi hắn tin tưởng chỉ cần hạ toại quốc ô tô bắt đầu tiêu thụ toàn thế giới tiêu thụ ngạch có thể đạt tới kinh khủng tình trạng đến lúc đó một cái ô tô phương diện liền có thể trèo chống hạ toại quốc toàn diện cao tốc kiến thiết tiên sinh ngươi là hạ toại quốc ô tô người phụ trách đúng không tại trạm vạng tối thời điểm đột nhiên một cái gian hàng nhân viên công tác đi đến bên cạnh hắn đối với hắn hỏi không sai xin hỏi có chuyện gì hạ toại sơn hà nhìn xem trung niên ta hỏi đây là một cái thư mời mời tiên sinh tham gia ô tô tập đoàn một lần hội nghị trung niên tướng một cái thư mời đưa tới trước mặt của hắn nói ô tô tập đoàn hội nghị hạ toại sơn hà có chút nghi hoặc nhìn cái này thư mời không sai đến lúc đó rất nhiều ô tô tập đoàn đều sẽ tham gia mời tiền sinh ngài cần phải tham gia trung niên nhẹ gật đầu nói được rồi hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu ta sẽ đúng giờ tham gia trung niên hướng phía hắn cười cười sau đó trực tiếp rời đi hạ toại sơn hà mở ra thư mời nhìn một chút phía trên cũng không có viết cái gì đồ vật vẹn vẹn có một cái thời gian cùng địa điểm ô tô tập đoàn hội nghị hạ toại sơn hà có chút c h ầ m tư Cái này ô từ ô ô tô tập toại trên Internet t đoàn vào ngoại là này ngày, nghị, hẳn nhằm hội hạ Cái mấy quốc A. r nói hạ trên o cao ạ i điểm, kia cái quốc ô tô vương quốc sắp thành lập về sau, còn có một điểm, kia chính là cái khác cấp cao ô tô ô tô thành một tận thế. Từ t vương về sắp lập là thị trường chứng khoán có thể thể hiện ra toàn thế giới tất cả cấp cao ô tô nhãn hiệu thị trường chứng khoán toàn bộ đều đang kéo dài hạ xuống có người nói đương hạ t o ạ i quốc ô tô tiêu thụ thời điểm chính là những này cấp cao ô tô nhãn hiệu phá sản thời điểm đối mặt loại tình huống này n hạ ữ n này đoàn không năng ngồi Ngày này đoàn nghị hẳn nhằm bọn g là vào tuyệt ô tô ô tô tập đoàn tuyệt đối không có khả năng ngồi chờ chết. tập đối mai cái này ô tô tập đoàn hội khả chờ họ h có toại sơn hà khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười đã tướng ô tô làm được loại tình trạng này hạ toại sơn hà cũng đã dự liệu được tình huống này bất quá hắn cũng không không yên lòng vô luận đi đâu một cái ngành nghề chắc chắn sẽ có một chút xí nghiệp bị lan đến gần mà muốn thành công chính là muốn dẫm lên kẻ thất bại thi thể gặp lên đây là thành công phát tắc sáng ngày thứ hai hạ toại sơn hà đúng hẹn cầm thư mời hướng phía sẽ dương bên cạnh một cái phục vụ cao ốc đi đến đi vào tầng chót nhất trong một cái phòng nhìn một chút thư mời bên trên số phòng gõ cửa phòng một cái tiên h sinh mời đến một nữ tính rất nhanh tướng môn mở ra hướng phía bên trong hướng hắn ra hiệu nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu hướng phía bên trong nhìn lại phát hiện toàn bộ phòng hội nghị đã ngồi đầy người hết thảy có sáu bảy mươi người ngồi ở trung ương vị trí là cờ dít quốc vương tử Ô c ả vương tử lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn hạ toại sơn hà hướng phía tất cả mọi người cười cười sau đó ngồi ở bên cạnh một cái châu ngồi bên trên nhìn về phía t r u n g quanh cả đám không biết chư vị mời ta tới có chuyện gì chương ba trăm tám mươi lăm cự tuyệt cho vị tiên sinh này rót c h é n trà ngồi tại ổ c ả vương tử bên cạnh một tên tóc vàng trung niên hướng phía một bên nhân viên phục vụ ra hiệu một chút mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn hạ toại sơn hà ô tô tập đoàn hội nghị xem ra chư vị đều là đang c h ờ ta có chuyện gì mời nói thẳng ta không thích quanh co lòng vòng hạ thoại sơn hà nhìn xem bọn hắn mỉm cười nói vậy thì tốt vậy chúng ta liền nói thẳng m ở miệng chính là bên cạnh một cái lao giả hắn nhìn về phía hạ thoại sơn hà ta là tật phong ô tô tập đoàn chấp hành tổng cắm có quan hệ tại gần nhất mấy ngày ô tô rời biến hóa chắc hẳn vị tiên sinh này hiểu rõ vô cùng các ngươi hạ thoại quốc ô tô xuất hiện đem chúng ta dồn đến một loại tuyệt cảnh mà chúng ta tự nhiên muốn tìm kiếm còn sống x u t phương pháp vị tiên sinh này chớ có trách ta nói chuyện trực tiếp toàn thế giới ô tô thị trường rất lớn một nhà độc đại là không thể nào trên quốc tế pháp luật cũng sẽ không cho phép có lũng đoạn xí nghiệp xuất hiện ta nói tiên sinh ngươi hẳn là hiểu rõ chúng ta những n à y ô tô công ty muốn cùng các ngươi hạ toại quốc tiến hành hợp tác chúng ta xuất tiền mua sắm các ngươi hạ toại quốc ô tô tính an toàn năng kỹ thuật cùng vật liệu mua sắm vật liệu hạ toại sơn hà nghe được láo giả lời nói uống một hớp nước trà trong lòng sáng tỏ hạ toại quốc ô tô nhưng ấ t c ờ đại một điểm một là i ề n l cố khác cùng cung cấp bậc cũng xe xe tính an toàn tới trọng thế an năng, phương diện khác tới nói, cùng cùng cấp bậc xe sang trọng、so、sánh, thế cũng không phải là quá lớn. phải so là ưu quá một à toàn là là là bọn hắn muốn hạ toại quốc ô tô tính an toàn năng kỹ thuật cùng vật liệu, nói trắng ra là cũng là vật liệu. Nhưng hạ thuật m quốc liệu, liệu. toại tô vật vật ô ra kỹ chiếc xe hơi muốn làm đến bọn hắn ô tô tính an toàn năng muốn toàn bộ sử dụng hạ toại sơn hà luyện chế kim loại nói cách khác động cơ cùng bên trong đồ vật bên trong đều muốn sử dụng bọn hắn nếu như vẹn vẹn sử dụng s á c ngoài tính năng không đạt được bọn hắn chất lượng bất quá nếu như hạ toại quốc bán ra bọn hắn ô tô từng cái bộ kiện một là tại sản lượng bên trên theo không kịp thứ hai là chúng ta đã có thể chế tạo cùng tiêu thụ vì sao còn phân cho người khác lý do hạ toại sơn hà chưa hề nói quá nhiều trực tiếp phun ra hai chữ này lý do tất cả mọi người nghe được hắn nói ra hai chữ này hơi nhíu lên lông mày lý do chính là hạ toại quốc ô tô có thể tiêu thụ đến các nơi trên thế giới ồ cạ vương tử nhìn về phía hạ toại sơn hà nói thẳng tiêu thụ đến toàn các nơi trên thế giới kia nếu như ta không hợp tác ý tứ liền là không thể tiêu thụ đến toàn các nơi trên thế giới rồi hạ toại sơn hà hơi hơi hí mắt nhìn về phía hắn hỏi cấp cao ô tô thị trường rất lớn bất luận cái gì một cái ô tô công ty cũng không thể tướng cái này cả khối bánh gà tổ ăn hết các ngươi hạ toại quốc ô tô rất lợi hại nhưng là cũng không thể tướng khối này bánh gà tổ ăn ngược lại các ngươi lại bởi vậy đắc tội rất nhiều người ồ c ả vương tử bên cạnh tóc vàng trung niên nhân tiếp lời nếu như các ngươi đắc tội một cái hai cái còn tốt nhưng là nếu như các ngươi đắc tội toàn bộ ngành nghề k i a đối với một cái xí nghiệp thậm chí một quốc gia tới nói đều là một loại tai nạn ngươi biết xử lý cấp cao ô tô ngành nghề công ty có bao nhiêu người sao bao quát từng cái ô tô linh kiện người của công ty hết thể có một trăm vạn đến một trăm năm mươi vạn mỗi một quốc gia cũng sẽ không để mấy vạn thậm chí mười mấy vạn công nhân thất nghiệp tóc vàng trung niên h ư ớ n g phía hắn nói trong giọng nói có nhàn nhạt bức hiếp hạ toại sơn hà nghe được hắn hơi nhíu lên lông mày chúng ta nguyện ý ra giá cao mua sắm các ngươi kỹ thuật chuyện này với các ngươi tới nói là một bút phi thường lớn tiền ổ cạ vương tử trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười hạ toại sơn hà nở nụ cười chư vị các ngươi đều là xử lý ô tô cái nghề này các ngươi cũng phi thường tin tưởng một chiếc xe hơi chất lượng cùng cả chiếc xe hơi 80% phần trăm linh kiện có quan hệ nếu như các ngươi muốn tạo ra ra chúng ta loại an toàn này tính năng ô tô cũng liền ngoài ý muốn các ngươi tướng mua sắm chúng ta ô tô tất cả linh kiện như thế để tính những cái kia ô tô linh kiện công ty nhân viên như trước vẫn là muốn nghỉ việc mặt khác cái này một bút giá tiền các ngươi xuất ra nổi bắt chúng ta liền muốn các ngươi hạch tâm kỹ thuật kim loại giá luyện kỹ thuật ô tô động cơ kỹ thuật hạ toại sơn hà giọng điệu cứng rắn nói xong ổ cạ liền nói thẳng hạ toại sơn hà nghe được hắn nở nụ cười số tiền này các ngươi ra không dạy nổi mà lại ta cũng sẽ không bán hạch tâm kỹ thuật các ngươi thật đúng là cảm tưởng nói hắn lắc đầu trên mặt lộ ra khinh miệt dáng tươi cười một cỗ xe bán không chỉ là chất lượng còn có nhãn hiệu cùng lý niệm các ngươi hạ toại quốc ô tô đã q u ộ c khởi hoàn toàn không cần thiết tử thủ hạch tâm không thả húng chi cái này hạch tâm kỹ thuật cho các ngươi mang tới lợi ích cũng tuyệt đối không thấp cùng hưởng kỹ thuật đây cũng là vì toàn thế giới nhân loại làm công hiến một lao giả nhìn xem hạ toại sơn hà nhẹ nhàng nói ha <cười> ha hạ toại sơn hà có chút c h à o phúng n ở nụ cười chậm dại đứng lên ý của các ngươi ta không sai biệt lắm minh bạch muốn mua chúng ta hạch tâm kỹ thuật ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết không thể nào về phần t ạ o phúc nhân loại càng là buồn cười vô luận cái gì ngành nghề đều là chiến thắng hơi thái đây là l u ậ n dừng cho nên rất xin lỗi chúng ta hạ toại quốc sản lượng có hạn cấp cao thị trường là chiếm cứ không được cho nên các ngươi cũng không cần thiết như thế không yên lòng huống chi cấp chung thị trường thế nhưng là chiếm cứ không thua kém cấp cao thị trường về phần trên quốc tế phản lũng luật pháp còn phán không đến chúng ta nơi này mà các ngươi nói tới hơn một triệu người thất nghiệp ta xem là các ngươi thất nghiệp đi bên trong cấp thấp thị trường thế nhưng là còn cần bọn hắn hạ toại sơn hà nói hướng phía bọn hắn phất phất tay nếu như không có những chuyện khác vậy ta liền đi trước hợp tác cùng có lợi nếu như các ngươi nhất định phải độc chiếm toàn bộ cấp cao xe thị trường lợi nói đến cuối cùng các ngươi biết cái gì cũng không chiếm được xe của các ngươi không tiến vào được quốc gia khác thị trường ồ cả vương tử nhìn thấy hắn rời đi trong mắt lóe lên tức giận nhìn chằm chằm hắn nói ha ha hạ toại sơn hà quay đầu nhìn chằm chằm ồ cả vương tử đây là quốc gia cùng quốc gia ở giữa sự tình không phải là các ngươi có thể làm chủ còn có kỹ thuật lái xe của ngươi thật rất dở hạ thoại sơn hà nói xong trực tiếp quay người rời đi hôn đản ồ cả vương tử nhìn thấy hắn cái dạng này con mắt nhìn chòng chọc vào bóng lưng của hắn quá phết lối một lao giả đứng lên t r u n g điệp đập vào trên mặt bàn đã bọn hắn như thế quyết đoán cự tuyệt vậy chúng ta chỉ có thể dùng cuối cùng một loại phương pháp một người trung niên cau mày c h ầ m rãi nói chúng ta bản thổ quốc gia còn dễ nói nhưng là quốc gia khác làm sao bây giờ nhất là á đại lục thế giới đỉnh cấp xe chế tạo thương toàn bộ tập trung ở cách mạng công nghiệp tương đối sớm âu đại lục cùng về sau cuộc khởi đệ nhất đại quốc đại hoa kỳ á đại lục là một mảnh c h ố n g không địa phương bọn hắn có thể làm đến ảnh hưởng b u ồ n quốc đối hạ toại quốc ô tô tiến hành phong tỏa nhưng là á đại lục quốc gia bọn hắn có chút khó mà ảnh hưởng chương ba trăm tám mươi sáu gian lận bên trên á đại lục h á n quốc cùng hạ toại quốc tương đối giao hảo mà hàn quốc lại là toàn thế giới lớn nhất ô tô thị trường hàn quốc thị trường không chỉ hàn quốc còn có trung á địa khu mấy cái kia g i à u hỏa quốc g i a xe sang trọng thị trường chỉ so với hàn quốc yếu một ít nếu như chúng ta mất đi hai cái này địa phương hàng năm tiêu thụ ngạch sau đó hàng rất nhiều nay làm sao xử lý đáng chết đáng chết ai có thể nghĩ đến bọn hắn ô tô linh kiện vậy mà toàn bộ là tự chủ nghiên cứu phát minh hiện tại chúng ta mỗi cái tập đoàn liên hợp sức ảnh hưởng của mình phong bế thị trường của bọn hắn càng nhiều càng tốt vương miện phương tóc vàng trung niên trầm mặt nói cũng chỉ có Cả dạng này. thể đối á m làm, nhẹ gật đầu. Hiện tại bọn hắn có thể làm, chỉ có phong thể chỉ gật tại đầu. đ bế có có phương phong phương phải phương thị nhưng thị không hắn thể thông chỉ hạ chính sách, đối phương ô tô mới không thể trường, trường, cũng bọn nói liền muốn cùng cần tiến gia gia tốt, đạt tô bế đối đối quốc quốc mới có câu ô làm làm, là mà với à thành o tạo buồn bọn quốc lãnh thổ, đối bọn hắn tính đối Đối kích. thổ, hủy diệt đạ v phong tỏa một cái xí nghiệp tiến vào buồn quốc thị trường loại chuyện này cũng không phải là phi thường hiếm thấy đại mỹ quốc liền phong tỏa rất nhiều sản phẩm tiến vào bọn hắn buồn quốc đồng dạng làm thế giới đại quốc hàn quốc cũng sẽ phong tỏa cái khác sản phẩm tiến vào bọn hàn quốc r a sản phẩm dính đến các ngành các nghề chủ yếu chính là vì bảo hộ bản thổ ô tô đắc ý nhanh chóng phát triển cùng sinh tồn bên trong phòng họp từng cái ô tô tập đoàn đại biểu rời đi Ô c ả vương tử ánh mắt lấp lóe đứng tại trong phòng họp vương tử tóc vàng trung niên đi tới nhẹ giọng hô một tiếng hạ toại h quốc quốc gia này quốc lực thế nào Ô c ả vương tử đột nhiên q u a y đầu đối tóc vàng trung niên hỏi trung niên hơi sững sờ một cái hơn một vạn người tiểu quốc gia quốc lực cũng không thế nào nhưng là bọn hắn cùng hán quốc cùng g ờ rằng quan hệ ngoại giao tốt g ờ rằng quốc Ô c ả hơi nhũ lên lông mày sắc mặt có chút âm trầm ngày mai tranh tài tướng ta chiến thần kìm cương cũng cải tiến thành hoàng quan tiên phong ta muốn đi gặp một lần cái k i a phách lối ra hỏa tóc vàng trung niên nghe được hắn sắc mặt có chút ngưng trọng sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu được rồi vương tử chuyện này giao cho ta ừng ồ c ả vương tử nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một tia dữ t ợ n k hạ ô n người g có cái trước một dám mặt ta phách lối. ở phách toại sơn hà trở một lại sẽ dương bề sau, dương nhìn bề cũng h như ú t vẫn c k í n ư ư ờ i hết chỗ d ơ nghĩ trước, t lấy điện o trong, toại ạ lại Hạ i di động ra tra tìm một chút tư liệu. rồi hiếp vài động để đến đề. một một bọn hắn nay bên ngược không vấn Sơn cũng n g ra tra ra vừa ta tìm chút tư Từ thật hôm Hà h uy ý đến vô cùng nghiêm trọng vấn đề kia chính là quốc gia phong tỏa quốc gia có thể sẽ bởi vì đủ loại lợi ích mà cấm chỉ bọn hắn hạ toại quốc ô tô tiến vào bản địa thị trường vô luận là bọn hắn nói tới công nhân thất nghiệp vấn đề vẫn là bọn hắn ô tô tập đoàn bản thân thực lực đều là một cái không thể khinh thường vấn đề có thể trở thành một cái đỉnh cấp ô tô nhãn hiệu thực lực tại một quốc gia bên trong tuyệt đối không kém để quốc gia ra tay giúp một chút bận điệu cũng không phải là vấn đề quá lớn nói như vậy âu đại lục phần lớn quốc gia thị trường còn không thể nào vào được gờ giảng quốc hẳn là không có vấn đề đại hoa kỳ hẳn là không tiến vào được hạ toại sơn hà nhìn xem trên điện thoại di động một chút ô tô nhà máy tin tức xấu tin tức có tin tức tốt cũng có kia chính là á đại lục bên kia không có đỉnh cấp ô tô tập đoàn cho dù là anh hoa quốc cùng tân la quốc tân ra quốc sản xuất ô tô cũng đều là thuộc về cấp thấp bên trong bưng nhãn hiệu lấy cấp thấp tương đối nhiều hàn quốc thị trường hẳn là cũng không có vấn đề cùng lắm thì tại hàn quốc mua bán đi một cỗ xe xuất ra một chút tiền làm công ích cũng coi là đền bù không nộp thuế vấn đề hạ t o ạ i sơn hà trên mặt lộ ra một tia nụ cười kết quả này hắn còn có thể tiếp nhận ngày mai là cuối cùng một ngày còn có một trận tự do xe việt giã thi đấu tham gia một chút cũng coi là viên mãn kết thúc công việc sau đó chính là ô tô tuyên truyền cùng tiêu thụ vấn đề hạ toại sơn hà trong lòng á m đạo sau đó nhìn về phía bên cạnh lao vụt dê hệ cùng đường hổ ngày thứ hai sáng sớm hôm nay là cờ dít quốc ép cờ giải thi đấu cuối cùng một ngày đồng thời cũng là ô tô phát triển cuối cùng một ngày hôm nay tranh tài cũng là một trận tương đối trọng lượng cấp thi đấu sự tình tự do việt giã giải thi đấu việt giã giải thi đấu bao năm qua đến cũng là một trận tương đối được hoan nghênh tranh tài Cùng tự thể do xe đấu hạ toại sơn hà hôm nay điều khiển là một cái lao vụt dê hệ xe việt giã có được cường đại cơ bắp phương phương chính chính nhìn qua có được lực lượng cường đại xe việt giã tranh tài đấu trường xa xôi cách thính phòng tại một cái đặc biệt khu vực khu vực này có được khác biệt năm cái địa hình thảo nguyên đất cát r u ộ n g nước dốc núi loạn thạch điện n ô i đoạn địa hình chiều dài hai cây số cực đại khảo nghiệm cỗ xe tính năng hạ t o ạ i sơn hà thuận chỉ đạo lộ tuyến nhẹ cửa con đường quen thuộc đi vào sân thi đấu đợi xe khu chờ hắn đến thời điểm phát hiện đã có rất nhiều xe việt giã đã đến tới từng chiếc ô tô nhìn qua đều rất không tệ xe việt giã không giống xe thể thao xe việt giã đều là có được tràn ngập lực lượng mỹ cảm hạ thoại sơn hà mở lao v ụ n tại nơi này cũng không phải là phi thường trói mắt tồn tại nhưng là hắn đến cũng trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người từng cái thi đấu tay ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía nhìn về phía hạ thoại sơn hà cùng hắn bên cạnh cốt xe hạ thoại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi xuống xe chờ đợi nhân viên công tác dán lên bản g số mà ngay tại hắn vừa mới dừng xe từ thời điểm một cỗ thế lực bá chủ hình xe việt giã lái đến hạ thoại sơn hà bên cạnh chiếc này xe việt giã toàn thân đen nhánh góc cạnh vô cùng rõ ràng xe hình thể rõ ràng so phổ thông xe việt giã cao hơn một cái cấp bậc cho dù là hạ toại sơn hà mở chiếc này cũng muốn so chiếc này xe việt giã tiểu một cái loại hình trên xe ồ c ạ từ phía trên mở cửa xe đeo kính đen hắn cư cao lâm hạ nhìn xem hạ toại sơn hà tiểu tử hôm nay muốn hay không so một lần hạ toại sơn hà ngẩng đầu nhìn thanh niên trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười ánh mắt đánh giá một chút xe của hắn chiếc không để ý đến hắn hừ chờ một lát ta sẽ để cho xe của ngươi biến thành một đống một sát vụ. ô cả vương tử lạnh lùng nhìn hắn một cái về sau khiêu khích giống như minh thổi còi phát ra trói thai thanh âm hạ toại sơn hả hơi nhịu lên lông mày làm đến cỗ xe bên trên chờ đợi chung quanh một đám tay đua xe quen biết liếc nhau một cái ánh mắt lộ ra vẻ mỉm cười ô cả vương tử chiếc xe này tất cả tay đua xe đều biết có vấn đề nhưng là tất cả mọi người chưa hề nói trước mắt đối với bọn hắn những n à y ô tô công ty tới nói cùng chung mối thủ là bọn hắn chủ yếu lựa chọn nếu như có thể thông qua một loại phương pháp đối địch nhân tiến hành đạ kích bọn hắn mới sẽ không để ý công không công bằng trên ư n Gian g lận hạ. t r thực tế hạ toại sơn hà chỗ không biết đến là tại hôm nay thời điểm âu đại lục cùng đại mỹ quốc ô tô truyền thông bên trên đối với hạ toại quốc ô tô tin tức đã toàn bộ biến mất thậm chí còn xuất hiện có truyền thông bôi đen hạ toại quốc ô tô tất cả chuyện từ ngày hôm qua thời điểm lập tức phát sinh cải biến cực lớn những n à y cải biến toàn bộ xuất từ những n à y ô tô tập đoàn khi biết được không thể đem nâng lên sau đó ngã ẩm ẩm trên mặt đất thời điểm bọn hắn chỉ có thể thông qua loại này phương pháp làm nhạt cùng bôi đen hạ toại sơn hà cũng không có phát hiện trên internet biến hóa bất quá dù cho phát hiện hắn cũng không có chút nào biện pháp cầm tới lần này thứ nhất sau đó trở về lần này chuyến đi xem như viên mãn h á n quốc tuyên truyền từ hôm nay cũng coi là chính thức bắt đầu hạ toại sơn hà thầm nghĩ trước mắt hắn đã để lão nam hải bọn hắn bắt đầu ở h á n quốc tuyên truyền hạ toại quốc ô tô buổi tối hôm nay trở về, về sau l i ề người có thể lập tức đầu nhập chế、tạo. trước tiên ở Hán Quốc cả cỗ trước chuẩn thể tạo, tiên bắt đầu tiêu thụ. Tranh tài bắt đầu, tất nhập Hán phía lập đầu đầu đầu, n ở ở bị. xe trọng tài thanh e m vang lên hạ toại sơn hà nhìn một chút chung quanh sau đó lái xe hướng phía tranh tài điểm xuất phát chạy tới điểm xuất phát phía trước là một khối bãi cỏ bên trong có chút vũng bùn đây là cơ bản nhất đường đua tiếp xuống đường đua sẽ càng ngày càng phức tạp hạ toại sơn hà dừng xe tử mà cờ rít quốc ổ cả vương tử thì vị trí bên trái hắn ở bên phải cũng là một cỗ màu đen xe việt g ã cho hay mở màn bên hai đột nhiên truyền đến một thanh âm hạ thoại sơn hà quay đầu phát hiện ổ cả vương tử chính khinh bị ra mặt nhìn xem hắn ngươi thật đúng là bụng dạ hẹp hòi tiểu nhân hạ thoại sơn hà hướng phía hắn vừa cười vừa nói ha ha ổ cả vương tử nhìn chằm chằm hắn làm một chút cười cười sắc mặt có chút ấm lãnh đắc tội ta người không có một cái kết cục tốt hạ thoại sơn hà khinh thường lắc đầu quay đầu không để ý đến hắn đối với loại này tranh tài hắn không sợ đối phương luồng n ị c h một chút tiểu thủ đoạn bởi vì đối phương thủ đoạn mãi mãi cũng không có hắn nhiều công kích hô to một tiếng một tiếng s ú n g vang từng chiếc xe việt giã mở đủ mã lực hướng phía nơi xa chạy mà đi hạ toại sơn hà trực tiếp đạp xuống chân ga nhanh chóng chạy tại ngưng ngươi trên đồng cỏ vũng bùn bãi cỏ dễ dàng trượt khảo nghiệm nhất lượng việt giã xa p h ỏ n g hoạt tính năng hạ toại sơn hà xe lấy một loại bình ổn tốc độ hướng phía phía trước phóng đi đồng dạng tại bên cạnh hắn mấy chiếc xe cũng không yêu hướng phía, phía trước phóng đi ha ha lúc này hạ toại sơn hà nghe được bên thai chuyển đến một chút nhỏ xíu tiếng cười lạnh hắn nhìn lướt qua phát hiện ổ cả vương tử mặt mũi tràn đầy nhẹ nhàng thoải mái ở bên cạnh hắn nhìn chằm chằm hắn ừ m hạ toại sơn hà hơi nhíu lên lông mày cái này ổ cả vương tử là một cái người bình thường ấ n lý thuyết đang thao túng loại xe này chiếc tại cái này trên mặt đất không nên nhẹ nhàng như vậy thoải mái gian lận sao hạ toại sơn hà lướt qua xe của hắn chiếc thân nghiệm bao trùm phát hiện hắn chiếc xe này cũng không phải là phổ thông c ố xe mà là trải qua phi thường đặc thù cải tiến thậm chí tại trong chiếc xe này có được hệ thống vũ khí xe như vậy không có khả năng bán ra thật đúng là gian lận hạ toại sơn hà trong lòng thầm nghĩ liền l à không biết tại cái này có được ca mê ra quay trụp tình hôn g dưới ngươi như thế nào gian lận ngay lúc này hắn đột nhiên cảm giác được xe của mình chiếc xe trên thân giống như bị ném vào một chút đồ vật phát ra âm thanh hắn trong lòng hơi động Phát h i ệ nếu lại lớn lớn trên xe của hắn. Thật đúng là loại là cạnh Hạ toại khối khối khối dưới ti tiện đối điện bôi có cỗ của chút, một một một từ trên Thật phía hắn. nha. hà nhìn một chút, đối phương loại này phương pháp là điện hình bùn bên vung đúng sơn này đen. n xe xe ra như đi qua con đường này kết quả tất cả người xem phát hiện hắn chiếc này trên xe việt giã toàn bộ đều là bùn khối cam đoan người xem đối với hạ toại quốc ô tô ấn tượng hạ xuống rất nhiều nhất là đối với xe việt giã tới nói nếu như đi một đầu không sạch sẽ con đường ra về sau an toàn bị ô nhiễm tính năng cho dù tốt khách hàng cũng sẽ tâm phiền nha hạ toại sơn hà quay đầu nhìn về phía ổ cả vương tử khinh thường cười cười trong lòng hơi đ ộ n g trên xe bùn khối tự động chóc ra chơi cái này đồ vật ngươi còn kém xa lắm đâu hạ toại sơn hà cười cười sau đó ổ cả vương tử ngồi xuống xe việt giã đằng sau có chút quỷ dị dính vào từng khối bùn đất nhìn qua vô cùng dơ giấy bẩn thỉu g i á c rưỡi không ngồi ngươi chơi ta phải thêm nhanh lúc này bên hai lại nghĩ tới ổ cả vương tử thanh âm theo sát xe của hắn c h i ế c liền nhanh chóng liền xông ra ngoài còn bổ sung lấy một khối lớn khối lớn bùn đất hướng phía xe của hắn c h i ế c bên trên t i ệ n đi hạ toại sơn hà cười cười tăng nhanh một chút tốc độ cũng đi theo vọt lên đi qua hai cây số con đường rất nhanh tới đầu từng chiếc xe chạy tới tại trên khán đài trên màn hình lớn tất cả người xem có chút kinh ngạc nhìn về phía cái kia đằng sau dính đ ầ y lấy bùn đất vương miệng xe việt giã cái gì cái tình huống chẳng lẽ vương miệng xe việt giã là đang an thổ đằng sau tại sao có thể có nhiều như vậy bùn đất không phải đâu vương miện xe việt giã chính là không phải cái nào địa phương có vấn đề n h a làm sao đằng sau sẽ ném lên nhiều như vậy bùn đất một loại người xem kinh ngạc trao đổi so với vương miện xe việt giã hạ toại quốc ô tô cũng không có vượt quá dự liệu của tất cả mọi người siêu cường tính năng hoàn mỹ thân xe thật sự là quá tuyệt vời chiếc này mẹ xe đét rất đẹp trai đây mới là nam nhân mở xe đơn giản khóc đập chết một cái là đối vương miện xe việt giã nghi hoặc cùng lắc đầu một cái là đối hạ toại quốc ô tô ca ngợi cao cao tại thượng ô tô hoàng đế cùng một c ô mới ra ô tô đem so sánh càng có thể thể hiện khuyết điểm của hắn phụ trợ xe mới ưu điểm ngồi tại trong xe ổ cả vương tử đột nhiên nhìn thấy xe trên màn hình bày ra xuất hiện một nhóm văn tự sắc mặt hắn lập tức biến đổi ấn xuống một cái nút cả chiếc xe toàn phương vị hình ảnh ra hiện tại trên màn hình khi hắn nhìn thấy xe của mình phía sau bùn khối lúc sắc mặt tâm trầm cơ hồ nhỏ máu ra hắn quay đầu nhìn về phía gắt gao nhìn chăm chú về phía một bên hạ toại sơn hà có cảm ứ n g hạ toại sơn hà quay đầu hướng phía hắn lộ ra một tia nụ cười rất tốt ồ cả vương tử con mắt kịch liệt nhảy lên giẫm lên chân ga không nói một tiếng hướng phía phía trước phóng đi thứ hai con đường là hạt cắt con đường so với vừa rồi vũng bùn bãi cỏ càng thêm khó khăn một chút tại con đường này xe việt giã tính năng thể hiện ra ngoài một chút xe chạy ở phía trước mà có xe bắt đầu lạc hậu ồ cả vương tử cũng không có đùa nghịch một chút tiểu thủ đoạn một đoạn đất cắt thuận lợi đi qua cái thứ ba là một đầu khoảng t r ừ n g nửa mét sâu đường thủy từng chiếc xe việt d ã đạp xuống chân ga nhanh chóng hướng phía phía trước phóng đi hạ toại sơn hà vọt thẳng tại vị trí phía trước nhất nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện tại phía sau hắn ổ cạ ra tốc hướng phía hắn lao đến đồng thời còn mang theo đại lượng dòng nước nếu như hắn xông lại chỗ tràn ra dòng nước tuyệt đối có thể làm ư ớ t hơn phân nửa thân xe chương ba trăm tám mươi tám kết thúc điều trùng tiểu kỹ hạ toại sơn hà nhìn thấy tại đối phương sắp xông tới thời điểm hắn hướng thẳng đến bên phải đánh phía dưới hướng b à n thân xe như người trực tiếp mang theo cường đại dòng nước hướng phía ổ cả trên xe việt d ã phóng đi đồng thời tại hạ toại sơn hà cố ý không chế dưới một chút nước động trực tiếp thông qua hắn mở ra cửa sổ xe chỗ tiến vào bên trong âu đại lục xe cùng á đại lục có một cái điểm khác biệt lớn nhất liền là vị trí lái bên trên một cái ở bên trái một cái ở bên phải vôi vặn ở bên phải ổ cả vương tử bị nước động tung tóe một mặt ha ha hạ toại sơn hà có chút trào phúng cười cười theo sát hướng phía nơi xa chạy mà đi hôn đ à n liên tiếp kinh ngạc cái này khiến một cái một quốc vương tử ổ cả tới nói trong lòng dị thường tức giận trong mắt lóe lên một tia s á c ý hắn do dự một chút thông qua trong xe cấp cao thiết bị chuyển một chút tin tức đi qua đương chủ sự phương tiếp thu được ổ cả vương tử tin tức lúc hơi sững sờ nhưng là nhìn thấy vương tử kiên quyết bộ dáng khẽ cắn môi tương hối nhẹ gật đầu tiếp xuống tranh tài thông thuận rất nhiều đường thủy thuận lợi thông qua theo sát thạch đường cũng thuận lợi thông qua cuối cùng là từng cái sườn đất con đường sườn đất có thật nhiều tương đối đột ngột sườn núi hơn nữa còn đều là cắt đất xe một khi nhanh chóng phát động liền sẽ kích thích từng đợt cắt đất bay lên mỗi sông qua một cái sườn đất đều sẽ làm cả cả chiếc xe tràn ngập cho bụi đ ư ờ n g hạ thoại sơn hà lái đến nơi này thời điểm rất nhiều cỗ xe đều không có tới đến cái này địa phương phần lớn đều tại thạch trên đường chỉ có ba bốn chiếc xe đi vào vị trí này lập tức liền phải kết thúc không biết n g ư ờ i còn có cái gì hoa văn hạ toại sơn hà nhìn xem bên cạnh ngay tại đi lên cỗ xe tăng thêm thêm chân ga chuẩn bị nhanh chóng hướng về đi qua kết thúc trận đấu này phối dạng này người chơi một chút còn có thể nhưng là chơi nhiều rồi cũng không có gì hay tại hạ toại sơn hà vừa xông đi qua thời điểm chiếc xe phía sau đột nhiên r a tốc trực tiếp vượt qua xe của hắn chiếc đồng thời ở phía sau vị trí sắp lên dốc vị trí hạ toại sơn hà nhìn thấy xe của hắn phía dưới xuất hiện một cái cái sẻng đồng dạng đồ vận theo sát trước mặt hắn cỗ xe lốp xe nhanh chóng ma sát bùn đất một máy mắt cắt đất bay lên đem c h ọ n phiến vị trí đều bao phủ mà tại lúc này chủ sự phương giám sát k h ô n g chế trong một cái phòng tóc vàng trung niên ngồi ở phía trước lập tức tướng màn này hoan đổi tại thính phòng trước trên màn hình nơi này phát sinh sự tình cũng không có đang vẽ diện bên trong vê anh tại cắt đất bao trùm một máy mắt ồ cả nhìn thấy xe trong màn hình hồi phục trên mặt lộ ra giữ tợn dáng tươi cười hắn thông qua trong xe video rõ ràng nhìn xem chiếc xe phía sau theo sát hướng phía đằng sau hung hăng rút lui và chạm mà đi tên đang chết đi chết đi cho ta ồ cả trên mặt lộ ra một tia dữ tợn hắn chiếc xe hơi này trải qua cải tiến về sau tính năng thậm chí có thể có thể so với một cỗ xe tăng tại cường đại lực lượng va chạm dưới có thể tướng nhất lượng việt ra xa đấu đá ha ha đắc tội ta người không có một cái có tốt hạ tràng hắn trên mặt lộ ra có chút điên cuồng dáng tươi cười nhưng là không đến một giây đồng hồ hắn dáng tươi cười liền cứng lại đến hắn cảm giác được một cỗ va chạm mạnh mẽ lực chuyển đến trên xe của hắn theo sát hắn phát hiện xe của mình vậy mà bay lên sau đó trùng điệp hướng phía bên cạnh trên mặt đất quẳng đi ồ cạ vương tử trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng vê anh bùi đất lần nữa bay lên một cỗ màu đen mẹ xe đét từ đó xuyên qua nhanh chóng hướng phía điểm cuối cùng vị trí chạy mà đi hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười lái xe nên ngang rời đi gieo gió gật bão hắn nhàn nhạt cười cười mà rất nhanh nơi này hình tượng bị phòng quan sát bên trong tóc vàng trung niên nhìn thấy khi hắn nhìn thấy ổ cả vương tử xe trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất bên trên thời điểm cả người s ư ơ n g sở vội vàng đứng lên cái này sao có thể làm sao có thể ổ cả vương tử hắn kinh hô vội vàng hướng phía bên ngoài chạy tới hôm nay tại cờ zit quốc ép cờ giải thi đấu cuối cùng một ngày tranh tài cũng là tại ngoại giới tương đối được hoan n g h ê n một trận tranh tài nhưng là trận đấu này lại xuất hiện một cái khiến tất cả mọi người ngoài ý muốn sự tình h lì quốc ổ cả vương tử tại điều khiển xe việt giã chạy tại cuối cùng một cái đường đua thời điểm xe việt giã lật xe cánh tay gãy xương hai chân xương cốt thủ thương không nhẹ bị trực tiếp đưa vào bệnh viện đây là xe việt giã trên đường đua nặng nhất một lần sự cố tiếp theo chính là lần tranh tài này quán quân từ hạ toại quốc ô tô lao vụt thu hoạch được xe việt giã quán quân hai chuyện đều đưa tới chấn động không nhỏ ổ cả vương tử tranh tài lúc thủ thương cái này khiến một chút ô tô kẻ yêu thích không khỏi không nghĩ thêm vương miện ô tô tính an toàn năng sẽ cùng chi hạ toại quốc ô tô so sánh trên lệch lập tức hiện hiện ra ổ cả vương tử cũng coi là gieo gió gặp bão hắn t r ư ớ c này trải qua đặc thù cải tạo c ố xe cơ hồ đem cải tạo thành một c ô vũ khí chiến tranh nhưng duy trì có không có tiến hành an toàn cải tiến thậm chí xe nội bộ bảo hộ khí năng đều không có lúc này mới tạo thành ổ cả vương tử trọng thương mà hắn thụ thương cũng k h i ế a cạnh hiện hiện vương miện ô tô tính an toàn giờ này khắc này, tại cờ rít quốc vương thất một gian trong bệnh viện cờ rít quốc vương cùng ổ cả vương tử mẫu thân đứng tại trong phòng bệnh nhìn xem nằm ở trên giường ổ cả vương tử chuyện đã xảy ra ta đã biết ngươi hảo hảo dưỡng thương mặc quốc vương phục sức lao giả c h â m mặt đối trên giường bệnh ổ cả vương tử nói phụ thân ta ngươi nhất định phải báo thù cho ta ổ cả vương tử sắc mặt có chút tái nhợt nhìn xem cha mẹ của mình hai tử ngươi yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha người thương t ổ n ngươi một bên lão phụ nhân vội vàng ngồi tại đầu giường sờ lấy ổ cạ vương tử mặt nói ổ cạ vương tử nặng nề gật đầu ánh mắt lộ ra h u n g quang từng cái nho nhỏ quốc gia người cũng dám tổn thương chúng ta như tử t hừ cờ rít quốc vương trên mặt lộ ra lanh sắc liền để bọn hắn chìm vào biển cả tướng c ỗ xe toàn bộ lái đến thuyền bên trên hiện tại liền trở về cờ rít quốc bến tàu trước mười chiếc cơi xe bị lái đến thuyền bên trên hạ toại sơn hà đối cổ lực cổ sơn cả đám nói là tu trường viên mãn trở về hạ toại sơn hà ngồi tại thuyền một cái trên ghế mặt mũi tràn đầy mỉm cười nằm ở phía trên xử lý tốt ô tô sự t ì n h mình đi đại hoa kỳ một chuyến tướng công ty điện ảnh sự t ì n h chuẩn bị cho tốt lần nữa ở giữa còn phải cẩn thận một chút cái này thế giới ô tô tập đoàn hạ thoại sơn hà uống một chén linh cựu trong lòng tự hỏi thuyền nhanh chóng chạy rất nhanh liền ra cờ rít quốc hải vực đi vào vùng biển quốc tế vị trí s ắ t trời hoàn toàn đen lại tại mênh g ô n g hải vực tựa như ở vào một cái trong vực sâu tu trường có thuyền đang theo dõi lấy chúng ta tại lúc rạng sáng ngay tại đang nghỉ ngơi sở tiên bị cổ lực cổ sơn đánh thức chương ba trăm tám mươi chín đêm khuya truy kích và nó trước mặt thuyền đến cùng là cái gì thuyền chạy thế nào nhanh như vậy dựa theo tốc độ của ta căn bản đuổi không kịp tại cổ sơn cổ lực ngay tại hồi báo thời điểm đằng sau hai chiếc quân hạm bên trên sĩ quan mặt mũi tràn đầy đắng chắt nhìn xem định vị bên trong phía trước ngay tại cấp tốc tiến lên thuyền bọn hắn tiếp vào quốc vương mệnh lệnh bí mật tướng cái này thuyền chìm vào biển cả nhưng là khi bọn hắn theo dõi ra bọn hắn quốc gia hải v ư ợ thời t điểm vốn cho rằng có thể động thủ nhưng là không nghĩ tới đối phương thuyền giống như lắp đặt ra tốc hệ thống nhất tốc độ trực tiếp tăng lên gấp đôi muốn biết bọn hắn điều khiển bắt đầu tính năng cực mạnh quân hàm n h à lại bị một chiếc thuyền thuyền đi biển nhanh chóng kéo ra khoảng cách mà lại dựa theo bọn hắn tính toán giữa bọn hắn khoảng cách sẽ bị càng kéo càng lớn cuối cùng đừng nói là để đối phương chìm vào biển rộng liên la có thể đuổi tới đối phương đều là không thể nào về sau dứt khoát bọn hắn không tiếp tục cần giấu trực tiếp theo ở phía sau truy kích thuyền đuổi không kịp bọn hắn chuẩn bị phái ra thuyền phía trên máy bay trực tiếp tiến hành không trung q u a n h tạc mà l i ề n là bọn hắn không kiêng nghề gì cả truy kích bị cổ lực cổ sơn bọn hắn phát hiện không hợp lý lập tức hướng phía hạ thoại sơn hà báo cáo có người truy tung chúng ta hạ thoại sơn hà nghe được cổ lực cổ sơn báo cáo hơi s ư ơ n g sở hắn ra khỏi phòng đi vào bong tàu vị trí quả nhiên xem đến phần sau có một chiếc quân hạm chính cùng ở phía sau hắn hơi hơi hi mắt hướng phía một bên cổ lực cổ sơn nói ra đem chúng ta thuyền tốc độ giảm xuống một chút nhìn xem đối phương là ai hành động của đối phương thật đúng là nhanh không biết là cái nào ô tô tập đoàn hay là cờ dít quốc hạ toại sơn hà thầm nghĩ đứng tại bong tàu đằng sau nhìn xem tới gần đến gần thuyền lên thẳng máy bay chiến đấu cờ dít quốc quân hạm quân hạm tới gần một nhà máy bay chiến đấu tòng quân hạm lên cao lên hướng phía vị trí của bọn hắn nhanh chóng bay tới mà hạ toại sơn hà cũng tòng quân hạm bên trên nhìn đại cờ dít quốc văn tự một cái nho nhỏ quốc gia thật sự là muốn chết hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra một k i a cười lạnh hướng phía một bên cổ lực cổ sơn ra hiệu một chút hai người nhẹ gật đầu cổ lực nhìn xem dần dần đến gần máy bay chiến đấu thân hình k h ẽ động tại đen nhánh trong hải dương giống như một cái như quỷ mị hướng phía máy bay chiến đấu mau chóng đuổi theo đây là cái quỷ gì máy bay chiến đấu bên trên điều khiển nhân viên mang theo kính nhìn đêm khi hắn nhìn thấy một cái hình người thân ảnh hướng phía hắn bên này bay tới thời điểm trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị vâng nhưng mà chẳng kịp chờ hắn có phản ứng chút nào hắn liền nhìn thấy bóng người càng ngày càng gần đồng thời bóng người cầm năm đấm phía trên xuất hiện một đoàn năng lượng to lớn hướng thẳng đến máy bay trực thăng oanh kích mà tới đây là máy bay chiến đấu điều khiển nhân viên trừng to mắt ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ nhiều hắn liền cảm giác được khó mà địch nổi khí thế trực tiếp oanh kích mà tới máy bay chiến đấu trực tiếp tại trời không t r u n g phát sinh bạo tạc hòa hoa, hoa chiếu sáng đêm tối bầu trời hai chiếc quân h ạ n bên trên sĩ quan cùng binh sĩ đang nghe trời không trung chuyển đến tiếng vang thời điểm lập tức ngây ngẩn cả người không tốt đối phương có được cường đại hỏa lực công kích lập tức công kích một tiếng mệnh lệnh chuyển đến quân hạm bên trên vũ khí lập tức khởi động nhắm chuẩn phía trước thuyền vị trí quân hạm thế nhưng là tốt đồ vật hạ thoại sơn hà nhìn xem hậu phương hai chiếc quân hạm trên mặt lộ ra dáng tươi cười thân hình khẽ động hướng thẳng đến hai chiếc quân hạm nhanh chóng xông đi qua cổ lực cổ sơn theo ở phía sau hướng phía một cái khác chiếc quân hạm công kích mà đi、vâng. một tiếng hỏa pháo thanh âm quân hạm đạn pháo rơi vào trong hải dương tại sao như thế khoảng cách tiến hành đạ kích chính xác sẽ giảm xuống rất nhiều đây cũng là bọn hắn vừa bắt đầu không có công kích nguyên nhân đừng sợ lãng phí viên đạn tiếp tục công kích cho ta đứng tại quân hạm bên trên sĩ quan nhìn xem phía trước mục tiêu sắc mặt rét dùn tiếp tục ra lệnh cờ dít quốc các ngươi thật đúng là muốn chết nha đột nhiên một thanh âm tại phòng chỉ huy của bọn hắn bên trong văng lên quân hạm bên trong sĩ quan s ư ơ n g sở vội vàng quay đầu nhưng là khi hắn xoay người thời điểm chỉ nhìn thấy giọt giọt giọt nước hướng phía bọn hắn tập kích tới Ngậy! một tiếng rất nhỏ tiếng kêu thảm thiết tên quan quân kia chừng to mắt trong con mắt để lộ ra thần sắc kinh khủng bình bình bình từng cỗ thi thể ngã trên mặt đất hạ toại sơn hà tướng quân hạm dừng lại theo sắt trong lòng hơi động đem chọn chiếc quân hạm luyện chế thành s á t vụn sau đó đi vào một bên quân hạm bên trên phía trên cờ giết quốc binh sĩ toàn bộ bị cổ lực cổ sơn bọn hắn đánh giết hai chiếc quân hạm hơn một vạn tấn kim loại có thể chế tạo một vạn chiếc xe chi phối thật đúng là người hào tâm hạ toại sơn hà cười cười trở lại thuyền bên trên tiếp tục nghỉ ngơi toàn bộ chiến đấu vẹn vẹn duy trì ba phút không đến thời gian một làn sóng đi qua giống như vùng biển này không có phát sinh bất cứ chuyện gì trên thực tế đối với hạ toại sơn hà tới nói cái này cũng không tính cái sự tỉnh ngày thứ hai sáng sớm ánh mặt trời chiếu sáng tại cờ dít quốc trong vương cung quốc vương mặc dù quyền lợi bị cực lớn suy yếu nhưng vẫn như cũ có được người bình thường tưởng tượng không đến quyền lợi cờ dít quốc vương ngồi trong vương cung trong nhà ăn nhà nhà ăn phong phú bữa sáng đối với h ô m qua gia lệnh hắn đồng dạng không có để ở trong lòng đối với hắn mà nói cái này bất quá là phái người tướng mấy cái không biết sống chết con kiến chìm vào trong b i ể n rộng trở thành hải dương chất dinh dưỡng quốc vương áo bố lực thượng tướng phải lập tức gặp ngài lúc này một tên người hầu đột nhiên đi tới đối cờ dít quốc vương nói áo bố lực thượng tướng mời hắn tới Cờ giết quốc giết vương nhẹ gật đầu. nhẹ Ôi e phu bệ hạ áo bố lực thượng tướng đi một cái lễ nghi quý tộc sắp mặt có chút ngừng trọng đi đi qua áo bố lực thượng tướng có chuyện gì vội vã tìm ta ó i e phu quốc vương lau miệng tò mò hỏi ó i e phu bệ hạ hôm qua ngươi để cho ta phái người đánh chìm một chiếc thuyền thuyền đi biển xảy ra vấn đề ta phái đi qua hai chiếc quân hạm toàn bộ mất tích không có đạt được bất cứ liên hệ gì mặc quân trang áo bố lực thượng tướng tau mày nói cái gì mất tích Oie phu quốc vương xứng sở lập tức đứng lên sắc mặt nghiêm túc mà hỏi làm sao mất tích hiện tại không có bất cứ tin tức gì không liên lạc được hai chiếc quân hạng chúng ta hoài nghi hẳn là gặp được cái gì bất chắc căn cứ địa diện quan chỉ huy lời nói hẳn là cùng chiếc thuyền kia thuyền đi biển có quan hệ áo bố lực sắc mặt có chút khó chịu phỏng đoán bất chắc oie phu quốc vương ánh mắt lấp lóe sắc mặt có chút khó xử tướng mở ra đi thủ tướng mời đi theo còn có tướng đêm qua quan chỉ huy cũng kêu đến hai chiếc quân hạng mất tích chương á cái i đối với một quốc gia tới nói này tổn là quốc một một t ấ t Mặt tại tìm không khác, nhỏ. hệ địch nhân, hắn quan bọn cũng đến. có quốc phải Là v ba ệ hạ. thượng nhẹ hướng h Áo bố lực thượng tướng nhẹ gật đầu, p í bên ngoài đi đến. đi Hạ trăm o ạ i chín mươi quốc cung quốc, quốc, quốc hiện tại ô tô nhà máy thành lập như thế nào gần hai ngày thời gian hạ toại sơn hà cả đám trở về hạ toại quốc bên trong hắn đối ngay tại bến tàu bên cạnh chờ đợi học hỏi ước chừng thời gian nửa tháng mới có thể hoàn toàn xây xong ô ỏ n g hối đáp sau đó mặt mũi tràn đầy nụ cười nói ra thủ trưởng trước mắt chúng ta ô tô nổi tiếng tại hàn quốc đã hoàn toàn v ă n g r ồ i còn có rất nhiều đến đây người xem bệnh hỏi chúng ta ô tô lúc nào tiêu thụ chúng ta muốn cùng hàn quốc phương diện thông thông khí hạ toại sơn hà trầm tư nói tại hàn quốc tiêu thụ hạ toại quốc ô tô tương đối với hàn quốc tới nói ảnh hưởng vẫn là lớn vô cùng đối với hàn quốc thu thuế ảnh hưởng rất lớn giống quốc gia khác xe sang trọng vận chuyển đến hàn quốc tiêu thụ một cỗ trăm vạn ô tô thu thuế liền có thể đạt tới mười mấy vạn thậm chí mấy mười vạn mà hàn quốc lại là ô tô tiêu thụ đệ nhất đại quốc mặc dù nói hạ toại quốc tại hàn quốc tiến hành tiêu thụ sẽ miễn trừ tất cả thu thuế nhưng là một lúc sau tất nhiên sẽ dẫn phát một vài vấn đề chỉ có lợi ích mới có thể lâu dài vắng lai hạ toại sơn hà đã chuẩn bị lấy hạ toại quốc danh nghĩa thành lập một cái cơ quan từ thiện nhưng chuyện cụ thể còn cần thương nghị nếu không tù trưởng ngài đi hàn quốc một chuyến óc do dự một chút đề nghị đi hàn quốc hạ toại sơn hà có chút chấm tư hãn tự nhiên biết vọc đi hàn quốc là có ý gì lấy hạ toại quốc t ủ trưởng thân phận tiến về hàn quốc có thể mặc dù cùng hàn quốc tiếp xúc qua rất nhiều lần nhưng là một mực không cùng hàn quốc người lãnh đạo tiến hành gặp gỡ thừa dịp cơ hội lần này có thể nói một chút hạ toại sơn hà nghĩ nghĩ sau đó nhẹ gật đầu trước mắt hạ toại quốc sinh ý tại hàn quốc có thể nói là càng làm càng lớn lại tăng thêm ô tô tiến vào hàn quốc thị trường không chút do dự mà nói ngày sau hàng năm từ hàn quốc chí ít kiếm lấy bốn năm trăm ư Cũng là t hạ ờ i điểm tiến về Quốc, tiến hành một chút Hàn hành chân chính n về Quốc, g o i giao. Ốc toại h thúc, Hàn chút, nhìn chút Hàn hắn thể định thời Hạ ú c cùng Quốc Quốc cụ xác cái một một một t người bên nói bên bọn gian. đi kia kia, để sơn hà nói được rồi tù trưởng ta đi cùng bọn hắn trò chuyện một chút óc nhẹ gật đầu hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu hướng phía trong vương cung đi đến đi vào trong vương cung ghẹo lạ gian phòng bên trong nhìn một chút thân thể của nàng sau đó lại cùng ở ẩn hàn huyên một hồi ghẹo lạ thân thể rất nhanh liền có thể khôi phục về phần l y i ổ ẩn lúc sau tết hắn liền có thể đối với hắn tiến hành cải tạo đem cải tạo thành mắt kiếp trước giới bên trên đỉnh cấp máy móc chiến sĩ nếu như muốn đi hàn quốc tối thiểu nhất muốn chuẩn bị một chút lễ vật hạ toại sơn hà đi vào trong văn phòng trong lòng hơi động sau đó đi vào bên cạnh một cái hòn đảo bên trên ở trên đảo một cái to lớn ô tô nhà máy ngay tại tốc độ cao nhất kiến thiết ô tô mỗi nhất cái linh kiện đều có một cái to lớn tràng tử bên trong trưng bày từng kiện tiên tiến máy móc những này máy móc toàn bộ đều là hạ toại sơn hà trải qua hơn một tháng thời gian chế tạo thành sở tiên xuất ra từng cái linh kiện sau đó xuất ra kim loại tín nhiệm khẽ động một cái cỗ xe sắc ngoài xuất hiện đã muốn làm quốc cùng quốc lễ vật vậy liền đơn độc làm ra một cái ô tô nhãn hiệu về sau liền gọi là hữu nghị đi danh tự đơn giản sáng tỏ ngày sau cũng có thể đưa cho quốc gia khác hạ toại sơn hà t h ầ m nghĩ có mười lần kinh nghiệm hiện tại chế tạo thật nhanh không đến hai giờ một cỗ xe ra hiện tại hạ toại sơn hà trước người chiếc xe này có chút cùng loại với trên địa cầu hồng kỳ chính phủ chuyên dụng cỗ xe ở phía trước vị trí có một cái hán quốc quốc kỳ duyên dáng cả chiếc xe cấp cao đại khí xa hoa bên trong lộ r a điệu thấp tại xe tính năng bên trên hạ toại sơn hà hoàn toàn đem chế tạo thành vô địch phòng ngự thành lũy có thể ngăn cản đạn xuyên giáp công kích cả chiếc xe trọng đại bốn tấn chi phối mặc dù hao xăng nhưng là chất lượng không gì sánh kịp so xe tăng cũng cao hơn ra một cái cấp bậc không tệ hạ t o ạ sơn hà nhìn một chút xe trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc đi theo sau nhà máy rượu trước mắt nhà máy rượu còn không có xây thành nhưng là đã có thể tiến hành sản xuất hạ thoại sơn hà tại nhà máy rượu trong ao bố trí mấy cái c h ấ n pháp lắng động nước chất chuyện cất rượu thì là văn thúc mang theo cả đám sản xuất sản xuất tốt rượu hạ thoại sơn hà có thời gian rảnh liền đem trôn ở trong biển sâu tại nhà máy rượu bên trong có một cái bình rượu chế tạo nhà máy hạ thoại sơn hà cầm một chút bình rượu sau đó đi vào huyết l o n g cây địa phương lấy xuống mấy khoả chất chứa linh tịu i huyết lăng quả chứa ở bình rượu bên trong tù trưởng lúc này học đi tới tù trưởng đã cùng hán quốc nơi đó câu thông tốt ước định tại mười ngày sau hạ toại quốc tại hán quốc vương cung nội tiến hành chính thức gặp gỡ thoắt ta biết hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu đến lúc đó học thúc thúc ngươi cũng đi theo đi qua đi cũng coi là chính thức tiến hành một chút trò chuyện được rồi tù trưởng học nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu lúc này học trên người máy truyền tin vang lên hắn lập tức ở tại trên lỗ thai khi hắn nghe được bên trong truyền đến tin tức lúc hơi n h í u lên lông mày thế nào hạ toại sơn hà ở bên cạnh hỏi không phải thật bao lớn vấn đề liền là trong khoảng thời gian này lục tục ngao ngoe có hán quốc thuyền đánh cá đến chúng ta lĩnh vực phụ cận bắt cá ông hồi đáp đến quốc gia chúng ta trong lĩnh vực tiến hành bắt cá hạ toại sơn hà hơi xứng sở có chút kinh ngạc nhìn xem ông bọn hắn tại sao tới quốc gia chúng ta phụ cận tiến hành bắt cá có hai nguyên nhân một là h á n quốc trong hải vượt thuyền đánh cá tương đối nhiều gần hai năm qua bắt cá nghiệp càng ngày càng gian nan thứ hai chúng ta hạ toại quốc hải sản mỗi tháng đại lượng tiêu hướng h á n quốc khiến một chút thuyền đánh cá cho là chúng ta nơi này bắt cá càng thêm dễ dàng một chút ông hồi đáp chúng ta trước mấy ngày chạy trở về một chút thuyền đánh cá nhưng là vẫn có thật nhiều thuyền đánh cá h ả o không cố kỵ tiền đến thậm chí còn có thuyền đánh cá đi vào chúng ta bên cạnh hòn đảo biên giới tiến hành đánh bắt mặc dù không có vấn đề lớn nhưng là dạng này tóm lại không tốt hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu đem bọn hắn đuổi ra ngoài hán quốc thuyền đánh cá giống như có chút không có sợ hãi bọn hắn cũng không làm sao e ngại chúng ta t ụ trưởng ta đề nghị chúng ta nhìn có thể hay không làm ra một chút quân hạng dạng này tối thiểu nhất cũng có chút lực uy hiếp võ đạo lời nói có chút không phương diện ốc đề nghị quân hạng hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra c h ầ m tư đối với quân hạm loại này có chút gân gà đồ vật hắn một mực không có tính toán chế tạo quân hạng không chỉ có lãng phí kim loại vật liệu không nói có thể bày ra năng lực còn không bằng một cái võ đạo tông sư cấp bậc cờ giả cho nên đối với quân hạng hắn cũng không chuẩn bị kiến tạo nhưng cũng đúng như học nói hạ toại quốc cũng phải có một chút bên ngoài vũ khí có thể quân hạng chúng ta hướng gợi giảng quốc mua sắm hạ toại sơn hà nói được rồi tù trưởng ta đi ra ngoài trước một chút tướng hán quốc thuyền đánh cá sự t ì n h giải quyết hết học nhẹ gật đầu sau đó hướng phía bên ngoài đi đến chương ba trăm chín mươi mốt quốc chiến hội nghị cờ g i í t quốc trong vương cung quốc gia thủ tướng quốc vương ba tên tướng quân một đám cờ rít cao tầng ngồi tại một cái trên bàn công tác tại bọn hắn trong tay đều có một phần tư liệu mọi người phát biểu một chút ý kiến đối với tiếp x u ố n g hành động có không có biện pháp quốc vương oie fu nhìn xem đám người hỏi quốc vương bệ hạ ta cảm thấy đây là chúng ta một cái cơ hội quốc gia tài chính đại thần ánh mắt lóe ra nhìn xem tài liệu trong tay hạ toại quốc hơn một vạn nhân khẩu có được một nhà tại cái nào đó phương diện bên trên nghe tiếng thế giới bệnh viện có được hạ toại quốc ô tô nếu như chúng ta có thể có được hai cái này kỹ thuật đối với chúng ta cờ dít quốc tới nói nhất định là một cái chất tăng lên nhất là ô tô phương diện kỹ thuật hạ toại quốc ô tô kỹ thuật có thể xương bá thế giới nếu như chúng ta đạt được chúng ta cờ dít quốc quốc tế địa vị cùng quốc gia thực lực có thể có được to lớn tăng lên ta cảm thấy chúng ta có thể nắm lấy cơ hội này đối hạ toại quốc tiến hành tạo áp lực thậm chí tiến hành tuyên chiến cờ dít quốc tài chính đại tài ánh mắt lấp loài nói bộ quốc phòng láo giả hơi nhũ lên lông mày hạ toại quốc không đủ căn cứ nhưng là gờ giảng quốc cùng hạ toại quốc thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước trước mắt quan hệ phi thường tốt ngay cả nữ vương đều thường xuyên đi bọn hắn quốc ra xem bệnh hắn quốc tới cũng là giao hảo muốn biết hai quốc gia này thế nhưng là quốc tế quản sự quốc đồng thời cũng là thế giới quân sự đại quốc nếu như bọn hắn đưa tay viện trợ chúng ta liền bị động bộ trưởng ta cảm thấy chúng ta không cần thiết như thế không yên lòng gờ giảng quốc cùng chúng ta cùng thuộc về âu đại lục liên minh quốc trở ngại liên minh nước t h u ố c bọn hắn không có khả năng viện trợ về phần hắn quốc b ọ ngẫm h lại hạ tòa h quốc ô tô kỹ thuật cái này đối với chúng ta cờ rít quốc tới nói là quan trọng nhất từng cái cờ rít quốc đại thần phát biểu dụng tâm gặp đối hạ tòa quốc xuất thủ Theo bọn hắn nghĩ, là việc tốt nhất. toại quốc quốc trên thế giới độc nhất hắn nghĩ, Hạ nhược. hắn bọn Bọn nơi giới là lực việc v quốc quốc có được độc yếu đó ô nhị ô tô kỹ thuật cùng chữa cái chút quốc còn chuyện, cờ quốc xác thực bệnh này nói, năng không đáng đến làm to chuyện, nhưng là đối với bọn hắn cờ quốc tới nói, xác thực quan trọng nhất. giít thuật. Hai thuật, khả thuật kỹ kỹ kỹ một tới to tới tô đối với đại đối với làm là Ô phương diện thế giới các quốc gia không có khả năng vĩnh cửu phong tỏa phong tỏa hạ t o ạ i quốc ô tô kỹ thuật nếu có một ngày hạ t o ạ i quốc ô tô tiêu thụ toàn thế giới như vậy cờ rít ô tô vương quốc Thủ tướng hữu danh vô ự cờ c á dít n này muốn chuyển h thậm h c di, ngày sau cờ i quốc ép cờ giải thủ i Cái đấu cũng sẽ thành lịch thành này đối với cờ giết quốc tới nói, giết kích lớn vô cùng. Hiện đối cờ quốc vô loại tình bóp thể chỉ bề tướng lướt qua chung quanh cả đám sau đó thao tác một chút máy tính mở ra một cái trang ép đây là ám võng tin tưởng tất cả mọi người biết ám vong bên trên có quan hệ tại hạ toại quốc một cái nhiệm vụ bắt cóc hạ toại quốc bác sĩ nhiệm vụ cái này nhiệm vụ một trăm triệu quốc tế tệ treo ở phía trên đã gần thời gian một năm nhưng là vẫn luôn không có người hoàn thành có thể chứng minh hạ toại quốc cũng không như trong tưởng tượng yếu như vậy kết hợp trước mấy ngày hai chiếc quân hạng biến mất tình huống có thể nhìn ra hạ toại quốc cũng không phải là quả h n g mềm nếu như chúng ta muốn nhằm vào nhất định phải có một cái sách lược vẹn toàn hạ toại quốc cái này ám vong nhiệm vụ ta biết cờ dít quốc tin tức bộ bộ trưởng tiếp lời căn cứ ta được đến tin tức cái này nhiệm vụ xác thực có tổ chức tiếp nhưng là không có hoàn thành có thể nhìn ra hạ toại quốc vẫn còn có chút lực lượng cái này lực lượng cũng không cho khinh thường hạ toại quốc bác sĩ y thuật ta có một cái kỹ càng hiểu rõ bọn hắn bác sĩ chữa bệnh toàn bộ nhờ thảo dược mà những n à y thảo dược nghe nói là bọn hắn mấy chục năm tích lũy nói cách khác dù là đạt được kỹ thuật nếu như không có thảo dược cũng hoàn toàn vô dụng đây cũng là vì cái gì trên thế giới một chút tổ chức lớn không có động thủ nguyên nhân nếu quả thật hữu dụng thuần y thuật liền có thể chữa khỏi bệnh nan y phương pháp không nói chúng ta liền là thế giới đệ nhất đại quốc đại hoa kỳ đều sẽ tự mình đ ộ n g thủ hạ toại quốc lực lượng cùng hán quốc có cùng nguồn gốc võ đạo bọn hắn nơi đó chí ít có thông thần cấp bậc cũng chính là chúng ta năm đời người máy thực lực đã biết là hạ toại quốc thủ lĩnh võ đạo thông thần cường giả á đại lục chống khủng bố tổ chức tối cao trưởng quan thì hẳn là võ đạo tông sư đình phong cũng có thể là thông thần cường giả nếu như chúng ta độc thủ nhất định phải phái ra năm đời người máy Chấn nhiếp bọn hắn người mạnh h ấ bọn người n tin Võ đạo thông thần cường g cấp bậc ả c h ú g tức a phải chú ý một chút, nếu có cơ hội tốt nhất diệt đi, nếu như không thể làm đến, không nên giết quá nhiều người, để tránh bọn hắn cho diệt đi, giết người, có cơ cùng ý một làm tốt nếu nếu đến, nên bọn quá d để bộ bộ trưởng nói vậy các ngươi cho rằng là chúng ta có thể động thủ oie p h u quốc vương quét mắt chung quanh nói ta cảm thấy có thể ta cũng đồng ý võ đạo cường giả mặc dù cường đại nhưng là trên chiến trường vẫn là xì b ù a vựa thiên hạ cái này đối với chúng ta cờ rít việc lớn quốc gia một cái kỳ nộ g dù là đối phương có hai cái thông thần cấp bậc cừng giả vòng quốc lực cũng so với chúng ta kém rất nhiều mau chóng đậu thủ trước mắt hạ thoại quốc ô tô kỹ thuật ta tin tưởng rất nhanh liền sẽ c ó ô tô tập đoàn lợi dụng một chút thủ đoạn muốn thu hoạch được chúng ta muốn tại trước mặt bọn họ một đám cờ rít quốc cao tầng tán đồng nói tốt đã đồng ý như vậy chúng ta liền lập tức hành động quốc gia chúng ta chỉ có ba cái năm đời sĩ bùa hựa toàn bộ cử đi tứ đại sĩ bùa hựa phái ra mười cái đ ệ tam si bố ưa quân hạm mười lăm chiếc từ áo bố lực thượng tướng tổng chỉ huy chúng ta hàng đầu nhiệm vụ là thu hoạch được hạ t o ạ i quốc ô tô kỹ thuật oie p h u quốc vương lập tức ra lệnh là quốc vương áo bố lực thượng tướng đứng lên lớn tiếng nói a bước kỳ bộ trưởng tại liên hiệp quốc diễn đàn phát biểu tuyên bố hạ t o ạ i quốc bí mật quân hạm tại nước ta hải vực đánh chìm hai chiếc quân hạm chúng ta tướng tiến hành quân sự đánh trả là quốc vương a bước kỳ bộ trưởng đứng lên đáp lại nói hành động ta chờ các người tin tức tốt o i e p h u quốc vương trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười quốc cùng quốc ở giữa phân tranh cũng không có thế giới mặt ngoài bình tĩnh như vậy lãnh thổ ở giữa tranh chấp biên cảnh ở giữa đối trọi g â y gắt đều thường phát sinh l i ê n ngay cả quốc cùng quốc ở giữa tranh đấu cũng tương đối phổ biến thường xuyên có quốc gia tại trong hải dương tiến hành quân sự ràng co có sẽ đánh cái mấy pháo cũng có sẽ tiến hành một chút quân sự diễn tập uy hiếp một chút hai cái quốc lực tương tự quốc gia phát sinh ma sát về sau bình thường đều vô cùng khắt chế quốc lực bình đẳng tình hữu giới rất khó chiến đấu chỉ có quốc gia tranh l ệ n h cực lớn tình huống mới có thể dễ dàng khởi xướng chiến tranh tỷ như mấy năm gần đây đại mỹ quốc đối không phải đại lục một quốc gia đà kích bắc hưng chiến quốc đối với nam á địa khu một quốc gia căn cứ quân sự trực tiếp tiến hành oanh tạc đối mặt loại chuyện này liên hiệp quốc cũng không quản được loại chuyện này rất nhiều quốc gia tùy tiện xuất ra một cái lý do liền có thể khởi xướng một chút tiểu quy mô chiến đấu cờ giết quốc chuẩn bị đối hạ thoại quốc độc thủ theo bọn hắn nghĩ thì tương đương với đại mỹ quốc đi làm một chút tiểu quốc gia Không quan trọng gì. chương ba trăm chín mươi hai phi pháp người xâm nhập hạ toại quốc bên trong một mảnh an bình tí tách mưa nhỏ từ trên trời r á n xuống rơi vào hạ toại quốc cây rong bên trên khiến cảnh lá dị thường xanh biếc toàn bộ quốc gia tràn đầy sinh cơ bừng bừng trình tề sạch sẽ m à rộng rãi con đường một tòa cao cao dựng đứng hùng vĩ thiết tháp sừng sững tại hòn đảo bên trên mỹ lệ bãi biển một số người tại hạ toại quốc bờ biển cầu gỗ bên trên uống nước trà thưởng thức mỹ lệ hải dương cùng mỹ lệ quốc gia hài hòa hình tượng giống như nhân gian t i ê n cảnh tại hải dương bên trong hạ toại sơn hà đứng tại một chiếc thuyền thuyền đi biển phía trên tại thuyền bên trên còn có mấy chục tên ăn mặc đồng phục người thủ vệ lúc này ở trước mặt của bọn hắn là một chiếc hán quốc thuyền đánh cá chúng ta đã cảnh cáo các ngươi rất nhiều lần nhưng là các ngươi còn tại chúng ta trong hải vượt bắt cá vậy cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí một tên người thủ vệ lớn tiếng hướng phía phía trước mười mấy mét chỗ thuyền đánh cá la lớn chúng ta lập tức rời đi lập tức rời đi đều là bằng hữu đều là bằng hữu đầu thuyền bên trên một người trung niên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói mỗi lần đều là dạng này hán quốc nhữ này g n thuyền đánh cá phi thường vô lại ố c đứng ở một bên hơi nhữ lên lông mày hạ toại sơn hà ở một bên nhữ mày đối với hán quốc thuyền đánh cá tại hạ toại quốc phụ cận bắt cá sự tình cái này hai ngày hắn cũng coi là có một cái kỹ càng hiểu rõ tại cái này trên thế giới nước cạn khu vực bắt cá nhất dễ dàng nhưng là nước cạn khu vực bình thường đều là nằm ở hòn đảo cùng lục địa chung quanh hán quốc lục địa phụ cận hải vực bởi vì hán quốc thuyền đánh cá đông đảo nước cạn khu vực loài cá đã bị bắt vô cùng ít ỏi mà hạ toại quốc phụ cận cũng là nước cạn khu vực đồng thời trước mắt hạ toại quốc bắt cá đều là tiến về nơi xa tiến hành đánh bắt ở chung quanh ngư nghiệp tài nguyên còn tính là vô cùng phong phú một chút đến đây hán quốc thuyền đánh cá ăn vào ngon ngọt về sau liền có chút không kiêng nể gì cả ở chung quanh đánh bắt đồng thời hán quốc thuyền đánh cá càng ngày càng nhiều cảnh cáo về sau ỉ vào hai nước quan hệ trong đó cho rằng bọn họ không dám đối bọn hắn động thủ liền có chút không kiêng nể gì cả vẫn là phải cho bọn hắn một bài học nếu không chúng ta bảo hộ chung quanh ngư nghiệp tài nguyên toàn bộ bị h á n quốc thuyền đánh cá bắt giữ xong mà lại h á n quốc những n à y thuyền đánh cá toàn bộ là lưới kéo thuyền đánh cá đối với biển tài nguyên có rất lớn phá hư hạ toại sơn hà ánh mắt nhìn về phía có chút cười đùa tí tưởng trung niên ánh mắt hướng phía một bên người thủ vệ ra lệnh đem bọn hắn thuyền đánh cá chìm vào đáy biển đem bọn hắn bắt tới sau đó dùng máy bay đưa đến hàn quốc là tù trưởng một bên người thủ vệ nhẹ gật đầu đi đến một bên tướng thuyền phía trên hỏa pháo nhắm ngay thuyền đánh cá lập tức từ thuyền đánh cá bên trên xuống tới làm trừng phạt chúng ta đem các ngươi thuyền đánh cá chìm vào đáy biển người thủ vệ thanh lâm truyền đi qua khiến thuyền đánh cá phía trên cả đám hơi sững sờ thuyền trưởng tình huống như thế nào bọn hắn lại muốn đem chúng ta thuyền đánh cá đánh chìm Trung nhiên thuyền trưởng trên mặt dáng tươi cười biến mất, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước mặt hạ toại quốc thuyền, ánh mắt ráng quốc nhiên biến ánh nhìn ánh chăm chú phía hạ cười về lấp l bọn hắn chỉ là một cái tiểu quốc gia hơn nữa còn nhận quốc gia chúng ta viện trợ bọn hắn không dám không cần để ý tới lái thuyền chúng ta trực tiếp rời đi bọn hắn không dám nã pháo thuyền trưởng người xác định bọn hắn không dám nã pháo bọn hắn đạn pháo thế nhưng là tại nhắm ngay chúng ta một tên ngư dân có chút do dự mà hỏi t i ê n tâm bọn hắn không dám động thủ nếu như bọn hắn động thủ chúng ta liền hướng quốc gia cầu cứu một cái tiểu quốc gia không dám đối với chúng ta làm ra chuyện quá đáng trung niên khẳng định nói lái thuyền một tiếng mệnh lệnh chuyển đến thuyền đánh cá chậm rãi hướng phía nơi xa rời đi không nhìn nhắm ngay bọn hắn hỏa pháo tù trưởng bọn hắn muốn rời khỏi ọc c a o mày nói công kích hạ toại sơn hà mặt không thay đổi nói vâng tù trưởng một bên người thủ vệ không có chút nào do dự trực tiếp nhấn thuyền bên trên gần phòng pháo cái nút hướng phía thuyền đánh cá thân xe vị trí công kích mà đi vê anh một tiếng manh liệt tiếng nổ chuyển đến trước mặt thuyền đánh cá trực tiếp bị a n h ra một cái đại vết nứt đ ứ người ở phía trên n g dân trên hoảng tiếng. tiến nước chúng tướng đánh Hiện n mặt một ta ta trực tiếp đánh chìm. Hiện tại, ra kêu chìm. lộ Phi Pháp hải vào g sợ các vực, ư thủ u Quốc, thuyền y ề về n đánh chúng người Hàn cùng đánh cùng trong biển. Người đem đưa cá, các cá hoặc chỗ chìm h ta một t vào là vệ cầm loa phong thanh lớn tiếng nói bọn hắn thực có can đảm động thủ bọn hắn vậy mà thực có can đảm động thủ hôn đản g chúng ta muốn lên báo cho quốc gia bọn hắn vậy mà thật dám đối với chúng ta khởi xướng tập kích trung n i ê n thuyền trưởng trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ theo sát sắc mặt tái xanh mắng bọn hắn không nghĩ tới hạ toại quốc vậy mà thực có can đảm đối bọn hắn phát động công kích theo bọn hắn nghĩ nho nhỏ hạ toại quốc chỉ có thể coi là hán quốc nước phụ thuộc cho nên không có sợ hãi trước mấy ngày có thuyền đánh cá bị bọn hắn bắt được đây là cảnh cáo một phen liền được phong thích nhưng là không nghĩ tới hôm nay vậy mà hướng bọn họ tiến hành vũ khí công kích các ngươi vậy mà đem chúng ta thuyền đánh cá đánh chìm ta muốn nói cho chúng ta biết quốc gia chúng ta muốn đem các ngươi việc gác công bố ra ngoài Được đưa đánh hướng quốc cá phía tới thuyền bên trên Hán, quốc thuyền đánh cá lớn tiếng trên lớn Hán hắn hô, bên bọn một ặ t l ra h ầ n sắc tên ứ cứ c chiếc chìm Cái cái giận. trong đi biển biển. đối với bọn hắn tới nói, vậy thật thuyền thuyền vạn, như bọn hắn này bọn hắn tổn lớn.、Đúng. Một mấy trăm một Một thất t bị vào là người thủ vệ một q u y ề n đánh vào trên ngực của hắn lực lượng cường đại khiến trung niên mặt mũi tràn đầy thống khổ hốn lượn lấy thân thể tiến vào quốc gia chúng ta lĩnh vực còn như thế phách lối ngươi tiến vào quốc gia khác lĩnh vực thử một lần người thủ vệ hư lạnh một tiếng bởi tối hôm nay chúng ta sẽ đem các ngươi đưa đến hàn quốc về sau tất cả phi pháp tiến vào quốc gia chúng ta hải vực thuyền đánh cá toàn bộ đánh chìm hạ toại sơn hà ở một bên nhìn xem không có nói chuyện bất kể nói thế nào quốc gia lãnh thổ là không thể xâm phạm cho dù là hàn quốc cũng là như thế chiêm chiếp đột nhiên trời không trung truyền đến một trận tiếng kêu c h ó i thai Ừm. hạ toại sơn hà n g n g đầu nhìn về phía trời không trung hải d ự mà ở bên cạnh óc máy truyền tin vang lên hắn tiếp nhận thông tin trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng có địch nhân xâm lấn hạ thoại sơn hà nhìn đi qua tu trưởng trương đoàn trưởng truyền đến tin tức có mười lăm chiếc quân hạm hướng phía quốc gia chúng ta chạy tới xem bọn hắn mục tiêu hẳn là quốc gia chúng ta ông lập tức nói quốc gia nào quân hạm biết không hạ thoại sơn hà lập tức hỏi trước mắt còn không biết ông hồi đáp đi chúng ta đi qua hạ thoại sơn hà c a o mày nói thuyền nhanh chóng lai đến bến tàu vị trí mười cái ngư dân hai tên người thủ vệ đè ép hướng phía sân bay vị trí sau đó thuyền hướng phía phía trước trong biển nhanh chóng chạy mà đi mà cùng lúc đó tại bến tàu chung quanh mấy chiếc thuyền cũng nhanh chóng chạy mà đi tại thuyền bên trên từng người từng người người thủ vệ cầm vũ khí đứng tại thuyền bên trên toàn thân tản ra mãnh liệt chiến ý phi pháp tiến vào hạ toại quốc lãnh thổ người toàn bộ đánh chìm chương ba trăm chín mươi ba chiến tranh tu trưởng trương đoàn trưởng nơi đó đã nhận được tin tức đối phương quân hạm bên trên là cờ dít quốc quốc kỳ lúc này tại phía trước vị trí một chiếc thuyền thuyền đi biển dừng ở vị trí phía trước mà ở này chiếc thuyền đối diện mười lăm chiếc quân hạm chỉnh tề xếp thành một loạt bầu trời từng cái lên thẳng máy bay chiến đấu tại trời không trung lượn vòng lấy mà tại một chiếc trung ương nhất tổng chỉ huy quân hạm phía trên áo bố lực tướng quân cùng hơn mười người sĩ bùa vừa đứng ở phía trên lúc này cả đám sắc mặt thú vị phi thường thật sự là có ý tứ thật sự là có ý tứ đây là ta thứ nhất lần gặp được loại chuyện này một chiếc thuyền thuyền đi b i ể n tại trước mặt của chúng ta hỏi chúng ta làm cái gì đối mặt một cái tiểu quốc gia ta coi là giàu gì đối phương cũng sẽ phái ra quân hạm tới đón tiếp không nghĩ tới lại là một chiếc phổ thông thuyền dạng này một cái tiểu quốc gia đơn giản tiện tay diệt đi không thú vị không thú vị vốn cho rằng có thể đại chiến một trận không nghĩ tới đối phương không có chút nào sức hoàn thủ đây là ta thứ nhất lần gặp được loại tình huống này quân hạng bên trên một đám xì bùa ô mặt mũi tràn đầy nụ cười cười to đảm thiếu bọn hắn làm một quốc gia binh sĩ lần này xuất động để giáo hấn một quốc gia vốn cho rằng sẽ phát sinh kịch liệt chiến tranh nhưng là không nghĩ tới đối phương vẹn vẹn một chiếc phổ thông thuyền hướng phía bọn hắn gửi tin tức nói nơi này là hạ toại quốc hải vực để bọn hắn tranh thủ thời gian rời đi loại này cảm giác thật giống như quốc gia mình chuẩn bị phái một vạn người đi diệt đi một quốc gia kết quả quốc gia này chỉ có mười người hoàn toàn là đùa giỡn không nên k i n h thường đối phương có đỉnh cấp cường giả tồn tại đến bọn hắn quốc gia thổ địa bên trên thời điểm nhất định phải chú ý áo bố lực thượng tướng nhắc nhở bất quá dù cho nói như vậy hắn trên mặt cũng không có quá nhiều coi trọng bọn hắn lần này xuất động lực lượng thế nhưng là tương đương với quốc gia tám mươi lực lượng ngay cả năm đời sĩ bùa ước đều toàn bộ phái tới dù là đối phương có cường giả hắn cũng không sợ n a m đời xỉ bùa v ừ a sức chiến đấu thế nhưng là có thể phá hủy dễ dàng một cái thành thị đối phương một cái tiểu quốc gia n a n g có một cái cùng năm đời xỉ bùa v ừ a sánh ngang liền xem như không tệ phái ra quốc gia tất cả mạnh nhất sức chiến đấu cũng có thể nhìn ra quốc gia đối với hạ toại quốc ô tô kỹ thuật bức thiết nhu cầu mà lại tiến vào đối phương hải vực đối phương lại là một chiếc phổ thông thuyền đi vào bọn hắn đối diện chất vấn bọn hắn trả lời bọn hắn các ngươi đánh lén đánh chìm hai chúng ta chiếc quân hạm hiện tại chúng ta tới báo thủ để bọn hắn toàn bộ quốc gia đầu hàng nếu không chúng ta tướng tiến hành quân sự đà kích áo bố lực tướng quân mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối bên cạnh thao tác binh sĩ nói là tướng quân trương đoàn trưởng đối phương truyền đến tin tức bọn hắn nói chúng ta tập kích bọn hắn hai chiếc quân h ạ m hiện tại đến báo thù để chúng ta quốc gia đầu hàng nếu không tướng đối với chúng ta tiến hành quân sự đà kích ở phía trước thuyền bên trên trương lão đầu mang theo một đám người thủ vệ đứng tại trên thuyền một tên người thủ vệ đi tới nói để chúng ta quốc gia đầu hàng trương lão đầu hơi xứng sở theo sát một trương lão trên mặt lộ ra vẻ hơi trào phúng đợi một chút tù trưởng bọn hắn lập tức tới đây tù trưởng trương đoàn trưởng truyền đến tin tức đối phương nói chúng ta tập kích hai người bọn họ c h i ế c quân hạm để chúng ta quốc gia đầu hàng nếu không tướng đối với chúng ta tiến hành quân sự đ ả kích đã nhanh muốn tới gần trương lão đầu bọn hắn thuyền hạ toại sơn hà bọn hắn h o c thu được tin tức đối với hắn nói quân sự đ ả kích hạ toại sơn hà nở nụ cười cờ d t quốc được xưng tụng là quốc gia phát đạt quốc gia lực lượng mặc dù tại trên thế giới không có chỗ xếp hạng nhưng là trung đẳng trở lên trình độ có lẽ còn là có thể đạt tới nhưng cờ rít quốc thuộc về âu đại lục quốc gia âu đại lục quốc gia có một cái đặc điểm mạnh nhất thủ đoạn toàn bộ đều là x ì bồ ưa nếu như cờ rít việc lớn quốc gia á đại lục tân la quốc tân gia quốc dạng này quốc gia phát đạt hắn có lẽ sẽ tràn ngập kiến kỵ nhưng là âu đại lục quốc gia phát đạt hắn cũng không e ngại đối mặt x ì bồ ưa dù là đối phương phái ra mười cái có thể cùng võ đạo thông thần cường giả đối kháng xi bồ ưa hắn cũng không sợ h ã i chút nào q u ỷ hỏa đối với xì bùa ựa trời sinh khắc chế chỉ cần có q u ỷ hỏa lại nhiều xì bùa ựa đều là trò cười không biết đối phương sẽ phái ra dạng gì lực lượng tới đối phó chúng ta hạ toại sơn hà hơi hơi hí mắt hạ toại quốc lực lượng dù tâm t r a cũng có thể t r a ra một chút đối phương dám phái quân đội tới nhất định có chỗ chuẩn bị hạ toại sơn hà dám xác định đối phương nhất định sẽ phái ra năm lời xì bùa ựa đối với xì b ù a thực lực phân chia hạ toại sơn hà từ nữ vương nơi đó từng chiếm được một cái cụ thể số liệu nhất đại sĩ bùa hựa đối ứng võ đạo thứ nhất đạo võ giả nhị đại đối ứng đạo thứ hai theo thứ tự suy ra âu đại lục cách mạng công nghiệp cất bước tương đối sớm sĩ bùa hựa kỹ thuật đã thành thục rất nhiều quốc gia đều có được cường đại sĩ bùa hựa một quốc gia được bầu thành quốc gia phát đạt không chỉ phải có điều kiện kinh tế còn có quốc lực dưới tình huống bình thường quốc gia phát đạt năm đời sĩ bùa hựa đều có chí ít ba bốn đây mới là một cái quốc gia phát đạt chỗ vốn có thực lực cờ rít quốc miễn cưỡng tiến vào quốc gia phát đạt hàng ngũ năm đời xì、sì、b ù a hựa hẳn là có ba bốn bởi vì xì、sì、b ù a hựa chế tạo điều kiện tương đối dễ dàng toàn thế giới tất cả quốc gia đều tại phát triển xì、sì、b ù a hựa hán quốc sở dĩ có thể trở thành thế giới đại quốc cũng là tại xì、sì、b ù a hựa phía trên lấy được một chút thành cựu mà không phải tại võ đạo bất quá nửa người máy chỉ thích hợp chiến tranh mà lần này bọn hắn khẳng định lại phái năm đời xì、sì、b ù a hựa loại này thực lực xì bồ hựa không biết bọn hắn lại phái mấy cái hạ thoại sơn hà trong lòng tầm nghĩ thuyền rất mau tới đến t r ư ơ n g lão đầu bọn hắn bên cạnh nhìn xem trước mặt mười lăm chiếc quân hạng hắn trong lòng hơi động một mực bám vào trên người hắn quỷ hỏa hướng thẳng đến xa xa quân hạng bay đi tù t r ư ở n g tù t r ư ở n g t r ư ơ n g lão đầu thuyền bên trên một đám người thủ vệ hướng phía hạ thoại sơn hà lớn tiếng hô chương ba trăm chín mươi bốn chú ý cùng trợ giút liên hiệp quốc diễn đàn là trên quốc tế một cái quốc cùng quốc ở giữa giao lưu đã phát biểu ngôn luận bình đài cái này bình đài có quốc cùng quốc ở giữa giao lưu đối thoại có quốc gia cùng quốc gia ở giữa cảnh cáo còn có có quan hệ tại một ít chuyện b u ồ n quốc phát ra biểu ngôn luận chỉ có quốc gia ở giữa mới có thể tại cái này diễn đàn bên trên phát biểu ngôn luận cái này diễn đàn tất cả quốc gia đều có người đặc biệt đến xem một chút quốc gia cỡ lớn truyền thông c h â m đối với trên quốc tế tin tức rất nhiều cũng là từ nơi này lấy tài liệu liệu tại sáng hôm nay thời điểm một cái đến từ cờ rít quốc phát ra biểu tin tức bị rất nhiều quốc gia nhìn thấy mà bọn hắn phát ra phát biểu ngôn luận thì là trực chỉ hạ t o i quốc hạ toại quốc đánh lén cờ dít quốc hai chiếc quân hạm gây nên cờ dít quốc hơn một trăm tên binh sĩ tử vong hai chiếc quân hạm chìm vào biển cả c h â m đối với hạ toại quốc hành vi cờ dít quốc tướng đối với cái này tiến hành quân sự đà kích một cái phi thường ngắn gọn lời nói phía dưới là một cái đối hạ toại quốc xuất binh văn kiện cờ dít quốc tại diễn đàn bên trên cho thấy cường ngạnh thủ đoạn cùng xuất động quân đội quyết tâm cái này khiến rất nhiều quốc gia nhìn thấy tin tức này thời điểm trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc hàn quốc tại trong một cái phòng ba cái lao giả ngồi tại một cái trên mặt bàn đang xem lấy phía trên tin tức này cờ dít quốc hướng hạ toại quốc xuất binh lý tổng lý ngươi thấy thế nào một lao giả nhẹ nhàng địa gõ cái bàn đối bên cạnh lý mục quốc hỏi cờ dít quốc lần này sợ là muốn cắm lý mục quốc mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn quy tắc này tin tức cờ dít quốc quốc gia quốc lực không mạnh miễn cưỡng tiến vào thế giới quốc gia phát đạt hàng ngũ xì、sì、bùa hửa số lượng không phải rất nhiều năm đời xì、sì、bùa hửa cũng không vượt qua bốn cái điểm ấy lực lượng muốn động hạ toại quốc có chút thiên phương giả đàm một cái hạ toại quốc tù trưởng một cái ra hiện tại quốc gia chúng ta cảnh nội cái kia thanh niên còn có á đại lục chống khủng bố tổ chức tối cao t r ư ờ n g q u a n đã biết cái này ba cái toàn bộ là võ đạo thông thần cấp bậc cứng giả s ì b a v ừ a là dùng đến chiến tranh nhưng nếu thật là đụng phải thông thần cấp bậc cứng giả vẫn là ở thế yếu lần này bọn hắn chỉ sợ sẽ không nghĩ đến liền là không biết hạ toại quốc sẽ như thế nào làm thật khó có thể tưởng tượng vẹn vẹn hai năm không đến thời gian hạ toại quốc liền đột nhiên phát sinh như thế biến hóa cực lớn ngồi tại sau cùng một tên long lão có chút cảm thán nói căn cứ tin tức của ta hạ toại quốc có không ít tông sư cấp bậc cường giả cha tin tưởng hạ toại quốc vì sao phát sinh biến hóa lớn như vậy sao vớ bắt đầu mở miệng lão giả đối long lão hỏi không có không có phát hiện bất kỳ dị dạng cũng không có đạt được bất kỳ tin tức bất quá dựa theo suy đoán của ta bọn hắn hẳn là thu được cái gì thiên tài địa bảo nếu không không có khả năng biến hóa cái này bao lớn long lão lắc đầu loại này thiên tài địa bảo có thể hay không hiện tại còn tồn tại lao giả nghi ngờ hỏi ta phái người giám thị thời gian rất lâu cũng không có phát hiện bất kỳ dị dạng thiên tài địa bảo khả năng đã tiêu hao hết bất quá phát hiện một chuyện khác các ngươi cũng nhận được tin tức l o n g lão lắc đầu ngươi nói là g ỡ r i n g nữ vương cháu trai cháu gái sự tình ha ha cái này thật đúng là có ý tứ bất quá cái này cùng chúng ta không có quan hệ lý mục quốc lắc đầu chúng ta muốn hay không xuất động quân hạm trợ r ú t một chút cho thấy một chút lập trường long lao đối bọn hắn nói mấy ngày về sau bọn hắn tù trưởng sẽ chính thức tới một lần đến lúc đó chúng ta là muốn hảo hảo địa trò chuyện một chút nói thế nào hai chúng ta quốc gia cũng coi là thân như huynh đệ mặc dù bọn hắn không cần tiếp viện của chúng ta nhưng vẫn là làm dáng một chút phái một chi hạm đội đuổi đi qua đi lao giả do dự một chút nói lý mục quốc nhẹ gật đầu hiện tại hạ toại quốc tại một số phương diện s ắ c thực kinh diễm thế giới cùng lúc đó cùng hán quốc lâm dựa vào là bắc đức quốc bắc hưng chiến quốc bàn về trên thế giới địa vị cùng thực lực so h á n quốc cũng muốn cường đại hơn nhiều đệ nhị thế chiến bắc đức quốc cùng đại mỹ quốc tiến hành dài đến vài chục năm quân sự rằng co về sau bởi vì trong quốc gia loạn dị vãng thế giới hai đại quân sự đại quốc suy bại bất quá hiện tại bắc hưng chiến quốc đã thời gian dần qua khôi phục quốc lực chỉ so với đại mỹ quốc yếu một tuyến bắc đức quốc một cái trong cung điện mấy cái cao tầng ngồi tại trong một căn phòng hội nghị trong đó có bắc hưng chiến bộ bộ trưởng d i ê u hâu hạ toại quốc quốc gia mặc dù phi thường nhỏ nhưng là quốc lực vô cùng cường đại căn cứ suy đoán của ta bọn hắn võ đạo thông thần cấp bậc cường giả không thua kém bốn cái cờ rít quốc đối bọn hắn tiến hành quân sự chế tài hoàn toàn là muốn chết diều hâu nhìn xem bên cạnh mấy cái lao giả bất quá ngay cả như vậy ta cảm thấy chúng ta cũng hẳn là ra ngoài viện thủ giao một người bạn có thể cờ rít quốc không quan trọng gì hạ toại quốc đã có nhiều như vậy thông thần cường giả có thể kết giao một chút đồng thời bọn hắn quốc gia y thuật vô cùng thần kỳ kết giao một chút đối với chúng ta có chỗ tốt một cái diện mục phi thường nghiêm túc lao giả nhẹ gật đầu vậy liền phái một chiếc hạm đội đi qua diều hâu nói âu đại lục gờ giảng quốc ngồi trong vương cùng nữ vương nghe bên cạnh thủ tướng báo cáo hơi nhíu lên lông mày trực tiếp phát biểu tuyên bố cảnh cáo cờ dích quốc nếu như bọn hàn dám tiến hành quân sự tập kích chúng ta lại phái quân đội trợ giúp đối phương ngoại trừ hán quốc bắc đức quốc cùng gờ giảng quốc còn có rất nhiều quốc gia chú ý hạ toại quốc bất quá những quốc gia này chỉ là ở một bên nhìn xem náo nhiệt thuận tiện sung làm cái tin tức phát ra một chút tại hạ toại quốc hải v ư ợ t bên trên hạ toại sơn hà nhìn xem phía trước mười lăm chiếc quân hạm trên mặt lộ ra lanh sắc tại bọn hắn cái này một phương vẹn vẹn chỉ có ba chiếc phổ thông thuyền bên ngoài đến xem cách xa phi thường lớn muốn đuôi chúng ta tiến hành quân sự đả k í c h sao hắn ngầm đầu nhìn xem từng cái máy bay hướng phía bọn hắn bên này bay tới phi thường phách lối ở trên không lượn vòng lấy hồi bọn hắn tin tức phi pháp tiến vào hạ toại quốc hải v ư ợ t đồng thời còn muốn đối với chúng ta tiến hành quân sự đả k í c h người toàn bộ đánh giết hạ toại sơn hà cảm ứng được quỷ h ò a đã ở vào trung ương quân hạng bên trên hướng phía một bên ngọc nói là tu trường óc nhẹ gật đầu tu trường chúng ta muốn động thủ chơi hắn nhóm sao một bên trương lao đầu có chút vung tay vung chân nói từ khi bọn hắn thực lực đột phá đến tông sư cảnh giới về sau liền một mực chưa bao giờ gặp đối thủ hiện tại đối phương mặc dù có mười lăm chiếc quân hạng nhưng là bọn hắn không chút nào sợ để tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng s ở tiên gật đầu cười trong bọn họ cường giả giao cho ta tu trường ngài không cần động thủ chỉ những thứ này người giao cho chúng ta người thủ vệ như vậy đủ rồi t r ư ơ n g lão đầu mặt mũi tràn đầy tự tin nói các ngươi cũng không phải bọn hắn đối thủ đối phương nơi đó thế nhưng là có ba cái thực lực cao hơn các ngươi một cái cấp độ cao thủ hạ toại sơn hà nhìn xem hắn cười lắc đầu t r ư ơ n g lão đầu nghe được hắn hơi sững sờ khiếp sợ hỏi trong bọn họ có võ đạo thông thần cường giả tồn tại t r ư ơ n g ba trăm chín mươi lăm toàn diện bên trên không phải võ đạo cường giả là si bộ ơ cũng có thể hiểu thành đặc thù vũ khí năm đời sĩ bùa vừa chỗ có sức chiến đấu cũng đã vượt qua các ngươi thực lực lần này bọn hắn phái tới ba cái hạ toại sơn hà đối chương lão đầu giải thích nói ba cái chương lão đầu có chút lưỡi sĩ bùa hựa hắn ngược lại là biết chỉ bất quá không nghĩ tới đối phương có lợi hại như vậy sĩ bùa hựa chỉ cần làm một cái thực lực không tệ quốc gia bọn hắn đều có được năm đời sĩ bùa hựa những này sĩ bùa hựa đều không phải là các ngươi có thể ứng đối gặp được bọn hắn các ngươi lập tức né tránh loại này xí bùa hở thuộc về máy móc chiến tranh tạ nghiên ép tình hùng dưới bọn hắn phi thường cường đại bất quá bọn hắn tính cơ động c ũ n g hay thay đổi tính không bằng v õ giả hạ toại sơn hà tiếp tục nói c h ư n g láo đầu nhẹ gật đầu có chút ngượng ngùng cười cười tia tủ trưởng cái này ba cái dưới người máy gọi giao cho ngài cái khác giao cho chúng ta、ừ. hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu bọn hắn thật là trả lời như vậy ở trung ương một chiếc quân h ạ n bên trên áo bố lực tướng quân n h ư ớ n g mày đôi trước mặt binh sĩ lớn tiếng hỏi đúng vậy tướng quân phi pháp tiến vào hạ thoại quốc hải vực đồng thời còn muốn đối với chúng ta tiến hành quân sự đã kích người toàn bộ đánh giết đây là bọn hắn nguyên thoại binh sĩ lớn tiếng hồi đáp tốt rất tốt áo bố lực trên mặt lộ ra một tia dữ tợn phi cơ trực thăng chiến đấu lập tức đ ố i ba chiếc thuyền công kích cho ta bọn này không biết sống chết đồ vật lại muốn đem chúng ta toàn bộ đánh giết thật sự là cuồng vọng tự đại tiến vào quốc gia của bọn hắn đem bọn hắn tất cả cao tầng toàn bộ giết chết tướng bên trong xinh đẹp cô nương toàn bộ mang đi ha ha không sai từng cái nho nhỏ hơn một vạn người quốc gia lại còn dám như thế tùy tiện lần này liền để bọn hắn biết chúng ta cờ rít quốc lợi hại bên cạnh một đám xì bồ ù ửa chiến sĩ mặt mũi tràn đầy không kiêng nể gì cả hô bị cải tạo thành xì bồ ù ửa chú định bọn hắn đã thuộc về không phải nhân loại rất nhiều xì bồ ù ửa trong lòng chiến sĩ đều có chút vạt mẹo khát máu h i ê u chiến áo bố lực khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh là k ẻ n ặ c thiếu tướng đợi lát nữa còn muốn dựa vào ba vị xuất thủ bọn hắn quốc gia dùng thông thần cảnh giới cường giả tồn tại phải cẩn thận đối đãi yên tâm đi bằng vào chúng ta ba người thực lực dù là đối phương có ba cái võ đạo cao thủ chúng ta cũng có thể đem bọn hắn oanh thành thịt vụn một tên toàn thân bao quát tại kim loại người ở bên trong phát ra như kim loại thanh âm cái này ta tin tưởng áo bố lực thượng tướng tự tin nhẹ gật đầu bên ngoài trời không trung phi cơ trực thăng chiến đấu tiếp thu được mệnh lệnh lập tức hướng phía hạ toại sơn hà phương hướng của bọn hắn bay đi chương lão đầu nhìn lên trời không trung máy bay trên mặt lộ r a khinh miệt dáng tươi cười các tiểu tử cho ta tướng trời không chung những cái kia tiểu đồ chơi bắn xuống đến cái này một lần để tù trưởng nhìn xem chúng ta thực lực t r ư ơ n g lão đầu chỉ vào trời không chung máy bay trực thăng lớn tiếng nói vâng giao cho chúng ta tiểu lục tử trên mặt lộ r a dáng tươi cười trực tiếp tướng cung trong tay kéo ra một cái năng lượng cung tên ra hiện tại hắn trên cung diện một người một cái toàn bộ cho ta đánh xuống tới tiểu lục tử hô to một tiếng cánh tay b u n g lỏng cung tên phía trên năng lượng tiễn bay thẳng bắn đi ra năng lượng tiễn tốc độ xa vượt xa quá tốc độ của viên đạn vô thanh vô tức trực tiếp không có vào 2 0 0 0 mét bên ngoài phi cơ trực thăng chiến đấu bên trên mà ở phía sau từng cây mũi tên theo sát phía sau trong đó có năng lượng tiễn cũng có kim loại tiễn tu vi đạt tới cảnh giới tông sư về sau hoàn toàn có thể lấy năng lượng thay thế mũi tên đồng thời năng lượng tiễn vị trí so kim loại tiễn c à n g trước một chút mười mấy chiếc mũi tên bay thẳng hướng lên bầu trời dầm dầm dầm. theo sát về sau từng tiếng tiếng nổ chuyển đến trời không trung từng cái buộc lên hỏa d i ễ m máy bay trực thăng hướng phía trong biển rơi xuống máy bay trực thăng tiếng nổ vang vọng hạ toại quốc hải vực thượng tướng đối phương dùng một loại đặc thù công kích từ xa trực tiếp phá hủy chúng ta mười mấy chiếc máy bay trực thăng ở phi cơ bạo t ạ c một nháy mắt trung ương quân hạm thao tác trong phòng một tên binh lính lớn tiếng nói trong nháy mắt phá hủy chúng ta máy bay trực thăng áo bố lực thượng tướng sắc mặt có chút âm trầm quả nhiên có chút môn đạo không thể coi thường quân hạm đạn pháo nhắm ngay cho ta đem đánh vào đáy biển là thượng tướng tu trưởng cho ngươi xem một chút chúng ta đối phó quân hạm phương pháp chứng lão đầu nhìn thấy từng chiếc từng chiếc quân hạm bên trên có chút dị dạng trên mặt lộ ra một k i a nụ cười hướng phía tiểu lục tử bọn hắn phất phất tay mũi tên lấy tới tiểu lục tử mặt mũi tràn đầy mỉm cười la lớn từng cây đặc thù mũi tên đưa tới từng cái cung tiễn thủ trong tay hạ t o ạ i sơn hà nhìn đi qua trên mặt lộ ra một tia nụ cười công kích trương lão đầu ra lệnh một tiếng mười lăm cái mũi tên hướng phía hai cây số chỗ quân hạm xạ kích mà đi hai cây số khoảng cách đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là rất xa từng cây mũi tên xạ kích đi qua có máy bay trực thăng vết xe đổ quân hạm bên trên một đám sĩ quan vội vàng địa ghé vào bong tàu bên trên cẩn thận bọn hắn mũi tên tướng vũ khí nhắm ngay bọn hắn cho ta đánh trả ba chiếc thuyền nhỏ còn dám tại trước mặt chúng ta phách lối một sĩ quan lớn tiếng hô giết bọn hắn ba ba ba nhưng mà đúng lúc này hướng phía bọn hắn bay tới mũi tên đột nhiên nổ tung một cái màu đỏ sương mù trong nháy mắt từ mũi tên bên trong tứ tán ra hướng phía cả chiếc quân hạm tràn ngập mà đi đây là cái gì đồ vật quân hạm bên trên từng cái sĩ quan binh sĩ chừng to mắt nhìn xem phía trên màu đỏ sương mù cẩn thận khả năng có độc một tên sĩ quan lớn tiếng nhắc nhở tìm đồ vật tướng sương mù phiến đi là t r ư ờ n g quan từng cái binh sĩ lập tức tìm đồ vật hướng phía màu đỏ sương mù vỗ qua nhưng là đúng lúc này màu đỏ sương mù chậm rãi hương phía chung quanh tán đi nhàn nhạt, nhạt màu đỏ đem toàn bộ quân hạm bao phủ À. một tiếng hét thảm truyền đến một tên binh lính mặt mũi tràn đầy thống khổ ô m mình cổ phát ra tiếng kêu t h ấ thảm hẳn là sinh hóa vũ khí cẩn thận một tên sĩ quan nhìn thấy tên lính kia tình huống có chút hoảng sợ hô cùng lúc đó một cố không tốt cảm giác tràn ngập trong lòng a a a tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng đến rất nhanh lan tràn đến mười lăm chiếc quân hạm đây là cái gì đồ vật lập tức khởi động quân hạm lao ra lao ra ở trung ương quân hạm trong phòng chỉ huy áo bố lực thượng tướng nghe được quân hạm phía trên kêu thảm cùng chung quanh quân hạm bên trên truyền đến tin tức sắc mặt phi thường khó chịu giống to đồng thời một loại dự cảm không tốt ra loại này màu đỏ sương mù căn bản thổi không tan không tốt thượng tướng màu đỏ sương mù muốn tiến vào thao t á c thất một tên binh lính hoảng sợ hô thượng tướng chung quanh mười bốn chiếc quân hạm đã mất đi liên lạc chúng ta nên làm cái gì một tên thao tắc binh sĩ lớn tiếng quát Áo bố lúc ự c cùng Cái quốc, quốc các chết. c tướng quân trong mắt một toại ta toàn giết Trường toàn diệt người người quân lên hoảng phấn nộ. này muốn quân gia qua đem hạm, lóe bộ kia Đi, hạ hạ. h sợ bỏ n ngoài, g ta bay ra h ú này g g ta bay ra n o i Lúc n à toàn thân bị kim loại vây quanh nửa máy móc chiến sĩ l à kẹ nặc thiếu tướng lập tức đi vào áo bố lực thượng tướng bên cạnh một cái kim loại cánh tay đem ôm lấy hướng phía t r u n g quanh s ỉ bùa hửa chiến sĩ nói là thiếu tướng từng người từng người xỉ bùa hửa chiến sĩ nhẹ gật đầu có chút ngưng trọng trực tiếp giơ cánh tay lên tướng quân hạm phía trên oanh ra một cái cửa hàng hướng phía trời không trung bay đi loại này màu đỏ sương mù đến cùng là mẹ hắn cái gì đồ vật bay về phía bầu trời một đám si bổ ựa nhìn xem hoàn toàn bao phủ tại mười lăm chiếc quân hạm bên trên màu đỏ sương mù ánh mắt lộ ra kiêng kỵ thần sắc xem ra quốc gia này chúng ta cũng không phải là khinh thường là kẽ nặc thiếu tướng như kim loại thanh nhâm vang lên ánh mắt lóe ra nhìn chằm chằm phía trước ba chiếc thuyền mười lăm chiếc quân hạm bên trên thế nhưng là có hơn một ngàn tên lính nha giết bọn hắn đem bọn hắn toàn bộ giết cho chúng ta binh sĩ báo thủ áo bố lực thượng tướng con mắt có chút huyết hồng giống to yên tâm đi bọn hắn một cái đều chạy không được là kẻ nặc thiếu tướng chậm rãi nhẹ gật đầu sau đó trực tiếp tướng áo bố lực thượng tướng đưa cho một tên sỉ bùa h ừ a chiến sĩ nghe ta mệnh lệnh đánh giết hạ toại quốc tất cả mọi người một tên cũng không để lại là kẻ nặc thiếu tướng thanh âm truyền đến tất cả sỉ bùa hựa trong hai đệ tam sĩ bùa hửa chiến sĩ tứ đại sĩ bùa hửa chiến sĩ cùng ba cái năm đời sĩ bùa hửa chiến sĩ hết t h ể hơn bốn mươi sĩ bùa hửa hướng thẳng đến ba chiếc thuyền mau chóng đuổi theo chuẩn bị chiến đấu hạ toại sơn hà quát nhẹ một tiếng bay thẳng hướng lên bầu trời c h ư n g lão đầu chờ một đám võ đạo tông sư cấp bậc cường giả theo sát phía sau từng cái cung tiến thủ nhanh chóng nhảy ra thuyền d ẫ m ở trên mặt nước nhanh chóng ở phía trên chạy các ngươi hạ toại quốc hôm nay liền muốn diệt quốc một cái mang theo phẫn nộ tiếng kim loại âm tại trời không trung vang lên theo sát chỉ gặp một cái cánh tay lớn nhỏ đạn xuyên giáp hướng phía thuyền công kích mà đi cờ dí quốc trước diệt đi các ngươi ta sẽ lại tiến về quốc gia các ngươi đánh chết ngươi nhóm tất cả cao tầng hạ toại sơn hà trực tiếp đáp lại cánh tay vung lên một cái thủy cầu cùng đạn xuyên giáp va chạm đến cùng một chỗ p h a n h tiếng va chạm mãnh liệt chuyển đến đạn xuyên giáp trực tiếp bị chặn lại xuống tới võ đạo thông thần cấp bậc c ư ờ n g giả ha ha đi chết đi là k ẻ nặc thiếu tướng trong mắt vào tay dạng này từng cái số liệu hướng phía bên cạnh hai cái dưới người máy chiến sĩ ra hiệu một chút đ ư ợ c vị trí trực tiếp toát ra một cái lỗ pháo đúng nha đi chết đi hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên vê anh tiếng nói của hắn vừa dứt nằm ở bên trái xì bùa vựa chiến sĩ đột nhiên thay đổi phương hướng hướng phía trung ương là kệ nặc thiếu tướng trực tiếp v a n h kích mà đi vẹn vẹn khoảng cách xa mười mấy mét là kệ nặc thiếu tướng không có phản ứng chút nào trực tiếp bị đánh vào trong biển trên thân hỏa hoa văng khắp nơi nếu như không phải cường đại kim loại phòng hộ một kích này có thể trực tiếp xé rách thân thể của hắn ngay cả như vậy tại hắn kim loại trong nón an toàn đã toàn bộ đều là màu tươi vạn khắc phúc con mẹ nó ngươi đến cùng đang làm cái gì phía bên phải năm đời xỉ bùa vựa vội vàng hướng phía nơi xa bay đi cảnh giác hướng phía hướng phía người một nhà tập kích xỉ bùa vựa lớn tiếng quát khắc khắc cũng dám t r e o chọc chúng ta hạ toại quốc toàn bộ các ngươi đều phải chết có chút làm người ta sợ hãi tin tức từ nơi này xỉ bùa vựa chiến sĩ trong miệng chuyển tới xa xa năm đời xì b ù a hựa sắc mặt biến hóa nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm hắn ngươi không phải vạn khắc phúc ngươi đến cùng là ai người giết ngươi cái khác xì b ù a hựa giao cho các ngươi hạ toại sơn hà nhìn đi qua trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười ba cái năm đời xì bổ hựa một cái bị quỷ hỏa phụ thân một cái bị quỷ hỏa x u ấ t kỳ bất ý xử lý một cái còn thừa lại cuối cùng một cái không có uy hiếp chút nào yên tâm đi tủ trưởng bọn này cục sắt liền giao cho chúng ta chương lão đầu lớn tiếng đáp lần này hắn mang đến gần hai mươi tên chi phối võ đạo tông sư cường giả trực tiếp ngắn ngủi phi hành hướng phía trời không trung xỉ bồ ù a ờ tập kích mà đi cùng lúc đó tại phía dưới vị trí từng cái cung tiến thủ cầm mũi tên hướng phía trời không trung đệ tam xỉ bồ ù a ờ xạ kích mà đi giết bọn hắn là kẻ nặc thiếu tướng bị đột nhiên điệu đánh giết khiến tất cả xỉ bồ ù a ờ chiến sĩ trong lòng cảm giác nặng nề một tên tứ đại xỉ bồ ù a ờ lớn tiếng quát đi chết đi một đám xỉ bồ ờ ờ chiến sĩ hai cái cánh tay khẽ động từng cái lô pháo xuất hiện t hướng phía trương lao đầu bọn hắn điên cuồng l i ê m nhìn liền các ngươi đám người kia trời không trung võ đạo t ô n g sư toàn thân chấn động tại chung quanh bọn họ xuất hiện từng cái võ khí ngưng hiện tâm chắn xuất hiện giơ lên kiếm trong tay cùng dao găm không sợ hãi chút nào đón viên đạn đánh tới bình bình bính kim loại tiếng va đập cùng đạn bắn vào võ khí phía trên thanh â m chuyển đến đi chết một cái trong tay cầm dao găm ám tổ người thủ vệ thành viên nện bước quỷ dị bộ pháp đi thẳng tới một cái xi、si、bùa h trước người trong tay sắc bén thẳng tắp trực tiếp đâm về đầu của hắn cương đại giao găm cùng võ khí r a trì trực tiếp tướng giao găm không có vào xỉ bộ hựa chiến sĩ đầu mang theo một tia máu tươi nhanh chóng rút ra frank xỉ bộ hựa chiến sĩ không có phản ứng chút nào hướng thẳng đến trong biển rơi xuống t ó é lên to lớn b ằ n g nước cờ rít quốc phái tới tứ đại xỉ bộ hựa chiến sĩ vẹn vẹn chỉ có mười tên tại đối mặt hai mươi tên võ đạo t ô n g sư công kích cùng hơn ba mươi tên võ đạo đại sư cùng tiến thủ đánh lén hạ từng cái giống như, như hạt mưa hướng phía trong biển rơi xuống s ì bồ hựa mặc dù có được cường đại vỏ kim loại p h o n g ngự nhưng là đối mặt hạ toại sơn hà chế tạo linh khí cùng bọn hắn vũ khí gia trì cũng tùy tiện bị từng cái đánh chết từng cái s ì bồ hựa giống như hạ như sủi cào rơi xuống vào trong biển làm sao có thể cái này sao có thể sau cùng một tên năm đời s ì bồ hựa chiến sĩ nhìn xem bọn hắn s ì bồ hựa quân đội bị nhanh chóng từng cái đánh chết trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị liền các ngươi cờ rít quốc loại này thực lực còn dám tới đối với chúng ta hạ toại quốc tiến hành quân sự đã kích thật sự là bật cười hạ toại sơn hà đứng tại hư không bên trong có chút trào phúng nhìn về phía một tên sau cùng năm đời sĩ bùa hựa chiến sĩ đây không có khả năng đi chết đi năm đời sĩ bùa hựa giống to một tiếng giơ cánh tay lên trên thân thể kim loại vậy mà nhanh chóng tạo thành một cái to lớn lỗ pháo theo sát một cái nửa mét lớn nhỏ đường kính ba mươi cm chi phối to lớn đạn pháo xuất hiện nhắm ngay hạ toại sơn hà vị trí c hạ ậ h toại sơn hà nhìn xem tên này năm đời sĩ bùa hựa dừng lại thao tác trên mặt lộ ra một tia trào phúng dáng tươi cười tên này năm đời xì bùa v ừ a động tác dừng lại xuống dưới theo sát hướng thẳng đến trong biển rơi xuống mà ở một bên bị quỷ hỏa khống chế tên kia năm đời xì bùa ưa cũng hướng phía trong biển rơi xuống đến tận đây cờ rít quốc ba cái năm đời xì bùa ưa không minh bạch toàn bộ tử vong chương 397, phản kích cờ rít quốc tướng quân lúc này hạ toại sơn hà đứng tại một tên sau cùng xì bùa ưa bên cạnh nhìn xem hắn ôm một người mặc cờ rít quốc tướng quân phục sức trung niên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười người n g ư ơ i n g ư ơ i muốn thế nào giờ này khắp này áo bố lực thượng tướng thân thể có chút run rẩy nhìn trước mắt hạ thoại s â n hà chỉ vào hắn có chút hoảng sợ hỏi ô m hắn xì bồ hửa cũng là trong mắt tràn ngập sợ hãi nhìn trước mắt thanh niên quá kinh khủng bọn hắn cờ rít quốc mười lăm chiếc quân hạng đối mặt đối phương ba chiếc phổ thông thuyền lại bị dễ dàng kích diệt k i a từng nhánh từ bên ngoài mấy ngàn mét bay tới mũi tên mang theo kinh khủng sương mù trực tiếp hủy diệt quân hạng bên trên tất cả binh sĩ mà bọn hắn xỉ bùa hửa chiến đội ba tên tối cao trưởng quan không hiểu thấu toàn bộ tử vong còn lại xỉ bùa hửa chiến sĩ cũng bị đối phương hoàn toàn áp chế tính tiêu diệt nhìn xem vừa rồi trận chiến đấu này hắn đều cảm giác được vô cùng hoảng hốt một cái một nhân loại lăng không hư độ trong tay cầm trường kiếm cùng dao găm cùng bọn hắn đạn pháo tiến hành đối kháng cuối cùng đối phương còn lại còn đem bọn hắn tất cả mọi người đánh giết con mẹ nó người phương đông đơn giản quá kinh khủng ta muốn thế nào hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn áo bố lực thượng tướng các ngươi cờ g i ế t quốc không phải muốn đối chúng ta hạ toại quốc tiến hành quân sự đã kích sao ha ha đã như vậy vậy chúng ta liền chơi đùa đến một trận quốc chiến ta chúng ta chúng ta cũng không có muốn đối với các ngươi áo bố lực thượng tướng nuốt nước miếng một cái có chút hoảng sợ phản bác tốt nói nhiều như vậy cũng vô ích đã làm liền muốn thừa nhận cờ g i ế t quốc ha ha đã các ngươi phái quân hạm tới hơi chúng ta vậy cũng c h ư a có trách ta hạ toại quốc đánh lại hạ toại sơn hà đánh gây hắn ánh mắt rét run nhìn chằm chằm hắn n g ư ơ i hiện tại là hòa bình thế giới các ngươi không thể làm như thế các ngươi không thể làm như thế áo bố lực thượng tướng nghe được hắn con ngươi rụ rụt vội vàng lớn tiếng nói không thể làm như thế cùng ngươi trò chuyện ngây thơ là không có ý nghĩa hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra khinh thường cánh tay khẽ động một đoàn to lớn nước biển trực tiếp đem bọn hắn bao trùm theo sắt vẫn vào biển đáy mười lăm chiếc quân h ạ n thu hoạch rất tốt hạ toại sơn hà nhìn một chút bên cạnh quân h ạ n trên mặt lộ r a dáng tươi cười thân hình khẽ động đi vào thuyền bên trên tù trưởng chúng ta không có người nào thương vong toàn bộ giải quyết t r ư ơ n g lão đầu nhìn thấy xuất hiện qua đến mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói rất không tệ còn có các ngươi cái kia xương độc hiệu quả phi thường tốt sở tiên cười tán dương xương độc là thường tâm lý chế tác một mũi tên có thể giải quyết hết một chiếc quân hạng dùng tốt phi thường t r ư ơ n g lão đầu cười cười mang m ấy người mở cờ rít quốc quân hạng đã bọn hắn dám đánh tới chúng ta nơi này đến mà không trả lệ thì không hay chúng ta giết trở về hạ toại sơn hà nói thẳng được rồi tù trưởng ta mang hai mươi tên tông sư cấp bậc người thủ vệ trương lão đầu hưng phần nói được hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu tù trưởng ta vừa rồi từ quốc gia chúng ta tin tức nhân viên nơi đó đạt được một tin tức ngươi nhìn đây là họ cầm một cái máy tính bảng phóng tới hạ toại sơn hà bên cạnh liên hiệp quốc diễn đàn hạ toại sơn hà nhìn một chút phía trên sau đó nhìn thấy cờ dít quốc ở phía trên phát biểu ngôn luận cái này liên hiệp quốc diễn đàn là quốc gia tinh chất một cái diễn đàn có đôi khi một chút quốc gia sẽ phát biểu một vài vấn đề cùng một chút cái nhìn còn có châm đối với nơi nào đó tranh chấp một cái cảnh cáo loại hình đây là cờ dít quốc tam giờ bên trong phát biểu tin tức óc tiếp tục nói có ý tứ chúng ta có thể hay không ở phía trên phát biểu ngôn luận hạ thoại sơn hà thú vị nhìn xem có thể một quốc gia một cái tài khoản óc nhẹ gật đầu vậy thì tốt đã bọn hắn đều ở phía trên tiến hành tuyên ngôn vậy chúng ta cũng nói một chút liền nói cờ dít quốc quân hạm phi pháp tiến vào chúng ta hạ toại quốc sát hại chúng ta hạ toại quốc hơn một trăm tên binh sĩ trước mắt cờ dít quốc mười lăm chiếc quân hạm toàn bộ bị tiêu diệt đã các ngươi khai chiến vậy chúng ta hạ toại quốc liền ứng chiến hạ toại quốc đối cờ dít quốc tiến hành tuyên chiến có qua có lại được rồi tù trưởng ta lập tức để cho người ta phát ra ngoài ọc gật đầu cười ta dẫn người tiến về cờ dít quốc các ngươi canh dữ ở trong nước Tướng n hạ ữ n này quân g h m lái đến chúng toại a bến bên tướng tàu vị trí, mặt t vị r khác n g xỉ bùa vừa ra. h t o ạ sơn hà đối với hướng ắ n nói. đ ợ c Ốc chúng rồi trưởng. Đi, đi Toại tù gật ta ư nhẹ Sơn Hạ Hà h đầu. qua. phía trương láo đầu mấy người ra hiệu một chút sau đó thân hình k h ẽ động đi vào một chiếc quân h ạ m bên trên một đám hai mươi hai người người điều khiển ba chiếc quân h ạ m hướng phía âu đại lục cờ g i í t quốc vị trí chạy mà đi cùng lúc đó tại liên hiệp quốc diễn đàn bên trên đến từ hạ toại quốc tuyên ngôn ra hiện tại diễn đàn bên trên mà tại cờ dít quốc trong vương cung lúc này đã loạn cả một đoàn quốc vương bệ hạ hiện tại gợ ràng quốc đã đối với chúng ta đưa ra cảnh cáo nếu như chúng ta đối hạ toại quốc tiến hành quân sự công kích bọn hắn sẽ không ràng buộc cung cấp cho hạ toại quốc tiên tiến vũ khí quốc vương bệ hạ trước mắt liên hiệp quốc diễn đàn h à n dưới hàn quốc trực tiếp hồi phục nếu như chúng ta không đình chỉ hành động bọn hắn lại phái quân hạm can thiệp bọn hắn xưng hạ toại quốc cùng hàn quốc là huỳnh đ ạ quốc một phương gặp nạn bọn hắn chắc chắn trợ giút không xong quốc vương căn cứ chúng ta nhận được tin tức bác đức quốc quân hạm đã hướng phía hạ toại quốc hải vực chạy tới bọn hắn trực tiếp ở trong nước tuyên bố sẽ trợ giúp hạ toại quốc từng cái tin tức truyền đến cờ dít quốc trong vương cung cờ dít quốc quốc vương oie fu xoa lông mày có chút vô lực nằm trên ghế quốc vương bệ hạ để chúng ta quân hạm rút về tới đi ba cái quản sự quốc g i a tay giúp đỡ đối phương cờ dít quốc thủ tướng sắc mặt khó chịu đứng ở một bên nói gờ giảng quốc hàn quốc bác đức quốc bọn hắn làm sao lại toàn bộ xuất thủ gợi rẳng quốc làm chúng ta âu đại lục liên minh quốc gia vậy mà cũng trực tiếp đối với chúng ta uy hiếp ò ie p h u quốc vương nói mặt mũi tràn đầy phẫn nộ trùng điệp đập vào trên mặt bàn quốc vương hiện tại trên internet bởi vì chuyện này đã tranh cãi ngất trời ba cái thế giới cường quốc trực tiếp trợ giúp hạ toại quốc hiện tại chúng ta chỉ có thể dừng tay cờ dít quốc thủ tướng sắc mặt tái xanh quốc vương bệ hạ chúng ta không nghĩ tới hán quốc cùng bắc đức quốc vậy mà trực tiếp xuất thủ hiện tại áp lực rất lớn chúng ta không thể không rút về rút quân oie fu ánh mắt lấp lóe để chúng ta quân hạm toàn bộ rút về đi nhưng là xì bùa hựa chiến đội lại không nhất định phải rút lui oie fu ý của bệ hạ là đã minh không được vậy chúng ta liền đến ám một cái tiểu quốc gia dù là có cường quốc chỗ dựa lại như thế nào ám phòng hội nghị một đám cờ rít quốc cao tầng trầm mặc suy tư nhưng mà hiện tại bọn hắn còn không biết lúc này bọn hắn cờ rít quốc quân hạm đã toàn quân bị diệt bọn hắn xì bùa hựa chiến đội cũng đã toàn diệt chương ba trăm chín mươi tám doanh động thế giới như là đã khởi s ư ớ n g tiến công vậy liền không có rút về tới đạo lý gợ rằng quốc sự tỉnh lập tức thông chi âu đại lục liên minh đồng thời một cái liên minh bọn hắn liền không thể làm như thế oie fu quốc vương đứng lên mặt khác thông chi giật dây háo bố lực thượng tướng quân hạm rút về tiếp xuống hành động giao cho xỉ b ù a hửa quân đoàn là oie fu điện hạ thủ tướng đứng lên gật đầu nói đồng ý vương quốc quyết định chung quanh một đám cao quản đứng lên phụ hòa nói ngay lúc này hội nghị cửa phòng bị người trực tiếp p h á tan cái này khiến bên trong phòng họp một đám cao tầng hơi n h í u lên lông mày chuyện gì xảy ra hoảng hoảng trương trương thành bộ dán gì một cái lao giả hướng phía sông tới một tên quan viên lớn tiếng chỉ trích nói vương quốc thủ tướng không xong chúng ta tiền tuyến quân hạm chiến đội xảy ra vấn đề áo bố lực tướng quân bọn hắn xảy ra chuyện trung niên quan viên mặt mũi tràn đầy kinh hoảng lớn tiếng nói xảy ra chuyện gì oie fu vương quốc nhũ mày nhìn chằm chằm hắn nói quốc vương bệ hạ ngài nhìn liên hiệp quốc diễn đàn bên trên trung niên quan viên trực tiếp đi đến trước mặt t r ư ớ c máy vi tính mở ra liên hợp diễn đàn quốc vương thủ tướng ngài nhìn đây là hạ toại quốc tại liên hiệp quốc diễn đàn bên trên phát biểu ngôn luận chúng ta vừa mới đạt được về sau lập tức liên hệ áo bố lực tướng quân bọn hán nhưng là không có đạt được chút nào đáp lại liên hệ cái khác quân hạm cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại trung niên quan viên cái chán c h à n ngập mồ hôi lạnh nói cái gì O.I.E. phu quốc vương cùng cờ rít quốc thủ tướng cùng một đám quan viên hơi xứng sở theo sát ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ bọn hắn vội vàng đi đến máy vi tính phía trước nhìn xem phía trên hạ toại quốc tại liên hiệp quốc diễn đàn bên trên phát ra biểu ngôn luận trên mặt lộ ra khó xử c h i sắc không có khả năng cái này sao có thể thủ tướng không thể tin lớn tiếng nói kinh ngạc nhìn liên hiệp quốc diễn đàn bên trên một phen văn tự tiếp tục liên hệ áo bố lực tướng quân tiếp tục hạm đội của chúng ta làm sao lại như thế dễ dàng bị tiêu diệt iefu quốc vương có chút k h ô n g tin lớn tiếng nói quốc vương chúng ta bây giờ còn đang liên hệ bên trong không có bất kỳ đáp lại trung niên quan viên lớn tiếng nói cái này sao có thể bọn hắn một cái nho nhỏ hạ toại quốc chẳng lẽ có hán quốc cùng bắc đức quốc đặc thù quân đội âm thầm trợ giúp bọn hắn oiefu sắc mặt tái xanh nắm thật chặt nắm đấm oiefu bệ hạ đối phương khả năng đã tiến về quốc gia chúng ta xem bọn hắn y tứ bọn hắn hẳn là chuẩn bị tiến công chúng ta thủ tướng đối oiefu nói E, t đến từ hạ tòa OEFU quốc tại liên hiệp quốc diễn đàn thanh âm hư hư thực thực trong nước tất cả quân hạm toàn quân bị diệt đối phương rất có thể liền muốn phản kích tại o Toàn toàn cao à là n quân hướng phòng. lượng động. Nhưng ngay cả như vậy, tất cả cao tầng cũng kinh Muốn bọn hắn nhưng lượng bộ bắt bố bộ bộ biết, đội quốc quốc đầu điều đều vực lực cả cả cảm giác được gia gia gia hải hãi. phái phía thế trí vị vậy, tất lực m n nhất nhất h đ ố phó hạ toại q u ố cờ Hiện dít quốc quốc gia trên internet rất nhiều dân mạng đối với việc này đã bắt đầu nhao nhao dẫn luận vừa bắt đầu dân mạng đạt được bọn hắn quốc gia thu được gờ r ằ n g quốc cảnh cáo cũng đã sôi trào lên bất quá vừa bắt đầu bọn hắn là chỉ trích gờ r ằ n g quốc chính phủ cùng nữ vương trợ giúp ngoại nhân nhưng sau đó có truyền thông t r u y ề n r a hàn quốc cùng bắc đức quốc tướng đối hạ toại quốc tiến hành quân sự trợ giúp lập tức tất cả tiếng mang biến mất hy vọng chính phủ tỉnh táo xử lý việc này hy vọng quốc vương cho một cái thuyết pháp tại sao lại gây nên ba cái đại quốc đả kích mà tại lúc này đương liên quan tới liên hiệp quốc diễn đàn đi lên từ hạ toại quốc nôn luận bị tuân ra đến về sau toàn bộ quốc gia dân chúng đều s ô i t r à o rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra quốc gia chúng ta vừa mới phát biểu muốn đối hạ toại quốc tiến hành quân sự đã kích hiện tại hạ toại quốc liền tuyên bố đã toàn bộ đánh chết quốc gia chúng ta hạm đội đồng thời tiến hành phản kích đây rốt cuộc là tình huống như thế nào quốc gia không ra nói một chút sao hạ toại quốc tập kích quân hạm của chúng ta bọn hắn vì sao lại tập kích hai nước khoảng cách như thế xa một mực căn bản không có giao lưu vì sao lại như thế nhanh chóng buộc phát chiến tranh mà lại đối phương lại còn có ba cái đại quốc trợ giút đến cùng là tình huống như thế nào hy vọng chính phủ ra cho chúng ta một lời giải thích nếu như ta không có nhớ lầm hạ toại quốc liền là cái kia hạ toại quốc ô tô nhãn hiệu quốc gia bọn hắn ô tô song bạo toàn thế giới tất cả ô tô công ty cũng bao quát quốc gia chúng ta vương miện ở trong đó có phải hay không tồn tại một chút chính trị âm mưu từng cái cờ rít quốc dân chúng tại trên internet thảo luận phương tây là một cái ngôn luận tương đối tự do quốc gia đương trên internet bộc u phát về sau theo sát chính là du hành Tất cả dân chúng cũng nhìn tinh tường bọn hắn quốc gia tình huống trước mắt, một cả chúng cũng quốc cái là chủ dân nhìn bọn hắn huống gia là đối ộ n ngoài đánh người khác, kết quả phải đi người bị diệt. Đồng thời chuẩn bị đánh người, lại còn có từng cái cường đại hậu trường. Hiện tại, bọn hắn g ra phải đi diệt. thời lại cái đại tại, khác, hậu kết có quả q u bị bị c g a chuẩn đánh người, bị bây giờ trở với ề đề đến muốn đánh Đối muốn bọn hắn, vấn đề này nghiêm trọng. v một quốc gia tới nói đây cũng không phải là đánh người cùng bị đánh mà là chiến tranh chiến tranh cùng một quốc gia dân chúng cùng một nhịp thở thậm chí có thể ảnh hưởng cuộc đời của bọn hắn từng cái dân chúng chủ động đi vào chính phủ cổng yêu cầu chính phủ cho bọn hắn một cái thuyết pháp trước mắt đến cùng là tình huống như thế nào cái này khiến sức đầu mẹ chán cờ giết quốc chính phủ cùng quốc vương càng thêm khó xử chuyện này một cái xử lý không tốt toàn bộ chính phủ đều là đổi lại về phần quốc vương uy tín cũng sẽ hạ xuống rất nhiều rất nhiều bất quá bọn hắn không có chút nào biện pháp không có một điểm biện pháp có quan hệ tại hạ toại quốc cùng cờ giết quốc sự t ì n h một chút chú ý quốc gia cũng có chút kinh ngạc tất cả quốc gia đều không nghĩ tới một cái nho nhỏ hạ toại quốc lại có ba cái quản sự quốc gia tay trợ giúp cũng không nghĩ tới cờ dít quốc hạm đội lại bị hạ toại quốc toàn diệt lần này có ý tứ đối với hạ toại quốc toàn diệt cờ dít quốc quân hạm liền ngay cả hán quốc cùng bắc đức quốc cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bọn hán quân hạm đi vào hạ toại quốc lĩnh vực thời điểm một đám sĩ quan nhận được tin tức trên mặt phi thường im lặng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi khi tin tức kia truyền đến hán quốc cùng bắc đức quốc thời điểm lại là gây nên một đám cao tầng trầm tư hạ toại quốc thực lực lại một lần vượt q u a bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người hiện tại tất cả quốc gia đều chú ý tới hạ thoại quốc tiếp xuống hành động chương ba trăm chín mươi chín oanh tạc bên trên thời gian chậm rãi trải qua ba chiếc quân hạm đạp bằng sóng gió hướng phía cờ dít quốc vị trí chạy mà đi hai ngày thời gian thoáng qua liền mất tại cái này hai ngày đối với cờ dít quốc chính phủ cùng vương thất là nhất là dày v à o hai ngày thời gian trong nước dân chúng không ngừng náo sự yêu cầu chính phủ cho bọn hắn một tin tức tại phát biểu một lần tuyên bố về sau giảm bớt một chút dân chúng phẫn nộ nhưng là đến từ hạ toại quốc áp lực lại một mực đặt ở đỉnh đầu của bọn hắn căn cứ chúng ta đạt được tin tức hạ toại quốc người điều khiển quốc gia chúng ta ba chiếc quân h ạ m còn có hai giờ liền muốn tiến vào quốc gia chúng ta hải vực tại hoàng cung trong phòng họp một tên quân trang trung niên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói trong phòng o ie fu vương quốc cờ rít quốc thủ tướng sắc mặt nặng nề không có bất kỳ biểu lộ quân đội bố trí thế nào thủ tướng mở miệng hỏi đã toàn diện bố trí tốt chỉ cần bọn hắn tiến vào chúng ta hải vực sẽ lọt vào chúng ta toàn phương vị đã kích mười chiếc quân hạm ở chung quanh chờ lệnh tùy thời có thể lấy chuẩn bị công kích Sĩ bua ưa tàu ngầm cũng đã toàn bộ chuẩn bị vào chỗ trung niên sĩ q u a n nói chờ đến đối phương tiến vào chúng ta hải vực lập tức công kích thủ tướng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói rõ tướng hình ảnh mở ra oie phu quốc vương hướng phía một bên một cái quan viên nói tên kia quan viên nhẹ gật đầu sau đó tướng trước mặt màn hình mở ra mở ra về sau là một cái trên biển hình tượng đang vẽ trên mặt có bọn hắn cờ dít quốc mười chiếc quân hạng cờ dít quốc hết thể chỉ có hai mươi lăm chiếc quân hạng hiện tại còn sót lại chỉ có mười chiếc mặt khác cờ dít quốc xỉ bùa hựa ngược lại là còn có hơn hai trăm n h ư n g là cái này hơn hai trăm năm đ ờ i xỉ bùa hựa một cái đều không có tứ lại còn thừa lại hai mươi cái còn lại toàn bộ đều là đệ tam nhị đại xỉ bùa hựa lúc này ngoại trừ quân hạng bên ngoài có hơn ba mươi đỡ phi cơ trực thăng chiến đấu tại thiên không lượn vòng lấy đây là cờ rít quốc toàn bộ trên biển lực lượng cái này đối với một cái tiểu quốc gia tới nói dạng này lực lượng quân sự cũng không yếu nhưng là toàn bộ bên trong phòng họp tất cả mọi người ngưng trọng chờ đợi thời gian đến chờ đợi lấy hạ toại quốc xuất hiện bởi vì bọn hắn biết đối phương đã d á m công kích tới liền tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn chỉ có ba chiếc quân hạm như vậy đơn giản thời gian từng giây từng phút đi qua toàn bộ trong phòng họp không có chút nào thanh âm tất cả mọi người ánh mắt vẹn vẹn nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt hình tượng rốt cục tại hai giờ sau đó ba chiếc quân hạm ra hiện tại v i dạy đặc hỏa lực công kích đến nhanh chóng bắt đầu cháy r ừ c g rực chập dại hướng phía trong biển lặn xuống cứ như vậy đơn giản chìm vào đáy biển sao một tên quan lớn có chút kinh ngạc phát ra âm thanh không có người trả lời toàn bộ phòng họp cả đám đều là cao mày nhìn xem trong video hình tượng đúng lúc này bọn hắn đột nhiên nhìn thấy một cái cái bóng người từ kêu ba chiếc quân hạm xông lên ra hết thảy ước chừng có hai mươi cái bóng người bay thẳng nhập cao không trung có chút có thể mơ hồ nhìn thấy bọn hắn trong tay cầm một thanh cung tên giống như vũ khí hướng phía bọn hắn quân hạm xạ kích mà đi cái này khiến bên trong phòng họp tất cả mọi người hơi xứng sở theo sát bọn hắn liền nhìn thấy tại bọn hắn quân hạm phía trên toát ra màu đỏ sương mù bọn hắn nhìn thấy binh lính của bọn hắn cùng sĩ quan phát ra tiếng kêu thảm thanh âm rất nhanh từng cái ngã trên mặt đất đây chính là hạ toại quốc thủ đoạn sao oie fu sắc mặt tái xanh nhìn xem loại tình huống này theo sát trong video trong nháy mắt sở tiên mấy trăm trên thân bao vây lấy kim loại xỉ bồ hựa bọn hắn bay lượn tại không trung hướng phía hạ toại quốc hai mươi mấy người tập kích mà đi nhưng là làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là hạ toại quốc kia hai mươi mấy người giống như quỷ mị di chuyển nhanh chóng b ọ n hắn nhìn thấy n t ừ g cái xí bùa vỡ nhanh trong h ư ớ n g c lại trong i nháy xuống, căn bản k ô n g c mắt hơn hai mươi cái máy bay trực thăng phát ra ẩm ẩm tiếng vang hướng phía trong biển rơi xuống hơn hai mươi người đối mặt một quốc gia quân hạng nghiêng về một bên đồ sát đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình đây là đồng phương võ đạo cường đại võ giả cái này hơn hai mươi cái chí ít đều là võ đạo tông sư c ư ờ n g giả trong đó còn có một cái là võ đạo thông thần c ư ờ n g giả lực công kích của bọn hắn có thể cùng tứ đại năm đời sĩ bùa ửa so sánh còn có một giờ d ư ớ i người máy so với không được liền là sự linh hoạt của hắn cùng quỷ dị tính một khi đụng phải công kích thủ đoạn quỷ dị võ giả thậm chí có thể đối phó cùng cấp bậc mấy cái sĩ bùa ửa cờ rít quốc thủ tướng kinh ngạc nhìn trong video kia hơn hai mươi cái thỉnh thoảng xuất hiện bóng mở xong triệt đề xong oie fu vương quốc ánh mắt có chút ngốc c h ắ t c h ắ t nhìn xem cuộc chiến tranh này chiến bại mặt mũi tràn đầy vô lực dựa vào trên ghế quốc vương chúng ta hiện tại hoàn toàn không ngăn cản được hạ toại quốc đám người này vương quốc bệ hạ ngài vẫn là tranh thủ thời gian trốn đi đi không sai oie fu điện hạ ngài hiện tại tranh thủ thời gian trốn đi đi đối phương hơn hai mươi người không có khả năng đối với chúng ta quốc gia dân chúng phát động công kích nhưng là nhất định sẽ đối với chúng ta tiến hành công kích chúng ta vẫn là trốn đi đi một tên quan lớn có chút sợ hay nói trốn đi trốn đi oie fu sắc mặt tâm trầm nhưng vẫn là nhẹ gật đầu đi mau mau hộ tống oie fu điện hạ tìm an toàn chỗ trốn cờ rít quốc thủ tướng lớn tiếng nói một đám quan lớn vội vàng nhẹ gật đầu bọn hắn cũng hướng phía bên ngoài đi đến chuẩn bị tìm chỗ trốn tránh được sao đột nhiên một thanh n m ra hiện tại bọn hắn bên người theo sát quỷ dị chính là tại trước người của bọn hắn xuất hiện một cái thân ảnh toàn bộ bên trong phòng họp tất cả mọi người giật nảy mình bọn hắn nhìn xem trước người hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng ngươi ngươi là ai oie fu chỉ vào hắn lớn tiếng hỏi ta là ai hạ toại sơn hà khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh phái quân đội tiến đến tiến đánh quốc gia của ta lại còn hỏi ta là ai ngươi là hạ toại quốc tủ trưởng cờ g i ế t quốc tin tức bộ bộ trưởng chỉ vào hạ toại sơn hà phát ra một tiếng kinh hô ha ha xem ra vẫn là có người nhận biết ta đã như vậy vậy các ngươi cũng hẳn là biết ta tới làm gì đúng không hạ toại sơn hà nói ánh mắt nhìn về phía cờ rít quốc quốc vương cùng thủ tướng phạm ta hạ toại quốc người ta tất chu chi trương bun trăm hoanh tạc hạ chúng ta đầu hàng chúng ta đầu hàng có cái gì chúng ta hảo hảo nói oie phu quốc vương nhìn xem quỷ dị thần bí hạ toại sơn hà vội vàng la lớn chúng ta cờ rít quốc đầu hàng đầu hàng đầu hàng phái quân hạm tới đối phó ta lại nhìn quân đội đến đối với chúng ta hạ toại quốc tiến hành quân sự đã kích ha ha đã động thủ vì sao còn muốn đầu hàng hạ toại sơn hà nhìn xem hắn trên mặt lộ ra một tia khinh thường đã dám xâm lược chúng ta hạ toại quốc liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị hắn nói cánh tay hơi đ ộ n g một chút một đám cờ rít quốc quan lớn trực tiếp đổ vào bên trong căn phòng trên mặt đất hạ toại sơn hà mỉm cười tướng một cái đồ vật ném ở trước người của bọn hắn vừa bọn hắn nhìn thấy một cái đạn pháo rơi vào bọn hắn bên cạnh thời điểm hoảng sợ hướng phía đằng sau thối lui người muốn làm gì người muốn làm gì thả chúng ta chúng ta đầu hàng chúng ta có thể cho các ngươi rất nhiều tiền buông tha chúng ta từng cái cờ dít quốc cao tầng phát ra hoảng sợ lớn tiếng cầu xin tha thứ hạ toại sơn hà mặt không biểu tình thân hình khẽ động đi thẳng tới cờ dít quốc vương cung phía trên trong không gian giới chỉ từng cái đạn pháo hướng phía hoàng cung cắp ngọ ngách ném đi cờ dít quốc hoàng cung so với hắn hoàng cung phải lớn hơn gấp bốn năm lần dám đến xâm lược chúng ta hạ toại quốc ta sẽ nhân t ử buông tha các ngươi hạ thoại sơn hà trên mặt lộ ra một tia mỉm cười r d u cận theo sắt trong lòng hơi đậu ầm ầm ầm ầm cờ dít quốc hoàng cung ở vào cờ dít quốc thủ đô một mảnh trang viên vị trí tại cờ dít hoàng cung bên cạnh là cờ dít quốc trung ương chính phủ hoàng cung vị trí ở vào toàn bộ thủ đô tương đối trung ương địa phương ở chung quanh cách đó không xa chính là cờ dít quốc lớn nhất quảng trường thương mại mạnh liệt tiếng nổ một nháy mắt vang vọng toàn bộ thành thị toàn bộ hoàng cung trong nháy mắt sụp đổ mạnh liệt hỏa lực tại trời không trung dâng lên một trận sương mù hoàng cung bạo tạc lập tức dẫn tới chung quanh vô số người quan sát khi bọn hắn nhìn thấy bọn hắn quốc gia hoàng cung phát sinh bạo tạc về sau từng cái khiếp sợ lớn lên miệng lúc này mới vẹn vẹn bắt đầu hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra cười lạnh thân hình k h ẽ động đi thẳng tới cờ rít trong nước gương chính phủ cao ốc chỗ vê anh mười giây đồng hồ về sau tiếng vang rung trời lần nữa t r u y ề n đến cờ rít quốc chính phủ cao ốc cầm vang sụp đổ thanh âm lần nữa chấn kinh cờ rít quốc tất cả dân chúng ngắn n g ủ hai phút hoàng cung cùng trung ương chính phủ biến thành phế tích hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra một k i a cười lạnh thân hình k h ẽ động trực tiếp biến mất ở trên không hoàng cung cùng chính phủ đại lâu bạo tạc chậm rãi một chút dân chúng thận trọng đi tới đương nhìn thấy nơi này một vùng phế tích trên mặt lộ ra kinh ngạc thần s á c cờ dít quốc quốc vương xong đời chính phủ cũng xong đời xử lý cờ dít quốc chính phủ cùng vương quốc cũng coi là hạ toại quốc tại cái này trên thế giới trận chiến đầu tiên xem như triệt để khai hỏa này lại để rất lo xa nghi ngờ làm loạn người an tính lại hạ toại sơn hà đi vào cờ rít quốc hải vực thầm ý. lần này gián tiếp tiêu diệt một cái quốc gia phát đạt lực lượng quân sự cũng chính t h ứ c hiện ra hạ toại quốc vũ lực những cái kia muốn đánh hạ toại quốc ô tô kỹ thuật cùng chữa bệnh kỹ thuật người cũng sẽ bỏ đi cái này ý niệm nhìn xem trên mặt biển m ộ ư ơ i chiếc quân h ạ m hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra dáng tươi cười m ộ ư ơ i chiếc quân h ạ m tăng thêm hai ngày trước địa một ư ơ i năm chiếc lại là gần hai mươi vạn tấn kim loại vật liệu mặt khác còn có một số máy bay trực thăng vật liệu cùng những cái kia xì bồ ưa cũng là một bút k hạ ô n nhỏ g toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười đem đơn giản luyện chế ra một chút sau đó thu được trong không gian giới chỉ tù trưởng chúng ta làm sao trở về t r ư ơ n g lão đầu dẫn theo cả đám đi vào hạ toại sơn hà bên cạnh hỏi đi chúng ta đi máy bay đi hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười sau đó trong lòng hơi đ ộ n g trực tiếp ném cho bọn hắn một người một thanh súng tiểu liên đi cờ rít quốc bắt cóc một khung máy bay trở về được rồi tù trưởng t r ư ơ n g lão đầu bọn hắn tiếp nhận vũ khí mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn gật gật đầu hạ toại sơn hà cười cười thân hình k h ẽ động cùng chương lao đầu bọn hắn hai mươi người đi vào cờ dít quốc sân bay lúc này hoàng cung cùng chính phủ đại lâu bạo tạc làm cả cờ dít quốc hữu chút hỗn loạn hạ toại sơn hà bọn hắn cả đám đi vào sân bay thời điểm một người trực tiếp móc ra một thanh súng tiểu liên đặt ở sân bay nơi đó dẫn tới một trận thét lên phi thường thuận lợi ép buộc một khung máy bay ngồi máy bay hướng phía hạ toại quốc phương hướng bay đi tám giờ chi phối thời điểm máy bay đáp xuống hạ toại quốc sân bay người điều khiển run run rẩy rẩy túi đầu không lưng cảm tạ một phen lập tức lái máy bay trở về tù trưởng Ông cùng hạ toại quốc một đám cao tầng mặt mũi tràn đầy nụ cười chạy tới tù trưởng ngày sau khi đi hán quốc cùng bắc đức quốc hạm đội đi tới chúng ta hải vực bọn hắn nói là nhận thủ trưởng mệnh lệnh đến đây trợ giúp chúng ta À thật sao hạ toại sơn hà nghe được hắn trên mặt lộ ra ngoài ý m u ố n bắc đức quốc cũng tới xem ra bọn hắn nếu muốn cùng chúng ta giao hảo thật sự là ngoài ý m u ố n đúng vậy tù trưởng ốc trên mặt có chút tự hào nhẹ gật đầu hiện tại trên quốc tế đã sôi trào t ủ trưởng các ngươi nổ rất cờ rít quốc vương c ù n g cùng chính phủ thật sự là quá ba khí ha ha hạ toại sơn hà cười cười chúng ta còn muốn tại liên hiệp quốc diễn đàn bên trên phát biểu một chút tuyên bố chúng ta hạ toại quốc hy vọng cùng tất cả quốc gia có tốt kết giao nhưng là nếu có quốc gia phi pháp tiến vào lãnh địa của chúng ta muốn đối với chúng ta quốc gia tiến hành phi pháp đả kích vậy chúng ta sẽ một trận chiến được rồi t ủ trưởng ta lập tức để cho người ta đi phát biểu ô c lập tức nói ừm, đáp lại một chút bắc đức quốc cảm ứng bọn hắn đến đây trợ giúp có cơ hội chúng ta sẽ đi bọn hắn quốc gia thành lập hữu nghị hạ t o ạ i sơn hà tiếp tục nói một bên ọ c nhẹ gật đầu trở về hạ t o ạ i sơn hà cười hướng phía trong vương cung đi đến giờ này khắc này tại hàn quốc trên internet phát sinh một kiện rất oanh động sự kiện cái này sự kiện tại gần nhất hai ngày hàn quốc trên internet phi thường nóng nảy trung dính l i ễ u lao nam hải bọn hắn nguyên do đến từ một chút thuyền đánh cá ngư dân có ngư dân tại trên internet tiến hành vạch trần nói bọn hắn bắt cá thời điểm đi vào hạ toại quốc hải vực kết quả hạ toại quốc đem bọn hắn thuyền đánh cá trực tiếp chìm vào biển cả hạ toại quốc một cái hơn một vạn người tiểu quốc gia cùng h á n quốc giao hảo h á n quốc tại trước đây không lâu đối hạ toại quốc tiến hành qua viện trợ giúp đỡ bọn hắn tài vụ cùng máy bay hạ toại quốc lao nam hải tại h á n quốc gặp may vớt h á n quốc tiền mặt kết quả bọn hắn ngư dân vẹn vẹn tại hạ toại quốc hải vực tiến hành bắt cá kết quả liền bị trực tiếp tướng thuyền đánh cá chìm vào trong biển làm như vậy quả thực là quá phận một phần dài đến mấy ngàn chữ khiến trách cùng một cái ngắn gọn video trong video một người trung niên ngư dân mặt mũi tràn đầy đau lòng nói việc này cái video này cùng văn chương tuyên bố về sau lập tức ở trên internet gây nên lớn vô cùng tiếng vọng chương 401, t thuyền đánh cá đắm chìm sự kiện nhìn thấy cái video này làm ta cảm thấy phi thường đau lòng hạ toại quốc hơn một vạn nhân khẩu tiểu quốc gia một năm trước quốc gia chúng ta đối bọn hắn tiến hành đại lượng viện trợ bọn hắn hải sản tại thị trường của chúng ta tiêu thụ chúng ta như thế đối đãi bọn hắn bọn hắn vậy mà trực tiếp đem chúng ta ngư dân thuyền đánh cá chìm vào đáy biển thật sự là làm cho người rất hạ à t â m thật sự là không nghĩ tới hạ toại quốc vậy mà lại làm loại chuyện này quốc gia chúng ta ngư dân tiến vào các ngươi hải vượt bắt cá các ngươi đem đổi u đi không được sao làm gì còn muốn đem bọn hắn thuyền đánh cá chìm vào trong biển muốn biết đây chính là bọn hắn sinh hoạt công cụ đem bọn hắn thuyền đánh cá chìm vào trong biển bọn hắn ngày sau còn như thế nào sinh hoạt chúng ta hán quốc đối với các ngươi hạ toại quốc như thế trợ r ú t các ngươi vậy mà làm ra loại này sự t ì n h thật sự là bạch nhân lang thật sự là không dám tưởng tượng chẳng lẽ hạ toại quốc là vì phòng ngừa chúng ta hán quốc ngư dân bắt giữ bọn hắn hải sản mà đắm chìm quốc gia chúng ta thuyền đánh cá sao đây quả thực quá phận dạng này quốc gia chúng ta hán quốc không nên trợ r ú t bọn hắn hạ toại quốc hải sản chúng ta muốn tiến hành chống lại không mua sắm bọn hắn hải sản lao nam hải tại chúng ta hán quốc bắt đầu diễn x ư ớ n g hội điên cuồng kiếm tiền bọn hắn quốc gia hải sản tại quốc gia chúng ta tiêu thụ kết quả bọn hắn lại làm ra loại chuyện này thật sự là làm cho người rớt chúng ta hẳn là chống lại bọn hắn trên internet một chút tương đối cấp tiến p h ầ n tử phát biểu lấy ngôn luận thậm chí còn có một cá i nhân khi không tệ mình tinh phát cái này mỹ ị zologgin h á n quốc thuyền đánh cá bị hạ toại quốc chìm vào đáy biển chủ đề thời gian dần qua đốt tới lao nam hải trên người của bọn hắn rất nhiều người tại lao nam hải bọn hắn mỹ ị zologgin phía dưới chất vấn chuyện này mặc dù có thật nhiều lý trí người nhưng cũng có thật nhiều không lý trí tiến hành chửi rủa trong lúc nhất thời hạ toại quốc hình tượng tại trên internet cấp tốc hạ xuống thậm chí còn có người tổ chức muốn chống lại hạ toại quốc hải sản hạ toại sơn hà trong vương cung thời điểm đạt được tin tức này khi hắn bật máy tính lên nhìn thấy từng cái đối hạ toại quốc nhãn hiệu thời điểm hơi s ứ n g sở trên mặt lộ ra kinh ngạc thần s á c lại còn ác nhân cáo trạng trước hạ toại sơn hà có chút im lặng lắc đầu sau đó cho lão nam hải bọn hắn đánh một chiếc điện thoại để bọn hắn tại mịt r ồ i lọc ghìm bên trên công bố một chút chuyện này chân tướng chuyện này hắn cũng không có để ở trong lòng bởi vì muốn đem giải quyết vô cùng dễ dàng c ú p điện thoại về sau hạ toại sơn hà tiếp tục nghiên cứu lên liên quan tới xỉ bùa vừa vấn đề mà thu được hạ toại sơn hà điện thoại hoa vũ bọn hắn trên mặt có chút thở dài một hơi hoa vũ chuyện này có phương pháp pháp giải quyết bên cạnh vạn thiên vân ở một bên quan tâm hỏi ừ m hoa vũ gật đầu cười có phương pháp pháp giải quyết rất nhanh liền không có vấn đề vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi vạn thiên vân có chút thở dài một hơi đổ hiệp lập tức liền muốn lên chiếu cái này khớp nối cũng không thể xuất hiện vấn đề gì yên tâm đi vạn đại ca sẽ không xuất hiện vấn đề một bên đại bảo cười cười